Bên cạnh người nói: "Không tệ, Thiết Giáp Nhân mặc dù mạnh, nhưng là thông qua trước đó biểu hiện đến xem, tựa hồ sắc thực kém một chút." "Không thể nói như thế, kia Thiết Giáp Nhân thế nhưng là dung hợp thần trùng, cái này hơn một tháng biến mất không thấy gì nữa, đến cùng đặt đến trình độ gì, ai có thể nói chúng." "Húng hồ, hồ Thiết Giáp Nhân thế nhưng là xuất từ Cửu U, Cửu U bên trong số một, thần bí mà cường đại, năm đó chính là Hoàng cung quốc sư, có hắn tương trợ, Thánh Phạm Thiên cũng chưa chắc có thể thế, nhưng Thiết Giáp Nhân." Toàn bộ trong khách sạn đủ loại thanh âm không ngừng vang lên. Dương Phong tiếp tục tắm đầu ăn cơm. "Đúng rồi, nói trở lại, nếu như Thái tử thật tạ phản, hắc Các người có thể hay không theo cùng nhau tạo phản? Đỗng nhiên có người cười nhẹ. Những người khác lập tức sắc mặt biến hóa. Sau đó không ít người lần nữa đi theo cười nhẹ. Có người biểu thị đi đầu quan sát, để bọn hắn đánh cái lưỡng bại câu thương lại nói, có người biểu thị lập tức gia nhập thái tử, dù sao thái tử có thương khung thần cung tầng trọ, cơ hồ là tất thắng cục diện, xóm làm gia nhập, còn có thể lấy được tổng lòng chỉ công, còn có người cảm thấy hoàng đế lao hưu thần toán, vẫn là gia nhập hoàng đế bảo hiểm dự. Đỗng nhiên, một trận băng lãnh hừ nặng vang lên, sát na chấn động tại tất cả bên hai, khiến cho ngay tại nghị luận người trong giang hồ tất cả đều bị chấn sắc mặt tái đi. Hỗ thân khí hết mật lưu. Trong đầu phảng phát bị một thanh đại truy hung hang đập một cái. Liên Liên đang dùng cơm Liễu Vân, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Dương phóng tiện tay vỗ, một luồng sức mạnh thần bí tuôn ra, sát na hóa giải Liễu Vân dị dạng, khiến cho Liễu Vân sắc mặt lần nữa khôi phục như thường, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không biết sống chết đồ vật, quốc gia đại sự cũng là các ngươi có thể nghị luận, coi chừng họa từ miệng mà ra, để các ngươi chết đều không biết rõ chết như thế nào. Một đạo sợ theo sát lấy lên, như là cừm trầm, chui vào đám người bên thai. Khiến cho đám người tất cả đều bị lấy lô thai nằm sắp tại trên mặt bàn, thống khổ kêu lên. Thật giống như đạo thanh âm này tổn chứa quỷ thần khó lường năng lực đồng dạng. Dương Phóng điềm nhiên như không có việc gì, thủ trưởng lần nữa đập một cái Liễu Vân, khiến cho Liễu Vân trên mặt không có bất kỳ khác thường gì, thật giống như âm thanh kia không ảnh hưởng tới Liễu Vân đồng dạng. "Đi thôi." Dương Phóng bình tĩnh đứng dậy, ném đi hai tiền bạc, hướng về ngoài cửa đi đến. Đã có người trực tiếp xuất thủ, hắn tự nhiên không muốn đặt mình vào trong đó, rời đi sớm một chút cho thỏa đáng. sắc mặt mình, vội vàng cấp tốc đứng dậy cùng hướng Dương Phóng sau lưng. Lầu 2 khu vực Một người mặc trường bảo màu xanh, nhãn thần hẹp dài thanh niên, nhãn thần lạnh lẽo, đột nhiên chú ý tới đứng dậy rời đi Dương Phóng hai người, nhướng mày. Còn có người không có việc gì. Dừng lại, hắn bỗng nhiên quát lạnh, thanh âm như là một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào Dương Phóng hai người náo hải. Nhưng Dương Phóng giống như là sớm cảm ứng, vung tay áo hất lên, trong nháy mắt đem người kia kéo đi ra thanh âm toàn bộ hóa giải. Hắn thân thể cao lớn, sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục hướng về bên ngoài đi đến, từ đầu đến cuối đều không có dừng lại một cái. Cao thủ. Lầu 2 khu vực, cái nam tử áo bào Phóng. Xem ra lần này thư thần cung mở ra, quả thực đưa tới không ít cường giả chú ý. Tại hắn đối diện, ngồi một cái ngũ quan phổ thông, mặc áo bào đen, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ nam tử, hai tay thả tại trên mặt bàn, trên mặt lộ ra khẽ cười chờ, nói: người kiếm âm công hẳn là rất ít mất qua lợi đi, ta còn là lần đầu nhìn thấy có người dạng này hóa giải kiếm âm công." "Hừ, sắp thực có mấy phần quỷ muốn nói, bất quá ta chỉ xuất 6 thành lực mà thôi, hắn có thể hóa giải không tính là gì." Nam tử áo bào xanh hừ lạnh, cũng không có lựa chọn tiếp tục xuất thủ. Hắn cùng Dương Phong cũng không phải là tiểu địch. Vừa mới phía dưới tiếng nghị luận Dưỡng Phong cũng một câu không nói, hắn không đáng đối dạng này, một cái không biết ngọn ngành người đuổi đánh tới cùng. Cơ thần cung xuất hiện, nhất định là một trận long tranh hồ đấu. Nam tử đối diện tiếp tục càng khái. 3. Ba, ngoài khách sạn. Dưỡng Phóng bước đi bước chân, đi về phía trước đi, tâm trung cổ giếng không còn sóng, bên hai phong luật như cũ tại thị chuyện, lắng nghe Phương Viên hơn mời giặm tất cả thanh âm. Từng đạo tạp âm không ngừng bị hắn loại bỏ. Đủ loại tin tức liên tiếp tiên vào trong đầu của hắn. Liêu Vân, một hồi ngươi tìm khách sạn ở lại, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Dưỡng Phong đột nhiên mở miệng. Được. Liêu Vân vội vàng đáp lại. Ngay tại lúc hành đấu, bỗng nhiên, Dương Phóng bước chân dừng lại, thân thể lập tức chủ động tối lui đến ven đường. Chỉ gặp cách đó không xa số lớn quân sĩ đang nhanh chóng chạy đến, trên người thiết giáp phát ra ào ào thanh âm, từ trên đường phố cấp tốc lao nhanh mà qua, nhắc lên từng đoạn bụi đất. Qua đi tới hồi lâu, những này quân sĩ mới rốt cục toàn bộ chạy qua. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, Nguyên Dương thành hình tức thật đúng là có chút hỗn loạn. Người đi đi, Dương Phóng nhìn thoáng qua Liễu Vân, sau đó thân pháp thi triển, trong nháy mắt rời đi nơi này, hướng về ngoại thành tiến đến. 3. Ba. Trời tối người yên. treo cao. Mấy canh giờ sau, Dưỡng Phong dừng lại tại cái này một gốc trên ngõ cây, thủ trưởng lần nữa cẩn thận vuốt vuốt mi tâm, thể nội thánh quyết đang không ngừng vận chuyển, vừa mới xuất hiện dị dạng rất nhanh lần nữa bị hắn hóa giải. Hắn nhìn chăm chú lên phía trước rừng rậm, nhẹ hít khẩu khí, thân thể lóe lên, lần nữa tăng thêm tốc độ. Huyền Long tự bên trong, một đầu cao lớn thắng tắc bóng người lặng lặng rơi xuống, hai chân chạm đất không có phát ra mảy may thanh âm. Cả người như là cùng Hắc Ám Hoàn Mỹ Hỏa làm một thể đồng dạng. Chuột cũng không lập tức thân, mà là che giấu mình, nghiêng tai lắng nghe, ý đồ đi đầu phân biệt ra được số một cụ thể vị trí bất quá theo phong luật phát động, từ phía bốn phương tám hướng lại cực kỳ yên tĩnh. Trong sân lờ mờ, không có chút nào thanh âm. Dương Phóng một lần vận chuyển thành quyết, một lần trong lòng suy tư. Ngay tại hắn chuẩn bị từ trong bóng tối đi ra thời điểm, một đạo thở dài nhẹ nhẹ thanh âm đột nhiên không có dấu hiệu nào từ phía sau hắn vang lên. "Từ ngày đầu tiên gặp được ta, người tựa hồ ngay tại phòng bị ta, có thể nói cho ta đây là tại sao không?" Dương Phóng biến sắc, không chút nghi ngại, thân thể trong nháy mắt xung ra, xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài, đột nhiên quay đầu, hướng về sau lưng liếc nhìn. Chỉ gặp số 1, người mặc màu đen huyền bảo, trên mặt mang theo màu trắng không mặt mũi cố. Một đôi sâu thẳm không thấy đáy con mắt ngay tại lặng lặng hướng lấy chính mình nhìn tới. Hắn thế mà có thể phát hiện chính mình? Chính mình vận dụng hát ám chí lực, tiềm hành hóa ảnh, hắn lại như thế nào phát hiện? Ngươi vận chuyển thánh quyết, cho nên ta có thể cảm giác, ban đầu ở kiểu u tổng bộ thời điểm, ngươi thông qua thần khí hẳn là cũng nhìn qua thân thể của ta, trên người ta thấy được sáng chói thánh quang, chính như ta bây giờ nhìn ngươi, dù là ngươi liễm tức thuật hoàn mỹ đến đâu, nhưng là vận chuyển thánh quyết tình huống, ngươi tại ta trong mắt, thủy chung là sáng lên. Số một càng quyết còn có loại tác dụng này? Dương Phong nhíu mày. Không đúng. Không phải thánh quyết có loại tác dụng này, mà là số 1 2 mắt có vấn đề. Con mắt của ngươi. Không tệ, ta từng may mắn từng chiếm được một đôi thần linh trị nhãn, cũng đem nó thuận lợi dung nhập trong cơ thể của ta, tại ta cho mắt, nhìn thấy thế giới cùng các ngươi khác biệt. Số 1 đáp lại: Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi lần này gọi ta đến lại là vì cái gì? Dương phóng nhìn chằm chằm số 1. Hắn hiện tại có loại càng ngày càng nhìn không thấu số một cảm giác, nhưng hắn thâm thụ hắc ám âm mai ảnh hưởng, đối mặt số 1 dù hoặc, lại không thể không đến. Đây hết thảy tựa như là trước đó tính toán kỹ đồng dạng. Ngươi không cần phần chương. Ta trước đó cũng không có tận lực tính toán ngươi, ta cũng không nghĩ tới ngươi là như vậy thể chất đặc thủ." Số 1 tiếp tục nói, "Trước đây ta để ngươi gia nhập cửu u, cũng chỉ là cho là ngươi cùng những người khác đồng dạng mà thôi. Ngươi là thế nào biết rõ ta gần nhất trải qua hắc ám âm mai?" Dương Phóng nhìn chăm chú lên đối phương. Bởi vì thể chất của ngươi cùng ta, từ ta xác định ngươi là như vậy thể chất lên, ta liền biết rõ phía sau ngươi sẽ trải qua cái gì." Số một thản nhiên nói, "Cùng ngươi đồng dạng." Dương Phóng kinh ngạc. "Đúng vậy, ta cũng là như ngươi loại này thể chất, ta cũng tại đệ nhị thiên thế lúc" thấy qua rất nhiều người không thấy được đồ vật, đã nghe qua rất nhiều người không nghe được đồ vật, đã từng một lần đứng trước sụp đổ, thẳng đến về sau, ta tiến vào hắc ám âm mai chỗ số 3. Ba. Số một ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói, ngươi không phải nghĩ giải quyết trên người vấn đề sao? Ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi. Hắn hai cây ngón tay nô ra, đột nhiên hướng về hai mắt của mình hung hăng một đâm, một đôi đen như mực quỷ dị con ngươi trực tiếp bị hắn từ trong đôi mắt đào lên. Chỉ bất quá đào ra về sau, đôi này con ngươi như là có hoạt tính, như cũng tại ủng chuyển động, như là một cái bên thứ ba, hướng về Dương Phóng hiếu kỳ nhìn tới. Không chỉ có như thế, Hắn hai mắt đảo ra về sau, lại một giọt máu đều không có. Rất nhanh, Dương Phóng lại phát hiện càng thêm quái dị một màn. Theo đôi mắt này đảo ra, số một phía sau lưng khu vực thế mà chậm rãi nổi lên một tôn to lớn đen như mực cái bóng, đen nhánh lung lung, cực kỳ quái dị, tràn ngập từng đợt khó tả kinh khủng kiếm chế. Cái này cái bóng khuôn mặt phía trên có hai đạo đen nhành huyền quang, kéo dài mà ra, một mực kéo dài đến cái này hai viên ánh mắt phía trên. Thật giống như cái này hai viên ánh mắt vốn là thuộc về đạo này màu đen cái bóng. Ngươi, Dưỡng Phong trong lòng trọng, cấp tốc rút lui. Giờ khắc này số 1 đơn giản có thể siêu quỷ dị. Đây là một đôi thần nhãn, cũng là ngươi có thể thoát khỏi hắc ám âm mai mấu chốt, không chỉ có là hiện tại, dù là tại sau này ngươi phóng ra một bước cuối cùng, đôi này thần nhãn cũng có thể giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Số một mở to trong chân màu đen hút mắt, nâng lên thủ trường, hướng về Dương phóng trông lại. Dương phóng trong lòng thật sâu phát lạnh, trong đầu trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Tên điên, ngươi thật là một cái tên điên, nếu như ngươi đêm nay không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước." Hắn không muốn lại cùng Số một nói chuyện tào lao. Người này hiện tại trạng thái so với hắn còn chất dị. Số 1 nhẹ giọng thở dài, nói: "Năm đó nhóm chúng ta một nhóm 10 cái lao bất tử, liên thủ xâm nhập đến Hắc ám âm mai chỗ sâu nhất, vốn nghĩ tìm kiếm sinh cơ, đáng tiếc sinh cơ không tìm được, lại bị nhóm chúng ta phát hiện một bộ quỷ dị thần thi, trước đây vì có thể sống mệnh, nhóm chúng ta bất đắc di hạ tướng, cỗ này thần thi cho điểm, đem thần thi từng cái khí quan dung hợp đến chính chúng ta trên thân. Tuyệt đối không nghĩ tới, tại dung hợp quá trình bên trong, lại ngoài dự liệu thuận lợi, thần thi khí quan cùng thân thể của chúng ta thật giống như có thể trời sinh phù hợp đồng dạng. Nhóm chúng ta cuối cùng còn sống đi ra." Mỗi người đều lần nữa thu được dị thường xa xưa thọ nguyên, mà lại cũng đã nhận được người khác khó mà tưởng tượng năng lực, lúc ấy ta phân đến chính là đôi này thần nhãn. Hắn chậm dài hướng Dương Phong nói đây hết thảy Sau đó thì sao? Dương Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương. Không có biên cố, đối phương tuyệt không có khả năng muốn đem cái này thần nhãn móc ra, đưa cho chính mình. chương 323, Tây Lăng Tiểu Trấn. Sau đó ba Số 1 nhẹ giọng càng khái, nói: "Có được đôi mắt này, có thể để ngươi có được không chết năng lực, mặc kệ bị thương nhiều lần đều có thể khôi phục lại. Tiếp theo, ngươi nhìn thấy Hắc ám âm mai cũng sẽ rốt cuộc không ảnh hưởng được ngươi, mà lại, nó sẽ còn làm ngươi có được dị thường xa xưa Thọ Nguyên, thậm chí sống trên ngàn năm cũng không có khả năng ba. Nhưng ngươi vẫn là không có nói nói nhược điểm. Dương Phóng lộ ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên số 1. "Nhược điểm 3." Ba. Số 1 trong miệng lặp lại, nói: "Có nhiều như vậy hoàn mỹ năng lực, còn muốn quan tâm hắn điểm sao? Nếu không có nhược điểm, ngươi sẽ đưa cho ta." Dương Phong hỏi thăm không thân chẳng quen, đối phương sẽ đưa như thế lớn chỗ tốt, Dương Phóng không tin. Số một có chút trầm mặc, nói: "Đã từng ta cũng tìm những người khác đưa qua, bất quá đáng tiếc đều thất bại, cho dù là đệ Tam Thiên Thê cao thủ tại Tan Hợp Thần Mắt thời điểm, cũng đều chết rồi, cuối cùng ta cho rằng là thể chất nguyên nhân, đôi này thần nhãn đợi tại trong cơ thể ta thời gian quá dài, cần cùng ta đồng dạng thể chất người mới có thể sử dụng. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta." Dương Phóng lắc đầu, nói: "Nếu như ngươi vẫn là như vậy, tha thứ ta không thể phục bồi." Hắn quay người liền đi, hướng về bên ngoài bước đi. Số một mở to một đôi đen như mực trống giống con mắt nhìn về phía Dương Phóng, khẽ thở dài, kỳ thật ta cũng là vì ngươi nghĩ, thể chất của ngươi cùng ta, trải qua hắc ám âm mai đều sẽ so những người khác mạnh mẽ hơn, tan hợp thần mắt là ngươi duy nhất thoát khỏi hắc ám âm mai phương pháp, ngươi vẫn là thứ một chút đi. Xuất. Hắn lỏng bàn tay bên trong hai viên quỷ dị con ngựa như là đã có được sinh mạng, đột nhiên cấp tốc xung ra, hóa thành ô quang, hướng về Dương Phóng thân thể cấp tốc vào tới. Hắn lại trực tiếp xuất thủ. Dương Phóng ánh mắt tụ, bên hông xuất hiếu. Thứ quang lâm thần bí mông lung. Nếu như điện Tuấn về hai viên quỷ dị con mắt cấp tốc quét tới, chỉ bất quá cái này hai viên ánh mắt lại giống như là hư vô, đồng nhiên xuyên qua màu tím nhuyễn kiếm, tiếp tục hướng về thân thể của hắn bên trong chui vào. Cút. Roen. Và Lôi âm cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Nương theo kinh khủng tiên uy, hướng về con mắt màu đen đánh tới. Nhưng con mắt màu đen chợt lóe lên, như là không có chịu ảnh hưởng, sát na chui vào đến dương phóng thể nội, khiến cho dương phóng thân thể dừng lại, không nhúc nhích. 3. Ba. Không gian trong náo hải bên trong, Dương phóng sắc mặt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía trước mắt khu vực Chỉ gặp kia hai viên quỷ dị con mắt chui vào đến trong đầu của hắn không gian về sau, ung o cục chuyển động, dị thường yêu dị, như cùng sống vật, trực tiếp hướng về hắn hai viên ánh mắt phương hướng cấp tốc vào tới. Đồng thời còn có một cố âm lãnh khí tức đáng lâm, khiến cho linh hồn của hắn đều cảm thấy phát run, có một loại lớn lao bất an. Nhưng vào lúc này, bốn quả thần trùng trong lúc đó từ Dương Phong thể nội chui ra, nhanh như thiểm điện, lập tức hướng về kia hai viên ánh mắt va chạm mà đi, như là bốn đạo quỷ dị lưu điện. A! Một tiếng bén nhọn tiếng kêu đột nhiên phát ra. Sau đó bốn quả thần trùng giống như là bắt được cái gì, đột nhiên vây quanh hai viên ánh mắt cấp tốc xoay tròn. Kìa hai viên ánh mắt trực tiếp tại bốn quả thần trùng vây công dưới, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu chói tai, suy suy rung động, không ngừng toát ra khói đen, như là gặp cái gì vô cùng đáng sợ sự tình đồng dạng. Kìa hai viên ánh mắt đang điên cuồng giãy rựa, tà xung hữu đột, nhưng thế mà từ đầu đến cuối tránh thoát không ra. Giờ khác này, nó tựa như đang bị vây hầu đồng dạng. Dưỡng phóng trong lòng giận mình, cảm thấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Tứ đại thần trùng đối cái này hai viên ánh mắt tựa hồ có bản năng ý, không cần hắn tận lực thôi động, vậy mà lại chủ động xông ra vây đánh cái này hai viên ánh mắt, mà lại cái này hai viên ánh mắt khí tức cũng cực kỳ yêu dị. Có một loại khó tạ băng lánh, tràn ngập không rõ. A. Từng đợt càng thêm bén nhọn tiếng kêu không ngừng phát ra, hai viên ánh mắt tại suy suy rung động, cấp tốc hòa tan, liên đối lấy mọi giới số một đều đột nhiên chịu ảnh hưởng. Hắn cùng ánh mắt liên hệ vẫn còn, giờ phút này bỗng nhiên biến sắc, trong miệng cuồn phún một đống máu, sau lưng ùng lung bóng đen một trận hỗn loạn, sau đó trực tiếp thê thảm, teo to lên. Suất, suất. Rốt cuộc, hai viên mơ hổ quỷ dị ánh mắt trực tiếp từ dương phong thể nội trốn thoát, so trước đó nhỏ yếu một vòng hoàn trường, kinh hoàng dị thường, run lấy bấy, cấp tốc chui vào đến số 1 thể nội. Số 1 lần nữa rên thảm. Hai cái hốc mắt trực tiếp chảy ra máu loãng, sau lưng to lớn bóng đen cũng một trận mơ hồ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể thất tha thất thể ứng, cấp tốc rút lui, lập tức thối lui đến nơi hẻo lánh, mặt mũi tràn đầy thống khổ, tựa hồ tiếp nhận đến lón lao đả kích đồng dạng. Dương Phong sắc mặt tâm trầm, mở hai mắt ra, trực tiếp hướng về số một nơi đó quét tới. Người tại ầm ta, hắn phẫn nộ hay lớn, trên thân khí tức mãnh liệt. Từng khối màu đen giáp trụ từ thể nội hiện hiện, đem hắn thân thể bao quạ. Ở dương tay, số 1 gian nan hô to. Ầm ầm. Dương Phong thân thể lóe lên, mang theo kinh khủng sát khí, sát na vọt tới trực tiếp một móng vuốt nắm số một cái cổ, răng rắc một tiếng, dùng sức chấn động, tại chỗ đem đối phương cái cổ bóp nát, sau đó hướng về nơi xa hùng hằng quăng ra, bịch một tiếng, nện ở nơi xa. Khu khu 3. Ba. Từng đợt ho ra máu âm thanh chuyển đến, số một vừa mới bị bóp nát cái cổ thế mà lần nữa cấp tốc khép lại, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đổ máu, từ dưới đất chậm dài đứng dậy. Không muốn động thủ, có thần nhãn mang theo, ngươi là giết không chết ta ba không nghĩ tới, không nghĩ tới thần chủng thế mà lại bại xích thần nhãn. Hắn thở dốc ở miệng, dưỡng phóng ánh mắt lập tức càng thêm băng hàn. "Sống, ta phải biết hết thảy." Hắn băng lãnh nói. Số 1 trên mặt lộ ra trận trận cười khổ, nói, "Lần này là ta quá gấp, ta không nên như thế, đôi này thần nhãn xác thực có được cực kỳ đáng sợ tệ nạn, nó tựa như là có được sinh mệnh, sẽ chậm rãi thôn phệ một người ý thức, để người này thời gian dần qua quên mất chính mình là ai, đồng thời nó sẽ cho ngươi rót vào một cái mới ý thức, để ngươi cho rằng ngươi chính là thần nhãn nguyên bản chủ nhân." Đoạt xá. Dương phóng hoi nheo mắt lại, "Có chút cùng loại." Số 1 thời dài, "Ta sống nhiều năm như vậy, nguyên bản bản thân ý thức đã càng ngày càng yếu, thường cách một đoạn thời gian ta đều muốn quan sát chính ta bút ký mới có thể nhớ lại ta là ai, một lúc sau ta sẽ toàn bộ quên mất, ta cho là ta chính là thần, bất quá quá trình này rất chậm chạm, đại khái sẽ có vài chục năm khoảng chừng. Cho nên ngươi vừa muốn đem đôi mắt này lưu cho ta. Ta liền không sợ bị ảnh hưởng sao?" Dương phóng lạnh giọng nói. "Ta cái này cũng chỉ là nghĩ thử một lần mà thôi, mà lại, thân ngươi thụ hắc ám âm mai ảnh hưởng, chỉ có dung hợp đôi này thần nhãn mới có thể giải quyết triệt để đây hết thảy, hoàn toàn có thể tại cái này mấy chục năm bên trong lại đi tìm kiếm được những người khác, đem nó chuyển di ra ngoài." Số 1 đáp lại. "Đủ rồi." Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này cái gì thánh quyết cũng là có vấn đề a?" "Không Thanh quyết không có có vấn đề, sát thực có thể hóa giải Hắc ám âm mai, để một người bảo trì thanh tĩnh, bất quá, thanh quyết tiến độ tu luyện lại dị thường chậm chạm, nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới được. Số một gian nan đáp lại. Thật sao?" Dương phóng hừ lạnh, nói, "Vậy các ngươi tại Hắc ám âm mai bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì, còn có ngươi cái khác đồng bạn đâu? Bọn hắn cũng cùng ngươi, đem thần linh khí quan rời đi. Kia cái gì địa phủ là các ngươi xây dựng a? Ngươi quá để cao chúng ta." Số một lắc đầu cười khổ, nói, "Địa phủ cũng không phải là nhóm chúng ta xây dựng." đương phản, nhóm chúng ta đạt được cố này thần thi cùng thánh quyết chính là địa phủ nhân viên đưa cho chúng ta, tại nhóm chúng ta vừa mới đi vào hắc ám âm mai không lâu, liền gặp mấy vị dị thường thần bí mà đáng sợ địa phủ thành viên. Địa phủ cho? Đúng thế. Số một thở dài, cho tới bây giờ ta cũng không có làm rõ ràng địa phủ chân chính theo hầu, chỉ biết rõ bọn hắn kinh khủng dị thường, ta có loại trực giác, bọn hắn là cố ý đem loại này tan hợp thần linh khí quan phương pháp nói cho chúng ta, tựa hồ chính là tại mượn nhờ thân thể của chúng ta tự dưỡng thần linh, qua nhiều năm như vậy, ta có thể cảm giác được cái này hai viên thần nhãn càng ngày càng quái dị, mà lại Chính ta ý thức cũng càng ngày càng yếu kém, Ba ta đã không chỉ một lần quên đi. Ta người nhà, ta bằng hữu, thật vất vả mới lần nữa nhớ tới. Dương Phóng trong lòng cảm thấy trận trận đáng sợ. Loại này tình huống đơn giản quá gì? Địa phủ chẳng lẽ là dấu ở Hắc ám âm mai chỗ sâu? Không, bọn hắn hẳn là cũng tại ngoại giới hoạt động, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ tra ra bọn hắn một tia dấu vết để lại, chỉ có có nhiệm vụ thời điểm, ta mới có thể nhìn thấy bọn hắn thành viên. Số một đáp lại, ta tại địa phủ danh hiệu là U Minh tử, chỉ bất quá ta sớm đã chán ghét đây hết thảy, cho nên mới liều lĩnh thoát đi. Về phần ta tại Hắc mai trông được đến cái gì? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, bên trong là vô biên vô tận máu loãng, lông tóc, còn có một số dị thường đáng sợ quái vật, thậm chí còn có hàng loạt cung điện, nơi đó tựa như là thuộc về một cái người chết thế giới, bất luận cái gì ý đồ phóng ra một bước cuối cùng người, cuối cùng kết cục đều là nơi đó, giống như một cái quỷ dị thâm uyên, cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ thôn phệ tất cả mọi người, bao quát người bình thường. Người bình thường? Dương Phong ngưng tụ. Hắc ám âm mai hàng năm đều tại biên nồng đậm, trước kia chỉ có đệ tam tiên thê cao thủ có thể chịu ảnh hưởng, hiện tại liền nhị tiên người cũng thụ ảnh hưởng tới, nói do nó hàng năm đều đang quét tán. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ liền đệ nhất tiên thê cũng có khả năng thụ ảnh hưởng." Số một nói, Dương Phóng trong đầu lần nữa cấp tốc suy tư. Nguyên Lai tưởng rằng có thể từ số một nơi này nhận được tin tức, hiện tại xem ra cũng là hoàn toàn vô dụ. "Không, tối thiểu để hắn biết rõ thành quyết lai lịch." Dương Phóng một trận trầm mặc, một lát sau mở miệng, "Ngươi lần này chuyển tin để cho ta tới, nói gặp thần quốc lệnh bài, ở nơi nào? Còn có, linh thiên vực bên trong xuất hiện Khư Thần cung lại là cái gì đổ vật?" Thần quốc lệnh bài đúng là thật, ngay tại Khư Thần cung. Số 1 thán nhẹ, Thần quốc lệnh bài mỗi lần xuất hiện, đều sẽ nhận thần tính vật chất hấp dẫn, mà kinh thiên vực bên trong thần tính vật chất dày đặc nhất địa phương ngay tại khư thần cung. Nơi đó là một mảnh cổ lao phế tích, là năm đó thần linh lưu lại, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ ẩn ấp, ẩn ấp về sau lại sẽ xuất hiện, nếu như ngươi muốn tranh đoạt lệnh bài, ta có thể giúp ngươi." Dương Phóng cười lạnh nói, "Ta cũng không dám trông cậy vào ngươi." Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm số 1, sau đó hỏi thăm về một chút vấn đề khác. Số 1 biết gì nói nấy, đem tất cả biết đến đều nói một lần. Cuối cùng Dương Phóng lạnh lùng mà nói, "Đem ngươi trên người trước nhận lưu lại, ngươi đi, đi sau này vĩnh viễn đừng lại liên hệ." Hắn không muốn lại cùng số 1 có bất luận cái gì liên quan. Nếu không phải mình đúng có thần trùng, tuyệt đối bị đối phương đem thần nhấn loại đến thể nội, đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết rõ. Số 1 miệng đầy vết máu, một mặt cười khổ, cuối cùng đem tay trái mình ngón tay chiếc nhẫn gỡ xuống, ném cho Dương Phóng, nói: "Khư thần cùng tại Tây Lăng tiểu trấn, cái này mấy ngày hắn làm mở ra thời gian, ngươi như đi qua, không bằng sớm làm đi, còn có, ta chiếc nhẫn kia bên trong, có không ít là ta đối địa phủ thành viên phân tích, ngươi như cảm thấy thú, có thể cùng nhau nhìn xem." Hắn chậm rãi quay người, rời đi nơi này. Dương Phóng nhãn thần thâm thúy, Trong chú nhìn đối phương thân thể, không nói một lời. Tối nay trải qua, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải đối phương bị phản phệ trọng thương, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Tứ đại thần chủng lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hôm sau giữa trưa, ánh nắng chói lỏi. Toàn bộ Tây Lăng tiểu trấn, náo nhiệt dị thường. Ngắn ngủi mấy ngày hội tụ không biết rõ bao nhiêu giang hồ nhân sĩ cùng triều đỉnh cao thủ. Trong mỗi ngày đều có móng ngựa vang lên, thanh âm của cọc, nhấc lên trận trận Bên ngoài trấn, dưỡng phóng mặt không biểu lộ, như có tâm sự, một bộ trường bào màu xanh, tóc mày, hướng về thị trấn đi đến. Thật là nhiều nhân mã. Liêu Vân ánh mắt liếc nhìn, Dương phóng vẫn như cũ không nói một lời, tâm sự nặng nghề. Tựa hồ đối với hết thảy cũng không thấy, đều không nghe thấy. Hắn đè trong đầu đến nay đều vẫn là tối hôm qua trải qua sự tình. Mỗi một kiện nhớ tới, đều để hắn vì đó nghiêm nghị. Ngay tại trong lúc hành tẩu, đột nhiên, phía trước truyền đến kinh khủng trầm thấp âm minh, như là cái gì cự thú tại mạnh mẽ đâm tới, dẫn phát từng đợt kinh hô, đám người lại loạn. Mạc Lân thú bị sợ hãi, mọi người tránh mau. Không nên thương tổn đến đầu kia Mạc Lân thú, nó là thương khung thần Chỉ gặp một đầu toàn thân lớn bao trùm, dị thường to lớn kinh khủng cự thú, tại phía trước mạnh mẽ đâm tới. Con mắt đỏ lên, trên đường phố nhanh chóng hướng về đục. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều nhao nhao hét lên kinh ngạc, vội vàng chôn tránh. Một chút né tránh không kịp, thì toàn diện bị hắn đục trúng, phát ra tiếng tê thảm, gân đoạn cốt gãy, bay tứ tung mà ra. To lớn dị thú một đường băng băng mà tới, hoàn toàn không tránh đám người, thật giống như tất cả mọi người như dăm dạn. Mắt nhìn xem liền muốn phóng tới Dương Phóng, Dương Phóng đồng nhiên lấy lại tinh thần, nhãn thần lạnh lẽo. Cút! Roen! ép tới tiếng, rất hấp, phối hợp đại diệt tiên long âm ký cơ hồ trong nháy mắt chui vào đầu thú này náo khiến cho ngay tại băng băng mà tới thú lập tức phát ra cơn hảm. Một cái mới ngã xuống đất, xoay một đâm vào một bên, run lên bẩy, ô ô kêu thảm. Dương Phong nhìn đều không có lại nhìn một chút đối phương, trực tiếp từ nơi không xa đi ra. Chương 324, Nam Bắc song hùng. Toàn bộ đường đi một mảnh lộn xộn. Bụi đất bay lên. Không ít người bị đụng vào răng hổ nhân sĩ nhao nhao che lấy tay cụt, chân gãy thống khổ đến thảm. Một chút trốn tránh nhanh thì nhao nhao lộ ra vẻ giận mình. Từng đạo ánh mắt cấp tốc hướng về Dương Phóng thân thể nhìn sang. Lôi âm phối hợp đại lúc, bị Dương che đậy, cho nên đám người không ra lôi âm tại, chỉ cho là, là Dương Phong âm ba công cao thâm mới đưa đến con dị thú kia ngã nhào xuống đất. Cao thủ, lại tới một cao thủ. Hắn là ai? Thế mà đã thương thương Không Thần cung mặc lẫn thú. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồi chưa bao giờ thấy qua. Rất nhiều người ở phía sang nghị luận. Dương phóng toàn vẹn không để ý đến, trong lòng tiếp tục suy tư lên chuyện lúc trước, hướng về phía trước hành đấu. Hắn chuẩn bị tiếp xuống tại trong chấn đi đầu cư ở lại, một phương diện yên lặng tu luyện thánh quyết, một phương diện tìm hiểu một cái tin tức liên quan tới Khư Thần cung. Khư Thần cung hiện tại tình không biết, hắn cũng không muốn vừa lên đến liền dính vào, nhưng nếu cự ly lại không cách nào kịp thời bắt được hữu dụng tin tức cho nên chỉ có thể đi đầu chạy tới. Đúng lúc này, phía trước đám người tách ra, liên tiếp mấy đạo bóng người từ phía trước cấp tốc chạy đến. Làm phát hiện đầu kia ngã xuống đất thụ thương Hắc Lân thú về sau, trong đó một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, sắc mặt hoan biên, vội vàng cấp tốc lao đến. Tiểu Hắc, lại là hắn. Trang phục nữ tử phụ cận, một cái nhãn thần nhợt dài, khuôn mặt âm linh thanh niên, hướng về Dương phóng thân thể nhìn sang. Tối hôm qua hắn đối với Dương phóng khá sâu ấn tượng. Hắn kiếm âm công hô lên, đối với người này không có hiệu quả gì. Không chỉ có như thế, người này tại hóa giải kiếm âm lúc, cũng cực kỳ cổ quái, tiện tay bay xuống liền đem hắn kiếm âm công tiêu diệt tại vô hình. Hắn là ai? Bên cạnh một kẻ thân thể cao lớn, ước chừng 3 mét khoảng chừng nam tử khôi ngo, bằng lấy mở miệng. Một đôi mắt sáng ngời có thần, giống như là thần đăng, nhìn về phía Dương Phóng. Không biết rõ, bất quá người này hẳn là có chút quỷ muốn nói, người muốn xuất thủ, tốt nhất vẫn là ước lượng điểm. Nhãn thần hẹp dài thanh niên đáp lại nói: "Hắn tối hôm qua vận dụng 6 thành công lực, đều bị đối phương tùy tiện hóa giải, đủ để chứng minh đối phương cũng có thủ đoạn." Có chút quỷ môn nói vừa vặn, "Ta nhất ưa thích tìm một chút cường giả giáo thủ, đả thương nhóm chúng ta thần cùng còn muốn đi, nào có đơn giản như vậy?" Khôn Ngô Đại Hán nhìn chằm chằm Dương Phong, phát ra cười lạnh, Khôn Ngô thân thể trong nháy mắt lao đến, hô một tiếng, mang theo một trận cắt bay đá chạy, dị thường bá đạo, không nói một lời, trực tiếp nhô ra một cái đại thủ, hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng chụp tới. Lưu lại. Khôn Ngô Đại Hán phát ra hết to. Dương phóng nhướng mày, nhìn cũng không nhìn, trở tay chính là một trượng. Ầm. Khôn Ngô Đại Hán tại chỗ lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, trong nháy mắt bay ngược mà ra, thân thể chết lặng, mất đi chi giác, giống như là phá bao tải, hung hăng nện ở ngoài mấy đất, đầy bụi đất, áo choàng phát ra. Hắn lần nữa từ dưới đất lật lên, trọng mắt đột nhiên co lại, nhìn về phía Dương Phóng. Đệ nhị thiên thê, lại xuất hiện một vị đệ nhị thiên thê cao thủ, mà lại đối phương cũng không có giết hắn, chỉ là một bàn tay đem hắn đập bay. Nguyên lai like hắn là đệ nhị thiên thê, khó trách, khó trách có thể dễ dàng như thế hóa giải ta kiếm băng công, bất quá, hắn hẳn là còn không có luyện được lĩnh vực, nếu không cũng sẽ không trở tay xuất trưởng. Nhãn thần hẹp dài thanh niên chăm chú nhìn Dương Phóng, diện mục nghiêm trọng. Luyện được lĩnh vực cao thủ, đối mặt thấp cảnh giới sư, căn bản không cần xuất thủ, chỉ cần lĩnh vực vừa mở, tự nhiên có thể đem đối phương bay, muốn làm sao nắm liền làm sao nắm chỉ có không có luyện được lĩnh vực cao thủ mới có thể việt hôn nhân hôn là vận dụng nguyên cước. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, đối phương luyện được lĩnh vực, coi nhẹ tại mở mà thôi. Từ phía bốn phương tám hướng lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người giật mình nghị luận lên. Hắn là đệ nhị thiên thê cao thủ. Là hắn, thối hôm qua tại Nguyên Dương thành người kia. Không tệ, hắn cư nhiên như thế đáng sợ, đây là lai lịch ra sao? Chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt này, chẳng lẽ lại là từ cái khác đại vực tới? Rất nhiều người kinh ngị bất định, đánh giá đến Dương Phong. Dương Phong trên mặt mang theo mặt nạ da người, cùng trước đó tại Bắc vực lúc mang Tần thiên liệt mặt nạ, đã hoàn toàn khác biệt. Cho nên dù là có thất sát bang cao thủ tại, bọn hắn cũng không nhận ra dương phóng. Bát vực quả nhiên càng ngày càng loạn, cơ thần cung tin tức không chỉ có truyền khắp kinh thiên vực, liên nói lấy ngoại vực cao thủ cũng đã chạy đến. Ngoại vực cao thủ không phải đã xóm tới rồi sao? Giống như thương khung thần cung, giống như tà đạo tổ chức, cái nào không phải từ ngoại vực tới, kinh thiên vực bản địa thế lực sớm đã bị hoàng tất diệt tuyệt. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận. Đầu tiên là bàng vạn trung vây quét cựu u, sau đó lại là tử thiên tại lục thủ. Kinh đất cao thủ mất tám thành nhiều. Hiện tại xuất hiện đều là đến từ ngoại vực. Dương Phóng ý nghĩ trong lòng lộn xộn số như cũng tại hướng về phía trước cất bước hành động, một bộ hết thể đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ, liền tựa như không có nghe được đám người nghị luận. Liêu Vân âm thầm rung động, dẫn theo trường kiếm, vội vàng cùng sau lưng Dương Phóng. Vị sư tôn này thật sự là bá đúng rồi. Cao thủ, thật to cao thủ. Đi theo dạng này sư tôn sau lưng, mặc kệ đi đến đâu, đều có thể trở thành người khác chú ý đối tượng, dù là sau này ly khai Dương Phóng, cũng có thể bằng vào loại này trải qua, thu hoạch được thế lực khắp nơi thu nạp. con mắt hẹp dài nam tử chăm chú nhìn Dương Phóng, đột nhiên vận dụng kiếm âm công trực tiếp mở miệng, nói: Cơ hạ đầu tiên là đả thương nhóm chúng ta mặc Lân thú, sau lại đả thương nhóm chúng ta Thương Không Thần cung người, cứ như vậy nghĩ đi thẳng một mạch, khó tránh khỏi có chút thật quá mức a. Hắn vận dụng kiếm âm công bên trong một môn cực kỳ cao thâm bí thuật, chợt một lắng nghe cũng không thể cảm nhận được loại thanh âm này của quái, nhưng trên thực tế mỗi một chữ rơi xuống đều giống như vô hình cường châm đồng dạng vùi sâu vào bộ não người chỗ sâu, chờ đến người khác ý thức được không đúng thời điểm, sớm đã phản ứng không kịp. Hắn từng bằng vào loại bí thuật này, tại Thương Không Thần cung bên trong lập nên qua không nhỏ uy không chỉ một vị đệ nhị thiên thê cao thủ tại dưới tay hắn nếm qua đau khổ. Nếu bàn về cái gì lực lượng khó khăn nhất phòng, kia khẳng định chính là linh hồn chi lực. Hắn kiếm âm công vừa lúc chính là chuyên tu linh hồn. Nhưng mà, theo hắn từng cái chữ vang lên, Dương phóng thân thể y nguyên không hề bị lay động, tiếp tục hướng phía trước hành động. Thật giống như tất cả thanh niệm tất cả cũng không có ảnh hưởng đến Dương Phong mập mai đồng dạng. Lại hình như Dương phóng thể nội ẩn chứa quỷ dị vòng xoáy, tự động hấp thu hết thể bị lực. Cái này khiến vị kia con mắt hẹp dài nam tử, sắc mặt lần nữa hơi đổi, không thể tưởng tượng nổi. Người này lại trực tiếp hoàn chỉnh nhắn hắn, kiếm âm thập bát thứ. Hắn linh hồn chỉ lực cũng khủng bố như thế. Hừ nhiên Một đạo băng lãnh hừ nặng âm thanh trực tiếp tại con mắt hẹp dài nam tử trong đầu vang lên, như là son băng địa liệt, lại giống là vô số cương châm trực tiếp đâm vào não hải, khiến cho con mắt hẹp dài nam tử lúc này rên thảm, miệng mũi chảy máu, một cái rút lui ra ngoài, vừa kinh vừa sợ, cũng không dám lại chờ lâu, hai tay vội vàng cầm ra. Một tay nắm lấy trên mặt đất trang phục nữ tử, một tay nắm lấy mặt lần thú, cố nén linh hồn trọng thương, quay người liền trốn, một khắc cũng không dám chờ lâu. Bên người những người khác vừa nhìn thấy con mắt hẹp dài nam tử miệng chảy máu, cũng lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, nhao nhao biến sắc, lập tức cấp tốc rời đi nơi này. Liên vị kia hơn 3 mét khôi ngô đại hán, cũng ánh mắt biến đổi, quay người liền đi. Dương Phóng điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Từ đầu đến cuối bước chân đều không có dừng lại chốc lát. Rất nhiều người lộ ra vẻ mờ mịt, toàn vẹn không hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ nghe được một đạo hư lạnh từ Dương Phong trong miệng phát ra, tiếp lấy đám kia thương khung thần cùng cao thủ liền nhau nhau bỏ chạy rời đi, thậm chí vị kia con mắt hẹp dài nam tử càng là phun ra máu loãng, cái này có chút quá bất khả tư nghị. Liêu Vân cũng lạ trợn mắt không thể tin. Thật tình không biết, kia con mắt hẹp dài nam tử muốn lấy lực lượng linh hồn ám toán Dương Phóng, kết quả bị Dương Phóng trực tiếp lấy Hắc ám chi lực đem ám toán mà đến lực lượng toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, sau đó càng là lấy đại diệt thiên long âm thôi động lôi âm, cho kia con mắt hẹp dài nam tử hung hăng một cái trọng kích. Loại lực lượng này bị Dương Phóng không chế cực kỳ vi diệu. Ở những người khác nghe, liền cùng bình thường hư nặng động dạng. Căn bản cảm thấy không ra, trong đó ẩn trước như thế nào kinh khủng chi lực. Thì chân không nhỏ, ước chừng mấy ngàn gia đình. Hội tụ tới nhân vật các loại các dạng, không chỉ có lấy niên loại, càng là có đủ loại chủng tộc, từng nhà khách sạn, nhà dân cơ hồ tất cả đều bị chủ đẩy khắp nơi đều là giang hồ nhân sĩ. Dương Phong mang theo Liễu Vân một đường đi qua, thật vất vả mới thuê đến một chỗ tường đất làm thành sân nhỏ. Cả viện hiện ra thương màu vàng, góc tường khu vực tất cả đều là rơi xuống bùn đất. Dù vậy, chỗ này sân nhỏ cũng là bỏ ra ba lượng bạc giá cả mới muốn đói, không khác, thật sự là trong trấn nhân số quá nhiều, tiền thuê nhà giá cả cũng tại nước lên thì thủy lên. Nếu không loại này lùi bại sân nhỏ, nhiều nhất mỗi tháng vài đồng tiền bạc là đủ. Sư Tôn, ngài vừa mới dùng cái chiêu số gì? Liễu Vân rốt cục nhịn không được vẻ tò mò, lối ra hỏi thăm. Đại diện tiên long ầm Trừng Nguyệt tu vi càng sâu một bước, chưa chắc không thể lấy học tập. Dương Phóng bình tĩnh đáp lại. Sau đó hắn chuẩn bị ở chỗ này đặt chân, lấy phong luật lắng nghe tứ phía động tĩnh. Chỗ này sân nhỏ vừa vặn ở vào thị trấn trung ương, toàn lực lắng nghe, phương viên hơn 10 giảm đối thoại, hẳn là đều có thể bị hắn nghe được. Duy nhất không tốt chính là loại bỏ tin tức thời điểm, sẽ có vẻ cực kỳ hao phí tâm thần. Tốt, đà tạ sư tôn. Liêu Vân vội vàng mở miệng, trong lòng mừng rỡ. Người sư này nhiều thủ đoạn, thâm bất khả chắc, đi theo bên cạnh hắn tuyệt đối tiến độ vô cùng vô tận. Một chỗ khác khu vực, rộng rãi tương chiếm diện tích không nhỏ bên trong phong cảnh nghỉ nhân, có chuyên môn người hầu hầu hạ. Con mắt hẹp dài nam tử một đường từ đằng xa cuồng cướp mà đến, sắc mặt trắng bệnh, thật vất vả mới rơi vào vi lạc, tiện tay đem trang phục nữ tử cùng đầu kia mặt lân thú đung xuống, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, trực tiếp một búng máu phun tới, chỉ cảm thấy trong đầu nhói nhói vô cùng. Thật là đáng sợ cường giả, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, ngự khí gian nan. Kiếm âm thập bát thứ lần nào cũng đúng, rất khó bị, thế nhưng là đối phương hoàn chỉnh ăn, lại một kia phản ứng đều không có. Đây là thủ đoạn gì? Đồng nhiên, sân nhỏ chỗ sâu tiếng bước chân vang lên. Xuất hiện lần nữa không ít bóng người, hướng về bên này chạy lên. Từ Đông, chuyện gì xảy ra? Người thụ thương rồi. Thánh sư mội không có sao chứ? Một thanh niên vang lên. Tối hôm qua trong khách sạn tên kia người mặc áo bảo đen, ngũ quan phổ thông nam tử một mặt kinh hãi, nhanh chóng đi tới. Từ Đông nhìn thoáng qua trên đất trang phục màu đỏ nữ tử, lắc đầu nói, Thánh sư muội không có việc gì, chính là Mạc Lân thú tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia ngũ quan phổ thông nam tử hỏi thăm. Nhóm chúng ta gặp tối hôm qua tại khách sạn nhìn thấy người kia, hắn lại là đệ nhị tiên thế, mà lại thâm bất khả trách. Đối ta kiếm âm thập bát thứ không có bất kỳ phản ứng nào. Từ Đông trầm giọng nói, "Cái gì?" Ngũ Quan phổ thông nam tử giật mình nói, "Từ sư Minh, Mạc Lân thú giống như có chút không đúng." Trên đất trang phục nữ tử như cũ tại kiểm tra Mạc Lân thú. Chỉ gặp thời khắc này Mạc Lân thú, thân thể run lấy bẩy, nam dạng trên mặt đất o o rung động, ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi, giống như là nhận lấy lón lao kích thích. Từ Đông nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, "Nó hẳn là cùng ta bị người đả thương linh hồn, Thánh sư muội, cái này hai ngày không nên động nó, để nó nghỉ ngơi thật tốt hẳn là liền khôi phục." Cái kia gia hỏa đến cùng là ai? trang phục màu đỏ nữ tử phẫn nộ ngẩng đầu, nàng ước trừng dáng vẻ chừng 20, một thân trang phục màu đỏ, chỉnh tề mà nhận bóng tóc rối tung tại sau lưng, làn da trắng nón, tướng mạo luôn vui vẻ, xem xét cũng không phải là thường nhân. Ta hiện tại cũng không biết do hắn đến cùng là ai, đoạn này thời gian Kình Thiên vực bên trong hội tụ cao thủ càng ngày càng nhiều, Khư Thần cung mở ra lúc khẳng định sẽ có một trận đại chiến." Từ Long nói. "Chẳng cần biết hắn là ai, đem mặc Lân thú cùng Từ sư huynh bị thương thành dạng này, anh ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Trang phục nữ tử cắn Giang nói. Mấy người khác đều là trong lòng cảm giác nặng nề, trầm rãi gật đầu. Thánh Phạm Thiên Tuyệt đối là bọn hắn thương khung thần cung bên trong rất nhiều người suy nghĩ bên trong một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Liên liên một chút trưởng lao cấp nhân vật đều muốn vì đó xấu hổ. Có hắn xuất thủ, ngoại trừ cái kia Tà đạo tổ chức Diệp Tiên Kỳ có thể ngăn cản, những người khác đem không đáng để lo. Hy vọng thánh sư huynh có thể sớm một chút chạy đến. Trong đó một người nói. Ba. Trong sân, Dương Phóng một bên lắng nghe chu vi động tĩnh, một bên yên lặng dọn đẹp gian phòng. Đợi đến hết thể thanh lý thỏa đáng, hắn ngồi xếp bàn giường, lần nữa lật xem lên số một lưu tại trong giới chỉ đủ loại thư tịch. Những sách vợ này có là ghi chép hắn cuộc đời sự tình, có thể ghi chép hắn đối với địa phủ thành viên một chút suy đoán, nói tóm lại, đối phó địa phủ, liền liền số 1 đều hoàn toàn làm không rõ ràng. Rất nhiều vấn đề đều mơ hồ không hiểu. Dưỡng phóng hao tốn một ngày thời gian, mới đưa tất cả thư tịch toàn bộ xem hết. Sau đó trong phòng tiếp tục tu luyện lên thành quyết. Đối với Khư Thần cung sự tình, hắn cũng không xuất ruột, phong luật có thể thời khắc lưu ý chủ vị động tĩnh, ngoại giới hết thảy tình huống đều không thể gạt được hắn. Chỉ cần xếp bằng ở nhà, hết thảy tự có thể rõ như lòng bàn tay. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Đảo mắt năm ngày đi qua, Dưỡng Phóng đối với thánh quyết cảm nộ càng ngày càng sâu, trải nghiệm cũng càng ngày càng nhiều, trước đó một mực tại trước mắt xuất hiện các loại ảo giác cái này trong vòng vài ngày cũng lại biến mất. Bất quá thánh quyết khó luyện, hắn cũng lần nữa cảm nhận được. Lấy hắn hiện tại tư chất vất vả tu luyện một ngày, cũng mới chỉ có thể chướng 10 điểm điểm kinh nghiệm, cũng khó trách số muộn sẽ dần dần không chế không nổi chính mình. Đương nhiên, Dương Phóng cũng không phải đem toàn bộ thời gian đều tại tu luyện thánh quyết, lúc ban đêm, hắn lần nữa bắt đầu soát lên cái khác võ ký tới. Năm ngày đi qua, ngoại giới số sao? Tới cao thủ đã càng ngày càng nhiều. Trong trấn tình huống cũng càng ngày càng loạn. Ngày thứ 3 ba thời điểm Liên đã có rất nhiều người hướng về trong núi Dũng Mãnh lao tới, liên đối Lây Hoàng thất người đều đã cấp tốc xuất động. Đầy khắp núi đổi cơ hồ khắp nơi đều là người. Bất quá Dương Phóng nhưng như cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục khai thác một loại ngắm nhìn thái độ. Lại là đi qua mấy ngày. Ngày thứ 6 thời điểm, trong rừng bỗng nhiên truyền đến kinh khủng động tính, nương theo lấy thê thảm kêu to, tựa hồ xuất hiện cái gì đáng sợ biến cố. Rất nhiều người một thân tiên huyết, trực tiếp từ Khư Thần cung phương hướng chạy về. Thật là đáng sợ, Khư Thần cung ngoài có trận pháp, hoàn toàn mở không ra. Hoàng cung cùng phụ thái tử người đều đi qua, Thương khung thần cùng Ta đạo tổ chức cao thủ cũng xuất hiện, nhưng toàn đều vô dụng, căn bản mở không ra kia phiến thần cung. Thần cung trận pháp bị người xúc động, bắn ra hào quang, vừa đối mặt đánh chết rất nhiều người. Kia phiến thần cung giống như phun ra âm trầm khí tức, cái này hoàn toàn không giống như là thần cung, giống như là một chỗ ma quật, loại kia băng lãnh khí tức kém chút đem linh hồn của ta cũng cho đông cứng. Thật là đáng sợ, ta cũng không tiếp tục đi. Trốn tới người kinh hãi mở miệng. Mặc dù như thế, trong chấn một chút mới đến cường giả còn tại liên tục không ngừng nhìn trong núi tiến đến, muốn tự mình chứng kiến. Một ít chuyện không thể tự mình trải qua, đối với rất nhiều người mà nói đều là lớn lao tiếng oai. Liên Liêu Vân cũng có chút ngồi không yên, muốn thúc dục Dương Phóng lên núi. Hắn rất muốn cùng đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Hiện tại đi qua, ngoại trừ chống rống gây thù hẳn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dương Phóng trực tiếp lắc đầu, nói: "Nên xuất thủ thời điểm, ta tự nhiên sẽ ra tay, về phần người, tốt nhất đừng cùng ta đi quá gần, không phải ta lo lắng bảo hộ không được ngươi." Hắn mấy ngày nay không ngừng đổi mới võ kỹ, thời gian dần trôi qua lại thật bị hắn lục lọi ra một tia lĩnh vực hiếu môn. Vận chuyển chân khí thời điểm, có thể rõ ràng cảm thấy không gian bốn phía tại theo chính mình chấn động. Chỉ cần khống chế tốt, hoàn toàn có thể đem bên người không gian hóa thành tự thân một bộ phận. Đây cũng là lĩnh vực, bất quá nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác vẫn còn có chút khó khăn. Dương Phóng đành phải tiếp tục thăm dò, tranh thủ đem tất cả võ kỹ đều cho luyện đến viên mãn lại nói. Lúc xế chiều, bên ngoài lần nữa phát sinh một kiện đại sự, dẫn tới đám người xôn xao. Thánh Phạm Tiên cùng Diệp Tiên Kỳ giao thủ, nam Bác song hùng tại Khư Thần cung bên ngoài xuất thủ, trang diện kinh khủng, làm cho người khó mà tiếp cận. Rất nhiều người hô to. Trong đám đông người, đều dần mình, nhau nhau hỏi thăm về cụ thể chuyện quả. Tháng gần nhất đến, nếu nói ai danh tiếng nhất, không thể nghĩ ngợi chính là Thương Khung Thần cung Thánh Phạm Tiên cùng vị kia hoàng đế thần bí nghĩa tử Diệp Thiên Kỳ. Hai người đều là đệ nhị thiên thế tu vị, lại nắm giữ đặc biệt lĩnh vực chỉ lực. Sau này tiến vào đệ tam thiên thê, là chắc chắn sự tình. Ngoại trừ vị kia thâm bất khả trắc hoàng đế, hai người này tuyệt đối đã là kình thiên vực bên trong cao thủ mạnh nhất. Hai người xuất thủ động tinh quá lớn, khí tức va chạm, đem tất cả mọi người cho gạt ra khỏi đi, để cho người ta hoàn toàn thấy không rõ trong đó tình huống. Thánh Phật Thiên, Diệp Thiên Kỳ tất cả đều thật là đáng sợ, đây mới thực là tiếp cận thần người. Các ngươi nói trước đây cái kia thiết nhân, nếu như còn ở đó, có phải hay không hai người này đối thủ? Khó nói, kia Thiết Giáp Nhân lại thế nào cường đại, cũng không thể nào là Thánh Phạm Thiên đối thủ, nghe nói Thánh Phạm Thiên từng ngồi bất động liền đánh chết qua Thánh Linh cấp cao thủ. Không tệ, kỳ thật đó là một loại lĩnh vực chí lực, có được lĩnh vực, coi như được nửa cái đệ Tam Thiên Thế cao thủ. Ta nhìn không thấy đến, trước đây Tử Thiên Hùng dung hợp Tà Thần bản nguyên, gần như bất tử bất diệt, vẫn là bị Thiết Giáp Nhân một chưởng diệt, đối phương nếu là tới, chưa chắc liền sẽ yếu tại hai người này. Nói thì nói như thế, nhưng vì sao đến bây giờ đối phương cũng không xuất hiện? Vô số người nghị luận lên. Trên đường phố, trang phục màu đỏ nữ tử Mặt mũi tràn đầy lãnh sắc, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một đám ngay tại bên đường nghị luận giang hồ nhân sĩ, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiết giáp nhân, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đến vậy đi? Kakata lần này xuống núi, chính là vì hắn mà đến, hắn biết được Kakata rời núi, vừa trốn chính là hơn một tháng, cần gì phải nói khoác." Nàng rất là lạnh lùng, đối với đám người nghị luận rất là không vui. Đám người vừa nhìn thấy trang phục nữ tử, lập tức sắc mặt biên hóa, nhao nhao cởi miệng, không dám tiếp tục thảo luận. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trang phục nữ tử, chính là Thương Khung Thần người, nơi nào còn dám nhiều lời. Thánh sư muội không cần cùng bọn hắn chấp nhặt, vẫn là trước tiến vào trong núi đi. Từ Đông mở miệng mỉm cười, mấy ngày thời gian, hắn bị thương linh hồn đã lần nữa chữa trị. Mấy người nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hành động. Nhưng mà, nhưng không có một người chú ý tới. Cự Ly bọn hắn cách đó không xa nóc nhà, dương phóng lặng lặng đứng thẳng, không lúc nhích, đem tất cả mọi người lời nói đều nghe lọt vào trong tai. Thánh Phạm Thiên, Diệp Thiên Kỳ Ba. Trong miệng hắn nói nhỏ, hiển hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Như muốn đoạt đến thần cung lệ bài, hai người này khẳng định đều là ngăn ở phía trước đại sơn. Bóng đêm lần nữa giáng lâm. Bên ngoài trấn rừng rậm bên trong đột nhiên trở nên không bình tĩnh nhều hơn một cố khó tả âm lánh phi tức, còn có không ít kinh khủng cao thét chuyên gia cùng loại giá thú, nhưng lại cùng giá thú hoàn toàn khác biệt. Đến không hết giang hồ nhân sĩ, giơ cao báo đuốc ở chỗ này ẩn hiện. Tại bọn hắn cuối phía trước, hữu vụ tràn ngập, khí tức cấm lánh, tựa như liên thông u minh, cách trở tầm mắt của người, nhưng nếu sau khi đến gần liền sẽ phát hiện, u muối chỗ sâu, tồn tại liên miên cung điện, chiếm diện tích rộng lớn, một mảnh đen nhánh. Cung điện cửa chính vốn là trăm chúa khép kín, nhưng là tại đến giữa bầu trời thời điểm, tựa hồ đột nhiên xuất hiện biên cố, nguyên bản đóng chặt cung điện trực tiếp kịch liệt rung động, phát ra từng đợt nặng nề ánh minh. Không chỉ có như thế, càng là có từng đợt quỷ dị tiếng tụng kinh từ bên trong truyền ra. Tất cả mọi người giang hồ nhân sĩ đều là ăn nhiều giận mình. Khư thần cung mở ra. Cứ mở, nơi đó cửa chính mở. Tiếng hồ nào trong nháy mắt vang lên. 3. Ba. Chương 325, Dương Phóng tiền hổ. Trục diện Thánh Phàm Thiên. Bên ngoài trấn ban đêm trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Đến không hết giang hồ nhân vật tại hướng về phía trước cung điện phóng đi. Tin tức truyền vào chấn nội bộ, khiến cho toàn bộ tiểu trấn cũng biến thành trong nháy mắt xôn xao. Chỉ còn lại nhân vật cơ hồ toàn bộ đang nhanh chóng hành động. Sư Tôn, Khư thần cung mở. Liêu Vân vội vàng từ bên ngoài đi tới. Bùi Dối nói, "Nóc nhà khu vực." "Biết rõ, mở liền mở ra." Dưỡng Phóng thanh âm từ trong phòng bình tĩnh chuyên ra, tựa hồ không đếm xỉa đến. "Ngài không đi qua?" Liêu Vân vội vàng hỏi thăm, "Đi sớm cùng mượn, cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì, cũng không phải là ai đi sớm, ai liền có thể đạt được cơ duyên." Dưỡng Phong đáp lại, "Đám kia thương khung thần cung trên thân người đều bị hắn lưu lại tiêu ký, coi như thần quốc lệnh bài bị bọn hắn đạt được, chính mình cũng có thể làm theo ý chàng, tìm tới bọn hắn." Hỗn khư thần cung vừa mở, vô cùng có khả năng tồn tại nguy cơ, hiện tại mạo muội vượt qua, chưa chắc chính là chuyệt tốt. Chưa hết để cho đám người kia sớm đi lội một chuyện chính là, tốt à, đối sư tôn, nghe nói Thánh Phạm Tiên, Diệp Tiên, Kỳ tất cả đều tới, kia Thánh Phạm Tiên tức tình thần huyết, thâm bất khả trắc, luyện được lĩnh vực, cực kỳ đáng sợ, ngài có thể ngăn trở hay không hắn? Liêu Vân bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Không rõ ràng, có lẽ không thể đi. Dương Phóng đáp lại. Không thể. Liêu Vân sắc mặt biến hóa. Hắn trong sân khó mà bình tĩnh, đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hướng về bên ngoài khu vực nhìn lại. Thời khắc thế này, coi là thật như là chăm tâm đồng dạng. Tại đi tới đi lui hơn nửa canh giờ sau, Hắn vẫn là không có chịu đựng, nói với Dương Phóng một tiếng, trực tiếp hướng về bên ngoài tiến đến. Loại này long trọng sự tình, nếu không tự mình thăm dự, với hắn mà nói, chú định sẽ là cả một đời tiếc nuối. Gian phòng bên trong, Dương Phóng yên lặng ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện thánh quyết, thể nội bạch quang chạy xuôi, thần bí khó lường, lần lượt tăng cường lấy thể chất của hắn. Ban ngày đến lần nữa, lúc xế chiều, núi rừng bên ngoài lần nữa trốn về một sóng lớn người, đều là khí tức hỗn độn, mặt núi tràn đầy trắng bệnh, tựa hồ trải qua cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình động Quá khốc liệt, hư thần cung bên trong quả nhiên tổn tại cấm chế vượt qua người tất cả đều tổn tất năng nghề. Thánh Phạm Thiên quá bá đạo, cường thế khu trừ tất cả mọi người, không cho phép người khác tới gần. Ngoại trừ Diệp Thiên Kỳ, không ai cản nổi ở Thánh Phạm Thiên, hai người chiếm cứ Khư Thần Cung tuyệt hào địa vị, đem tất cả mọi người ép ra ngoài. Bọn hắn quá phận. Rất nhiều người cắn răng mà miệng, dị thường không cam lòng. Bọn hắn có là bị cấm chế có chỗ tổn thương, có thì là bị Diệp Thiên Kỳ, Thánh Phạm Thiên cưỡng chế đuổi ra ngoài. Hai phe thế lực căn bản không muốn những người khác tiếp cận. Ven đường trong tử quán, giữ phóng một bên phòng kiểu, một bên yên lặng lắng nghe lời của mọi người. Liên biết rõ Khư Thần Cung bên trong không có đơn giản như vậy. Những này bình thường giang hồ quân nhân đa số đều là cựu phẩm, thập phẩm, mạnh nhất cũng mới siêu phẩm, bọn hắn cũng dám xâm nhập khư thần cung, đơn giản chết đều không biết rõ chết như thế nào. Tại Dương Phóng tiếp tục uống rượu thời điểm, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Cửa chấn chỗ, một người mặc màu nâu sẫm trường bào lão giả, tóc trắng bù bền, khí chất tấm lãnh, từ đằng xa lén lén lút lút hoàn qua, như ưu linh, hướng về một phương hướng khác tiến đến. Dương Phong như mày, phụ thái tử người, hắn đã từng xa xa là phụ thái tử cao thủ đều lưu lại qua tiêu ký, bất luận cái gì cao thủ xuất hiện hắn đều có thể một chút nhận ra. Chỉ là Phủ thái tử người thế mà không có lập tức chạy tới Khư thần cung, mà là chạy tới tương phản phương hướng. Không tệ, lão giả rời đi phương hướng, cùng Khư thần cung chỗ hoàn toàn tương phản. Dường phóng như có điều suy nghĩ, một lát sau, đứng dậy tính tiền, ly khai nơi đây. Lờ mờ rừng rậm, nồng vụ lượn lờ. Trống rống thêm ra một cố rét lạnh phi tức. Loại này hàn băng cũng không phải là loại kia đơn độc mùa đông rét lạnh, thật giống như bên trong thấm tạp cái gì âm khí, dẫn tới thân người thân thể không mất. Người mặc màu nâu sẫm phục sức lão giả, tốc độ nhanh chóng, bàn chân tại khắp nơi giặt cây trên không ngừng mà lực, hướng về phía trước bay lượn. Hắn trong lòng dị thường cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, càng là tại một mảnh trong rừng không ngừng ôm lấy vòng tròn. Khắp nơi cánh rừng bị hắn lượn quanh 4-5 vòng, mới hướng về phía bên phải phương hướng cực tốc tiến đến. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mặc dù đã cẩn thận như vậy, nhưng ở sau người y nguyên có một đoàn vô thanh vô tức bóng ma, tại bám theo một đoạn. Lao giả chọn vẹn bay lượn hồi lâu, mới rốt cục dừng lại, chỉ gặp cánh rừng chỗ sâu, thình lình tồn tại một chỗ cỡ nhỏ trận đài. Tại kia cỡ nhỏ trận đài phía trên, tròn vẹn ngồi xếp bằng 10 bóng người. Ngoại trừ ở giữa nhất bóng người là vị kia người mặc bạch khuôn mặt tuấn thái tử bên ngoài, Bên người cái khác chín đạo tất cả đều là hắn âm thẩm thu nạp cao thủ, mỗi một cái đều dị thường cường đại. Nhìn một cái, lại tất cả đều là thánh linh. Một màn như thế, làm cho người kinh ngạc. Cố thế lực như vậy, dù là đặt ở trước đó cũng đủ để càn quét Bắc vực các đại môn phái. Giờ phút này, chín vị thánh linh cấp cao thủ tất cả đều xếp bằng ở chuyên môn phương vị bên trên, sát mặt nghiêm trọng, từng cái khí tức tĩnh mịch, mỗi người công pháp khác biệt, khí tức cũng không tương đồng. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều hai tay rối ra, một mực chống đỡ trên người tử, thật giống như đang tiến hành cái y quỷ dị nghi thức. Tại dưới người bọn họ trên tế đài, sớm đã khắp đầy như là chữ như gà bói đồng dạng tinh hồng văn tự. Tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cùng không rõ. Dương Phong mới vừa đi đến, đến, liền âm thầm nổi lên nghi ngờ. Vị này đại nguyên thái tử lại tại làm cái gì yêu? Điện hạ. Màu nâu Sấm phục sức lao thái giám rơi xuống về sau, không người mở miệng. Tình huống như thế nào? Thái tử không làm đầu, mở miệng hỏi thăm. Phần lớn người đều đã chạy tới khư thần cung nơi đó, trong chấn đã không có cao thủ. Lão thái giám nói, Thánh Phẩm Diệp Thiên Kỳ cũng đi. Đúng vậy, điện hạ. Lão thái giám đáp lại. Tốt, biết rõ. Đại nguyên thái tử đáp lại, thanh âm vang lên nói, ngươi làm hộ pháp cho ta đi. Vâng, điện hạ. Lão thái giám không người lên tiếng, lập tức thành thành thật thật túi đầu đứng ở một bên. Các vị, cô kế thừa thần linh hệ thống, thể khôi phục tổ tiên vinh quang, thế nhưng thương khung thần cung khinh người quá đáng, ý đồ bằng vào ta là khôi lỗi, cô ha có thể cam tâm. Tối nay nguyện hao phí thần huyết, dẫn xuất khu thần cung bí tạng, ngày khác đóng đô thiên hạ, nhất định sẽ không quên các vị, còn xin các vị không muốn giữ lại." Thái tử nói. Bên người chín người tất cả đều ngưng trọng gật đầu. Bọn hắn không do dự nữa, lúc này bắt đầu cấp tốc xuất thủ. Từng đạo trị lực, trưởng lực không ngừng kích trên người thái tử. Phanh phanh rung động, quang mang hiển hiện, tận chứa từng đợt cường đại khí tức, khiến cho giới người bọn họ tế đàn đều rất giống bị kích hoạt. Nguyên bản phía trên từng mảnh từng mảnh màu đỏ tươi phù văn, giờ khắc này thế mà bắt đầu lóe lên từng mảnh từng mảnh quỷ dị hừng quang, phía trên không rõ cùng âm trầm càng thêm nồng đậm. Thật giống như những này màu máu phù văn lần ẩn, ẩn thông hướng một cái quái dị thế giới. Dương Phong Nhãn thần nhắm lại, âm thầm xem nhìn xem đây hết thảy. Thái tử là nghĩ dẫn cung bí hắn lại có loại bí này. Còn có, hắn liền không sợ bởi vậy đắc thiên, thiên hai người lấy bọn hắn những người này thực lực, không có một cái nào có thể ngăn cản Thánh Phạm Tiên A. Dương Phong trốn ở trong tối yên lặng quan sát. Đột nhiên, hắn lần nữa sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, nhãn thần ngưng lại. Một phương hướng khác, cơ thần cung chỗ, lại đột nhiên truyền đến một cố cực kỳ quỷ dị khí tức. Dù là cách nhau rất xa, hắn cũng cảm thấy một loại không hiểu sao động. Thật giống như một sát na, có cái gì vật quái dị một cái cầm trái tim của hắn, mà lại, dưới chân mặt đất cũng đột nhiên run rẩy lên, lá rụng gì rào. Dưỡng Phong mày, cẩn thận lắng nghe. Nhưng đi qua 7 phút, rất nhanh hết thảy lần nữa lặng lẽ. Ngay tại Hàn Âm Thẩm Hồ nghỉ thời điểm, dị biến xuất hiện lần nữa. Giống. Nơi xa chuyển đến chân tiên gào hét, hư hư thực thực có cái gì sinh vật khủng bố lao ra ngoài, vang một tiếng, nương theo lấy trận trận đáng sợ bên mình, cùng lúc đó còn có một đạo chấn thiên quát chói tai. Nghi xúc. Oan. Oan. Oan. Cơ thần cung phương hướng chuyển đến kinh khủng tiếng đánh nhau, âm thanh chuyển trong vòng hơn 10 dặm. Từng đợt cường đại chân khí ba động tại toàn bộ trong đêm tối dị thường lóe mắt. Thánh Phạm Tiên thủ, nơi đó xuất hiện biến cố. Vị kia lão thái giám nhãn nhắm lại, hướng về nơi xa nhìn lại. Thánh Phạm Tiên. phóng trong lòng ngưng trọng. Đây là Thánh Phạm Thiên tại Lộ thủ, quả nhiên cường đại. Nhưng rất nhanh Dương Phóng lần nữa bị Đại Uyên Thái tử hấp dẫn ánh mắt, con ngươi ngưng tụ, chăm chú nhìn Đại Uyên Thái tử. Chỉ gặp giờ khắp này Thái tử, trên thân lại đột nhiên sáng lên từng mảnh từng mảnh thánh khiết ánh sáng màu trắng, khiến cho toàn bộ thân hình đều rất giống biến thành trong suốt, có thể thấy rõ bên trong nội tạng. Hắn mi tâm mở ra, bên trong tựa như tồn tại một đạo mắt dọc, lại vô thanh vô tức ở giữa tiếp dẫn lên giữa thiên địa sâu xa thăm thẳm chỉ lực. Loại này sâu xa thăm, thăm chỉ lực, nghiêm, đáng sợ, vô biên vô hạn, để cho người ta khó mà đứng trước, giống như là cao cao tại thượng đế, chậm rãi hạ xuống bao trùm tại thái tử trên thân. Dương phóng vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền không khỏi tâm thần một bừng tỉnh, hồn phách rung chuyển, cả người xuất phát từ nội tâm xuất hiện trận trận nhỏ bé, tôn sùng, muốn nhịn không được quỷ bái. Thân thể của hắn lung la lung lay, liền muốn từ hắc ám trạng thái dưới hiện hóa ra ngoài. Nhưng cũng may hắn chuyên cần lui âm, thời khắc bấu chốt, lần nữa kịp phản ứng, trong lòng giận mình, không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái quỷ gì đồ vật, có thể ảnh hưởng chính mình? Chính mình chỉ là nhìn thoáng qua lại kém chút quỷ lại. Thần linh, hắn lại tiếp dẫn thần linh 3. Ba. trong lòng máy liệt, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy Cố lực lượng kia rơi trên người Thái tử Sanna, ẩn ẩn biến thành một đạo mơ hồ mà to lớn quá ảnh, vô biên uy nghiêm, vô biên thần thánh, cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Tế đàn chu vi, tất cả màu máu phủ văn toàn bộ sáng lên. Dương phóng tối đầu xuống, không dám tiếp tục quan sát. 3. Khư thần cung khu vực. Âm trầm hắc ám. Xuất hiện mấy cái thân thể đen nhánh, cực kỳ khủng bố quái vật, toàn thân bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bên trong, để cho người ta nhìn rõ, trong miệng phát ra gào khét, hướng về sông tới đám người đánh giết mà đi. Toàn bộ Khư thần cung bên trong hoàn toàn đại loạn. Đến không hết giang hồ nhân sĩ đang kinh hoàng chạy trốn. Màu chôn a, cứu mạng a, có quái vật a. Wen, Wen, Wen. Đáng sợ văn minh chuyển ra, thánh phạm tiên thân thể cao lớn, đang nhanh chóng xuất thủ, trừng cao hơn 2m, một đầu tóc màu vàng kim, khí tức kinh khủng, nhãn thần sắc bén, trên thân giống như là thiêu đốt lên thần hỏa. Đến cuối cùng trong miệng đột nhiên phát ra gào to, lĩnh vực chỉ lực ngưng tụ cùng một chỗ, như là tạo thành một ngụ quỹ dị đa quang, chớp lóe lên, phù một tiếng, tại chỗ bổ ra hắc khiến cho bên trong đồ vật cũng hóa thành hai nửa. Chỉ gặp bao khỏa tại hắc bên trong đồ vật, rõ ràng là một cái toàn thân lẫn giáp, thân thể to lớn. Như là thần lằn đồng dạng quái dị sinh vật, bị từ giữa đó bổ ra, dòng máu đen tản ra khó tả hồi thôi, không biết sống chết, tiếp tục vọt tới trước. Thánh Phạm Tiên mở miệng quát trói thai. một phương hướng khác. Diệp Thiên Kỳ cũng là dị thường dữ dội, cấp tốc xuất thủ, đồng dạng đem một đầu toàn thân bao trùm lồng đậm hắc vụ quái vật cấp tốc quanh sát, thân thể hướng về Khư Thần Cung chỗ sâu phóng đi. Bất quá, ngay tại bọn hắn một đường phá quan tràn tướng, hướng về chỗ sâu nhất phóng đi thời điểm. Đương nhiên, toàn bộ Khư Thần Cung lần nữa phát sinh dị biến, trực tiếp run dậy kịch liệt lên, phát ra ầm ầm thanh âm, đất núi chuyển. Tiếp lấy Cơ thần cung chỗ sâu vọt thẳng ra mấy chục đạo lưu quang, lấp nhá nhất, xông lên mà ra, hướng về ngoại giới cấp tốc bay ra. Vừa mới trốn vào ngoại giới người, tất cả đều hét lên kinh ngạc. Bảo vật lao ra ngoài. Chơi ạ, mau mau xuất thủ. Đám người hoàn toàn đại loạn, không biết rõ bao nhiêu người muốn chặn đường. Chỉ bất quá những này lưu quang tốc độ nhanh chóng, có thể chân chính chặn lại được ít càng thêm ít. Thánh Phạm Thiên đột nhiên quay đầu, nhãn thần sắp bén, như là đáng sợ tiềm điện, lập tức tập trung vào trong đó một đạo màu vàng kim óng ánh thần quang, nghiêm nghị quát, "Thần quốc lui bài." Siêu. Hắn toàn bộ thân hình cơ hồ trong nháy mắt vào tới. Trong quá trình này cũng có cái khác thánh linh cấp cao thủ, nhau nhao nhào về phía cái kia đạo màu vàng kim óng ánh thần quang. Toàn bộ lăn đi. Thánh Phạm Thiên gào to. Ấm ầm. Lĩnh vực chi lực bộc phát ra, như là đáng sợ vòng xoáy, trong nháy mắt đem mọi người bao quạ ở bên trong, một sát na bảy tám cái đệ nhất thiên thê cao thủ bị bao phủ ở bên trong, lộ ra hoàng sợ. Không muốn. Thánh công tử tham mạng. Phanh phanh phanh. Linh vực chấn động, phát ra tiếng gào thảm thiết, máu khắp nơi bắn tung thué. Những này đệ nhất cao thủ liền như là bị lợi khí xé qua, từng cái chia năm bảy, vô cùng thê thảm. Ngay tại Thánh Phạm Thiên nhanh chóng hướng về hướng khối kia lệnh bài thời điểm, đột nhiên, khắc một đạo quang mang từ nơi không xa đến tới, khí tức kinh khủng, không nói một lời, trực tiếp một quyền hướng về Thánh Phạm Thiên thân thể đập tới. Làm cản, Thánh Phạm Thiên hay lớn, lĩnh vực chỉ lực bao trùm năm đâm, như là kinh khủng gai ngược, trực tiếp một quyển hướng về kia đạo quang mang hung hăng đập tới. Quay một tiếng, đất rung núi chuyển. Hai người rút lui ra ngoài. Diệp Thiên Kỳ, Thánh Phạm Thiên quát trói thai, chỉ gặp tại hắn đối diện khu vực, Thinh Lần đứng thẳng một cái toàn thân bao phủ tại hào quang màu lục bên trong bóng người, nhìn 27-28 tuổi vẻ mặt tôi cười, nhìn về phía Thánh Phàm Tiên. Thần Quốc lệnh bài chỉ có một cái, cũng không phải dễ chiếm được như thế. Người một chết. Thánh Phạm Tiên gầm thét, thân thể lần nữa vọt tới. Hai người cấp tốc đại chiến đến cùng một chỗ. Một bên chiến đấu, vừa nghĩ tiêu đạo thần nước lệnh bài bay đi phương hướng đuổi theo. 3. Ba, trong rừng. Đại Uyên Thái tử hiển nhiên cũng cảm giác được nơi đó động tính, mỹ mắt hơi mở, quang mang băng lãnh, trực tiếp đình chỉ đối thần quốc lệnh bài hấp dẫn, mặc kệ tự do hạ lạc, để bọn hắn đi tranh thủ. Hắn hiện tại cũng không muốn đối mặt Thánh Phàm Tiên, Diệp Thiên Kỳ hai cái tên điên. Thần Quốc lệnh bài tại ta mà nói cũng không chân quý. Cái khác bí tàng mới là trọng yếu nhất. Đại Nguyên Thái tử lạnh như băng nói, nồng đậm trong bóng tối. Dương Phóng đột nhiên quay đầu, nhãn thần thâm thúy, hướng về nơi xa cấp tốc hạ xuống, như là vật rơi tự do thần quốc lệnh bài nhìn lại, sau đó đột nhiên hành động, thân thể lướt lên, nhanh đến cực hạn. Chỉ bất quá, tại trải qua cái khác bị hấp dẫn mà đến lưu quang lúc, Dương Phóng vẫn là không nhịn được vung tay lên, vút rồng thi triển, lập tức thu đi dòng dã năm kiện bôi bảo. Ngay tại tiếp dẫn đây hết thảy đại Nguyên Thái tử, biến, trực tiếp hướng về Dương Phóng nhìn lại. Ai? Đối phương là khi nào xuất hiện? Đột nhiên một màn, làm hắn trong lòng kinh hãi kém chút khí tức hỗn loạn. Bất quá cũng may Dương phóng cũng vì chờ lâu, tiện tay thu đi năm quyển côi bảo về sau, lập tức hướng về nơi Sa Cực tốc phóng đi. Đúng lúc này, chỗ kia đen như mực xá khư thần cùng chỗ sâu, lơ một tiếng, đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng động tĩnh, khuếch tán ra từng mảnh từng mảnh đáng sợ khí tức. Đang cùng Thánh Phạm Thiên đại chiến diệp thiên kỳ, đột nhiên động tác dừng lại, như đồng cảm đáp lời cái gì, quay đầu nhìn về phía khu thần cùng, trong con ngươi lộ ra một vòng mừng rỡ, sau đó trực tiếp bỏ qua Thánh Phạm Thiên, tốc hướng về thần cùng chỗ sâu và tới. Một màn như thế, để Thánh Phạm Thiên cũng nao nao, không nghĩ ra đối phương vì sao đột nhiên rời đi. Nhưng mắt nhìn xem thần quốc lệnh bài ở phía xa rơi xuống, hắn ánh mắt lạnh leo, kinh khủng thân thể nhanh chóng lướt tới. Tất cả đều lăn đi. Ầm ầm ầm ầm. Linh vực chi lực nở rộ, như là đáng sợ cối xay thịt, ven đường chốc qua, tiêu thảm vang lên, huyết dục vây ra. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại hắn. Hắn thân thể loại lên, trực tiếp khống chế lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt chụp vào thần quốc lệnh bài, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái quan hậu trắng nõn đại thủ đột nhiên sớm một bước, trực tiếp bắt lấy lệnh bài, thân thể tung bay, sát na cách xa linh vực của hắn, vương vảng rơi vào nơi xa. Thánh Phạm Tiên thân thể bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu lên, hướng về Dương Phóng lạnh lùng nhìn lại. Lại có người dám từ tay hắn ngọn nguồn đoạt thức ăn. Ngươi đang làm cái gì, ngươi biết không? Hắn nhìn chăm chú lên Dương Phong, lạnh lùng mở miệng. Biết rõ. Dương Phong mỉm cười, lật bàn tay một cái, lệnh bài đã tiến vào hắn chấp nhẫn. Ngươi đang tìm cái chết. Thánh Phạm thiên ngữ khí băng lãnh, nói, đem ta lệnh bài giao ra. Ngươi lệnh bài? Dương Phong lần nữa cười, nói, phía trên là viết tên ngươi, vẫn là khắc họ, hoặc là cái này lệnh bài là ngươi Giờ phút này từ phía phương tám hướng đám người lấp loé, một mảnh bụi rối. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều thấy được một màn này, nhao nhao ăn nhiều giận mình, lập tức dừng lại. "Ca, chính là hắn." Hắn Thương Tiểu Hắc cùng Từ Đông nhanh bắt lấy hắn. Đô nhiên, trang phục màu đỏ nữ tử cũng chạy tới, mở miệng quát. Tại hắn bên người, khôi Ngô đại hán cùng Từ Đông tất cả đều đến, ánh mắt trầm xuống, tất cả đều nhìn về phía Dương phóng. Hắn chết chắc. Khôi Ngô đại hắn cười lạnh nói: "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi muốn chết liền đi chết đi." Thánh Phạm Thiên rất là bá đạo, lực khí lạnh lùng, đột nhiên tiện tay đánh ra đi một chưởng, lĩnh vực chi lực như là một mảnh vô hình cưỡng trượng, trực tiếp hướng về Dương Phong thân thể phủ tới. Dương Phong biến sắc, thân thể sát na chôn tránh, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, Thánh Phạm Thiên tốc độ nhưng cũng mảy may bất mãn. Cơ hội tại hắn vừa mới chôn tránh, từ lĩnh vực ngương tụ thành vô hình bàn tay một lần nữa bao trùm mà xuống, vang một tiếng, như là kinh khủng thần đao, như muốn đem người trực tiếp cắt thành mảnh vỡ. Chương 326, người nào thắng? Dương phóng trận vừa chôn tránh, liền lần nữa gặp Thánh Phạm Thiên bàn tay vô hình, như là đem không gian cũng cho phong tỏa, vụ một cái về phía Dương Phong thân thể. Trong đó ẩn chứa kinh khủng tự lực tựa như vô miệng kinh khủng lưỡi dao, chính muốn đem người thân thể cũng bị nát. Min Quân treo sợi tóc ở giữa, dương phóng không chút nghi ngại, từ lôi điện chân khí ngưng luyện mà thành phòng ngự áo ngoài trong nháy mắt từ thể nội buộc phát mà thành. Cùng lúc đó, Hắc ám chi lực hiện hiện bên ngoài thân, hai tay giao nhau, đột nhiên chống cự. Chỉ bất quá hắn còn đánh giá thấp loại này quỷ dị lĩnh vực chi lực. Tại hắn vừa muốn tiến hành phản kháng, bàn tay vô hình nhưng lại chưa trực tiếp đánh rớt, mà là biến thành một cái lực lượng khổng lồ vâng xoáy, trong nháy mắt đem dương phóng thân thể bao trùm ở bên trong, từ phía bốn phương tám hướng trực tiếp bộc phát ra vô số cự lực, hướng về dương phóng thân thể cấp tốc tới. Giống như là kinh khủng tối say tiến hành giảo sát. Một sát na, thân thể của hắn như là tao ngộ thai hoang ngập đầu, tựa như hai cái bàn tay vô hình phân biệt bắt lấy hắn thân trên cùng hạ thân, đột nhiên xoay tròn, muốn đem hắn từ giữa đó rời đi chỗ khác. Đối mặt loại này quỷ dị cự lực, dù là phòng ngự áo ngoài cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, khiến cho Dương Phóng trực tiếp cảm thấy kịch liệt náo nhói, liền liền thân thân thể cũng biến thành không cách nào độc đậy. Chỉ có hắc ám thần trùng có thể tiến hành tán dã. Chỉ bất quá hắc ám thần trùng tan dã hiệu quả nhưng cũng cực kỳ có hạ, không cách nào đem nó trong nháy mắt hóa giải. Dương Phong trong lòng giận mình, cũng không dám giở nữa. Từng khối màu đen giáp trụ trong nháy mắt hiện lên ở hắn bên ngoài thân, ào, ào rung động. Sát Na đem hắn thân thể một mực bao trùm, Thiết Ma chiến giáp, gấp 5 lần chiến lực. Cùng lúc đó, côn bằng tam biến trước hai biến tại thể nội trong nháy mắt vận chuyển song xuôi. Ngoan, dưỡng phóng toàn bộ khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên, trên thân ô quang lập loé, thiết giáp cao chót vót, cả người thân thể giống như là lập tức nặng nghề mười mấy lần, nhưng cuối cùng như thế, hắn tao ngộ lĩnh vực cấp chế, y nguyên cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may loại này tình huống giới, thân thể của hắn đã có thể miễn cưỡng động đậy. Cơ hội tại vừa mới khôi phục hành động, dưỡng phóng thân pháp liên sát na chi hóa thành một đạo lưu điện, trực tiếp hướng về lĩnh vực bên ngoài phóng đi. Muốn đi. Trịnh Phạm Thiên ngứ khí băng lãnh, thân thể đã lần nữa cực tốc đuổi theo ra, cơ hội tại Dương Phong vừa muốn xông ra lĩnh vực, quỷ dị lĩnh vực chi lực lần nữa đột nhiên bị lớn, một lần nữa bao trùm Dương Phong. Một trường vô gia, trực tiếp hướng về Dương Phong cái hốt vô tới. Dương Phong lần nữa bị cuốn nhập lĩnh vực, lui không thể lui, nhãn thần lạnh lẽo, trực tiếp một móng đuốt cùng đối phương đập tới cùng một chỗ. Ầm ầm. Thanh âm kinh minh, chân khí bốn phía, chấn động bốn phương tám hướng. Hai đạo bóng người tất cả đều bay ngược mà ra. Dương Phong đại chấn, lần nữa từ đối phương trong lĩnh vực khốn, bất quá, chưa đợi khi hắn phản ứng Thánh Phạm Thiên lĩnh vực chi lực đã lần nữa bao trùm ở Dương Phóng. Dương Phóng sắc mặt trầm xuống, lần nữa cảm thấy đến từ toàn thân kinh khủng áp lực. Hắn xoay người lại, ánh mắt như điện, hướng về Thánh Phạm Thiên lạnh lùng nhìn lại. Hắn hiện tại xem như Minh Bạch Thạch lão nhân lời nói, luyện được lĩnh vực chỉ lực cũng không có luyện được lĩnh vực chỉ lực, quả nhiên là hoàn toàn khác biệt. Đây là lần đầu có người tại thủ đoạn hắn đều mỏ tình huống giới, đem hắn vững vàng áp chế. Loại này lĩnh vực như là thuốc cao ra chó, hắn mây lần thoát khốn, đều bị lần nữa bao trùm tại bên trong. Căng chốt chính là ở vào lĩnh vực bên trong. Tốc độ của hắn bị áp chế cực kỳ lợi hại, thân thể giống như là lương đeo đại sơn đùng đặng. Đến từ tư phía bốn phương tám hướng lực lượng kinh khủng, đối với hắn thân thể có loại vô cùng bất nhập cảm giác. Cho dù là con mắt đều cảm thấy áp lực thật lớn. Dương phóng dưới sự bất đắc dĩ đem hắc ám chỉ lực vận chuyển tới con mắt bên trong, lúc này mới có thể hóa giải. Kể từ đó, hắn thị giác lại lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá, hắn mặc dù biểu hiện dị thường chật vật, nhưng là tứ phía bốn phương tám hướng đám người lại tất cả đều bị rung động trợn mắt mổng, khó có thể tin. Sắt, Thiết nhân, là hắn. Hắn chặn thành Phạm Thiên. Thiết Giáp Nhân xuất hiện lần nữa. Rất nhiều người hét lên kinh ngạc, tiếp lấy không ít người trong lòng kích động. Tối nay phát sinh sự tình tuyệt đối có thể coi như thật to đề tài câu chuyện, Thánh Phạm Thiên không chỉ có cùng Diệp Thiên Kỳ đồng thủ, càng là cùng thần bí Thiết Giáp Nhân cũng giao thủ. Bất quá cái này thần bí Thiết Giáp Nhân quả nhiên không phải là đối thủ của Thánh Phạm Thiên, vừa lên đến liền được vững vàng áp chế. Không ít người dự cảm đến tối nay Thiết Giáp Nhân thân phận có thể muốn bại lộ. Đứng trước Thánh Phạm Thiên dạng này quái vật, Thiết Nhân rất có thể muốn bại vong. Trang phục nữ tử, Từ Đông, Khôi Ngô đại hán bọn người lại tất cả đều sắc mặt biến hóa. Là hắn? Khó trách sẽ như thế đáng sợ. Bất quá, đối phương không có luyện được lĩnh vực, thế mà có thể tại Thánh Phạm Tiên lòng bàn tay chèo chống nhiều như vậy hạ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lĩnh vực chỉ lực đối với bất luận cái gì không có luyện được lĩnh vực cùng giai cao thủ đều có tuyệt đối nghiền ép hiệu quả, còn có cực ít có người có thể tại trong lĩnh vực hoạt động tự nhiên. huống chỉ phản kháng. Hừ, nguyên lai là ngươi, đây chính là ngươi bị vào, dựa vào một cái thiết bị hộp liền muốn ngăn trở lĩnh vực, không khỏi ngây thơ. Thánh Phạm Tiên phát ra hừ lạnh, chắp hai tay sau lưng, từ đầu đến cuối tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Đồng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, cảm thấy được dị thường. Lần nữa chăm chú tiếp cận Dương Phóng, Kinh Nghi nói: "Không đúng, trên người người này tấm giáp trụ có vấn đề, đây là, đây là Thiết Ma chiến giáp." Trong mắt của hắn bên trong trực tiếp bắn ra hai chùm ánh sáng. "Thiết Ma chiến giáp." Cái khác thương khung thần cung người đều là trong lòng giận mình. "Cái này sao có thể?" Thiết Ma chiến giáp bạn thiết kế tại bọn hắn thần cung thất truyền mấy ngàn năm, nghe nói đã từng bị một vị tổ tiên mang đi, về sau rốt cuộc không có xuất hiện. Bọn hắn vì thế tìm rất nhiều năm đều không tìm được, đối phương tại sao có thể có Thiết Ma chiến giáp?" Dương Phong nhướng mày. Đối phương thế mà cũng biết rõ Thiết Ma chiến giáp. "Tốt, hôm nay lại có ngoại ý muốn thu hoạch, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải lưu lại cho ta." Trấn áp. Thánh Phạm Thiên quát chói thai. Ầm ẩm. Lĩnh vực của hắn chỉ lực đột nhiên xoay tròn, lần nữa biến ảo, lực lượng kinh khủng, o o chói thai, như đồng hóa vì đại son, lại giống là biến thành kinh khủng mã trảo, một phương diện gắt gao giam cầm thân thể của hắn, một phương diện khác ý đồ đem hắn bên ngoài thân chiến giáp trực tiếp cho tươi sống xé mở. Dương phóng trong lòng nặng nề, lần nữa cảm nhận được một cỗ cường đại mà áp lực kinh khủng. Ở vào loại này trận vực bên trong, coi là thật có loại cảm giác thân bất do kỷ. Đối phương cho dù là cách hơn 10 mét không gian đều có thể ảnh hưởng đến chính mình. Hắn biết rõ hôm nay muốn an toàn ly khai, chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là tươi sống sẽ mở tầng này trận dược. Côn bằng tam biến, thứ ba biến. Dương phóng trong lòng quá khẽ. Mời anh. từng mảnh từng mảnh kinh khủng hơn lôi điện chân khí từ hắn bên trong đan điền lần nữa bắn ra, xô chào mãnh liệt, hướng về thân thể toàn thân xuyên qua mà đi, một sát na khí thế của hắn tại vốn có trình độ trên bắt đầu lần nữa tăng vọt. Theo cố khí thế này tăng vọt, tay phải vướt rồng cũng đang phát ra điệt long ngầm, như có một đầu kinh khủng sinh mệnh tại khôi phục cho dù là thánh phạm thiên trận vực, giờ khác này thế mà đều rất nhỏ rung chuyển, như giống như nhận lấy vô cùng đáng sợ ảnh hưởng. Wen, Wen, Wen. Dương Phóng Khôi Ngôn mà thân thể khổng lồ bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước, nhãn thần thâm thúy, bộ pháp nặng nề, bên ngoài thân bị ô quang bao phủ, hắc ám chi lực tại liên tục không ngừng hóa giải đầy hết thảy. Thân thể của hắn càng chạy càng nhanh, càng chạy càng mạnh mẽ, cả người khí thế trên người đang nhanh chóng kéo lên. Thật giống như quỹ dị lĩnh vực chi lực đã mất đi đối với hắn ảnh hưởng đồng dạng. Toàn bộ lĩnh vực đều bị xung kích bắt đầu vặn mèo. Trên mặt đất đều bị giẫm ra từng đạo thô to vết lạ. Đến cuối cùng Dương Phóng thân thể đột nhiên xông qua, hướng về Thánh Phạm Thiên cấp tốc vào tới. Thương khung thần cung tất cả mọi người lộ ra rung động cùng vẻ khó tin. Hắn bị Thánh Phạm Thiên cầm cố lại thân thể, còn có thể hành động như gió. Chẳng lẽ lực lượng của hắn đã có thể không nhìn lĩnh vực? Thánh Phạm Thiên ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc xông tới Dương Phong, cũng ý thức được Dương Phóng hiện tại trạng thái chỉ quỷ dị. Dựa vào một môn cấm thuật liền muốn ngăn trở lĩnh vực của ta, đơn giản không biết tự sức mình. Dậm dậm, nguyên bản áp chế trên người Dương Phong lĩnh đột nhiên vào, phát ra minh, tất cả đều ra chỉ đến chính hắn thân. Thật giống như mặc trên người một kiện không ra náo ngoài, thân thể của hắn không tránh né chút nào, khí tức hung mãnh trực tiếp hướng về Dương Phong cấp tốc vào tới. Đi chết, đi chết. Hai người đồng thời quát lớn, nâng lên thủ trưởng, hướng về lẫn nhau thân thể hùng hăng đánh tới. Tứ lại thần chủng đặc hiệu tất cả đều bị Dương Phong mở ra. Quát lớn đồng thời sớm đã ẩn chứa kinh khủng lôi âm chi lực. Wen, Wen, Thanh âm anh minh, hai người trực tiếp hung hăng đối một trường. Dương Phong một trưởng bổ cũng làm một trưởng vào Dương Phong thân. Bất quá hai người nghịch thiên phòng ngự lại sinh sinh chặn đây hết thảy. Nhưng lôi âm lại ngắn mũi rớp nhập Thánh Phạm Thiên náo hải, khiến cho Thánh Phạm Thiên lâm vào náo hải hành mình bên trong. Dưỡng Phong bắt lấy cơ hội, ánh mắt băng hàn, kinh khủng đuốt rồng thi triển lên phục thiên thủ, chấn động chỉ lực, hướng về Thánh Phạm Thiên thân thể hùng hăng bổ tới. Tại ngắn mũi một nháy mắt, Dưỡng Phong trực tiếp liên tục đánh ra 7-8 lần. Nhưng mà, đáng sợ sự tình phát sinh. Hắn tất cả lực lượng giơ xuống, đều bị Thánh Phạm Thiên trận vực chỉ lực trô vặn ý lượng dị, quyết nhanh, đi. Luyện quả đã gần Bất quá Ngay tại hắn vừa mới quay người, Thánh Phạm Tiên lần nữa khôi phục lại, trong con ngươi bắn ra đáng sợ tia quang, nghiêm nghị hét lớn: "Đi đâu?" Hắn hướng về Dương Phóng cấp tốc phóng đi, đồng thời đem lĩnh vực chi lực lần nữa quét tán, muốn vây khốn Dương Phóng. Nhưng Dương Phóng tại thứ 3 ba biến tình của giới, lực lượng sớm đã có thể xông phá lĩnh vực nghiệt pháp, thân thể lóe lên, trực tiếp từ trong lĩnh vực liền xông ra ngoài. Thánh Phạm Tiên thân pháp thi triển, cấp tốc hướng về Dương Phóng đuổi theo. Chỉ bất phong phong dụng, giới, nổi, mấy cái lóe, liền đã triệt cự li, cực tốc đi xa cấp tốc biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Cho dù là hiện tại Thánh Phạm Thiên cũng lưu không được dương phóng, hắn không khỏi phẫn nộ giống to, lĩnh vực quyết tán, từ phía bốn phương tám hướng như là phát sinh kinh khủng bạo tạc, rung động ầm ầm. Đây hết thể đối với hắn mà nói, tuyệt đối là xỉ nhục lớn lao. Một cái không có luyện được lĩnh vực người thế mà từ hắn trong tay thành công đào thoát. Từ phía bốn phương tám hướng tất cả giang hồ nhân sĩ đều là lộ ra kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Ai? Người nào thắng? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là Thánh Phạm Thiên. Thế nhưng là Thiết Giáp Nhân đạt được lệnh bài, thành công đi, Thánh Phạm Thiên không thể thế, nhưng Thiết Giáp Nhân Chương 327: Trở về hình thực, thần bí khảo cổ. Đen như mực cánh rừng chốc sâu. Thánh Phạm Thiên phát ra gầm thét, trên thân khí tức bành trướng, trực tiếp đem chu vi cánh rừng phá hủy vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là đá vụn cùng mảnh gỗ vụn. Thật lâu, mới sắc mặt xanh xám, lần nữa dừng lại. Chỉ bất quá sau khi dừng lại, hắn đột nhiên hơi đỏ mặt, khỏe miệng tràn ra tinh hồng máu loãng. Hắn sát mặt khó coi, tiện tay lau đi khỏe miệng tiên huyết, quanh thân chân khí liệt, trực tiếp vận chuyển lại, đem vừa mới thẩm nhập vào trong cơ thể hắn ám kình lần nữa áp chế xuống. Trước đó một sát na, Hắn bị Dương phóng oanh kích 78 lần, mỗi một lần đều nắm chắc 10 cú kinh khủng ám kình xuyên thấu tới. Mặc dù những này ám kình bị lĩnh vực của hắn Bác méo rất nhiều, nhưng y nguyên có một chút chui vào đến trong cơ thể hắn. 78 lần oanh kích xuống, đồng dạng khiến cho thân thể của hắn cực kỳ khó chịu. Thiết giám nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thánh Phạm Thiên ngữ khí băng hàn. Máu anh ta thổ huyết. Trang phục màu đỏ nữ tử thanh nhã phát run, không thể tưởng tượng nổi. Những người khác tất cả đều rung động dị thường, trọn mắt hồ Phạm Thiên rồi." Bọn hắn đột nhiên dùng mình một cái, trong lòng kinh hoàng, sau đó không dám chờ lâu, cấp tốc thoát đi nơi đây. Thánh Phạm Thiên Thế mà bị thần bí thiết giáp nhân trấn thương, bọn hắn rất là lo lắng như tiếp tục lưu lại, Thánh Phạm Thiên có thể hay không trực tiếp giận lây sang bọn hắn. Dù sao đây là một cái cực kỳ bá đạo mà lãnh khốc nam tử. Trước đó tại Khư Thần cung liền từng đại khai sát giới, các lộ giang hồ nhân sĩ chết không biết bao nhiêu. Hắn chuyện gì cũng có thể làm ra đến. Thánh Phạm Thiên diện mụ căm hàn, lạnh lùng nhìn đám người một chút, nhưng không có để ý tới, đột nhiên lần nữa nhìn về phía Khư Thần cung, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, vọt thẳng tới. Hắn nghĩ tới chi phía trước thiên kỳ đột nhiên giở đi một màn. Phương Thiên kỳ tuyệt không sẽ tùy tiện bỏ qua thần quốc lệnh bài. Đối phương lúc ấy chủ động xông vào Khư Thần cung nội bộ, nói rõ Khư Thần cung nội bộ tuyệt đối có trọng yếu hơn đồ vật. 3. Nơi xa, cánh rừng chỗ sâu, Dương phóng một đường tốc, dung nhập hắc ám, rất nhanh đã xông vào không biết rõ bao nhiêu dặm, tại xác định chu vi không người về sau, trên thân thiết giáp cùng áo choàng đã lần nữa biến mất. Hắn diện mục trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, trong miệng đã nhét vào Tử Nguyên đan cùng Hồi Khí đan, đang nhanh chóng chữa trị thường thế. Linh vực chi lực quả nhiên cương đại, ta chiến lược toàn bộ triển khai, hoàn toàn không làm gì được đối phương. Không là được xưng là đệ tam thiên tiêu chuẩn thấp nhất. Dương Phong trong lòng mãnh liệt luôn được lĩnh vực, liền đã có thể được cho nửa cái đệ tam thiên thê cao thủ. Cái này giống như là mai rùa, lực phòng ngự tuyệt thế vô song. Càng mấu chốt chính là, còn có thể hóa thành công kích, lực lượng không thể ngăn cản. Chỉ riêng cái này một cửa ải, liền kẹt chết không biết bao nhiêu người. Cũng chính là thương khung thần cung truyền thừa xa xưa, thân huyết giác tỉnh giả đông đạo, lúc này mới có thể xuất hiện thánh phạm thiên dạng này quái vật, nếu không chỉ dựa vào một chút môn phái tài nguyên, căn bản không có khả năng bồi dưỡng được bực này nhân vật. Bất quá, cũng may tối nay hắn cũng không bị thương nặng có nào. Hắn cảm thần trùng cực lớn trình độ trên vì hắn thôn phệ không ít công kích, tăng thêm thiết ma chiến giáp cùng phòng ngự áo ngoài ngăn cản, chân chính rơi vào trong cơ thể hắn lực lượng rất ít. Hắn ngoại trừ chân khí tiêu hao qua kịch cùng thi triển côn bằng tam biến di chứng bên ngoài, phương diện khác cơ bản bình thường. Tại ăn vào Tử Nguyên đan cùng hồi khí đan về sau, Dương Phong có thể rõ ràng cảm thấy mình thể nội trạng thái đang dần dần khôi phục, không dám ở trong rừng chờ lâu, mà là tại nơi xa đi vòng một vòng, tốc tốc hướng về trong trấn đến. Tối nay toàn bộ núi rừng đều dị thường hỗn loạn. Bóng đục âm sôi trào. Thượng như khắp núi đồi tất cả đều là bóng người. Tại Dương phóng sau khi quay về, Ý Nguyên có thể nghe được xa xa các loại tiếng gào. Thỉnh Phàm có từng cái đội ngũ kinh hoàng từ trong rừng trốn về đến. Quá thảm rồi, chết quá nhiều người. Thánh Phàm Thiên, Diệp Thiên Kỳ không ai cản nổi a. Khư Thần cung bạo vật bị người dẫn ra, tất cả đều bay về phía nơi xa. Khư Thần cung chỗ sâu giống như xuất hiện cái khác tối bảo, tràn ngập ra âm trầm khí thức. Thánh Phàm Tiên, Diệp Thiên Kỳ đang kịch liệt quyết đấu. Từng loạt tiếng gạo từ những người này trong miệng phát ra. Một đêm trôi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Toàn bộ núi rừng đều tràn ngập lên một tầng khó tả huyết tình khí tức, thân cái mũi. Vào sáng sớm sương mù mang xuống, hướng về chu vi lan chăn, càng nhiều người một mặt hốt hoảng từ cánh rừng chỗ sâu chôn thoát, từng cái hôn thân mang máu, dị thường chật vật, rất nhiều người áo choàng phát ra. Còn có người ngay cả cánh tay cũng gây mất. Trải qua một đêm cực chiến, phần lớn người đều là không thu hoạch được gì. Giờ phút này trở về thời điểm, đều là sắc mặt tái xanh, hối tiếc không thôi. Một chỗ quán ven đường phía trước, Tao Văn Liệt một mặt cảm khái, lặng lặng ngồi ở chỗ này, hướng về trước mắt chật vật đám người nhìn lại, thở dài, ta liền biết rõ không có đơn giản như vậy, cơ duyên sự tình, không phải tùy tiện liền có thể thăng ra. Càng nhiều người đều chỉ là bông mắt mạng mà thôi, đáng tiếc những này giang hồ hào hán. Tại hắn ngồi cùng bàn khu vực, Thình Linh ngồi từ khai, Nhậm Quân, Trình Thiên dã bọn người. Trước đó hắn cùng Dương Phóng phân biệt về sau, liền một mình chạy tới Bắc vực, tìm kiếm Dương Phóng những này đồng hương, cũng may những người này tính cảnh giác không tệ, vẫn luôn tại ẩn nấp ẩn núp. Hắn cũng là hao phí cực lớn thủ đoạn mới tìm được những người này. Cái này cũng may mắn mà có hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, khiến cho hắn sức quan sát nhạy cảm dị thường. Mà khi tìm thấy Từ Khai bọn người về sau, hắn liền nghe nói thần cùng sự tình, lúc này mới trong lòng hớ động, chạy tới xem xét. Về phần Từ Khai, Nhậm Quân bọn người, bởi vì nhất thời không có chỗ đi, cũng bị hắn cùng nhau mang theo tới. Mà lại từ căn nguyên đã nói, hắn cùng những người này đều là đồng liêu. Bởi vì từ khai, Nhậm Quân bọn người trước đó cũng tất cả đều là bộ khoái, cho nên có thể nói chuyện chủ đề cũng nhiều, hắn đối với trước mắt mấy người cũng có chút thuận mắt. Tao bộ đầu, cái này Khư Thần Cung đến nội tình ngậm bí mà gì, thế mà khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý. Nhâm Quân nhịn không được giật mình nói, "Bí mật? Bí mật cũng lớn?" Tao Văn Liệt thâm nhẹ nói, dính đến viễn cổ thần linh sự tình, bên trong nghe nói mai táng rất nhiều thần linh tôi bảo. Thậm chí còn có thần linh vẫn là cơ mật, có thể không liên lụy lòng người sao? Thần linh. Từ Khai sắc mặt phức tạp, nói, coi như thật sự là thần linh tôi bảo thì phải làm thế nào đây? Liên viễn cổ thần linh đều biến mất, người hậu thế đạt được bọn hắn tôi bảo, lại há có thể lâu dài? Từng. Tao Văn Liệt kinh ngạc nhìn về phía Từ Khai, cười nói, cái nhìn của người ngược lại là rất đặc biệt, nếu là người người đều có như người loại này cái nhìn, cái này giang hồ cũng sẽ không như thế loại. Từ Khai cười khổ một tiếng, nói, ta cũng chỉ là gần nhất ngẫu có cảm nộ mà thôi, đối với Vinh Hoa phú quý, địa vị quyền thế, an an ổn ổn còn sống mới là trọng yêu nhất. Đúng vậy a, chỉ có còn sống mới là các bạn." Tao Văn Liên nói, "Nghe nói không? Cái kia thần bí thiết giáp nhân tối hôm qua xuất hiện, cùng Thánh Phạm Thiên quyết đấu, bình nguyên trở ra, đem Thánh Phạm Thiên cũng cho chấn dung rồi. Không thể nào? Hắn thương Thánh Phạm Thiên? Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, Thánh Phạm Thiên trong miệng thổ huyết, mà lại khó mà thế nhưng đối phương bị đối phương thông dòng rời đi. Ngoa đảo, thiết giáp nhân đáng sợ như vậy. Không phải nói Thánh Phạm Thiên luyện được cái gì cái gì trận được sao? Là lĩnh vực, tối hôm qua chết tại Thánh Phạm Thiên lòng bàn tay cao thủ không biết rõ có bao nhiêu, thẳng đến gặp được thiết nhân, mới đem lần lại Cái đó không xa một đám giang hồ nhân sĩ, quần áo lộn xộn, từ đằng xa trải qua. Một bên trải qua, một bên tốc giọng nghị luận. "Tao Văn Liệt, Nhậm Quân, Trình Thiên Giã, từ khai bọn người đều là chấn động trong lòng." Ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Hắn cũng tới. Tào Văn Liệt trong lòng nói nhỏ: "Bất quá, cái này gia hỏa cũng quá biến thái a. Có thể từ Thánh Phạm Thiên lòng bàn tay rời đi, mà lại còn có thể chân thương Thánh Phạm Thiên. Hắn chẳng lẽ lại có đột phá? Tiên thần tổ chức, Thiên thần tổ chức ba Trình Thiên Giã sắc mặt phức tạp. Lần này thật phải may mắn mà có dư phóng." Nếu không phải Dương phóng hỗ trợ liên hệ Thiên Thần tổ chức cao thủ, bọn hắn hiện tại cũng không nhất định có thể trổ tới. Ai có thể nghĩ tới trước mắt Ngân Trương thần bộ tạo Văn Liệt, thế mà cũng là Thiên Thần tổ chức một viên. "Ta bộ đầu, nhóm chúng ta muốn gặp cái kia thiết giám nhân, ngài có thể hay không an bài một cái?" Thứ Khai bỗng nhiên nhịn không được mở miệng. Tao Văn Liệt trực tiếp nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Vẫn là tôi đi, cái này ra hỏa tính tình cổ quái, không phải dễ nói chuyện như vậy, ta thủy tiện đem các ngươi dẫn đi, vạn nhất trọc giận tới hắn, tại ta cho các ngươi đều không tốt." "Tốt a." Mấy người lần nữa trầm mặc, chỉ có thể chờ đợi chờ lại hiện thực lại nói. "Ba." gian phòng bên trong. Dưỡng phóng trải qua một đêm tu dưỡng, đã cơ bản khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này, ở trước mặt của hắn, một chữ trưng bày 6 dạng vật phẩm. Một cái màu vàng kim lệnh bài, một cái cổ đăng màu xanh, một cái màu vàng ngọc phù, một cái màu xanh ngọc phù, một quyển thần bí quyển trụ, một khối biên thành màu đen như mực. Đây chính là hắn tối hôm qua thu hoạch. Trong đó cái kia kim sắc lệnh bài, đương nhiên đó là trong truyền thuyết thần quốc lệnh bài. Dưỡng phóng thủ trưởng nhô ra, đem nó giữ tại trong tay, cẩn thận cảm xúc. Toàn bộ lệnh bài không phải vàng không phải mực, rắn chắc thường. Dự tại trong tay có thể rõ ràng cảm giác được từng đợt ôn nhuận lực lượng, như có tịnh hóa hết thể khí tức. Tràn đầy thanh khiết, quang minh, vị nhạn. Cùng thế gian các loại âm u tạo thành tươi sáng so sánh. Thậm chí giữ tại trong tay, mơ hồ bên tai còn có thể nghe được một trận cổ lao tiếng tụng kinh, như có như không, thần bí khó lường, như là có thể tịnh hóa tâm linh, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Giờ khắc này, Dương Phóng thậm chí có một loại tâm linh vương lòng cảm giác, như là tháo bỏ xuống trên người gánh nặng ngàn cân, không còn chút nào nữa áp lực. Trong lòng của hắn âm trầm lưu luyến, ánh mắt cẩn thận tại thần quốc trên lệnh bài dò xét, chỉ gặp thần quốc lệnh bài chính diện khắc họa một vài bức thần bí đồ án, đường con cẩn thận, tinh mỹ dị thường. Mà tại lệnh bài mặt sau, thì khắc họa lấy một cái tăng nhân. Thân thể nhỏ gầy, đầu lâu to lớn. Hắn hai mắt hơi đóng, tay cầm Phật châu, sau lưng có tuệ quang lập loé, tràn ngập thánh khiết khí tức. Thăng niên 3. Ba, Dương Phong tự nói, hắn là đây là Phật môn là Hán. Hắn quan sát sau một lát, đem thần quốc lệnh bài buông xuống, lại cầm lấy một bên cổ đăng xanh, toàn bộ cổ đăng che kín hơi tiền, ngập cổ lao khí tức. Phía trên đồng dạng có phù thần bí khó lường. Thành thơ. Đương nhiên, Dưỡng Phóng lộ ra ngạc nhiên, ánh mắt tại cổ đăng đế đèn bên trên, phát hiện hai chữ dấu vết. Trong lòng của hắn suy tư, chẳng lẽ đèn này là Phật Tiền Thanh đăng, dùng để thành thơ? Hắn trong mắt không khỏi tinh quang lấp loé. Nếu là thật sự có thành thơ hiệu quả, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khó được tôi bảo. So bất luận cái gì đồ vật đều muốn trong yếu. Dương Phóng đem đèn này chỉnh trọng buông xuống, lại tiện tay cầm lên viên kia màu vàng ngọc phù, trong mắt tinh hiện hiện. Độn Địa phù. Ba cái rõ ràng chữ viết ánh vào tầm mắt của hắn. Cái này đúng là viễn cổ trong truyền thuyết Độn Địa phủ. Hắn từng tại rất nhiều bên trên thư tịch đều thấy qua loại này thần phù ghi chép, một khi thôi động, có thể để cho người ta độn địa mà đi, thần bí khó lường. Không hề nghi ngờ, đây là bảo mệnh tuyệt chiều, một khi tiến vào lòng đất, ngoại trừ dùng phương pháp đặc thù công kích, cái khác đại bộ phận công kích đều sẽ mất đi hiệu lực. Trừ cái đó ra, viên kiếm màu xanh ngọc phù càng thêm thần kỳ. Thuấn tức tiên lý phụ. Cái này đồng dạng là một loại bảo mệnh viễn cổ thần phù, giống như độn địa phù, chế tạo thủ đoạn sớm đã thất truyền. Tiên như ý nghĩa, một khi tôi động này phù, có thể chớp mắt ghé qua ngàn dặm, để tự thân trực tiếp rời xa vòng xoáy. Đối với Dương Phóng mà nói, tuyệt đối thật to hữu dụng. Bất quá, Dương Phóng rất nhanh lộ ra tiếc hận, bởi vì hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện cái này hai kiện thần phù đều có vết rạn, tựa hồ là tổn thế tuế nguyệt quá xa xưa, lại tựa hồ gặp phải cái khác tổn thương. Hắn uy năng đại giảm, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng mấy lần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Phong thầm than, sau đó tiếp tục xem hướng cái khác đồ vật. Sau đó hai kiện, theo thứ tự là kia quyền thần bí quyển trục cùng biên thành màu đen mực. Thần bí quyển trục triển khai về sau, thinh linh tồn tại vô số mẫu vàng kim chữ viết, như là lấy kim sơn viết thành bên trong còn có một vài bức đồ văn, miêu tả dị thượng kỳ càng, kim cương hàng ma khu, vài cái chữ to đập vào mỹ mắt, cái này đúng là một môn công pháp, là Phật môn cao tăng tu luyện thân thể dùng, kim cương hàng ma, cái tên thật bá đạo. Dương Phóng nhãn thần chớp động, cuốn này trục tại Khư thần cung bên trong bị hút ra tới, hẳn là đây là thần linh lưu lại công pháp. Dương Phóng tiến hành cẩn thận đánh giá, lại phát hiện bên trong cao thâm tối nghĩa, rất nhiều nội dung khó mà rõ ràng, bởi vì bên trong dùng rất nhiều Phật môn dùng từ. Đối với hắn loại này khác biệt Phật kinh người mà nói, trên cơ bản rất khó có hiểu. Bất quá vật này nếu là từ Khư Thần cung đoạt được, như vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ngày sau có thể chậm rãi nghiên cứu. Thực sự không được, cũng có thể tìm kiếm cao tăng tiến hành giải thích. Đó là cái cái ý đồ vật. Dưỡng Phong nhíu mày, cầm lấy khối kia biển thành màu đen nghiên mực, cẩn thận quan sát. Khối này nghiên mực nhìn thường thường không có gì lạ, không có bất luận cái dị khí tức, phía trên cũng không có bất luận cái gì chữ viết, như là nát đường cái đồ vật. Duy nhất gì thường chính là hắn trọng lượng không nhẹ, nho nhỏ một khối, tối thiểu gần trăm cân. Dưỡng Phong thận ước lượng, liên tục quan sát, cuối cùng lại rót vào chân khí. Nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Nguyên một không lúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhịn không được cười lên. Không phải là vật tầm thường cũng bị Thái tử hút ra tới a? Bất quá, có thể tại Khư Thần cung bên trong lâu như vậy đều vô sự, lại có thể nào là vật tầm thường. Dương Phóng như có điều suy nghĩ, cuối cùng vẫn cẩn thận cất kỹ. Mặc kệ có cái gì dùng, lưu tại trong giới chỉ cũng sẽ không chiếm cứ không gian. Dương Phóng lần nữa nhìn về phía những bảo vật khác, ánh mắt bên trong tình quang lấp lóe, trong lòng vận dụng. Đáng tiếc việc xảy ra gấp, chỉ tới kịp chặn lại năm dạng đồ vật, vẻn vẹn cái này năm dạng liền đã đắc như thế, Thái tử bên kia không biết được bao nhiêu chỗ tốt. Trong lòng của hắn suy tư, lần nữa nghĩ đến đêm đó thái tử biểu hiện. Thái tử thật tại tiếp dẫn thần linh sao? Loại kia kinh khủng khí tức đến nay để hắn có loại dùng mình cảm giác. Thậm chí lúc ấy chính mình nhìn thoáng qua, đều kém chút nhịn không được quỳ lại. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Dương Phóng suy tư thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, sau đó lấy ra trong giới chỉ, đã ghép lại hoàn chỉnh Ma Thiên Đồ, đem Ma Thiên Đồ đặt ở một bên. Thiệt tay hắn lần nữa lật bàn tay một cái, lấy ra Vướt Rồng. Ma Đồ đã có thể sách thuần huyết mạch, không biết đối với Vướt Rồng có hữu hiệu, hiệu hay không ba. Dương Phong tự nói. Ba ngoại giới thời gian vượt qua, lại là một ngày trôi qua. Toàn bộ trong trấn tình huống càng thêm hỗn loạn, không ngừng có người từ núi rừng bên trong trốn về, lại không ngừng có người sông đi vào, mỗi ngày đều mang đến đủ loại tin tức, dẫn phát vô tận xôn sao. Khư thần cung nội bộ vô biên to lớn, tồn tại một mảnh huyết chỉ, hư hư thực thực là thân huyết. Thật nhiều người đều đi qua, thánh pháp tiên, diệp tiên kỳ lại đánh nhau. Khư thần cung nội bộ tôi bảo vô số a. Có quái vật, khư thần cung bên trong xuất hiện rất nhiều quái vật. 3. Trên đường phố, mỗi ngày đều có vô số tin tức truyền đến. Liêu Vân toàn thân mồ hôi, miệng lớn thở gấp khí tức. Hôm nay cuối cùng từ trong rừng trở về, hắn cũng không dám vào nhập Khư Thần Cung, chỉ là cùng một đám giang hồ nhân sĩ ở bên ngoài quan sát, riêng là cái này hai ngày chứng kiến hết thảy đều làm hắn đổi tới cực kỳ chấn kinh. Giờ phút này, rốt cục trở về Vi Lạc. Sư tôn, xảy ra chuyện lớn, Khư Thần Cung bên trong xuất hiện vô số cơ bảo, còn có một mảnh máu đỏ tươi ao. Liêu Vân vừa tiến đến liền thở độc nói. Biết rõ." Dương Phóng đáp lại, trong sân đang cùng chính mình đánh cờ. "Đúng rồi, trước đó nghe người ta nói Thiết Nhân tái hiện, chấn thương Thánh Phàm đó là người sao?" Liêu Vân giật mình hỏi. Không phải ta, ta mấy ngày nay chưa hề đi ra ngoài." Dương Phóng phủ nhận, ưa thích người mặc thiết giáp, lại không chỉ có một người. "Thế nhưng là ba." Liêu Vân sắc mặt biến đổi, còn muốn mở miệng, lại không biết nói cái gì. "Dọn dẹp một chút, chờ sáng sớm ngày mai, chúng ta liền ly khai nơi đây." Dương Phóng đông nhiên buông xuống con cờ, nữ khí bình tĩnh, đứng dậy nói, "Ly khai." Liêu Vân trừng to mắt. "Đúng, nơi thị phi không cần thiết ở lâu." Dương Phóng đáp lại. "Sở dĩ lựa chọn sáng sớm ngày mai ly khai, đó là bởi vì ngày trở về lại đến. Đêm nay chính là thứ 75 ngày, cho nên chỉ có thể ở chờ lâu một đêm." Thế nhưng là ngài không muốn đoạt bảo rồi. Đoạt bảo. Dương Phóng lắc đầu, nói, ngươi cũng phải có mệnh đi đoạt mới được, càng nhiều người đều chỉ là bỗng chịu chết mà thôi, dọn dẹp một chút đi, ta tại gian phòng nghỉ ngơi, không nên quay rầy ta. Vâng, sư tôn. Liêu Vân cùng kính nói. Dương Phóng quay ngược về phòng, sau đó vung lên, đóng cửa phòng, xếp bằng ở trên giường, yên lặng đợi. Cùng lúc đó, một phương hướng khác. Nhậm quân, Trình Thiên Dã, Từ Khai mấy người cũng tất cả đều tìm kiếm lấy cớ, riêng phần mình vô phòng, bắt đầu nằm xuống. Không biết lần này trở về, hiện thực là không lại sẽ xuất hiện biến cố. Lam tinh. Một chỗ thần bí núi rừng, sương mù mịt liệt, sấm sét vang dội. Vốn là nào đó quân đội luyện tập đánh bá chi địa, các loại kiểu mới võ khí kinh thường sẽ cầm tới nơi này thí nghiệm, mỗi ngày đều có thể nghe được quanh núi nổ lâm thanh âm. Nhưng thẳng đến nửa tháng trước, xuất hiện biến cố. Một chỗ quân đội thí nghiệm qua trình bên trong, lại mặt đất trực tiếp nổ tung một chỗ cổ mộ, nguyên đại xa xưa, thần bí không biết, lúc ấy trước tiên bắt đầu phong tỏa, sau đó lại điều tập tương ứng chuyên gia tiến vào cổ mộ, tiến hành khảo cổ. Chỉ quá, này dị thường to lớn, chiếm diện tích rộng lớn. Đào móc nửa tháng, cũng khó có thể định ra chủ nhân chân thực thân phận chỉ biết rõ bên trong đảo được rất nhiều tinh mỹ thành đồng khí, mỗi một kiện đều lộng lẫy, tức điểm xa hoa cùng tưởng tượng. Thẳng đến đêm nay, mưa to phiêu bạc phía dưới. Trong lòng đất, một đám khảo cổ công tác nhân viên đang đảo móc quá trình bên trong, may mắn phát hiện một chỗ trong mộ mộ, nguyên bản lớn mộ phía dưới lại có khác đầu tiên. Giờ phút này, một đám khảo cổ nhân viên tất cả đều sợ ngây người, bởi vì trước mắt một màn, phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn không dám tin. Một cánh cửa to lớn thành đồng cánh cửa, cao tới mấy chục mét, trăm chú khắc kín, đứng vững ở đây, thần bí khó lường. Phía trên che kín màu xanh đồng, lít nha lít nhít viết đầy vô số thần bí phù văn, không thuộc về bọn hắn nhận biết bên trong bất luận một loại nào, cũng chưa từng trong lịch sử xuất hiện qua. Nhìn một cái cũng làm người ta thản nhiên sinh ra một loại cực điểm nhỏ bé cảm giác Tăng thương mà nặng nghề. Bất quá, thanh đồng cánh cửa bên trên có hai chữ bọn hắn lại nhận biết. Hai chữ này tất cả đều dị thường to lớn, mỗi một chữ đều có phương viên 7-8m lớn nhỏ, vĩnh chấn đám người tất cả đều động Vĩnh chấn? Chân cái gì? Cái này, đây là cái gì tình huống? Muốn hay không báo cáo? Báo cáo, báo cáo, khả năng phát hiện lê gớm sự tình. Một đám khảo cổ nhân viên kinh thành mở miệng. Chương 328: Hiện thực. Giang Dác. Sáng như tuyết điểm điện ở trên không sẽ qua, dị thường chói mắt. Tiếp lấy mưa to phiêu bạc, dầm dầm rung động. Từng mảnh từng mảnh hạt mưa đánh rất tại trên cửa sổ, khiến cho gian phòng bên trong trở nên trong trẻo. Giương phóng bình phục lại sao động tinh thần, cẩn thận xoa hai bên huyệt thái dương, ánh mắt hướng về đèn nê ông lấp lóe phồn hoa đô thị nhìn lại. Thế giới hiện thực mùa cũng không phải là cùng dị giới tương đồng. Dị giới đã lần nữa ở vào mùa đông, mà thế giới hiện thực lại vừa mới lúc tháng 10. Bên trong nhóm đến nay cũng không có động tĩnh. Không phải là lần này không có quái vật xuất hiện. Dương Phong nhíu mày, cầm điện thoại quan sát. Đây cơ hồ đã trở thành hắn một chủng tập quán. Bất kể lúc nào, trở về về sau, luôn luôn muốn nhìn một chút trong đám đó tin tức. Không nói những cái khác, riêng là mỗi lần trở về về sau, tiến vào hiện thực quái vật liền dẫn phát hắn 10 phần hiếu kỳ. Gió gió mưa phùn, rầm rầm rung động. Trên đường Phố Y Nguyên có không ít ô tô đang hành xử. Một bên đèn xanh đèn đỏ đầu đường, càng là hôn loạn thành một đoạn, tiếng còi ô, ô thai. Cũng có rất nhiều chuyến tàu điện người cưỡi đang nhanh chóng ghé qua. Hiện thực thế giới, mặc dù đối với phần lớn người tới nói, đều là bận rộn Nhưng đối với Dương Phóng mà nói, lại là khó được vương lòng càng. Dương Phóng lặng lặng quan sát một lát, đi hướng ghê sofa, ngồi xuống. 3. Ba, Sương Bắc khu cảnh ti. Trình Thiên Dã trở về về sau, một phương diện để lão nô cấp tốc thống kê trong đám đó sống sót tin tức, một phương diện khác thì trực tiếp cho phương thị quân đội đánh tới điện thoại. "Uy, nô quân trưởng sao?" "Là Trình Thiên Dã, hiện tại tình huống như thế nào?" Trình Thiên Dã hỏi thăm. "Yên tâm, hiện tại hết thảy đều đang theo dõi bên trong, quân khu máy bay không người lái đã sớm tại 20 phút trước đã chờ lệnh." Đầu bên kia điện thoại nói. "Bọn hắn đều đã đa đoán được quái vật xuất hiện thời gian." Cho nên chuyên môn chọn tốt thời gian, tại Trình Thiên Giá bọn hắn trở về trước một đoạn thời gian, cất kỳ máy bay không người lái, thời khắc giám thị lấy Phương thị độc tính. Cũng may hiện tại chỉ có bọn hắn Phương thị xuất hiện quái vật, những thành thị khác tất cả cũng không có. Bằng không, cái này đối với quốc gia tài nguyên hao tổn tuyệt đối dị thường to lớn. Vậy là được, đúng, lần trước bị tó người lại biến mất sao? Trình Thiên Giá hỏi thăm. Đúng vậy, lại biến mất, cùng nhóm chúng ta lần thứ nhất đoán thời gian, các ngươi một khi xuyên qua, bọn hắn liền sẽ bị lần nữa đưa trở về. Đầu bên kia điện thoại nói. Trình Thiên Giá một trận trầm mặc, trầm giọng nói, "Tốt, phiền nô côn trưởng." không cần khách khí. Hai người cút điện thoại. Ngay tại Trình Thiên Giã chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm ngồi xe đi vảy ra Dương phóng thời điểm, bỗng nhiên lại là một thì điện thoại vang lên. Thấy do ghi chú về sau, Trình Thiên Giã sắc mặt khẽ giật mình. Táo lãnh đạo. Đây là một vị chuyên môn cho hắn phân tích qua kình thiên vực thế cục lãnh đạo. Từ khi hắn phụ trách phương thị xuất hiện thiên thần tổ chức sau đó, hắn tự thân địa vị tại một ít lãnh đạo trong lòng cũng bắt đầu nước lên thì trở lên. Cho nên thường xuyên sẽ có lãnh đạo cho hắn gọi điện thoại. Huy, lão lãnh đạo. Trình Thiên Giã, xảy ra chuyện ba. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận trầm ngưng nghiêm túc. Cái gì? Trình Thiên Dã thanh âm một cái để cao rất nhiều, sắc mặt không rõ, đơn giản không dám tin. Chuyện sự tình này trước không muốn đối phía dưới người xuyên biệt tiến hành công khai, chờ nhóm chúng ta chính thức nghiên cứu triệt để về sau, rồi quyết định phải chăng công khai, ta có loại dự cảm, cái gọi là dị giới cùng hiện thực nhất định tồn tại một loại nào đó to lớn liên quan, kia hai cái chữ to vĩnh chấn tuyệt không phải bắn tên công đích. Thanh âm bên đầu điện thoại kia tiếp tục xuyên ra. Vâng, lão lãnh đạo. Trình Thiên Dã vội vàng mở miệng, trong lòng đến nay đều là che. Tại sao có thể như vậy? Hắn hung hăng bóp chính mình, lại phát hiện thường đau đớn. Còn có một việc Đầu bên kia điện thoại tiếp tục mở miệng, gần nhất quốc tế tổ chức bên kia chuẩn bị tổ chức một trận đặc biệt nhằm vào tình anh người xuyên Việt giao lưu hoạt động, đến lúc đó sẽ có một đoàn tình anh người xuyên Việt hội tụ tới, tiến hành tin tức giao lưu cùng câu thông, lần này huấn luyện hoạt động bị nhóm chúng ta thanh vân cầm xuống, chuẩn bị tại nước ta tây bộ một chỗ thành nhỏ tiến hành, ta chuẩn bị cho thêm mấy cái danh mục, ngươi đem cái kia dương phóng cũng điều đói. Tình anh người xuyên Việt giao lưu hoạt động. Trình Thiên Dã giật mình. Đúng vậy, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tổng thể mà nói, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt, không, có chỗ sâu, có thể để các ngươi rõ càng nhiều tin tức. Đầu bên kia điện thoại nói: Tốt, hoạt động cái gì thời điểm bắt đầu? Ta cái này thông chi một chút đi, đúng, danh ngạch có hay không hạn chế?" Trình Thiên Dã vội vàng nói: "Có, lần này Thanh Vân chỉ xuất 48 người, có thể được tuyển chọn tất cả đều là trong tinh anh tinh anh, các người Phương thị cho các người ba cái danh ngạch, chính người quyết định, hậu thiên trước kia nhất định phải chạy tới Khánh thị." Đầu bên kia điện thoại nói: "Vâng, lão lãnh đạo." Trình Thiên Dã đáp lại cúp điện thoại. Trong lòng của hắn âm thầm lưu luyến. Thanh hết thể 48 cái danh lạch. bọn hắn Phương thị chiếm cứ ba cái. Phần này mặt mũi thật đúng là đủ lớn. Bất quá hắn rõ ràng biết rõ, cái này khẳng định vẫn là bởi vì Phương thị tồn tại Thiên Thần tổ chức nguyên nhân, nếu là Phương thị không có cái này tổ chức thần bí, loại chuyện tốt này vô luận như thế nào đều không tới phiên trên đầu của hắn. Dù là hắn không có tìm được tổ chức này thành viên chính thức. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho lão lãnh đạo, Thiên Thần tổ chức cũng không phải là toàn bộ đều là người xuyên Việt. Trình Thiên Giá bỗng nhiên kịp phản ứng. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Lão lãnh đạo đoán chừng hiện tại đến đem tin tức thông tri những người khác, hắn coi như đánh tới cũng không nhất định có thể thành công. Mà lại, lão lãnh đạo nói tới chuyện thứ nhất, không khỏi quá mức kinh người. Nam Bộ quân đội phát hiện thần bí thanh đồng cánh cửa. Thượng thư Vĩnh Chấn hai chữ. Vĩnh Chấn cái gì? Hắn suy nghĩ xa xưa, cực kỳ hối loạn, nhưng rất nhanh lần nữa bình ổn lại, lập tức cầm lấy điện thoại ra, cho Dương Phóng gọi tới. "Uy, Dương Phóng, ngày mai có chuyện thật tốt cần để cho ngươi đi qua một cái ba." Trình Thiên dã cấp tốc mà miệng. "Ba." Gian phòng bên trong, Dương Phóng sắc mặt sở run. Giới thứ nhất tinh anh người xuyên Việt giao lưu hội. "Tôi Thế mà đem hắn danh tự cũng báo đi qua. Nhưng Dương Phóng cẩn thận ý nghĩ vẫn là không có cự tuyệt. Không khác hắn cũng xác thực muốn giải một hai. Đến lúc đó sẽ hội tụ đến từ toàn cầu các nơi mấy trăm tên ưu tú người xuyên Việt, đủ loại tin tức khẳng định toàn bộ đều có. Làm tỉnh người xuyên Việt phân tán tại tứ đại bản khối bên trong, bọn hắn chứng kiến hết thấy, nắm giữ tin tức cũng không hết tương đồng, mặc dù Trình Thiên Dã nơi đó sẽ thỉnh thoảng tuyên bố có quan hệ quốc tế tổ chức tình huống, bất quá, rất nhiều tin tức còn không bằng chính mình chủ động hỏi thăm tới cho tiện. Đúng rồi, nếu là giao lưu lúc, nghe không hiểu ngoại ngữ làm sao bây giờ? Dương Phong hiếu kỳ nói. Điểm này không cần lo lắng. Quốc gia sẽ cho các ngươi phân phối chuyên môn phiên dịch khí, chỉ cần mang ở trên người, mặc kệ cái gì tiếng nói đều có thể nghe hiểu." Trình Thiên Giá đáp lại. "Vậy là được, vậy ta ngày mai đi qua." "Ừm, mới hát sáng trước đó nhất định phải sẽ cùng." Trình Thiên Giá nói. "Đúng rồi Trình đội trưởng, lần này trở về có hay không xuất hiện cái gì dị thường?" Dương Phóng hỏi thăm. "Ta đã thông chi quân đội ngay tại giám sát, cho đến trước mắt, còn không có phát đương nhiệm gì tình huống, chờ đến phát hiện thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết, sự tình lần trước may mắn mà có ngươi." Trình Thiên Giá nói. "Không cần khí, ta cũng chỉ là tại hết sức mà thôi." Dương Phong đáp lại. Ừm. Hai người rất nhanh cúp điện thoại. Gian phòng bên trong, Dương Phong âm thầm suy tư. Dương phóng đáp lại: "Ừm." Hai người rất nhanh cúp điện thoại. Gian phòng bên trong, Dương phóng âm thầm suy tư. Người xuyên việt giao lưu hội, hắn cảm thấy đã sớm hẳn là cử hành mới là. Vừa muốn để điện thoại di động xuống, đột nhiên điện thoại lần nữa chấn động, là một cái số xa lạ đánh tới. "Uy, người tốt." Dương phóng mở miệng. Xa xa xa đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm chói tai, như là cũ kỹ bỗng nhiên không có tín hiệu đồng dạng. Dương Phong lại, sau đó cúp điện thoại. Không phải là đánh nhầm. Nhưng ngông nhiên sắc mặt hắn ngương tụ lần nữa nhìn về phía điện thoại trong mắt đột nhiên có lại không hắn số điện thoại di động này lại là chính hắn dùng kỹ thuật thủ đoạn làm đùa ác Dương phong cấp tốc tỉnh táo lại hắn tại dị giới trải qua sự tình đông đảo tâm tính cũng tương đối cường đại thế giới hiện thực trên cơ bản không có việc gì có thể xuống đến hắn lệch gạch bỗ nhiên một giọt tinh hồng huyết trâu từ trần nhà rơi xuống không có dấu hiệu nào rơi vào trên màn hình điện thoại di động Dương Phong ánh mắt sắc bén trực tiếp ngầm đầu lên sạch sẽ gọn gàng trần nhà tại ánh đèn chiếu dọi xuống cực kỳ trước mắtọ nhìn không có bất cứ gì thường nào Dương Phong lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía trên màn hình điện thoại di động giọt máu kia nước, ngón tay nhẹ nhàng sượt qua, lập tức rõ ràng cảm giác được một cô khó tả âm trầm cảm giác trong nháy mắt chuyển đến. Không phải là ảo giác, là chân thật. Dương Phóng tự nói. Đương nhiên, gian phòng bên trong đèn quang minh diện không chừng, như là nhận quỷ dị từ trường ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối. Dương Phong ánh mắt bình tĩnh, hướng về trước mắt nhìn lại. Một đạo mơ hổ cái bóng tại lúc sáng lúc tối bên trong, cấp tốc hiện lên, hướng về phòng ngủ của hắn đi đến. Tước trừng qua mấy phút, bên trong căn phòng ánh đèn mới lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Dương Phong chớ không biểu lộ, hướng về phòng ngủ đi tới. 3. Một đêm trôi qua. Hôm sau thật sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Dương Phóng cũng đã sớm đến đến sân Bắc khu cảnh ti. Toàn bộ phương thị chỉ có 3 cái danh nghịch, vừa lúc là Trình Thiên Dã, Lang Ngô, Dương Phóng ba người. Dương Tiểu Hinh đệ, người đã đến? Lao Nô cười nói, vé máy bay đã đã đã xong, chúng ta cứ chuyến đặc biệt, trực tiếp đi qua là được. Ừm, đúng, lần này hết thệ sẽ có bao nhiêu người? Dương Phóng hỏi thăm. Toàn cầu các quốc gia, bỏ đi một chút không có tham dự quốc gia, đại khái sẽ có hơn 400 người tới. Trình Thiên Dã đáp lại. Hơn 400, sắp thực không ít. Dương Phong gật đầu. Bọn hắn rất nhanh bắt đầu leo lên chuyến đặc biệt, hướng về sân bay tiền đến. Tiên vào sân bay về sau, lại rất nhanh ngồi lên máy bay, chờ đến chân chính đến cánh thị thời điểm, vừa lúc là 1 giờ chiều thời gian, bất quá lại từ cánh thị sân bay chuyển đến ra, trong lúc đó lại ngồi đường sắt cao tốc cho thuê, chờ đến chân chính bởi tới mục đích, sớm đã là hơn 4 giờ chiều. Đây là một mảnh to lớn doanh địa. Xem ra tựa hồn là trước đó quân đội sử dụng, chỉ bất quá có một chút niên đại, cho nên nhìn cực kỳ rách nát. Giờ khác này ở cái này doanh địa bên trong, lấp đã hội tụ đại lượng người quốc, có tóc vàng mắt xanh, có làn da ngăm đen còn có, có cùng bọn hắn Thanh Vân, mọc ra mái tóc màu đen, nói cái này nghe không hiểu lời nói. Bọn hắn top 5 top 3, cấp tốc trao đổi. Rất nhanh Dương Phong trong đám người phát hiện từ khai, nhậm quân bọn người tồn tại. Ngoài ra còn có hai người quen. Đó chính là tại Thất Sắt Bang gặp phải Hách Ngọc cùng Tôn Kiến hai người. Hai người từ lần trước bị Dương Phong chỉ điểm, luyện hóa đang dược về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng đều đã đạt tới cựu phẩm cảnh giới, cho nên cũng có tư cách tham gia lần này giao lưu hội. Trình đội trưởng. Từ khai, nhậm quân bọn người hướng về Trình Thiên Giá bọn hắn vất tay, bước đi tới. Các người tới thật nhanh. Trình Thiên Dạ rất người thắng lên đón. Đều là quốc gia mình người, có cái gì nhanh không thích. Từ Khai cười nói, chúng ta trước một khắc còn tại Tây Lăng tiểu trấn, sau một khắc ngay ở chỗ này lại chạm mặt, quả nhiên là nhân sinh như kịch. Trình Thiên Dạ cũng không nhịn được có chút mà cười. Không tệ. Hiện thực cùng dị giới, bọn hắn cơ hồ có loại không phân rõ cảm giác. Dương phóng tiểu huynh đệ cũng tới, hoan nghênh hoan nghênh. Từ Khai lập tức hướng về Dương Phong nắm tay, mở miệng cười nói, từ đội trưởng tốt. Dương Phong tay ra trưởng, lễ phép lại. Ừm, giao lưu hội ngày mai mới chính thức bắt đầu, đêm nay mọi người trước tiên ở nơi này ở lại. Từ Khai cười nói, Dương Phóng, ngươi cũng trở thành thành viên vòng ngoài." Trần Thi Nghiên hiếu kỳ nhìn về phía Dương Phóng, một đôi ánh mắt không ngừng trên người Dương Phóng rõ xét. "Đúng vậy, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi." Dương Phóng cảm khái. "Ai, ta cùng ngươi đồng dạng." Trần Thi Nghiên thâm nhẹ. "Được rồi, mọi người trước đừng bảo là những thứ này, trước tìm địa phương ở lại." Nhậm Quân nói. Một đám người hướng về phía trước đi đến, bắt đầu đăng ký. Sân bãi trên đông đảo người ngoại quốc cũng bắt đầu nhau nhau được tân bài. Một chút chuyên môn nhân viên dẫn theo bọn hắn, là bọn hắn đăng ký, cấp cho nghe, cấp cho thẻ đến hết thời lúc kết thúc. Sớm đã là ban đêm 8 giờ 30 phút, một trận thịnh đại đóng lửa thiệt tối trực tiếp tại doanh địa nội bộ tổ chức. Mây trong tên đến từ toàn cầu từng cái quốc gia tỉnh anh người xuyên việt tụ ở chỗ này hưng phấn trao đổi. Trên người của bọn hắn đều mang phiên dịch hai nghe, có thể tùy ý phát biểu, không cần lo lắng mình lời nói bị đối phương nghe không được. Đúng rồi, lần này thần quốc lệnh bài tin tức quá mức đột nhiên, lập tức truyền khắp các đại bạn khối, không chỉ có nhóm chúng ta. Can chỉ bản khối biết rõ, còn lại ba cái bản khối cũng có truyền ra tương tự tin tức. Một cái tóc vàng mắt xanh, thân thể cao lớn người ngoại quốc, mở miệng nói ra. Hắn là đại bạn khối tất cả đều cùng thần quốc kết nối. Có người hỏi: "Đúng vậy, căn cứ nhóm chúng ta nhiều mặt tìm hiểu tin tức, kia phiến thần khư thế giới hẳn là chỉ còn lại có một chỗ thần quốc, tứ đại bản khối hạch tâm khu vực tất cả đều thông hương cái này duy nhất thần quốc, thần quốc lệnh bài mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự động tạo ra, tiến vào tứ đại vương hạch tâm." Vị kia tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc nói: "Thì ra là thế, nhóm chúng ta khôn chi bản khối nơi đó đã sớm đang khắp nơi tranh đoạt thần quốc lệnh bài, chứ không biết rõ bao nhiêu người, liền ngay cả ta tại dị giới gia tộc cũng bị khó khăn chắt trở tiến vào. Nhóm chúng ta trấn chi bạn khối cũng là như thế." Tuấn chi bạn khối đồng giọng lạ: là... "Ba, còn có một việc" Không biết các người nghe nói không? Cái kia tóc vàng mắt xanh nam tử khẽ khẽ thở dài, nói, không chi bản khối cao thủ, tại trước đây không lâu đột nhiên tiến công Càn Chi bạn khối, hiện tại hai đại bản khối rất có thể sẽ buộc phát một trận chiến tranh, đến thời điểm chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị tác động đến đi vào, ta tại dị giới gia tộc đã bị Viễn Thiên Minh điều động. Hắn tên Blue, tại dị giới thân phận cực cao. Đồng dạng thuộc về Càn Chi bản khối nhân vật, hắn gia tộc là đại danh đỉnh đỉnh Thánh Linh gia tộc, ngay tại Thiên Long vực không xa, hắn bản thân thực lực cũng đã đạt tới siêu phẩm cửa thứ hai, tại người xuyên việt bên trong địa vị không ít. Hai đại bạn khối khai chiến. Không chỉ bản khối tiến công càng chỉ bản khối. Thật hay giả. Rất nhiều người giật mình nói, bọn hắn cực hạn tại thân phận vấn đề, căn bản không nghe nói tin tức như vậy. Liên Liên Dương phóng cũng như mày, hoàn toàn không biết gì cả. Đúng vậy, ta có thể làm chứng. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một vị thanh văn người xuyên Việt, thân thể cao lớn, Âu phục dày da, xuất từ Thượng Hải, tên là Diệp Huyền. Hiện tại dị giới địa vị đồng dạng không ít. Phần lớn Thượng Hải người xuyên Việt đều muốn dựa vào hắn nuôi sống, có thể tiếp xúc đến dị giới rất nhiều cơ mật. Hắn sắc mặt anh tuấn, thanh âm thanh tĩnh, mở miệng nói ra, Hiện tại Càn Chi bản khối cùng Khôn Chi bản khối chiến đấu chỉ là cục bộ va chạm, còn không tới kịp tác động đến quá xa, các ngươi hiện tại không có nghe nói cũng thuộc về bình thường. Một chút địa phương nhỏ người xuyên việt đã bắt đầu tự mình trải qua, chỉ sợ không được bao lâu, hai đại bản khối toàn diện chiến đấu liền sẽ bộc phát, ta không biết rõ các ngươi cái khác bản khối là cái gì tình huống, nhưng là Càn Chi bản khối bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người muốn bị Huyễn Thiên Minh điều động. Soạt, đám người lần nữa giật mình ngị luật lên. Không tệ. lưu tiếp tục thở dài, Càn Chi bản khối Thiên Minh thế nhưng là tử thương không thần cùng, thần đế phượng, đạo tổ trước, Thiên Linh Tháp cộng đồng xây dựng Một khi đứng trước chiến tranh thời điểm, nhất định phải từ bỏ hết thảy tranh chấp, nhất trí đối ngoại, đến lúc đó càn chi bản khối tất cả thế lực nhất định phải nghe điều, phàm là không có nghe giọng, đều chỉ có hủy diệt một đường, cái này đối với nhóm chúng ta rất nhiều người xuyên việt mà nói, tuyệt đối là một chân hai. Nạ, rất nhiều người tại dị giới sinh tồn vốn là khó khăn, nếu là lại bị cuốn vào đến hai đại vực tranh đoạt bên trong, hạ chẳng có thể nghĩ. Huyền Tiên Minh, Dương Phóng tự nói, thế mà còn có loại này liên minh. Cái này Huyền Tiên Minh chiêu mộ đối tượng, bao quát càn trị bạn khối tất cả khu vực sao? Dương Phong hỏi thăm. Lý luận nói xác thực như thế, Bắc Lô gật đầu, nói: "Từ một chút cỡ nhỏ khu quần cư đến một chút cỡ lớn được, một khi điều động tiền đến, không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn cản." Dương Phong lập tức trầm mặt xuống dưới, trong lòng suy tư. Chương 329, Quỷ Dạ. Đám người lần nữa nghị loạn lên, biểu thị lo lắng. Trần Quốc lệnh bài sự tình liền đã để bọn hắn tại dị giới gia tộc bị liên lụy, hiện tại lại dính đến hai đại bản khối giao chiến. Dị giới địa đồ vô biên to lớn, hai đại bản khối diện tích đến cùng bao la đến mức nào, ai cũng không nói chắc được. Mà lại nhiều năm đến nay, bản khối ở giữa còn tại không ngừng quyết thật như khai chiến tất nhiên là một loại kinh thiên động địa của diện. Mặt đối với chiến tranh, mặc kệ là người bình thường, vẫn là siêu cấp thế lực, đều khó mà phòng ngừa sẽ bị cuốn vào trong đó, cho dù là siêu cấp thế lực cũng có khả năng tại trong một đêm hủy diệt. Blue thăng nhẹ. Hắn tại dị giới hiểu rõ đủ nhiều, đọc qua điện tịch cũng nhiều, biết rõ tại dĩ vãng trong giao chiến đều sẽ phát sinh cái gì. Dương Phóng, Trần Thi Nghiên, nghe nói các người gia nhập thần bí khó lường tiên thần tổ chức, tổ chức này đến cùng có cái gì bí mật? Không biết các ngươi hiện tại phải trang hiểu do đến. Đương nhiên, Thượng Hải Diệp Huyền trực tiếp mở miệng, đem một đôi ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng hai người. Hiện tại Thượng Hải người xuyên việt bên trong, địa vị cực cao, đã từng một người nuôi sống mấy trăm người. Nhưng dù vậy, cũng coi như không lên cường giả chân chính. Thượng Hải bên kia trước đó trọng điểm nuôi dưỡng một đám hạt giống, đã có mấy vị hạt giống bị thần tích phường cao nhân coi trọng, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí tại bọn hắn dẫn đầu dưới, càng nhiều người xuyên việt đều đã gia nhập vào thần tích phường bên ngoài. Hắn có một loại dự cảm, Thượng Hải người xuyên việt đã bắt đầu bay lên. Có lẽ sớm tối có một ngày, có thể thực hiện đường rẽ vượt qua. Thiên thần tổ chức coi như mạnh hơn, cùng thần tích phường dạng này định cấp đại thế lực so sánh, lại há có thể so qua. Thiên thần tổ chức Trần Thi Nghiên sắc mặt phức tạp, nói: "Hình dung như thế nào đây, kỳ thật thành viên của cái tổ chức này cũng không phải là tất cả đều là người xuyên việt, cũng khác thường giới thành viên." "Cũng khác thường giới thành viên." Rất nhiều người kinh ngạc nói. Liên Diệp Huyền cũng là ánh mắt một kỳ. "Đúng vậy, ta phát hiện tin tức cũng là dạng này." Một bên Dương phóng gật đầu, nói: "Mà lại bọn hắn thần bí khó lường, nói chung chỉ có bọn hắn chủ động liên hệ nhóm chúng ta, nhóm chúng ta rất khó liên hệ đến đối phương." "Đúng là dạng này, kia trước đó ra tay trợ giúp qua các ngươi người đều là người xuyên việt?" Diệp Huyền hỏi. "Không, có người xuyên việt, cũng khác thường giới người." "Đương nhiên" lại là một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, chính là Trình Thiên Dã. Hắn bình tĩnh nói, "Điểm này ta có tư cách nhất trả lời, bởi vì trước đây không lâu ta mới vừa vặn gặp qua bọn hắn, không nói những cái khác, chỉ riêng Kình Thiên vực bên trong ngân chương thần bộ tạo vật liệt, chính là kỳ thành viên một trong, hắn từng minh xác biểu thị, là một vị thiết giáp nhân ủy thác hắn tới, cũng từng đã nói với nhóm chúng ta, thiết giáp nhân thực lực cao thâm mặt chắc, tại tổ chức của bọn hắn bên trong số một số 2, liền hắn cũng không dám đắc tội. Bất quá tổ chức của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu thành viên, ta liền không rõ ràng." Nhưng có một chút có thể kết luận, cái kia thiết giáp nhân tuyệt đối là người suy việt, nếu không cũng sẽ không đem nhóm chúng ta xem như đồng hương. Thì ra là thế. Diệp Huyên chợt đầu, thiên thần tổ chức lại đã bao hàm dị giới người. Khó trách bọn hắn tại trong hiện thực tìm không thấy đối phương. Có thể hay không tổ chức này chính là dị giới người thành lập? Bất quá bất kể như thế nào, cái này thế lực thần bí khẳng định vẫn là không sánh bằng thần tích Phượng, Thương Không Thần Cung. Kỳ thật thiên thần tổ chức cũng chưa chắc liền đặc biệt lợi hại, theo ta thấy, hơn phân nửa vẫn là nói khoác quá độ, nhóm chúng ta, vũ trụ đoàn thành viên liền có một người đánh vào bọn hắn nội bộ. Đương nhiên, một đạo tiếng cười vang lên. Nói chuyện chính là một cái sắc mặt mập luận, con mắt nhỏ hẹp nam nhân lộ ra mỉm cười, nói, nói cho cùng mọi người đối với thiên thần tổ chức các loại sự kiện, kỳ thật đều là suy đoán, rất nhiều chuyện đều là bọn hắn thanh văn nói cái gì chính là cái đó, tồn tại rất lớn hư giả, chỉ có nhóm chúng ta mới biết rõ bọn hắn bất quá là phô trương thánh thế. Phô trương thanh thế? Không thể nói như vậy. Các ngươi chẳng lẽ năm giữ bí ẩn gì tin tức? Đám người nheo nhau nhìn lại, lộ ra kinh ngạc. Dương Phong cũng lộ ra cổ quái. Vũ trụ đoàn, lại la bọn hắn. Kia là tự nhiên Hôm nay ta sẽ không ngại kể một ít đắc tội với người, kỳ thật thiên thần tổ chức hết thảy đều là một trận lẫn lộn, chỉ là vì hấp dẫn thế giới ánh mắt mà thôi. Trên thực tế nhóm chúng ta vũ trụ đoàn bên trong, có là cao thủ, có không ít người đều nhanh đạt tới siêu phẩm cửa thứ nhất đỉnh phong, điểm này các ngươi lại có mấy người có thể làm được. Kia sắc mặt mập mượt nam tử mỉm cười. Hắn tên Kim Điền Dã, Âu phục dày da, tiêu dung từng đồng, có chừng 40 trên dưới, bên người hội tụ không ít đồng bạn. Đáng người lần nữa tốc lên. Siêu phẩm cửa thứ nhất đỉnh phong. Sát thực đáng sợ. Hắn là các ngươi tại dị giới thân phận không tầm thường. Blue hỏi thăm. Nó chúng ta gia nhập một cái thế lực, tên là Khôi phục Thánh giáo, có lẽ các ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là nó một cái tên khác, các ngươi nhất định biết rõ, Diệt Tà Minh. Kim Điển Giáo mỉm cười. Diệt Tà Minh, các ngươi thế mà cũng gia nhập vào Diệt Tà Minh. Soạt, rất nhiều người giật mình ngị lộ lên. Trong đám người Alexander không khỏi lộ ra phức tạp cùng vẻ giật mình. Hắn lần nữa nghĩ đến từng tại Bạch Trạch vực trải qua. Hắn rất nhiều đồng sự đều là tại gia nhập Diệt Minh về sau, bị Thiên Thần tổ chức cao thủ trỗ hoành sát, thậm chí liền đến tiếp sau kỵ sĩ tổ chức cao thủ, cũng giao nhau chết thảm tại Thiên Thần tổ chức lòng bàn tay lấy bọn hắn gần trăm vị người xuyên việt, chết chỉ còn lại chính hắn. Lấy về phần đến nay cảnh sát hình sự quốc tế đối với thiên thần tổ chức cũng còn có cực lớn lời oán giận. Nghĩ không ra bọn quốc đám người này thế mà cũng gia nhập vào Diệt Tà Minh. Nguyên lai là tổ chức này, khó trách ba khó trách các ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy." Lưu cảm Thắn nói. "Diệt Tà Minh, mặc dù không sánh bằng thương không thần cùng, thần tích phương dạng này đại thế lực, nhưng là tại dị giới cũng là thuộc về tuyệt đối không kém siêu nhiên tồn tại. Đối với tuyệt đại bộ phận người xuyên việt mà nói, gia nhập bọn hắn, chưa chắc không phải một đầu tương đối công bằng cùng ổn thỏa con đường. Các ngươi thật sự có người gia nhập thiên thần tổ chức?" Trần Thi Nghiên lộ ra nghỉ hoặc, nhìn về phía vị kia mập mạp nam tử, biểu thị hoài nghi. "Ngươi cảm thấy nhóm chúng ta Vũ trụ đoàn có nói láo tật yếu sao?" Mập mạp nam tử mỉm cười, nói, "Vũ trụ đoàn mỗi một cái thành viên, tại dị giới thân phận đều là cao cao tại thượng, nhóm chúng ta đang giá đi giả mạo Thiên Thần tổ chức. Kỳ thật vẫn là các người đối với Thiên Thần tổ chức kỳ vọng đều là quá cao, cùng là người xuyên việt, bọn hắn mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Rất nhiều chuyện đều là nghe nhầm đổ bậy, ta hiện tại chỉ là đang nói một cái chân tướng mà thôi." Rất nhiều người biểu thị trầm mặc. Loại thuyết pháp này cùng nước Mỹ bên kia một chút chính thức thuyết pháp rất là phù hợp. Nhưng cụ thể là thật là giả, bọn hắn cũng không thể nào phân rõ. Chỉ biết do đã từng kỵ sĩ tổ chức bị đoàn diệt sạch sẽ, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện tại dị giới làm loạn. Trần Thi Nghiên sắc mặt trầm mặt, trong lòng ý nguyên không tin. Bất quá cũng không có tiếp tục giải thích cái gì. Sau đó, đám người tiếp tục nghị luận lên. Vũ trụ đoàn béo nam tử, vẻ mặt tươi cười, một bộ đối cái gì đều hiểu dáng vẻ. Từ đầu tới đuôi, sự tình các loại không ngừng mà em tai nói. Ở bên cạnh hắn thành viên khác, cũng đều là mặt mũi tràn đầy tự tin. Quá yếu, không thể không nói, các ngươi những người này vẫn là quá yếu. Béo nam tử thán, nói Lần này lại xuyên qua về sau, ta rất có thể liền đem là siêu phẩm cửa thứ hai, chỉ sợ tại trong chúng ta, loại thực lực này xem như đỉnh tiêm đi. Rất nhiều người lộ ra mở lặng, cảm thấy cùng cái này béo nam tử trò chuyện không nổi nữa. Đáng giá như thế phách lối sao? Lại qua một đoạn thời gian, tận tối đêm khuya 11 nửa thời điểm, thị đại đống lửa tiệc tối mới rốt cục kết thúc. Bóng đêm tính mịch, Dương phóng trong phòng ngồi xếp bằng, thể nội yên lặng tu luyện thánh quyết, trong lòng lâm vào trước nay chưa từng có linh hoạt kỳ cùng trong yên tĩnh. Nhưng đương nhiên, hắn mở hai mắt ra, cảm thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm khí Phạm Vật có cái gì quỷ dị đồ vật nhỏ ngó trong bóng tối lấy hắn. Dương phóng trên thân lông tơ một cái đứng vững, một đôi ánh mắt như điện, trực tiếp hướng về ngoài cửa sổ nhìn chăm chú. Đen như mực ngoài cửa số khu vực, một đạo mơ hồ bóng đen chợt lóe lên, cấp tốc biến mất. Dương phóng ánh mắt trầm xuống. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ nhúc đích, nghe được bên ngoài chuyển đến kinh hoàng kêu to. "Người tới, mau tới người, xảy ra chuyện, có người tại giết người." Nhanh hồ xe cứu thương. Dương Phong thân thể cấp tốc vào tới, mở cửa phòng. Nhưng ngay tại phòng cửa mở ra sân toàn bộ hành lang ánh đèn đột nhiên bắt đầu sáng tối chập chờn, lóe lên lóe lên như là nhận mạnh từ trường vực ảnh hưởng, lập tức toàn bộ giật tắt. Toàn bộ đại hạ trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng ngay tại phòng cửa mơ gia xana, toàn bộ hành lang anh đen đột nhiên bắt đầu sáng tối chập trộn, lóe lên rồi lên, như là nhận mạnh từ trường vực ảnh hưởng. Lập tức toàn bộ giật tắt. Toàn bộ đại hạ trong nháy mắt trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Trong cao ốc khắp nơi đều là báo người, từng cái vừa mới nằm ngủ đi người xuyên việt, vội vàng cấp tốc lao đến, bắt đầu xem xét. Bất quá bọn hắn cũng không lộ ra có quá nhiều biểu rối. Tại dị giới ma luyện khiến cho tâm tình của bọn hắn so với người bình thường muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Từng đạo điện thoại ánh đèn trong hành lang cấp tốc lấp lánh. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện vừa vặn tại lầu 4, vào chỗ tại dương phóng chỗ cùng một tầng lầu, giờ phút này một đám người ngoại quốc thanh niên cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta một đồng bạn bị người giết chết, hắn là đang đi về rút cửa quá trình bên trong, chết tại trong nhà vệ sinh, chúng ta bên trong nhất định có hung thủ, ta yêu cầu điều tra giám sát. Một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc gầm hét. Đúng, nhất định phải cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Tìm ra hung thủ. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng rất phẫn nộ. Mọi người trước đừng hoảng. Kinh sư người tổng phụ trách từ khai, từ trong đám người đi tới. Nói: "Các ngươi yên tâm, chuyện này Thanh Vân nhất định sẽ tra rõ rõ ràng, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Hiện tại đại hạ mất điện, rất có thể là bị hung thủ cố ý cắt đứt nguồn điện. Chúng ta một bộ người lưu tại nơi này, bảo hộ thi thể cùng hiện trường, một bộ phận người đổi tới nguồn điện nơi đó, xem xét nguồn điện, những người còn lại đều tại chỗ bất động, lưu đông, lập tức gọi điện thoại báo cảnh." "Vâng, đội trưởng." Bên cạnh một thanh niên lên tiếng, lập tức sở lấy điện thoại ra, nhưng rất nhanh lộ ra kinh ngạc. "Điện thoại di động của ta không có tín hiệu." Những người khác cũng liền bận bịu cấp tốc nhìn về phía điện thoại. "Ta cũng vậy. Bên này cũng không có tín hiệu." ta cũng không có. Có che đậy nghi, rất nhiều người kinh uất. Từ Khai sầm mặt lại, tiếp tục cũng nói, "Lưu Đông, ngươi lập tức mang mấy người đi thăm dò nhìn nguồn điện, mặc khác nhìn xem bảo an sư phó có hay không tại, để hắn hỗ trợ. Những người còn lại toàn bộ lốc tại chỗ bất động, chỉ số ít người cùng ta cùng một chỗ kiểm tra thi thể." Hắn cấp tốc phân phó xong xuôi, Lưu Đông rất mau dẫn bốn người, hướng về đen như mực dưới lầu tiến đến. Từ Khai thì trực tiếp mang theo hơn 10 người tiến đến kiểm tra thi thể. Bởi vì chỗ này doanh địa niên đại rất lâu, cho nên cũng không phải là mỗi cái gian phòng đều có độc lập phòng vệ sinh, mà là mỗi cái tầng lầu chỉ có một cái. Muốn qua, cần xuyên qua rất dài hành lang. Từ đội trưởng, ta cũng muốn đi xem nhìn." Dương Phóng Đông nhiên nói. "Từ đội trưởng, còn có ta, ta cũng đi nhìn xem." Trần Thi Nghiên vội vàng nói. "Tốt, thử khai gật đầu. Một đám người xuyên qua đen như mực hành lang, rất mau tới đến trong phòng vệ sinh. Chỉ gặp chết mất chính là một vị tóc vàng mắt xanh nam tử, sắc mặt trắng bệnh, con mắt trừng rất lớn, tựa hồ trước đó gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, trong mắt bên trong đến nay đều là vẻ hoảng sợ, hắn toàn bộ cái cổ đều bị người lấy bạo lực và cong, xoay tròn 180 độ. Thật là lón bất tiện, đem một người cái cổ vận thành loại trình độ này, không lạ bình thường lực lượng có thể làm được. Thứ Khai trầm giọng nói, khẳng định chính là trong chúng ta một người. Bên cạnh một người ngoại quốc cắn răng nói, lúc trước hắn có hay không đắc tội qua người nào? Từ Khai hỏi thăm. Không, mục là người thân mật, cực kỳ trung thực, chưa hề không có đắc tội lẫn người. Vị kia người ngoại quốc đáp lại. Từ Khai, Trình Tiên Giã mấy người bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên thi thể trên đất. Liên Trần Thi Nghiên cũng đụng lên đi quan sát, mặt mũi tràn đầy vẹn ở vực. Bất quá nhìn xem nhìn xem, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thi thể trên đất làm sao càng xem càng là nhìn con mắt, để nàng có loại dị cảm giác của quái. Thật giống như thi thể khuôn mặt tại đến gần vô hạn trong óc nàng quen thuộc người kia. Động nhiên, Trần Thi Nghiên kịp phản ứng, biến sắc, lộ ra hoảng sợ, thân thể vội vàng co tốc lùi ra ngoài, kém chút ngã sắp xuống. Thi thể trên đất không phải liền là chính nàng. Làm sao có thể? Nàng vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng ở ngẩng đầu sát na, càng là sợ hãi, toàn thân trên giới lông tơ tất cả đều bạo tác mà lên, kém chút hét rầm lên. Trước mắt Từ Khai, Nhậm Quân, Trình Thiên giá bọn người tất cả đều không thấy, biến thành từng chương cực kỳ xấu xí khuôn mặt dữ tợn, trên mặt mọc đầy từng cái bọng mủ, con mắt trừng lớn, đồng loạt hướng nàng nhìn lại. Mỗi người khỏe miệng đều nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười quỷ dị. A. Trần Thị Nghiên rốt cuộc tiếp nhận không được ở, kinh hô một tiếng, quay người liền trốn, hướng về hành lang một chỗ khác chạy tới, hoảng sợ dị thường. Nhưng đang kiểm tra thi thể từ khai, Trình Thiên Giá bọn người lại tất cả đều sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tốc quay đầu. Thi Nghiên thế nào? Từ khai vội vàng hỏi thăm. Không biết rõ, ta đi xem một chút. Trình Thiên Giá vội vàng nhanh chóng hướng về tới. Trần Thị Nghiên vừa mới biểu hiện để bọn hắn tất cả mọi người giật nảy mình, duy trì có dưỡng phóng, mày nhăn lại, một đôi ánh mắt ngay tại hướng về từ khai cách đó không xa yên lặng nhìn lại chỉ gặp sau lưng Từ Khai, chẳng biết lúc nào chính đứng đứng một đạo hắc ám mà mơ hồ cái bóng, không lúc nick, u sâm quỷ dị, chỉ có hai đạo ánh mắt chán phòng khó tả lục quang, tại hướng về bọn hắn bên này lạnh lùng nhìn tới. Nhưng mà còn chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, mơ hồ cái bóng lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Dương Phóng không khỏi cẩn thận rướn rướn huyết thái dương, trong lòng nặng nề. Chân thực vẫn là ảo giác. Đoạn này thời gian, hắn tình trạng thật sự là càng ngày càng quái. Nhưng rất nhanh lần nữa phát sinh dị biến. Không chỉ có Dương Phong cảm giác được, bên người Trình Tiên Quân cùng mấy vị kia người ngoại quốc cũng đều cảm giác được. Bọn hắn biến sắc, cấp tốc quay đầu. Đen như mực hành lang bên trong, nguyên bản còn ngốc tại chỗ chờ đợi đám người, giờ khắc này bỗng nhiên hành động, tất cả đều tại hướng về dưới lầu đi đến, trong đám người rất nhanh chuyển đến quen thuộc tiếng la, thật giống như có người tại tổ chức bọn hắn rời đi đồng dạng. Cẩn thận phân biệt, Thình Linh phát hiện, ngay tại tổ chức đám người rời đi chính là Từ Khai, Nhậm Quân, Trình Thiên Dã bọn người. Thế mà xuất hiện cái thứ hai bọn hắn. Liên liền Dương phóng, cũng ở phía xa trong đám người phát hiện bản thân thứ hai. Không được. Từ Khai kinh quát một tiếng, vội vàng cấp tốc vào tới, nói, "Nhanh đi ngăn lại bọn hắn." Trình Thiên Dã bọn người tất cả đều đi theo sông ra. Mọi người mau dừng lại không muốn đi theo bọn hắn đi, lại cổ quái. Một đám người tất cả đều quát to lên. Dương Phóng cung cấp tốc hành động, nhưng ngay tại hắn vừa mới hành động, đột nhiên thân thể dừng lại. Chỉ gặp một cái đen như mực gầm trầm thủ trưởng lập tức từ lòng đất rôi ra, kéo hắn lại cổ chân, giống như là khối băng, kéo chặt lấy hắn. Bất quá còn chưa đợi hắn có hành động, bàn tay lớn màu đen lần nữa biến mất. Dương Phóng sắc mặt trầm chậm, lần nữa hướng về hành lang một chỗ khác đuổi theo. Chỉ là bị làm trễn mải vài giây đồng hồ, toàn bộ đen như mực hành lang thế mà liền thông hay. Đây quả thực không thể tưởng tượng nhưng rất nhanh Dương Phóng nghe được dưới lầu khu vực chuyển đến gấp rút tiếng bước chân, còn có Nhật Quân, Từ Khai đám người kinh tiếng quát, tựa hồ mới vừa vặn đột tiếp. Dương Phóng lúc này cấp tốc xuống qua. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo thanh em dồn dập từ phía sau hắn vang lên. "Dương Phóng, Dương Phóng, không muốn một mình hành động, các loại nhóm chúng ta." Dương Phóng mau dừng lại. Dương Phóng đột nhiên quay đầu, trong mắt có vào. Chỉ nhìn thấy Nhật Quân, Từ Khai bọn người một mặt phẫn nộ, tại từ phía sau khu vực toàn lực theo. Sắc mặt hắn khẽ giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi Tốc độ của người làm sao nhanh như vậy, vừa mới lập tức liền liền xông ra ngoài, nhóm chúng ta truy đều không truy không lên, tuyệt đối không nên độc thân hành động, có gì đó quái lạ, rất có thể là thần bí sinh vật. Từ Khai phẫn nộ nói. "Dạng này à?" Dương Phóng tự nói. Hắn cùng Từ Khai bọn người tiếp tục hướng về dưới lầu đuổi theo, nhưng mà chuyện quái dị lần nữa phát sinh. Nguyên bản 4 tầng lâu khu vực giờ khắc này tựa như không đáy hoạt động, bọn hắn dọc theo thang lầu cấp tốc hướng phía dưới đuổi theo, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp đám người. Đám người tiếng ồn ào âm từ đầu đến cuối cùng bọn hắn duy trì một tầng lâu khoảng chừng. Rõ ràng nghe ngay tại dưới chân nhưng bất kể thế nào truy, đều không cách nào đổi kịp. Càng mấu chốt chính là, cả tầng lầu tựa hồ bị vô hạn kéo dài, bọn hắn một hơi đuổi theo ra mười mấy lâu, y nguyên không thể gặp được đám người. Đô nhiên, Dương Phong lần nữa dừng lại, mày nhăn lại, hướng về sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp sau lưng khu vực trống rỗng, nơi nào còn có nhịp quân, từ khai đám người cái bóng. Thật giống như từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình hắn tại chạy đồng dạng. Dĩ nhất không thay đổi chính là, lầu dưới tiếng ồ nào như cũ tại không ngừng truyền đến. Tiếng bước chân, hô to âm thanh, phẫn nộ âm thanh không ngừng đan xen cùng một chỗ. Nhưng toàn bộ đen như mực tầng lầu lại chỉ còn lại có Dương Phong một người tinh thần công pháp. Dương phòng nhíu mày, là chạy chính mình tới. Thân thể của hắn lần nữa siết chặt, đột nhiên quay đầu, lại cảm thấy đến loại kiếm mảnh liệt ma quỷ dị thăm dò cảm giác, thật giống như nồng đậm. Trong bóng tối có cái gì đổ vật tại chăm chú nhìn hắn. Kẹt kẹt. Hành lang hai bên gian phòng đột nhiên cũng bắt đầu phát sinh chói tai thanh âm. Chương 330, Diêm Huyền, Bí dược. Nồng đậm núi rừng, đèn ánh sáng chiếu rồi. Từ khi phát hiện tia phiến thần bí thanh đồng cánh cửa về sau, liên tục 2 ngày, chính thức một chút đặc thủ nhân viên đều đang tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà 2 ngày đi qua, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mấy vị trọng lượng cấp khảo cổ công tác nhân viên, nhiều lần yêu cầu, nhất định phải đem cái này phiến thanh đồng cánh cửa bảo tồn hoàn hảo, không thể hư hao mảy may. Cái này phiến đại môn văn vật giá trị sẽ không thể tưởng tượng. Một khi lan truyền ra ngoài, đủ để cải biến lịch sử. Bất quá rất nhanh chính thức một chút cao tầng thông qua được một cái khác quyết nghị. Bọn hắn ý đồ mở ra thanh đồng cánh cửa, muốn nhìn một chút trong đó đến cùng là cái gì. Chính là tại tối nay, toàn bộ núi rừng bên trong truyền đến trận trận mộ tổ tiếng hoành minh. Từng chiếc xe bọc thép, xe cho quân đội, lại liên tục không ngừng lái về phía núi rừng chỗ sâu. Khánh thị, đen như mực trong tầng lầu. Dương Phong thân thể dừng lại, xoay đầu lại, hướng về hành lang hai bên gian phòng nhìn lại. Chỉ gặp phiến phiến cửa phòng tựa hồ nhận lấy lực lượng thần bí ảnh hưởng, phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, dị thường chói tai, không tách ra họp. Dương phóng như có điều suy nghĩ, không để ý đến, mà là túi lầu xuống, hướng về dưới chân mặt đất nhìn lại. Từng đọt tiếng hô hoán, tiếng bước chân, tiếng ổ nào y nguyên không ngừng từ dưới lầu chuyển đến. Ẩm. Chân tay hắn giẫm một cái, trực tiếp đem mặt đất đập mạnh ra một cái độc lớn, cả người từ trên lầu khu vực trong nháy mắt rơi xuống mà xuống, vững vàng rơi vào dưới lầu khu vực. Một mấy mắt, lầu dưới tất cả tất cả đều ngừng lít nha lít nhít đám người, trong lúc đó tất cả đều an tính lại. Thường đôi ánh mắt đồng loạt hướng về Dương Phóng nhìn lại, hoặc là kinh ngạc, hoặc là tà dị, hoặc là mang theo nồng độ tiêu dung. Toàn bộ hành lang, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trạng thái đều lộ ra cực kỳ cổ quái. "Dương Phóng, ngươi đã đến." Trình Thiên Giã cười nói. Dương Phóng yên lặng quan sát, gật đầu nói, "Ừm, các ngươi thế nào? Nhóm chúng ta?" "Nhóm chúng ta còn ta, đi, đi ra ngoài trước lại nói." Trình Thiên Giã lộ ra tiểu thủ trưởng cơ hồ trong nháy mắt bắt lấy Dương Phong cánh tay, hướng về dưới lầu tiếp tục đi đến. Hắn thủ trưởng lạnh bước, âm trầm như là một khối hàn băng. Bắt tới thời điểm, cực kỳ đột ngột. "Bỗng nhiên." "Siêu." "Siêu." Đám người bên trong lập tức cực tốc đập ra đến hai đạo cái bóng, như là bóng đen, trực tiếp hướng về Dương phóng thân thể hùng hăng bắt tới. Cùng lúc đó, Trình Thiên giá lộ ra nụ cười quỷ quyệt, toàn bộ thân hình bỗng nhiên trở lại ôm hết, lập tức đem Dương phóng hai đầu cánh tay toàn bộ khóa lại. Từ phía bốn phương tám hướng rất nhiều người còn bỗng nhiên tất cả đều không thấy, thật giống như vừa mới đám người, tất cả đều là một trận ảo giác. Ầm. Ầm. Thanh âm một ngàn. Cơ hai đạo cực tốc vọt tới màu đen cái bóng trực tiếp hung hăng công tại Dương Phóng trên thân. Lại như là đánh vào trên khối sắt, ngoại trừ đem hắn quần áo xé rách, cái khác khu vực tất cả đều bình yên vô sự. Dương Phóng thân thể lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Ngay tại gắt gao ôm lấy Dương Phóng Trình Thiên Dã, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, vội vàng ngẩn đầu nhìn về phía Dương Phóng, tựa hồ cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân loại, vì sao như thế cường đại? Nguyên lai là người một mực tại giở trò quỷ, ngươi là dị giới sinh vật. Dương Phóng hỏi thăm, nhìn xuống trước mắt Trình Tiên Dã. Ầm. Ầm. Đột nhiên, kia hai cái công kích về phía Dương Phóng thân thể quỷ dị bóng đen, tất cả đều đột nhiên bay ngược, thân thể trực tiếp hung hăng đập vào nơi xa. Đều không ngoại lệ, tất cả đều nội tạng vỡ nát, kinh mạch vỡ nát, xương cốt vỡ nát, thân thể hóa thành bùn nhão. Điểm mấu, chấn động. Người Trình Tiên Giả trong mắt co rụt lại, vội vàng cấp tốc bung ra Dương Phóng, cực tốc rút lui. Chỉ bất quá Dương Phóng trở tay một chảo, một thanh kéo lấy cánh tay của hắn, đột nhiên kéo một phát, chấn động chỉ lực trong khoảnh khắc tràn vào đến Trình Tiên Giả thể nội. Lộp buốt. Phốc xích. Trình Tiên Giả thể nội phát ra thanh thủy xương cốt thanh âm, tất cả xương cốt, nội tạng đều vỡ nát, trên thân trực tiếp toát ra ung tùng khói đen, sau đó đột nhiên tiêu tán hắn ra, cả người như là hắc vụ tạo thành đồng dạng. Ựng. Dương Phong mày nhăn lại. Sau đó quay đầu, hướng về trên mặt đất kia hai đạo bóng đen nhìn lại. Chỉ gặp kia hai đạo bóng đen cũng đang nhanh chóng tiêu tán, lập tức biến thành nồng đậm hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đồ vật? Tha Linh, vẫn là hồn phách, nhưng có một chút để hắn xác định. Đây cũng không phải là dị giới nguyên rủa tại ảnh hưởng hắn, mà là dị giới thần bí sinh vật. Nếu không Những người khác không có khả năng chịu ảnh hưởng. Lần này trở về sau lại có thần bí sinh vật xuất hiện, mà lại thế mà tập trung vào chính mình. Trong đầu của hắn cảm nghĩ trong đầu ra mây lần trước những cái kia thần bí sinh vật xuất hiện khu vực, tựa hồ cũng tại trụ sở của mình không xa. Lần một lần hai thì cũng tôi đi, liên tục nhiều lần như vậy. Chẳng lẽ? Dương Phóng trong lòng trầm xuống, tựa hồ nghĩ đến mấu chốt một điểm. Trinh đội trưởng, nhậm đội trưởng, từ đội trưởng. Đông nhiên, từng đoạt kinh hoàng tiếng kêu to từ trên lầu khu vực truyền đến. Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu. Trần Thi Nghiên, nàng con tại trên lầu. Dương Phong cũng không để ý tới mà là nhìn về phía chu vi nồng đậm hắc ám, tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Loại kia manh liệt thăm dò cảm giác vẫn không có tiêu trừ. Âm thầm độ vật còn tại nhìn mình chằm chằm. Lần này bị truyền tống tới sinh vật, tựa hồ có chút tương đại. Hắn rất muốn sử dụng lôi âm, nhưng lại lo lắng lôi ầm một phát sẽ dẫn tới trình tiên giã đám người hoài nghi. Cho nên tỉnh nguyện từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đương nhiên, giương phóng lần nữa dừng lại, trực tiếp khống chế lên phong luật thần trùng, hướng về phương tám hướng khuyết tán ma đi, mượn nhẹ tiến hành cảm giác. Một thời gian phía bốn phương tám hướng hành lang, gian phòng Tựa như tất cả đều xuất hiện quỷ dị gió nhẹ, vang xào xạc. Hắn nhắm hai mắt, không lúc đích, như là lâm vào linh hoạt kỳ ảo. Chẳng biết lúc nào, chu vi hết thể bắt đầu lần nữa phát sinh cải biên. Hành lang vách tường vẫn là cấp tốc phai màu, từ phía trên tản mát ra từng mảnh từng mảnh quỷ dị sương mù xám, ngum lùng, âm trầm băng lãnh, tràn ngập tại toàn bộ trong hành lang. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ hành lang đều bị sương mù bổ sung, như giống như phát sinh vật bèo. Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, nhiên hướng về phía trên nhìn lại. Trên lầu khu vực đột nhiên truyền đến kịch liệt đánh nhau, thật giống như đã có người bắt đầu cùng loại kia quỷ dị quái vật phát sinh quyết đấu. Bất Quá Dương phóng lại không chút nào để ý tới, mà là trực tiếp hướng về dưới lầu khu vực phóng đi. Hắn bước chân nhanh chóng, một tầng lại một tầng thang lầu bị hắn xuyên qua, thân thể xuyên qua xương mù dày đặc, thật giống như khóa chặt cái gì đồng dạng. Đỏ mắt, hắn lần nữa liên tục xông ra mười mấy tầng lầu khoảng chừng. Rốt cục, Dương phóng thân thể lần nữa dừng lại, đi tới một chỗ trong hành lang. Toàn bộ trong hành lang, mơ màng âm ướt, tràn ngập mê vụ, đưa tay không thấy được ngón ngón, như là quỷ dị u minh, tràn ngập khó tả âm lãnh khí tức. Cả tầng lầu hết thảy cũng mới 7, lúc trước hắn hạ nhiều như vậy tầng. Hiện tại lại hạ nhiều như vậy tầng, thế mà còn không có hạ xong. Cái này đều nói rõ, hết thể trước mắt đều là ảo giác. Bất quá, lại thế nào chế tạo ảo giác, nhưng có một chút không thay đổi. Trước đó đám người hẳn là cũng đều còn sống. Hắn lợi dụng phong luật toàn lực lắng nghe thời điểm, vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng từng đợt mạnh hữu lực trái tim nhảy lên âm thanh, mấy trăm người trái tim nhảy lên sen lẫn trong cùng một chỗ. Điều này nói rõ đám người giờ phút này hẳn là đều tại cùng một chỗ khu vực. Tại Dương Phong cảm thấy tầng này lâu thời điểm, Đồng nhiên nhướng mày, nhìn về phía phía trước. Chỉ gặp trước mắt Dương Mù xám bên trong. Thế mà sớm đã sớm xuất hiện hai đạo bóng người, đều là cực kỳ cao lớn. Một cái là trước kia tóc vàng mắt xanh nam tử, Blue. Một cái thì là Thượng Hải Diệp Huyên. Hai người dơ cao điện thoại, quang mang lập lòe, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đỗng nhiên, bọn hắn sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu. "Là ngươi?" Diệp Huyên một cái tiếp cận Dương Phóng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cũng tìm tới?" Thái độ của hắn rõ ràng so trước đó trở nên lạnh lùng rất nhiều. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một đường chạy mà đến, giống như là đi không đến cuối cùng, cục để cho ta nhìn thấy đường bạn." Dương Phóng thở nói. "Hừ." Diệp Viễn Hư lạnh nói: "Xem ra vận khí của người không tệ." Hắn cùng lưu đều là dựa vào cường đại nhãn quang cùng tinh thần lực mới thấy rõ đây hết thảy, đi đến nơi đây. Dương Phóng người này tại Lung Tung nặng đạp xuống, thế mà cũng có thể chạy đến nơi đây. Mặc dù Dương Phóng là Thiên Thần tổ chức thành viên vào ngoài, bất quá hắn vẫn là xem thường Dương Phóng. Tốt, trước hay khoăn nói." lưu sắc mặt trầm ngưng, nói: "Hiện tại nhóm chúng ta còn không biết rõ địch nhân đến cùng là cái gì, vẫn là mau chóng tìm tới những người khác rồi nói sau." "Ừm." Diệp Viễn đạm đầu, đi thẳng về phía trước. Bất quá Vừa mới đi không có mấy bước, thế mà sau lưng lần nữa chuyển đến động tính. Ba người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp liên tục ba đạo bóng người đang nhanh chóng chạy đến, giống như dương phóng, trong miệng thở hừng hực. Chính là trước đó vũ trụ đoàn ba vị thành viên. "Là các người, các ngươi cũng đi tìm tới?" Béo nam tử Kim Điển Dã thất thanh nói. Hắn vẫn cho là bọn hắn mới là độc nhất vô nhị, nghĩ không ra lại có người so bọn hắn sớm cảm thấy. "Siêu, siêu." Nhưng mà đối mặt hắn lời nói, vợ lưu cùng Diệp đều là không nói một lời, thân thể cấp tốc liền xông ra ngoài, nâng quyền liền đánh. Kim Điển Dã ba người biến sắc, tiếp theo lộ ra từng kia từng kia toán hận trực tiếp hướng về Bloom, Diệp Huyền nhảy tới. Phá! Diệp Huyền gào to, trong mi tâm thế mà bắn ra thần quang, bị một tiếng, tùy ý một kích liền làm vỡ nát một đạo bóng người. Hai người khác biến sắc, liền vội vàng xoay người muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh vẫn là bị bờ Bloom cùng Diệp Huyền đuổi kịp, nhau nhau chấn vỡ, thân thể hóa thành hạt vụ. Giương phóng đem đây hết thể tất cả đều xem ở trong mắt. Tinh thần chi lực. Cái này Diệp Huyền cùng Bloom vận dụng đều là một loại cực kỳ cường đại tinh thần chi lực. So với lần trước xuất hiện phương thị thư viện con quái vật kia còn mạnh hơn. Hai người này tại dị giới tu vi hẳn là đều không kém, mà lại chuyên tu tinh thần không biết sống chết, còn dám tới. Diệp Huyền ngữ khí lạnh lùng, đồng nhiên nhìn lướt qua Dương Phóng, lộ ra cười lạnh. Dương Phóng mặt mỉm cười, không nói một lời. Sau đó ba người dọc theo hành lang, hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua không đậm mê vụ, rốt cục phát hiện một chỗ cửa phòng đóng chặt. Nơi này là một chỗ vứt bỏ nhà kho chỗ, tựa hồ thật lâu không ai dùng qua, trong khe cửa tản mát ra từng tia từng tia mùi vị khác thường. Là nơi này. Bợn lung lung tiếng nói, ầm. cùng Diệp trực hung hăng đập hướng cửa phòng, tại bọn hắn to lớn cự lực giễu. Toàn bộ cửa phòng tại chỗ chia 5 x 7, một cỗ nồng đậm mốc meo khí tức từ trong phòng đập vào mặt đánh tới, khiến cho mấy người tất cả đều chăm chú nhíu mày. Chỉ gặp nồng vụ phía dưới, một năng hỗn sột, nằm mấy trăm đạo người, lít nhá lít nhít một mạng lớn. Tất cả đều té xỉu ở đây, đem bọn hắn mang đi ra ngoài, quay đầu để quân đội san bằng nơi này. Diệp Huyên lạnh giọng mở miệng. Nhiều người như vậy muốn một cái mang đi, không dễ dàng đâu. Thuốn hồ nơi này ba." Dương Phóng hỏi thăm. "Hừ, lại không để ngươi lường, tất cả đều dọc theo cửa sổ ném ra chính là, dù sao thể chất của bọn hắn đều bị cải tạo qua, chỉ là lâu năm mà thôi, còn không chết." Diệp Huyền rất là lạnh lùng, trực tiếp đánh gãy Dương Phong lời nói, "Không tệ, đây là phương pháp nhanh nhất để tránh xuất hiện những biến cố khác." Blacklow gật đầu. Hắn cùng Diệp Huyền lúc này hành động, nắm lên trên mặt đất hôn mê bóng người, liền hướng về bên ngoài ném đi. Bất quá, tại liên tục ném ra mấy chục đạo bóng người về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Tại Diệp Huyền trụ vào Trần Thế Nghiên thân thể lúc, đột nhiên, Trần Thế Nghiên hai mắt trong nháy mắt mở ra, đen như mực băng lánh, tiện tay qu một đạo quỷ mang theo kinh khủng khí lưu về Diệp Huyền thân hàng đi. Sắc, vội cấp tốc nhưng cũng tiếp nơi này không phải dị giới. Hắn đột thân xa xa cùng không lên phản ứng. Phình một tiếng, toàn bộ thân hình tại chỗ bén ngược, ngược máu me, sâu đủ thấy xương, hung hăng nện ở nơi xa. Người. Ngươi, Blue ăn nhiều dần mình, cấp tốc rút lui, vội vàng nhìn về phía Trần Thi Nghiên. Chỉ gặp Trần Thi Nghiên sắc mặt rất là yêu dị, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, tràn ngập một cỗ quỷ dị khí tức, năm ngón tay phía trên tất cả đều là máu loãng, liếm liếm trên ngón tay tinh hồng máu loãng. Nơi này đến cùng là cái gì thế giới, vì sao lại có các ngươi như vậy cổ quái nhân loại? Còn có, là ai đem ta làm tới? Thế mà ngay cả ta lực lượng cũng bị áp chế. Trần Thi Nghiên trong miệng bỗng nhiên phát ra khản khản mà âm lãnh thanh âm, cả người cho người ta một loại cực kỳ tà môn cảm giác. Người không phải Trần Thi Nghiên, Người rốt cuộc là ai?" Diệp Huyền kinh thênh mở miệng. Trần Thi Nghiên không để ý đến hắn, mà là bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Dương Phóng, nói: "Ngươi lại là người nào? Vì cái gì từ nơi sâu xa ta luôn luôn muốn theo dõi ngươi? Thật giống như trên người của ngươi ẩn giấu đi cái gì to lớn bí mật. Ngươi thế nào?" Vợ lưu vội vàng hỏi thăm dịu đã đang suy nghĩ đừng lui. Trước mắt chỉ người so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hắn đã không dám chờ lâu. "Đi, mau đỡ ta đi." Diệp Huyền kinh ngạc nói. Blue sắc mặt biến đổi, đột nhiên bỏ qua Diệp Huyền cùng một bên dương phóng, trực tiếp hướng về ngoài cửa phóng đi. Tại Diệp Huyền muốn đi tình huống dưới, hắn càng là không dám chờ lâu. Chỉ cầu mình có thể chạy ra lại nói. Bất quá, tại vừa mới chạy trốn, Trần Thi Nghiên vẹo một cái xuất hiện tại Lưu phụ cận, một bàn tay phía đến ra, Lưu vội vàng đón đỡ, đồng thời vận chuyển tinh thần bí pháp, nhưng căn bản vô dụng, bị một tiếng, bị trực tiếp vỗ bay ra ngoài, hung hăng nện ở nơi xa. Nhưng ở nơi xa về sau, Blue y nguyên một khắc không ngừng, mà là xoay người mà lên, tiếp tục hướng về ngoại cửa bỏ chạy. Trần Thi Nghiên khẽ gi một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, phốc, một cái trắng tinh đại thủ một thanh nắm bờ lưu cái cổ, đem hắn thân thể đều cho nhấc lên. Có chút ý tứ, tại loại này bị áp chế thế giới, như người loại này thực lực cũng đã rất không tệ. Trần Thi Nghiên khàn khàn mở miệng. Hai mắt của nàng đột nhiên bộc phát ô quang, bờ lưu trước mắt tối đen, sắc mặt lục trệ, tại chỗ bất tỉnh đi. Ẩm. Trần Thi Nghiên tiện tay ném đi bờ lưu thân thể, sau đó một đôi u ám vô biên ánh mắt hướng về Dương Phong nhìn sang, nói, "Liên đệ ta nhìn ngươi trên thân đến cùng ẩn giấu cái gì cơ mà?" Siu. Nàng không nói thêm lời. Đông nhiên lao đến, 5 cái màu đỏ sẫm móng tay hung hăng đâm về Dương Phong. Tốc độ nhanh đến kinh người, tại thế y hóa ý hiện thực cũng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Dương Phong không chút do dự, trực tiếp cấp tốc trốn tránh. Tốc độ của đối phương quá nhanh, lực bộ phát quá mạnh, đối mặt loại này không biết ngọn ngành địch nhân, hắn không dám tùy tiện thăm dò. Ầm. Chân tê hắc nghiên một móng quét vào một bên trên khung cửa. Toàn bộ khung cửa liên thông vách tường tại chỗ nổ tung, từng mảnh từng mảnh, mảnh vụn cùng tấm gạch lung tung bay múa. Dương Phóng ánh mắt tụ, quay đầu nhìn lại. Loại trình độ này công kích Lẫn mắt ngược lại không chậm, bất quá, người chạy không thoát. Trần Thi Nghiên lộ ra nụ cười quỷ dị, thân thể lần nữa cực tốc di động, lại là một móng đuốt hướng về Dương Phóng thân thể hung hăng bất tới. Ẩm. Một tiếng vang trầm. Trần Thi Nghiên bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Phóng. Chỉ gặp Dương Phóng không chút đích, 5 cái ngón tay một mực nắm trần Thi Nghiên cổ tay, nói nhỏ, loại trình độ này công kích, tự hồ ba ta cũng có thể tùy tiện làm được. Lướt bước. Chấn động chi lực trong nháy mắt hướng về Trần Thi Nghiên thân thể cùng rũ tới. Sau một khắc, Trần Thi Nghiên mặt biến, thể nội như là phát sinh dở sông lớp biển, khắp nơi nội tạng, kinh mạch đang nhanh chóng nhận trọng kích, thật giống như vô hình mãnh cán hung hăng chẹt qua kiến cho hắn trực tiếp cường thổ mãnh loạn. Hai mắt của nàng bên trong đột nhiên bắn ra u quang, sát na hướng về Dương phóng hai mắt phóng đi. Xuất. Hai người thân thể tất cả đều không lúc nhích, trở nên ngốc trệ. Cách đó không xa giường huyền, trong lòng giận mình, trong nháy mắt kịp phản ứng. Hồn phách ly thế. Quái vật này là đem tự thân hồn phách xuất thể, muốn trực tiếp diện sát Dương Phong linh hồn. Diệp Huyền vội vàng lao nhanh ra, không chút nghi ngại, trực tiếp một quyền hướng về tới. Cùng lúc đó, Trần Thi thân thể cũng đang nhanh chóng biến hóa, trên da cấp tốc hiện ra từng cái quỷ dị mụn đỏ, như cùng ở tại kéo ơi, không ngừng vặn vẹo, biến hóa trong mấy mắt, biến thành một kẻ thân thể thấp bé, cực kỳ quỷ dị sinh vật. Nó thân cao không đủ 1.6m, hồn thân trên giới mọc đầy nhân loại ngũ quan, lít nhá lít nhít, kinh tâm động phách, từng đôi mắt càng lại như là khiếp người tâm hồn. Ầm. Diệp Huyền một kích toàn lực ném ra, tại thế giới hiện thực cũng có thể vỡ biển nước đá, tại chỗ đem quái vật này huyết thái dương đập lõm, thân thể hùng hăng bay tứ tung. Tiếp lấy Diệp Huyền giống như là nồi điên, nhanh chóng đập ra, hướng về quái vật đầu tới. Cùng lúc đó, Dương Phong trong góc, đầu kia quái vật hồn phách trực tiếp chui đi vào, bất quá chui vào về sau, hắn lại biến sắc. Chỉ gặp tại trước mắt hắn khu vực Dương Phóng lẳng lặng sừng sững, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Mà tại Dương Phóng bên người, thì là xuất hiện trọn vẹn bốn đạo quang đoàn, như là bốn cái quái dị tình linh, hướng về hắn cùng nhau nhìn tới. Giờ khắc này, quái vật không khỏi liền trong nháy mắt dùng mình một cái, cảm giác được chính mình tựa hồ xâm nhập một cái trong ma quật đầu dạng. Thân ba thân trùng. Hắn kinh hái mở miệng, như cùng sống gặp quỷ. Dương Phóng sắc mặt đạm mạc, bên người bốn đạo quan đoàn sớm đã cấp tốc vào tới. Quái vật sợ hãi quát to một tiếng, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng sớm đã không kịp. Soạt. Mấy phút sau, Dương Phóng lần nữa khôi phục lại, sắc mặt trắng bệch. Già bộ nguyên hết giận hao tổn quá độ, cấp tốc rút lui, đặt ngông ngồi dưới đất, giật mình nói, sao ba chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, Diệp Huyên toàn thân máu loãng, đem quái vật đầu đập nát mô, vô cùng thê thảm, sau khi nghe, thở hỗn hện, lặng lẽ quét về phía Dương Phóng, nói, ngươi vận khí không tệ, nếu không phải ta kịp thời vành sát hắn nhập thân, quấy nhiễu tinh thần của hắn, ngươi khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Động nhiên hắn kịp phản ứng, ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi đến cùng có phải hay không Dương Phóng? Hắn rất là lo lắng Dương Phóng đã bị Ta đương nhiên là Dương Phóng. Dương Phóng hô Sau đó cấp tốc nói ra chính mình rất nhiều tin tức. Diệp Hiên lần nữa nôn ra khí tức, từ khố khẩu bên trong sở lấy điện thoại ra, chỉ gặp trên điện thoại di động quả nhân đã khôi phục tín hiệu. Cũng may quái vật này tại thế giới hiện thực nhận to lớn áp bách, chân khí cùng tinh thần đều không cách nào phát huy quá nhiều, trước đó lại mạnh mẽ chế tạo huyễn cảnh, lãng phí quá nhiều tinh thần lực, bằng không hôm nay nhóm chúng ta chỉ sợ đều phải chết. Hắn trực tiếp gọi điện thoại bắt đầu báo cảnh. Không bao lâu, hai người bắt đầu lần nữa đem mọi người thân thể hướng xuống ném đi. Tại thiếu đi quái vật can thiệp tình huống dưới, rất nhiều người đều bắt đầu nhao nhao thanh tỉnh, phát ra rên. Ngoa tạo. Đau quá. Ta đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đảo mắt 3 ngày đi qua, bởi vì phần lớn người đều bị ngã đến gần đoạn quốc gai, cho nên giao lưu hội cũng không tiếp tục số dưới. Tại ngày thứ 2 trước kia, đám người liền nhau nhau được đưa vào bệnh viện. Giờ phút này, một phương hướng khác. Dây đặc trong rừng, thanh âm một ngạn, mỗi ngày đều chuyển đến oanh núi nổ lâm thanh âm, phương viên hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe nói. Tại liên tục mấy ngày cường độ cao tham dò cùng anh kích bên trong, các loại máy móc báo hỏng đại Bất quá đáng tiếc, phía sau thanh đồng cánh cửa, y nguyên không hề động một chút nào một mực khách kín, giống như là lấp kín thẳng tắp thánh sơn đồng dạng. Mặc kệ chính thức sử dụng dạng gì thủ đoạn, liền đạo ấn ký đều không để lại tới. Nhưng mà, tại chính thức sử dụng đào đất cơ, dọc theo thanh đồng cánh cửa chui xuống số ngàn mét lúc, nhưng lại có phát hiện gì khác lạ. Toàn bộ thanh đồng cánh cửa vô cùng to lớn, một mực hướng lòng đất kéo dài, tựa hồ căn bản không rõ tới phần cuối. Mà tại số ngàn mét dưới, thình hình tồn tại một chôi chẳng biết lúc nào lưu lại không trọn vẹn cổ điện. Toàn bộ cổ điện bị thăng đồng cánh cửa một phần thành hai. Một bộ phận tại thăng đồng cánh cửa bên trong, một bộ phận thì ở vào bọn hắn bên này. Cái gì Thanh đồng cánh cửa phát xuống hiện vài quặng cổ đại bí dược, còn phát ra hào quang. Trình Thiên Dạ tiếp vào lão lãnh đạo điện thoại, giật mình nói: "Đúng vậy, bí dược đã xét nghiệm, đáng tiếc có rất nhiều vật chất, nhóm chúng ta đều làm không rõ ràng, ta đã để bọn hắn lưu lại tiêu bản, loại này bí dược khẳng định dính đến siêu tự nhiên chỉ lực, nói không chừng cùng các ngươi xuyên qua dị giới có quan hệ." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến nặng nề thanh âm. Bí dược rất ít, rất trân quý. Đến nay không xác định được hiệu Bọn hắn rất muốn cầm động vật làm thí nghiệm, nhưng lại lo lắng động vật thân thể gánh không được. "Giao cho ta đi, ta tự mình thử một chút." Trình Thiên Dạ cắn răng. "Ngươi Đúng vậy, ta tại dị giới mới vừa tiến vào siêu phẩm, hiện thực lục thân cũng bị cải tạo, ta sức chống cự so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, để cho ta thử một chút." Trình Thiên Giác đáp lại. 3. Chương 331, lòng đất thanh âm. Lần nữa xuyên qua. Thượng Hải. Cao lớn cốt thép bùn nước công trình kiến trúc bên trong. Một chỗ tương đối rộng rãi gian phòng bên trong. Giờ phút này, tròn vẹn 4-5 đạo bóng người ngồi ở chỗ này. Diệp Huyền, đây chính là người tham dự lần thứ nhất giao lưu hội mang tới tin tức. Tiêu đề cũng không có gì đặc biệt. Toàn cầu phạm vi bên trong có bao nhiêu đã đạt tới siêu phẩm cao thủ? Có hay không tiến vào thánh linh Cảnh? ngươi vẫn là không có làm rõ ràng." Một đạo nam tử thanh âm vang lên. Ngồi tại ghế salon là cái Âu phục giày da thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, làn ra có mấy phần tái nhợt. Thương Hải người xuyên Việt cùng cái khác người xuyên Việt, có khác biệt cực lớn. Thứ nhất, bọn hắn vừa lên đến xuyên qua địa phương chính là địa phương lớn, ở vào Càn Chi bản khối hạch Tâm Thiên Long vực, là tất cả khu vực tài nguyên là sung túc nhất chi địa, căn bản không cần lo lắng linh cấp công pháp, siêu phẩm công pháp và tinh ngọc tụy sự tình, chỉ cần có tiền đều có thể mua được. Duy nhất khá là phiền phức chính là thánh linh căn. Thứ hai, Thượng Hải người xuyên việt tại cả nước người xuyên việt quần thể bên trong là thuộc về sớm nhất một nhóm người xuyên việt, trong bọn họ sớm nhất mấy người có thể truy tố đến 2 năm trước đó. Khi đó Dương Phóng còn chỉ là một cái bệnh viện tâm thần tây thuốc. Đối với xuyên qua sự tình không chút nào hiểu rõ. Thứ ba, có cá biệt người xuyên việt tại Thiên Long vực địa vị cực kỳ phi phạm, giống như Diệp Huyền, đã từng một người nuôi sống qua vài trăm người, tại dị giới gia tộc cực kỳ cường thịnh. Cho nên các loại nhân tố tác dụng dưới, khiến cho trước mắt mấy người, tại dị giới thực lực đều không thấp, đều là đạt đến siêu phẩm cửa thứ hai. Tăng thêm trước đó bọn hắn cố ý ẩn dấu thực lực cũng không như thật hướng chính thức thông báo chính mình cụ thể tình huống, cho dù là Thượng Hải người tổng vụ trách Thạch Tỉnh Nghiêm, đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Trước đó Thạch Tỉnh Nghiêm liền không chỉ một lần động đại giận, bởi vì Thượng Hải người xuyên Việt số lượng quá nhiều, chừng hơn 800 người, lục đục với nhau cũng nhiều, lấy về phần rất nhiều người không phải chết tại người dị giới trong tay, mà là chết tại người một nhà trong tay. Nhưng hắn đối với đây hết thảy, nhưng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì rất nhiều người tại dị giới thân phận cũng không vừa, tăng thêm trở về hiện thực sau có ý ẩn tàng tin tức, hắn căn bản không có biện pháp đến điều tra những người này. Cho dù trở lại hiện thực thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn chỉ cần một mực chắc chắn, Thạch Tình nghiêm lại cần bọn hắn có gì biện pháp. Cho nên, thương hại người xuyên việt quần thể trình độ phức tạp, vượt qua tưởng tượng. Diệp Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, coi như biết rõ thì phải làm thế nào đây? Đối với các ngươi mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì, các ngươi tại Thiên Long vực gia tộc dị thường bất phàm, tự thân lại gia nhập thần tích phường dạng này siêu cấp đại thế lực, đạt được thần tích phường trọng điểm bồi dưỡng, cả nước phạm vi bên trong, cũng không có mấy người có thể so với được các ngươi. Trước mắt bốn đạo bóng người đều là lộ ra mỉm cười. Nói thì nói như thế, nhưng nhóm chúng ta vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều hơn một chút. Một vị khác thanh niên mỉm cười, nói, "Phương thị không phải có thần bí khó lường thiên thần tổ chức sao? Bọn hắn không phải xuất hiện thánh linh cấp cao thủ sao?" Kỳ thật ta đối với bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. "Ngươi cũng nghĩ ra tay với thiên thần tổ chức?" Diệp Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, lối ra hỏi thăm. "Nói thực ra, căn cứ trước đó nhóm chúng ta tổng kết quy luật, bình thường đều là thành phố lớn trước xuyên qua, sau đó chậm rãi mới là bên trong thành thị nhỏ, Phương thị chỉ có một cái tam tuyến thành thị nhỏ, trong bọn họ làm sao lại xuất hiện thánh linh cấp cao thủ, Người chẳng lẽ không hiểu kỹ?" Người thanh niên kia mỉm cười, nói, "Ta đã từng cẩn thận điều tra qua." Phương thị sớm nhất người xuyên việt xuất hiện tại một năm trước đó, bất quá đáng tiếc đã sống chết, về sau người xuyên việt cũng đều là tại một năm này bên trong lục tục ngoe ngoe xuất hiện, mà lại trước đó nhóm chúng ta chưa từng nghe qua thiên thần tổ chức bất luận cái FI tin tức, cũng đều là trong vòng nửa năm đột nhiên xuất hiện, nói cách khác, bọn hắn rất có thể mới xuyên qua nửa năm còn chừng. Xuyên qua nửa năm thời gian, liền có thể đạt tới loại này tình trạng, người cảm thấy khả năng sao? Cho nên, trên người bọn họ khẳng định có bí mật không muốn người biết. Diệp lập tức trầm xuống dưới, mày nhăn lại. Một lát sau, ngưng tiếng nói, cho dù có bí mật thì phải làm thế nào đây, đối phương Nội bộ thế nhưng là có chân chính thánh linh, ta khuyên các ngươi đừng đùa lửa, vẫn là tiếp tục cầu đi xuống đi." Trước mắt mấy người lần nữa lộ ra mỉm cười. "Yên tâm, nhóm chúng ta cũng sẽ không động thủ." Trước đó cái thứ nhất làn ra tái Nhật Âu phục thanh niên lần nữa nở nụ cười, nói, "Nhưng nhóm chúng ta không thể cam đoan thần tích phường không động thủ a, dị giới sự tình cùng nhóm chúng ta có thể không quan." Mấy người khác đều là lộ ra mỉm cười. Diệp Uyên một trận suy tư, khẽ thở dài, "Tốt a." "Đúng rồi Diệp Uyên, thay đội trưởng lại đi tìm người đi, không biết ngươi dự định an thế nào hắn." Người thanh niên kia mỉm cười. "Hử?" Diệp Uyên hừ lạnh, rất là coi nhẹ nói, Thạch Tỉnh Nghiêm một bộ chính thức sắc mặt, liền biết rõ mỗi ngày lên mặt nghĩa nói sự tình, để cho ta cống hiến cái này, cống hiến cái kia, ta hiện tại đã hối hận nói cho hắn biết ta tại dị giới chân thực thân phận, thật hẳn là giống như các ngươi, lựa chọn lần tảng. Hắn trong mắt lánh quang chất động, nói, nếu là hắn tiếp tục như thế, ta không ngại để hắn vĩnh viễn cũng không trở lại. Ngay từ đầu gia nhập chính thức thời điểm, sắp thực cho hắn tại hiện thực mang đến cực lớn tiện lợi. Bất quá đáng tiếc. Theo thời gian chuyển rời, Thạch Tỉnh Nghiêm tại dị giới yêu cầu càng ngày càng cao, để hắn không sợ người khác làm việc. Tốt, có quyết đoán. Trước mắt bốn người đều là lộ ra mỉm cười. Bọn hắn cùng thuộc tại sớm nhất một nhóm người xuyên Việt, đã sớm tại dị giới vụng trộm kết qua mình, trước mắt thành viên chỉ có bọn hắn 5 người mà thôi. Bọn hắn đem tổ chức này xưng là ẩn tàng giả một, không gần như chỉ ở dị giới ẩn tàng, tại hiện thực đồng dạng dị dạng không có bị người phát hiện may may. Diệp Huyền, ngươi không phải nói thiên thần tổ chức có 2 cái thành viên vòng ngoài sao? Ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể thích hợp lôi kéo một cái, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó giải một cái thiên thần tổ chức tin tức. Lan da trắng nõn, Âu phục dày da thanh niên, hoàng chất nhất, khói mịm cười nói, "Không, ở chỗ này không thích hợp, phương thị cùng nam thị người xuyên Việt rất ít, Dương phóng Trần Thế Hắc Nghiên lại là cùng thiên thần tổ chức có quan hệ, cho nên điện thoại của bọn hắn rất có thể bị chính thức thời khắc nghe lén, coi như muốn lôi kéo cũng là muốn tại dị giới lôi kéo." Diệp Huyền lắc đầu nói, "Ừm, có chút đạo lý." Trước mắt mấy người đồng thời gật đầu. 3. Ba, thời gian vượt qua, lại là 3 ba ngày đi qua. Kinh sư, Rộng gái trong phòng thí nghiệm. Sớm tại trước đó 2 ngày, Trình Thiên Dạ cũng đã ăn vào mấy quản bị pha loang qua rực dịch, dịch, giờ phút này, theo thời gian chuyển rời, thân thể của hắn vẫn không có mấy may dị dạng. Các loại sơ cấu tạ máu, nước tiểu tượng tất cả đều xét nghiệm qua. Hết thể cùng trước đó không hề có sự khác biệt loại này bí được tử hồ cũng không có gì đem còn lại đưa cho ta đi trình thiên giá mở miệng tiểu trình không thể một cái phục dụng quá nhiều coi chừng dược hiệu đột nhiên một phát nhóm chúng ta phải cẩn thận quan sát trước đó lao lanh đạo trầm giọng nói chúng ta kia lấy thêm một phần10 cho ta trình thiên giá mở miệng một bên lập tức có công tác nhân viên mang tới một cái pha lê ống nghiệm giao cho trình thiên thiênã để cho tiện xét nghiệm cùng pha loãng trước đó bí dược bị bọn hắn chuyên môn chế thành dược chấp hình thức trình thiên giá tiếp nhận ống nghiệm lần nữa cũng vào bất quá cùng trước đó đồng đạ Rượu dịch uống hết về sau, vẫn không có bất luận cái gì biểu hiện. Đột nhiên, phòng cửa mở ra, một vị người mặc áo khoác trắng, cầm tư liệu trung niên nam tử từ bên ngoài vội vã đi tới, nói: "Lãnh đạo, trước đó cố kia quái vật thi thể, kiểm nghiệm báo cáo ra, có một chút tương đối cổ quái, đầu kia quái vật ngực cùng phần bụng không có bất luận cái gì thương thế, nhưng là thể nội ngũ tạng lục phủ lại toàn bộ vỡ ra, giống như là nhận lấy cái gì ám kình xung kích đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ ra." Trình Thiên Dạ cùng bên cạnh lão lãnh đạo đều là sắc mặt động. Chẳng lẽ diệp huyền thực lực đã như thế cường đại? Tại thế giới hiện thực cũng có thể phát ra ám kình gọi điện thoại cho Dương Phóng cùng Diệp Hiền, hỏi một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trình Thiên Giã trầm giọng nói, "Tốt, ta cái này đánh." Trợ thủ Lao Ngô lập tức gật đầu, Các loại, ta đến đánh đi." Trình Thiên Giã đột nhiên mở miệng. Hắn lo lắng Lao Ngô hỏi tham phương thức không đúng, tạo thành hai người phản cảm. Gian phòng bên trong, Nguyên Bản ngay tại tu luyện Dương Phóng rất nhanh tiếp vào điện thoại. "Uy, cái gì?" Ám Kình. "Không biết rõ, ta cái gì đều không biết rõ, lúc ấy là Diệp Hiền cùng Bờ Lu tại động thủ, có phải hay không là bọn làm?" Dương Phong giật mình nói. "Lúc ấy tại ngươi vào hành lang về sau," Còn có hay không những người khác?" Trình Thiên Giá hỏi thăm. "Lúc ấy ta chỉ có thấy được Diệp Huyền cùng Blue, về phần tại bọn hắn trước đó còn có ai, ta liền không biết rõ, ngươi nếu không hỏi một chút bọn hắn đi." Dương Phóng đáp lại. "Tốt, ngươi vất vả, đúng, thương thế của ngươi ra sao?" Trình Thiên Giá tiếp tục hỏi thăm. "Đã tốt hơn rất nhiều, cũng không quan trọng." Dương Phóng nói. "Vậy là được, lập tức liền muốn lần nữa xuyên về rồi, ngươi nghỉ ngơi thật nhiều." Trình Thiên Giá mở miệng. "Sẽ, đà tại đội trưởng." Ùng. Hai người điện thoại rất nhanh có máy. Trình Thiên Giá mày lại, trong lòng mãnh liệt cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Dương Phóng. Lúc ấy nhiều như vậy tinh anh đều hôn mê, vì sao Dương Phóng là thanh tinh. Điều này nói rõ Dương Phóng nhất định che giấu thực lực. Bởi vì dị giới mạnh người, hiện thực mới có thể mạnh. Nhưng hắn ẩn giấu thực lực là vì cái gì? Dương Phóng cúp điện thoại, "Mày nhận lại, trong phòng đi lại." Trình Thiên Dã quả nhiên đã bắt đầu hoài nghỉ hắn. Cứ như vậy nhìn, hắn bại lộ tựa hồ chỉ là sớm tối sự tình. Dưới mắt hắn vẫn là không thể buông lòng. Đương nhiên, chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. "Uy, Phương đỉnh. Dương đại phu, ngươi bây giờ tại làm gì đâu? Hôm nay còn có hay không a?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo nữ sinh thanh âm. Dương Phóng không còn gì để nói. Tới. Lại tới. Ba. Nửa ngày sau, Nông đậm ẩn nấp núi rừng bên trong. Khảo cổ công việc như cũ tại tiến hành, dưới mặt đất số ngàn mét khu vực, ngắn ngủi mấy ngày liền nhanh trong nối liền nguồn điện, một mảnh sang trưng. Mười mấy tên cả nước đứng đầu nhất khảo cổ người làm việc, ở chỗ này bận rộn, chăm chú kiểm điểm trước mắt phế tích. Chỗ này phế tích quá mức cổ lão. Cùng thanh đồng cánh cửa trên vẫn tự, không thuộc về bọn hắn nhận biết bên trong bất luận một loại nào. Rất nhiều đồ vật đều đã trở nên tan phá, nhưng dù vậy, cũng là giá trị lợi thiên. Ngay tại mặt trời vừa mới xuống núi, phía dưới khảo cổ công tác nhân viên đột nhiên, cùng nhau sắc mặt khẽ dần mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Các người các người nghe được thanh âm gì sao? Trong đó một cái trọng lượng cấp khảo cổ nhân viên vội vàng hỏi thăm. Hắn tên Trung Nhạc, lại được xưng là Trung lão, tại mọi người bên trong học thức cực cao, là thuộc về chuyên môn nghiên cứu văn tử cổ đại chuyên gia. Rất muốn ba giống như nghe được rồi. Những người khác vội thai lên, nhao nhao nghẹn ngào mở miệng. Đạo thanh âm này cực kỳ mơ hồ, như là cách cái gì màn hình tại hướng bọn hắn nói chuyện, nghe rất nho nhã yếu ớt, rất mềm. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chưa? chuẩn bị xong chưa? Thanh âm một lần lại một lần tại bọn hắn vang lên bên tai, lại nhẹ vừa mềm, không cẩn thận lắng nghe cơ hội phân biệt không ra. Cái gì tình huống? Một cái tiểu thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng quá quá gì? Giờ phút này ở vào lòng đất số ngàn mét, thế mà chuyển đến thanh âm. "Nhanh, báo cáo." Trung lão vội vàng mở miệng. Gian phòng bên trong, dưỡng phóng một thân mỏi mệt, cuối cùng từ bên ngoài trở về. Tại Cự Tuyệt Phương đình mời về sau, hắn cũng không rảnh rỗi, mà là rất mau vào phụ cận núi rừng, tại núi rừng bên trong xoát lên vó khí, thẳng đến mặt trời xuống núi mới lại trở về quê về. Thời gian lại nhanh đến Dương phóng mắt nhìn điện thoại, 18 giờ 20 phút Cự ly suy qua, còn kém cuối cùng một giờ Vừa vặn có thể tẩy tắm rửa Tây lăng tiểu chấn, gian phòng bên trong Dương phóng lần nữa mở hai mắt ra Tiên lặng nhìn về phía trước mắt bảng Đông đảo võ kỹ bên trong, lại một môn luyện đến viên mãn Vô cực ấn viên mãn Sau đó hắn là liền nên tu luyện âm dương ấn Hắn tại nguyên linh giáo tổng bộ đạt được 3 ba môn ấn pháp Vô cực ấn, âm dương ấn, khai thiên ấn Phân biệt đối ứng tam có thể hóa sinh là chết, hóa chết mà sống, âm dương lưu chuyển, quần cuốn không thôi, là một loại tá lực đả lực pháp môn, thậm chí có thể đem người khác đánh tới lực lượng trực tiếp chuyển hóa làm tức giận, dùng để khôi phục tự thân. Tuyệt đối là một loại cực kỳ dùng tốt pháp môn. Ngoài ra, quyền kia, Kim Cương Hàng Ma khu cũng muốn màu chóng bắt đầu. Kim Cương Hàng Ma khu là từ Khư Thần cung đạt được, không cần nghĩ cũng biết rõ đăng cấp tuyệt đối phi phạm. Nói không chừng cùng thần có quan hệ. 3. Ba, bóng đêm, dị thường lờ mở. Sương mù màu đen như là một tấm thảm dày chăn mền, đắp lên đỉnh đầu mang đến một cô vô hình kiềm chế, để cho người ta có chút thở dốc khó khăn. Trong trấn hoàn toàn như trước đây, vẫn là tiếng nghị luận chấn thiên. Từng cái tử quán, quán trà, khách sạn, tất cả đều bu đầy người quần, hoàn tù tí âm thanh, tiền hồn nào, mắng to âm thanh loạn thành một bầy. Từng cái trưởng quỹ tất cả đều kiếm đầy buồn đầy bác, đơn giản cười lên miệng. Đương nhiên, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, cảm giác được một tia dị thường. Không đúng, quá bị đè nén. Chẳng biết tại sao, đêm nay khí tức rất buồn bực, phi thường kiềm chế, để hắn có chút hít thở không thông. Tốt rất giống không tầm thường. Chẳng lẽ trong núi xảy ra chuyện rồi? Trước đó hắn tiến vào trong núi thời điểm, liền từng cảm thụ qua loại kia kiếm chế khí tức, chỉ là loại này kiếm chế khí tức, lúc ấy chỉ cực hạn tại Khư Thần cung phụ cận, hắn cũng không quá mức để ý. Nhưng bây giờ lại kéo dài đến trong chân. Hắn biết rõ loại này khí tức hơn phân nửa không phải là hào giác, tu luyện đến cảnh giới nhất định, thân thể sẽ đối với ngoại giới nguy cơ có một loại vô hình cảm ứng. Dương phóng lúc này thôi động lên phong luật, bắt đầu nghiêng thai lắng nghe. Một lát sau, sắc mặt hắn biến đổi, không chút nghi cấp tốc đứng dậy, trực tiếp hướng về bên ngoài lao đi. "Sư tôn!" Liêu Vân vội vàng quay đầu, kinh ngạc mở miệng. "Đi!" Dương Phong thanh hát một tiếng, thân thể nhoáng một cái, một phát bắt được Liễu Vân phân gái, trong nháy mắt xông ra viện lạc. Liễu Vân một mặt ngộp bức, toàn vẹn phản ứng không kịp là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay tại Dương Phóng vừa mới xông ra sân nhỏ không xa, dị biến nảy sinh. Nồng đậm hắc ám ở giữa bầu trời. Đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít quỷ dị huyết quang, mang đến trận trận dị thường chói thai thanh âm, tràn ngập khó tả huyết tinh khí tức. Cùng lúc đó, cơ thần cung phương hướng rừng càng lạ bắt đầu cấp tốc động. Như vô hình thép dòng nước lớn đang trùng kích, cắt bay ra chạy, huyết tinh khí tức tràn ngập. Trong chần đám người tất cả đều ăn nhiều dần mình. Thành âm gì? Chơi ạ mau nhìn bầu trời, huyết ma bức. Tại sao có thể có nhiều như vậy huyết ma bức? Yêu thú, thật là nhiều yêu thú, từ Khư Thần cung bên trong lao ra ngoài. Có người toàn thân mang máu, dị thường thế lương, mở miệng kêu to. Ẩm ẩm. toàn bộ trong chấn đột nhiên rung chuyển. Từ phía bốn phương tám hướng đêm không hết cự ảnh đang chủ kích. Giữa không chung, thành quần kết đội quỷ dị huyết quang đang nhanh chóng đệ xuống. Những cái kêu huyết quang như là hư ảo, hoàn toàn đánh không đến thân thể của bọn nó, bị bọn chúng tùy ý mô xuyên, lập tức từng cái người trong giang hồ liền trong nháy mắt khô héo. Thật giống như toàn thân máu loãng lập tức bị mang ra ngoài A Từng đợt bùi rối kêu to từ từ phía bốn phương 8 hướng vang lên. Những quái vật này là từ Khư Thần cung bên trong lao ra. Dương phóng trong lòng thất kinh, thân thể tiếp tục vọt tới trước. 3. Chương 332, lại gặp không trọn vẹn đạo đồ. Toàn bộ thị trấn hoàn toàn đại loạn. Trên bầu trời khắp nơi đều là quỷ dị huyết quang, lấp nhá liếc nhít, giống như là màu máu máu lưu tinh, hướng về phía dưới đập tới. Huyết ma bức, là một loại cực kỳ quỷ dị sinh vật, là từ hoàn nghiệm, ẩn độc vào một chỗ hình thành đặc biệt sinh vật, cần dùng phương pháp đặc thù mới có thể sát, bởi vì bay lên giống như biến cho nên mới đến mệnh danh. Ngoại trừ vô tận huyết ma bước bên ngoài, Từ phía bốn phương tám hướng còn không ngừng truyền đến từng đợt kinh khủng gào thét. Cái này đến cái khác quanh thân bao phủ tại hắc vụ bên trong sinh vật khủng bố cấp tốc xông vào thị trấn. Bọn chúng ánh mắt đỏ sẫm, không lý trí chút nào, gặp người liền liền giết, kinh khủng dị thường. Khắp nơi công trình kiến trúc không ngừng sụp đổ. Từng vị giang hồ nhân sĩ liên tiếp bị đánh bay. Toàn bộ thị trấn giống như là lâm vào tận thế. Váng vẻ nông trong phòng. Nhậm Quân, Trình Thiên Dã, từ khai các loại một đám lam tĩnh nhân tài vừa mới xuyên qua không lâu, liền gặp tình cảnh như vậy, đều thần sắc lại biến. Không được, đi mau. Thật là nhiều quái vật. Ta bộ đầu tứ mã chỉ bất quá thời khắc này tạo văn liệt, từ lâu bị mười mấy đầu kinh khủng dị thượng sinh vật chô của lấy. Những sinh vật kia toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. Dù là hắn toàn lực xuất thủ, thời gian ngắn bên trong cũng khó có thể thoát khốn. Giờ phút này nghe nói Trình Thiên Dã đám người thanh âm, lập tức quay đầu, kinh quát, đi mau. Nhào linh linh, không trung đột nhiên cấp tốc nện xuống bảy, tám cái quỷ dị huyết ma bướm, hướng về đám người rơi đi. Tao biến sắc, thân thể trong nháy mắt lướt ngang mấy chục mét, thủ trưởng dùng sức vỗ. Vô cùng sáng trói màu tím chân khí trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, vang một tiếng, nào xuống mà xuống bảy, tám cái huyết ma bức tất cả đều bị hắn tại chỗ trấn vỡ. Huyết ma bức lực lượng quỷ dị, thực lực của các ngươi quá yếu, nhất định phải mượn nhờ đầu lưới chi huyết mới có thể giết chết huyết ma bướu, đi mau. Tào Văn Liệt quát chói tai một tiếng, tiếp tục xông về trước mắt mười mấy con quái vật. Đi, Nhậm Quân, Trình Thiên Dã, Từ Khai bọn người kinh quát một tiếng, vội vàng tiếp tục xông ra. Chỉ bất quá yêu thú thực sự nhiều lắm, tứ phía bốn phương tám hướng nhiều chỗ đều là kinh khủng bóng đen, còn có vô số màu máu ma bướu. Bọn hắn mới vừa vận sông ra không bao xa, liền bị khủng bố đàn yêu thú vọt thẳng tán. Một đám người đều sắc mặt kinh biến. Mọi người đi mau, sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp sẽ cùng. Kinh sư người tổng phụ trách từ khai, mở miệng bảo hống, đem vận chuyển chân khí đến cực hạn. Bọn hắn ba người đều là tại trước đây không lâu mới vừa vận đột phá. Tại trong chấn nói mạnh không mạnh, nói yếu không kém. Roen, từ phía bốn phương tám hướng một mảnh rung chuyển, khắp nơi đều là kinh khủng khí tức, từng cái yêu thú, giống như là vô số, cho dù có thánh linh cấp cường giả xuất thủ, nhưng cũng không nhịn được yêu thú số lượng quá nhiều, chỉ không hết. Hỗn loạn trên đường phố. Dương Phong dẫn theo liếu Vân, thân pháp phi chuyển, như là thuần di, từ khắp nơi đàn yêu thú bên trong liên tục tiểm lược đi qua. Thực sự né tránh không được, bị hắn mềm kiếm nhét quét, lập tức đầu lâu bay ra, máu loang fur ra. Hắn cũng không có chút nào dừng lại. Một đường từ cướp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại hắn nghĩ đến, cư thần cung bên trong nhất định là phát sinh một loại nào đó cực kỳ quỷ dị bên cố. Những này lao ra đồ vật, cũng không phải là tất cả đều là yêu thú. Cũng có một chút toàn thân bao trùm hắc vụ hình người sinh vật, lớn rất nhiều lần giáp, thân thể khô khát, so như khô, trên người phòng ngự có thể so với minh thiết. Giống. Đột nhiên Một tôn cực kỳ khủng bố quái vật tập trung vào Dương Phóng, phát ra một đạo thanh âm trầm thấp, mang theo cát bay đá chạy, cấp tốc hướng về Dương Phóng nào tới. Dương Phong đồng nhiên quay đầu, màu tím nhuễn kiếm như là một đạo tiệm điện, lấy mơ hồ không rõ quy tích trong nháy mắt đảo qua. Phốc phốc phốc, liên tục mấy đạo tử quang hiện lên, đầu kia quái vật tại chỗ bị tách rời. Ngay tại Dương Phóng tiếp tục chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên, hắn thân thể dừng lại, sinh ra cảm ứng, trong lúc đó quay đầu lên nhìn. Chỉ gặp sau lưng khu vực, xuất hiện một tôn dị thường kẻ đáng sợ hình sinh vật, chừng cao 4, 5m, toàn thân hắc vụ bao trùm, xuất hiện lâm giác Phát ra từng đợt kinh khủng gào thét, trong đám người vừa đi vừa về xung kích, không ai cả nổi. Thượng Như một tôn đáng sợ vớ giả. Đạo đồ ba, Dương Phóng trong miệng nói nhỏ. Hắn tại đầu kia sinh vật hình người trên thân thế mà cảm ứng được đạo đồ khí tức. Đi. Hắn nắm lấy Liêu Vân, lần nữa hướng về nơi xa cơ cướp, thân thể lóe lên, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Sau đó, không có bật luận cái gì yêu thú cùng huyết ma bức có thể ngăn cản thân thể của hắn. Phạm là xung tới, trên cơ bản đều mất mạng tại hắn nhuyễn hạ. Rất nhanh, Dương Phong cũng đã xông ra thị trấn, đem ném Ngươi lập tức trở về đến trong hạp cốc đi tìm ngươi phụ thân, ta sau đó liền đến." Hắn phân phó một câu, sau đó lần nữa hướng về trong trấn Cuồng Vũ đi, biến mất không thấy gì nữa. Sư Tôn, Liêu Vân kinh ngủng, nhưng vẫn là quay người liền đi, tốc độ nhanh chóng. Đạo đồ ba, Dương phóng trong lòng mãnh liệt, khó mà từ bỏ. Nếu không phải trên thân tứ đại thần trùng truyền đến cảm ứng, hắn tuyệt đối không thể nào phát hiện. Bất quá, vừa mới đến đầu kia quái vật tốc độ di chuyển lại cực kỳ đáng sợ. Chỉ là tại Dương Phong đưa ra Liễu Vân quá trình bên trong, quái vật thân thể liền sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ sông hướng phương hướng nào. Toàn bộ trong trấn khắp nơi đều là bó người, yêu thú, đủ loại phế tích bị xung kích khắp nơi đều là. Dương Phóng lần nữa vận dụng thể nội đạo chủng, tiến hành toàn lực cảm ứng. Một lát sau, đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, thân thể lần nữa di động. Hỗn loạn trên đường phố, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến không hết nhân loại đang chạy trốn. Càng xa xôi trong rừng càng là chuyển đến liên tục gầm thét. Hiển nhiên trước đó phóng tới khư thần cung gia hỏa, cũng đều gặp đại phiền toái. Phóng một đường hướng về thị trấn một phương hướng khác đột điệu, thân pháp thi triển, như là quỷ mị, nồng đậm hắc căn bản không che nổi hắn ánh mắt. Ra thị trấn về sau, Hắn trực tiếp cấp tốc xông về một chỗ rừng rậm, chỉ gặp trong rừng. Tạo Văn Liệt phát ra gầm hét, toàn thân trên dưới màu tím vận chuyển chân khí, tại cùng một đám quái vật cấp tốc đánh sát, một bên hên kích, một bên hướng về nơi xa di động. Hắn nơi này khí tức quá mức rõ ràng, lấy về phần liên tục không ngừng vì hắn dẫn tới từng đầu cường đại yêu thú, trong lúc đó càng là có đến không hết màu máu biên bức rơi xuống phía dưới. Là hắn. Dương phóng một cái nhận ra Tạo Văn Liệt. Sau đó ánh mắt dũng nhiên tập trung vào Tạo Văn Liệt bên người một đầu sinh vật hình người, thân thể to lớn, chừng cao 4, 5m, một thân lưng giáp dày đặc, so như thay khô. Chính là trước đó đầu kia quái vật. Nó thế mà di động qua đến, tại cùng nhau vây công thảo và liệt. Xuất. Dương Phong thân thể lúc này cấp tốc di động, hướng về kia thủ lĩnh hình sinh vật cực tốc lao đi, không nói một lời, trong tay màu tím nhuyễn kiếm như là thiểm điện, cấp tốc hướng về kia thủ lĩnh hình sinh vật kích sát tới. Đầu kia sinh vật hình người rất nhanh sinh ra cảm ứng, đồng nhiên trở lại, phát ra một đạo trầm thấp gào hét, liều lĩnh hướng về Dương Phong thân thể nhào đi qua. Dương Phong nhướng mày, thân pháp cấp tốc thi triển, đồng thời lôi âm một phát. Cút. Ầm ầm. Màu tím mềm nhất trong nháy mắt bắn ra mấy chục lần, lít lít nhít, mơ không rõ. Để cho người ta bắt giữ không đến mảy may vết tích, mấy chục đạo kiếm chiêu tất cả đều sát na rơi vào đầu này quái vật hình người trên thân. Chỉ bắt quá quái vật hình người phòng ngự, dị thường đáng sợ. Lấy màu tím nhuễn kiếm sắc bén, thế mà đều không cách nào đem hắn tại chỗ đem rơi. Từng đạo kiếm quang rơi vào trên người hắn, ngược lại phát ra ken ken ken chói tai thanh âm, chỉ là đem nó một thân lăn ráp toàn bộ chấn vỡ. Giống. Quái vật kia tựa hồ cảm thấy được nhoi nhói, gào thét một tiếng, toàn thân hắc vụ hiện lên, bao trùm thân thể của nó, quay người liền trốn, hướng về nơi giả phòng đi. Dưỡng phóng sắc mặt biến hóa, thân thể cấp tốc đối tới. Ngay tại vất vả kịch chiến Tào Văn Liệt, trong lòng giận mình, vội vàng cấp tốc quay đầu. Số 13, hắn lộ ra kinh hỉ, số 13, mau mau giúp ta. Nhưng mà Dương phóng thân thể đảo mắt đã không thấy, đuổi sát đầu kia quái vật mà đi. Tao Văn Liệt biến sắc, đành phải tiếp tục trở lại, cùng cái khác quái vật chiến làm một đoạn. Dương phóng tại sau lưng một đường cực tốc truy tung, cho dù là đuổi vào rừng rậm, ý nguyên có thể nhìn thấy vô số bóng người. Đầu kia quái vật trong miệng gào thét, điên cùng chạy trốn, tựa hồ đang không ngừng triệu hoán đồng đội. Tại nó chạy trốn trên đường, liên tiếp có cái khác quái vật hướng về Dương Phong bên này đánh tới. Chỉ bất quá đại bộ phận quái vật đều căn bản không chịu nổi một kích. Tại màu tím nhuãn kiếm hạ dễ như trở bàn tay liền bị chấn nát thân thể, hóa thành tàn chỉ đoản thể. Dương Phong ánh mắt băng lánh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hừ. Màu tím nhuãn kiếm lần nữa vung ra. Ngoại trừ thân kiếm tự mang sắc bén bên ngoài, đồng thời còn hàm ẩn cường đại chấn động chỉ lực trong đó. Giống. Đầu kia quái vật gào thét, tựa hồ biết rõ tránh né không xong, cả bốn 5 mét thân hình khổng lồ trở lại, liều hướng về Phong đánh Tương đạo kiếm quang nhanh chóng rơi vào trên người của nó, phát ra kinh Đáng sợ nhuễn kiếm trên người nó lưu lại một đạo lại một đạo vết thương. Đồng thời, những cái kia chấn động chi lực càng là cấp tốc chui vào đến thân thể của nó. Nào linh linh. Đột nhiên, nơi xa bay tới đại lượng màu máu biến mất, hướng về Dương phóng thân thể nhanh chóng nhào xuống mà đi. Dương phóng đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa hét to. Kinh khủng lôi âm phát ra, khiến cho đông đảo biên bức nhau nhao kêu thảm một tiếng, từ không chung rơi xuống. Đồng thời trong tay hắn động tác không ngừng, phối hợp thân pháp, như cũ tại nhanh chóng hướng về kia đầu cả bốn, năm mét quái vật xuất kiếm. Cứ như vậy, đã mắt hơn 10 chiêu đi qua. Rốt cục. Đầu kia quái vật to lớn vẫn không thể nào tiếp nhận không được ở, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy, tại chỗ chết thảm, từng khối thi khối lung tung bay múa. Dương phóng tối thở phào, lúc này lao nhanh ra, trên mặt đất thi khối bên trong cấp tốc tìm kiếm. Rất nhanh, hắn động tác dừng lại, tại con quái vật này tối dạ dày bên trong phát hiện một trường đã biến thành màu đen da thú bản đồ cổ. Dương phóng hai mắt đen như mực, vận dụng lên hắc ám thần trùng, cho dù là xuất hiện ở đêm tối phía dưới, đều có thể rõ ràng nhìn thấy da thú trên hết thảy. Hẻm mới, hắn trong miệng nói nhỏ, cái này thế mà chỉ là hẻm mở đặc đồ. Tuội hồ bị người từ giữa đó ngăn cách, Khắc hé mở không cánh mà bay. Dương phóng lúc này tại cái khắc thi khối trên nhanh chóng lục soát sở soạn, lông mày chăm chú nhắn lại. Cái khắc thi khối trên cũng không có phát hiện đạo đồ, xem ra thật chỉ có hé mở. Hắn không còn ở lâu, thu hồi cái này hé mở đạo đồ, cấp tốc ly khai nơi đây. 3. Một phương hướng khác. Dương rầm trong rừng. Trình Thiên dám một thân tiên huyết, trong tay dẫn theo một ngụm trường đao, đang toàn lực phá vây, không ngừng đem từng đầu tới yêu thú bổ đến bay rớt ra ngoài, thân thể cơ hồ tình trạng sức. Trước đó trải qua yêu thú xung kích, hắn cùng mọi người ở giữa trực tiếp thất lạc. Hiện tại cũng căn bản không dám quay đầu, chỉ cầu có thể mau chóng phá vây. Bất quá, rất nhanh để hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Càng ngày càng nhiều yêu thú cùng hết ma bước hướng về hắn bên này đánh thẳng tới, tựa hồ hắn động tĩnh càng lớn, dẫn tới yêu thú càng nhiều. Hắn chỉ là siêu phẩm cửa thứ nhất, căn bản ngăn cản không nổi như vậy đông đảo yêu thú. Mắt nhìn xem sắc mất mạng tại yêu thú miệng, Trình Tiên Già cũng không, Nhìn được trực tiếp chửi ồm lên. "Tà thao bà ngươi." Đột nhiên, một trận ôn hỏa sáng chói Phật sáng lên, ngập linh hoạt kỳ ảo tiếng, đem một đám nhào tới yêu thú tất cả đều đánh bay ra ngoài. Trình Thiên Giá vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái dâu bạc trắng mày trắng lao tăng, thân thể thon gầy, mặc màu trắng cà sa, khí chất thoát trần, bên người đi theo mấy vị tuổi tác không lớn tiểu sa di, như là đắc đạo cao tăng, A Di Đạo Phật. Bạch Mi lão tăng thanh âm dàn mua, một tay dựng thẳng lên. "Đại sư, đại sư cứu mạng." Chính Thiên Giá vội vàng mở miệng. "Ta nhìn thấy chủ cùng ta Phật hữu duyên, thiện hai thiện hai." Bạch mi lão tăng thanh âm dàn hòa, mở miệng nói ra. Bên người một đám tiểu sa di đều là lộ ra tiêu dung, nhưng mà chưa đợi Trình Thiên suy nghĩ nhiều, liền lại là có rất nhiều yêu thú lăng tới. Nhưng đông đảo yêu thú nhưng căn bản không đến gần được lao tăng mày may, vừa mới vọt tới phụ cận 10 mấy mét, tựa như cùng gặp vô hình vách tường, oanh một tiếng, nhau nhau bay ngược, lệnh ở nơi xa. Trình Thiên Dã trong lòng một giận mình. Cao thủ, đại cao thủ. Đại sư, cầu ngươi mau cứu ta một chút bằng hữu. Trình Thiên Dã một cái quỳ rạp xuống đất, vội vàng mở miệng. A di đà Phật, cứu người một mạng thắng tạo cấp bảy phù độ. Bạch tăng mỉm cười, râu dài bay múa. Cách đó không xa, Dương Phong thân thể chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, lần nữa tiện tay giết chết không ít tùy làm nhục yêu thú. Đông Nhiên hắn nhướng mày, sinh ra cảm ứng. Đông Nhiên quay đầu nhìn lại, Nhậm Quân. Hắn thế mà ở chỗ này thấy được Nhậm Quân, từ khai đám người thân ảnh. Chỉ bất quá bọn hắn rõ ràng bị yêu thú tách ra, ở vào hai cái khác biệt địa phương, bị một đám yêu thú cùng huyết ma bức trói vây cùng, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Dưỡng phóng hơi do dự, thủ trưởng vùng lên. Phốc! Vô hình độc phấn trong nháy mắt xông ra, tại phong luật lôi cuốn hạ hướng về kia chút yêu trong lỗ núi nhanh chóng chui vào, cơ chỉ là mấy hơi thở, vây đám người yêu thú liền nhao ngã nhau xuống đất. Dưỡng phóng quay người liền đi biến mất nơi đây. Tại trong cảm nhận của hắn, có một cuô cực mạnh khí tức xuất hiện, tràn ngập một loại linh hoạt kỳ ảo cùng hỗn hòa, không phải yêu thú, giống như là Phật môn cao thủ. Nhậm quân, từ khai đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng nhìn một phía, nguyên bản bọn hắn đã lâm vào tuyệt vọng, lại không nghĩ tư phía bốn phương tám hướng yêu thú lại trong nháy mắt toàn bộ chết thảm. Bọn hắn không lo được suy nghĩ nhiều, vội vàng cấp tốc pha vây. Dương phóng lần nữa vận lên chỉ lực, cả người lẫn ảnh, như là một đạo quỷ dị ma, cấp tốc hiện lên, hướng về thị trấn bên ngoài lao đi. Không có Liêu Vân ở bên người làm bầu nhiễu. Hắc ám phần trùng hóa ảnh năng lực, biểu hiện tương đương hoàn mỹ. Một đường nước qua, thật tựa như cùng Hắc Ám dung hợp là, không còn bất luận cái gì yêu thú đến đây ngăn cản hắn. Chỉ là mấy phút ngắn trừng, liền cấp tốc sông ra thị trấn, hướng về nơi xa lao đi. Lần này Khư Thần cung chuyến đi, với hắn mà nói, thu hoạch tràn đầy. Dù là không có tiến vào Khư Thần cung nội bộ, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Mặc dù tấm kia đạo đồn là không chọn vẹn, nhưng là hắn lại có thể bằng vào thể nội tứ đại thần trùng tiến hành cảm giác, nhất định có thể xác định đến cái tàn đổ tại cái gì địa phương. Chương 333, thực lực tăng lên, cảm lĩnh vực. Nơi xa, Mã tối trong rừng, Liêu Vân tại một đường hướng về nơi xa chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, sợ sau lưng sẽ có yếu tố đuổi theo. Bất quá cũng may một đường sâu ra, từ đầu đến cuối không có bất cứ chuyện gì. Hắn từng mấy lần quay đầu quan sát, muốn chờ đợi dương phóng, nhưng nhìn phía sau hỗn loạn tình huống, cuối cùng vẫn bỏ đi chú ý. Một hơi cắm đầu trọn vẹn chạy suốt cả đêm. Thang đến ngày thứ hai mặt trời mọc, Liêu Vân mới rốt cục dừng lại, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, chân khí tiêu hao quá kịch. Lạch cạch, lạch cạch ba. ngựa âm tại trước vang lên, rất là rõ ràng. Liêu Vân vội vàng đầu nhìn lại chỉ gặp một cỗ xe ngựa màu đen dừng ở ven đường, kéo xe hoàng phiếu mã trên mặt đất không ngừng đào lấy sợi cỏ, phát ra trầm muộn thanh âm. "Tối, lên xe đi." Giếng phóng thanh âm bình ỉm bỗng nhiên từ xe ngựa bên trong chuyển đến. Liêu Vân trong lòng giật mình. "Sư tôn." Đối phương vậy mà chạy đến trước mặt của hắn đi. Liêu Vân vội vàng cấp tốc xuống ra, leo lên xe ngựa. "Sư tôn, ngài đã tới bao lâu?" Liêu Vân kinh hài nói. "Hơn nửa canh giờ đi." Giếng phóng lẳng lặng ngồi ngay ngắn, mở miệng đáp lại. "Hơn nửa canh giờ." Leo Vân âm thầm lưu Hắn đoạn đường này toàn lực chạy trốn, không có chút nào dừng lại qua cho dù là chân khí hao hết cũng không dám ngừng, nhưng đến đầu đến Dương Phong Thế mà sớm đã lấy lòng lập tức xe, tại phía trước chờ đợi. Đây là cái gì tốc độ? Giá? Xe ngựa trên đường nhanh chóng đi. 3. Ba. Nửa ngày sau, Úy tính trong Hạc gốc. phòng trúc săn sát, viện lạc rộng lớn. Xe ngựa màu đen rừng sắt ở, ở ngoài viện. Vừa vừa xuống xe, Dương Phong liền nhướng mày, sinh ra cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Có người quen. Hắn ánh mắt hướng về phía trước viện lạc. Chỉ gặp một đạo cực kỳ quen thuộc bóng người, đang đứng ở nơi đó chờ đợi, thân thể thon dài, mặt một thân đả bảo, tay trái cầm phụ trượng, sau lưng có trường kiếm. Bạch Ngọc Đạo Cô, nàng cũng không chết." Dương Phóng tự nói, đang ở sân bên trong chờ đợi Bạch Ngọc Đạo Cô, cũng sinh ra cảm ứng, lộ ra hồ nghi, hướng về Dương Phóng nhìn tới. Bởi vì Dương Phóng hiện tại dùng chính là Tiêu phóng mặt nạ ra người, cho nên Bạch Ngọc Đạo Cô chỉ là nhìn Dương Phóng thân hình nhìn khuôn mắt, lại vô luận nghĩ như thế nào không nổi. "Cha." Liêu Vân thanh quát một tiếng, từ xe ngựa nhảy xuống, hướng về trong sân đi đến. "Ngụy tử?" Liêu Tiên quyền con mắt đỏ lên, đã sớm trước tiên từ trong nhà chạy tới, gắt gao nhìn chầm chầm Vân, còn bộ được trở về?" Hắn khí thân thể du toa. Những ngày thời gian ngắn bất an, ngủ không yên. Mỗi ngày đều đang lo lắng Liêu Vân An Ngụy, thậm chí trong lòng sớm đã hạ xuống quyết định, nếu là Liêu Vân ngoại trừ không hay xảy ra, hắn tình nguyện tự sát, cũng không có khả năng cho Dương Phong lựa đàn, dù sao cũng là Dương Phong bắt hắn nhi tử uy hiếp hắn, nhất định phải đối với hắn nhi tử phụ trách. Liêu đan sư, ta đang dưỡng xong chưa?" Dương Phong mỉm cười, một bộ trường bào màu xanh, thân thể cao lớn, đầu đầy ô mái tóc đen dài lỏng đậm mà mệt mỏi. "Luyện tốt, luyện tốt. nhìn về phía Phóng, cuối trở về phòng, phòng trong mang tới 6 cái đan toàn bộ giao cho Dương Phong. Theo thứ tự là 45 quả hoàng cực đan, 20 quả tử nguyên đan. Dương Phóng sau khi nhận lấy, từng cái xem xét, con mắt chớp lên, nói: "Không tệ, không tệ, đúng, ta chỗ này còn có chút hắc ngọc linh dược, ngươi giúp ta tiếp tục luyện chế một cái đi." "Ngươi còn có?" Liêu Tiên Quyển sắc mặt biến hóa. "Đúng vậy, may mắn đoạt được, ngươi xem một chút." Dương Phóng tiện tay lại lấy ra 30 gốc hắc ngọc linh dược, giao cho Liêu Tiên Quyền. Liêu Tiên Quyền cẩn thận kiểm tra, trong lòng chân kinh. Cái này chính gia sẽ trồng tốt sao? Có thể coi là chính mình ta sẽ, cũng không có khả năng bồi dưỡng tốt như vậy a. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm. Có thể, bất quá luyện chế hoàng cực đan tài liệu khác, hiện tại đã hao tổn xong, đoán chừng ngươi muốn bao nhiêu các loại một đoạn thời gian, ta muốn sai người đi mua. Liêu Tiên Quyền mở miệng. Không sao, ta chờ được, ta liền ở lại đây. Dương Phóng đáp lại. Nơi đây non xanh nước biếc, cảnh sát nghi nhân, hắn chuẩn bị ở chỗ này ẩn cư một đoạn thời gian, thuận tiện đem cái này 40 khỏa đan dược toàn bộ luyện hóa. Ngươi muốn ở chỗ này? Liêu Tiên Quyền sắc mặt biến hóa. Không chào đón. Dương Phong nhíu mày. Cha, sư tôn muốn ở, hắn là không thể. Liêu Vân vội vàng nhìn về phía Liêu Tiên Quyền. Tốt, hoan nên, hoan Liêu Tiên quyển gạt ra Tiêu Dung, từ nay về sau hắn muốn vì Dương Phóng miễn phí luyện đan 3 năm, loại này nợ nần, thật sự là chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn lại. Bạch Ngọc đạo cô, người đang dược muốn bao nhiêu các loại một đoạn thời gian? Liêu Tiên quyển nhìn về phía Bạch Ngọc đạo cô. Không sao. Bạch Ngọc đạo cô mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Dương Phóng, hồ nghi nói, vị tiền bối này không biết là ai? Nhìn tụi hồ có chút nhìn qua mắt. Tại hạ Tiêu Phóng. Dương Phóng đáp lại. Tiêu Phóng. Bạch Ngọc đạo cô trong miệng lặp lại, lại vẫn không có phản ứng, đành phải mỉm cười, tỏ thiện ý. Sau đó, Dương Phóng bắt đầu tìm kiếm chủ sở Dù là Liêu Tiên Quyền trong lòng lại không nguyện ý, cũng không dám ngăn cản Dương Phóng. Thời gian vượt qua, chuyện bên ngoài làm đến sôi sùng sục lên. Tây Lăng tiểu trấn sự tình ảnh hưởng cực lớn, liên tục mấy ngày đều chưa từng lắng lại. Cuối cùng tin tức oanh động kinh thiên vực, tất cả mọi người ăn nhiều dần mình. Khư Thần cung chỗ sâu, có một cánh cửa bị mở ra, thư hư thực thực là một chỗ cổ lao phong ẩn, tất cả yêu thú cùng quái vật đều là từ cánh cửa kia bên trong lao ra. Liên liên Thánh Phật Tiên, Thiên Kỳ cũng bị yêu xung kích, bản thân bị trọng thương. Càng ngỡ chốt chính là, những cái kia yêu thú, quái vật vô biên vô hạn, liên tục không ngừng thoát ra. Số lượng không biết rõ có bao nhiêu, đang bước lên về sau, lập tức hướng về chu vi xung kích, rất nhiều thành chỉ, tiểu chân đều đã luôn hãm. Tại đám kia quái vật chính giữa, thình linh xuất hiện một ngụm quan tài máu. Tựa hồ chính là chiếc kia quan tài máu tại chủ đạo đám kia quái vật, một thời gian, vô luận nam vực vẫn là bắc vực, tất cả đều lâm vào dung chuyển bên trong. Rất nhiều trong lòng người chấn động, cảm giác được phiền toái. Bởi vì cái này miệng quan tài máu rõ ràng vi phạm, treo ở trên bầu trời, nở rộ hết mang, liên tục 3 4 ngày đều không lúc Trong hắc cốc, Dương Phong như cũ tại toàn lực bế quan. Một phương diện tại luyện hóa hoàng cực đang d lực nhờ vào đó tăng cường tu vi một phương diện khác thì tại luyện tập kim cương hàng ma khu cùng âm dương ấn phía ngoài dung chuyển sự tình, tựa hồ cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì dòng rãng nửa tháng trôi qua thân thể của hắn đều không có đi qua cửa phòng m máy, máy tất cả ăn uống sớm đã sớm chuẩn bị kỹ càng tại trong giới chỉ nửa tháng thời gian hắn tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh không chỉ có 45 khoảng hoàng cực đang bị hắn luyện hóa xong xuôi, liền liền kim cương hàng ma khu cũng rất có tiết thiện càng ngấu chốt chính làắn đối với lĩnh vực trải nghiệm sâu hơn chân khí tại vận chuyển thời điểm Không gian bốn phía có một loại đột nhiên ngưng kết cảm giác, thật giống như giờ khắc này thiên địa đều ở ta trong bàn tay. Tại hắn Phương Viên 78 mét trong không gian, tất cả đồ vật đều tùy ý hắn trưởng không. Tính mức thì ra là thế, thì ra là thế." Dương Phóng tự nói. Mỗi một loại võ kỹ luyện đến cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ đản sinh một loại khí cơ. Tất cả khí cơ giao hòa đến cùng nhau thời điểm, tại tự thân chân khí cùng tinh thần lực ảnh hưởng dưới, tự nhiên mà vậy liền có thể đối ngoại giới thiên địa tạo thành vô hình ảnh hưởng. Sau đó chỉ cần chiếu loại cảm giác này, tiếp tục mở phát, tiếp tục thể vị là được. Lúc trước hắn luyện nhiều như vậy võ kỹ đều vẫn luôn thể nghiệm không đến, thẳng đến quan sát kim cương hàng ma khu, trên người cảm xúc mới lập tức tăng cường rất nhiều. Bất quá ta hiện tại lĩnh vực vẫn là quá yếu quá yếu, so với Thánh Phạm Thiên ngày đó hiện ra lĩnh vực, y nguyên còn kém rất nhiều, rất dễ dàng sẽ bị người sé mở." Dương Phóng tự nói, "Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ tìm được cảm giác, cũng không thể xem như chân chính lĩnh vực, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, không được bao lâu, hắn liền có thể triệt để lĩnh ngộ được đây hết thảy." Dương Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt bảng. Tên danh: Dương Phong. Tuổi tỏ: 23260 tuổi. Tu vi, Thánh Linh, 166803000. Tâm pháp, Lôi Âm Hô Hấp Pháp Đệ lục trọng, 49204000, Thánh quyết nhập môn, 2803000, Thái nhất hồn quyết đệ nhị trọng, 34009000. 3. 3. Tu vi lập tức sắp tiến vào Đệ nhị Thiên Thế đỉnh phong. Một khi lĩnh ngộ lĩnh vực, sau này từ Đệ nhị Thiên Thê tiên vào Đệ Tam Thiên Thế chính là nước chạy thành sông sự tình, sẽ không còn bất kỳ ngăn trở nào. Bất quá, nếu là tiên vào Đệ Tam Thiên Thế, cũng không biết sẽ thấy như thế nào chẳng diện. Tất cả vũ phu tu luyện tới Đệ Tam Thiên thê, đều sẽ nhận hắc ám âm mai ảnh hưởng không chỉ là một mình hắn, Dương Phóng trong lòng nặng nề, hắn chỉ có thể cần luyện thánh quyết để cầu dựa vào cường đại thánh quyết hóa giải đây hết thảy. Đồng nhiên, Dương Phóng trong lòng hơi động, lấy ra kia hẻm mở đạo đồ. Loại này đạo đồ bị đầu kia quái vật nuốt vào trong bụng, không biết trải qua bao nhiêu tuần nguyệt, trước đó phía trên lây dính một tầng thật dày dịch nhân, tại cẩn thận rửa sạch về sau, đã lần nữa mới tinh vẫn như cũ. Dương Phong cẩn thận lượn quanh, đương nhiên nhắm hai mắt, động lên thể đại thần chủng, bắt đầu cảm ứng lên trong tay đạo đồ. Hắn vô là cảm ứng đạo đồ vỡ, vẫn là thần trùng, đều sẽ có một cái tiền đề. Đó chính là nhất định phải nắm chặt đạo đồ một bộ phận mới được. Nếu là không có cái gì liền muốn chống rông cảm ứng, không thể nghi ngờ là không thực tế. Náo hại linh hoạt kỳ ảo, không có chút nào gợn sóng. Thư duy tụi hồ tại vô hạn phát tán. Giờ khác này Dương Phóng như là lâm vào vật ngã lương vong thần bí cảnh giới, thể nội tứ đại thần chúng tất cả đều tại vận chuyển, trong óc tụi hồ có một chỗ vô tận tình không xuất hiện. Mênh mông vô ngẩn, quang mang lâm lloé. Không gian bốn phía như là đứng im. Qua đi tới thật lâu. Đồng nhiên, Dương Phóng lần nữa mở hai mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng thở ra thật dài miệng khí tước. Tại hắn cảm ứng bên trong, Còn lại hé mở đạo đồ ở vào một chỗ cực kỳ to lớn, cực kỳ bao la hùng vĩ thế giới, toàn bộ thế giới bị thần thanh khí tức bao phủ, có một loại nồng đậm sát thái thần bí. Đó là cái gì địa phương? Thiên Long vực. Vẫn là thần quốc. Dương Phong tâm thần mấy liệt, khó mà bình tĩnh. Đáng tiếc kêu phiến khu vực cách hắn tựa hồ cực kỳ xa xôi. Hắn cảm ứng dị thường mơ hồ. Tiêu huynh đệ, xuất quan sao? Bên ngoài, bỗng nhiên chuyển đến liêu tiên quyền đội vàng sao động thanh âm. Chuyện gì? Dương Phong đáp lại. Người suất quan. Tốt, đi nhanh một chút đi, bên ngoài xảy ra chuyện, mẹ nó, tình thiên vực biến thiên, ngươi mau đến xem nhìn. Liêu Tiên Quẩn nhịn không được ở bên ngoài màn to. Dương Phong nhướng mày, lúc này vươn người đứng dậy, mở cửa phòng, đi vào bên ngoài. "Thế nào?" Dương Phóng hỏi thăm. "Nửa tháng trước, Khư Thần cung bên trong sông ra một ngụm quan tài máu, điều khiển vô số yêu vật xung kích Kình Thiên vực, kết quả thương khung thần cung cùng ta đạo tổ chức người không có ngồi ở, đối trước kia quan tài máu động chủ ý, muốn phong ấn quan tài máu, nhưng không chỉ có không, có phong ấn thành công, ngược lại từ quan tài máu bên trong toát ra một cái cực kỳ khủng bố quái vật, quái vật kia hiện tại điều khiển nhiều vật, ngay tại kích vực, chúng ta mảnh lập tức liền sẽ phải chịu liệt lũy, đi nhanh đi." Lưu Điên quyển hấp tập nói. 3. Ba. Chương 334, còn có cao thủ. Thôn hoang vắng cổ đạo. Tương độ. Trên mặt đất tích lấy một tầng thật dày tuyết động, chừng nửa mét chi sâu, gió lạnh ở bên thai o o điên cuồng gào ghét, như là đao, để cho người ta làn ra nhỏ nhói, nhói. Ba chiếc xe ngựa một chiếc một sau tại tuyết động trung hành chạy, bánh xe phát thanh ra kèn kẹt kèn kẹt thanh âm. Nhất phía sau trong xe ngựa, Dương Phóng lặng lặng ngồi ngay ngắn, thể nội đang yên lặng luyện hóa vừa mới tới tay Hoàng từng mạnh từng mảnh, từng mảnh áp lực lượng liên tục không ngừng từ ra, làm dịu thân thể của hắn. Từ hẻm núi ly khai đã 3 ngày, Chính như Liễu Tiên vừa nói, toàn bộ Bắc vực hoàn toàn đại loạn. Đến không hết yếu thú, ma quái tứ ngược, vô biên vô hạ, làm người tuyệt vào. Thật giống như dã ngoại chôn sâu yêu thú, ma quái giờ khắp này tất cả đều lao ra ngoài đồng dạng. Cũng may Dương phóng bọn hắn xem thời cơ cực nhanh, trước tiên rời xa chỗ kia hẻm núi, lúc này mới tránh khỏi bị phạm vi lớn yếu thú, ma quái xung kích. Nhưng dù vậy, như cũng tại trên đường ngẫu nhiên gặp từng lớp từng lớp cỡ nhỏ yêu thú, ma quái. Rất nhiều yếu thú, ma quái đều là Dương Phong trước đây chưa từng gặp, nhưng lại lợi hại phi phàm. bay xuống, không ngừng không nghỉ. Từ khi hôm đó ly khai, tuyết lớn đứt quãng hạ ba ngày. Ven đường bên trong gặp khu quận cư, thành trấn, cơ hội thập thất cửu không. Phần lớn người đều hướng về nam vực bỏ chạy. Dương Phóng tại cẩn thận suy nghĩ về sau, vẫn là không có trở về Bạch Trạch vực. Một thì trên người hắn trạng thái quỷ dị, thỉnh thoảng lại nhận hắc cám âm mị ảnh hưởng, nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn, nghe được rất nhiều không nên nghe, vô cùng cần thiết tìm kiếm đồng đạo cao thủ, cộng đồng thảo luận, mà không phải một người đóng cửa làm xe, trốn ở Bạch Trạch vực. Thứ hai, thần quốc sự tình khiến động lòng người, hắn đã đoạt được thần quốc lệnh bài, đối với việc này đương nhiên sẽ không dễ dàng tha, thời gian ngắn bên trong nhất định phải chạy tới Tiên Long vực một chuyến. Ba thì chính là kia hẻm mở đạo đồ. Bất quá đối với kia hẻm mở đạo đồ, cũng không nhất định nhất định phải đặt ở thủ vị. Sau này hữu duyên sẽ chậm chậm tìm kiếm là được. Hô, Dương Phóng hai mắt lần nữa mở ra, trong miệng chậm chậm phun ra nhật ký, toàn bộ xe ngựa nội bộ đều một mảnh áp áp, thủ hắn Chu Vi vô hình trận đột ảnh hưởng. Lần nữa nhìn về phía bảng. Thính danh: Dương Phóng. Tuổi thọ, 23-260 tuổi. Tu vi: Thánh linh, 17080-30000. Tâm pháp: Lôi âm hô hấp pháp đệ lục trọng, 6820-40000. quyết tinh thông, 100 600. Thái nhất hồn quyết đệ nhị trọng, 34009000. Tu vi lại tăng lên, đáng tiếc, Liễu Tiên Quyền bên kia động tác quá chậm, không cách nào gặp phải nhu cầu của ta. Dương Phóng tự nói, hắn bế quan nửa tháng thời gian cũng chỉ là có thể để cho liêu Tiên Quyền luyện nhiều 20 quả mà thôi. Nói cho cùng thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Dương Phóng cẩn thận bình phục thể nội chân khí, thẳng đến đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất tình trạng, mới rời tay ra chưởng, nắm lên màn cửa hướng về bên ngoài nhìn lại. Trắng ngần trắng, nhìn một cái vô tận. Cả vùng hóa thành mênh mông chỉ sắc. Ven đường khô trong rừng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cỗ chết có thi thể, nhìn thấy mà rợn mình. Đồng nhiên, dưỡng phóng bình hai, tiến hành lắng nghe, vô hình phong luật hướng về tứ phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi, đem vương viên hơn 10 dạng các loại thanh âm toàn bộ nghe lọt vào tai bờ. 3. Nơi xa, trên bầu trời xuất hiện một mảnh đen ngịt mây đen, giống như là thật dày màu đen thủy chiều, nằm ngang ở ở giữa bầu trời, mang đến trận trận kinh khủng cùng kiểm chế khí tức, thật lâu không tản đi hết. Tại mây đen không xa, đã hội tụ rất nhiều đám người, có sát đạo mang kiếm giang hồ khách, có từng cái tướng hội, cũng có rất nhiều người bình thường. Đều không ngoại lệ, cơ hồ tất cả đều là kẻ chạy nạn tất cả mọi người là một mặt kinh hãi, tụ ở chỗ này, thanh âm buồn nào, dừng bước không tiến, ngẩng đầu nhìn xem không chung mây đen. Mảnh này mây đen quá mức to lớn, quá mức quỷ dị, liên miên rộng lớn, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, bọn hắn rất là lo lắng, tại từ mây đen phía dưới trải qua thời điểm, có thể hay không phát sinh cái gì kinh khủng không, rõ. Đường vòng, nhanh đường vòng. Đường vòng, ít nhất phải nhiều đi mấy trăm dặm đường. Mà nó, coi như lại xa, cũng phải đường vòng, đi mau. Không ít giang hồ khách mắng to lên. Là cái người đều có thể nhìn thấy phía trước mây đen quái dị. Loại này tình dưới, a thông hành. Bất quá phần lớn người đều vẫn là không có lập tức hành động, mà là tại tiếp tục quan sát. Bọn hắn trốn tới thời điểm quá mức vội vàng, trên thân căn bản không mang bao nhiêu lương khô, nếu là đường vòng, rất nhiều người đều sẽ chết góng, chết đói. Huống chỉ, đường vòng cũng không nhất định an toàn, nói không chừng sẽ còn gặp được nhỏ cổ hoặc đại cổ yêu vật cùng ma quái, đến thời điểm chết được càng nhanh. Đại sư, cái này, đây là cái ý tình huống. Trình Thiên ra trưởng to mắt, không thể tin, nhìn về phía trước mắt to lón mây đen. Bên người Bạch Mi lão tăng cũng là sắc mặt trọng, chăm chú nhìn mây đen, từ mây đen nội bộ cảm nhận được kinh khủng khí tức cho dù tu vi đến hắn cấp độ này, đều có một loại lông tơ đứng vững, nguy hiểm." Lao Tăng trầm ngâm nói, "Đại sư, cái kia còn có thể tiếp tục đi được sao?" Một bên Nhậm Quân giật mình hỏi thăm. "Khó mà nói, khó mà nói." Lao Tăng ánh mắt ngưng trọng dị thường. Bên người mấy cái tiểu xa gi cũng đều một mặt kinh hãi. Bọn hắn vẫn là rất ít nhìn thấy tự mình sư tôn thần sắc như vậy. "Nhanh, mấy người các ngươi lập tức xuyên qua, bằng không chúng ta bây giờ liền làm thịt ngươi." Đồng nhiên, cách đó không xa chuyển đến một trận quát chói tai thanh âm. Bạch Mi Lao Tăng, Nhậm Quân, Từ Trình Thiên Dã mấy người lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám giang hồ khách, thần sắc hung lệ, rút ra trường đao, trường kiếm, bức bách một đám tu vi yếu nhỏ, chỉ có 2 3 phần người, để bọn hắn từ mây đen hạ ghẻ qua. Các người các ngươi không nên ép người quá đáng." Một cái trung niên nam tử phần nổ nói. "Phốc phốc." Máu me tung tóc, thi thể bay tứ tung. Liên câu tiêu thảm đều không có phát ra, trung niên nam tử liền bị trong đó một người chém đứt đầu. "Thảo mẹ ngươi, để các người ghẻ qua liền mặc đi, còn dám nói nhảm, đem các ngươi toàn bộ giết sạch, nhanh, nhanh lên ghẻ qua." Một cái hung ác khách, nghiêm nghị quát. Những người khác lập tức run lẩy bẩy, kinh hoàng vô cùng bọn hắn cũng không dám lại nhiều lời, tại đám người này bước mắt dưới, vội vàng hướng phía trước mây đen phía dưới ghé qua mà đi. Bàn chân dẫm tại nặng nghề tuyết động bên trên, phát ra phốc phốc phốc, phốc thanh âm. Hình người quá đáng, thử khai cắn răng. Tất cả mọi người tại đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám kia tại mây đen hạ chạy vội đám người. Chỉ gặp bọn hắn càng chạy càng xa, càng chạy càng nhanh, không chung mây đen từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tính. Thời gian dần trôi qua, một đám người rất chạy mau không còn hình bóng, mây đen y nguyên không nhúc nhích. Không có nguy hiểm, đi mau. Quá tốt rồi, xung lên a. Không nên hoảng hốt, miễn cho kinh động mây đen. Đám người tất cả đều tại vội vàng hướng về phía trước bố đấu, sợ mình sẽ lạc hầu được bước. Sai lầm sai lầm. Bạch Mi lão tăng chắp tay trước ngực, miệng tụng phát kinh, nói: "Đi thôi, chúng ta cũng đi qua." Tất bên người người nhau nhau gật đầu, hướng về phía trước đi đường. Sau lưng không xa, đám người hỗn loạn bên trong, xuất hiện ba nhóm tuấn mã, trên lưng ngựa ngồi ba cái cực kỳ hán tử khôn ngo, khoác trên người áo khoác, sừng sững tại băng tuyết bên trong. Cầm đầu nam tử, mọc ra mái tóc dài màu vàng lỏng, thân thể tráng, tựa như nham thạch, một đôi sắc bén ánh mắt có chút lõm, như là đao cương đồng dạng. Thật là náo nhiệt a trên mặt hắn lộ ra từng kia từng kia lánh khốc tiêu dung, đều là chút người bình thường, mạnh nhất cũng mới siêu phẩm, xem ra cao thủ chân chính còn chưa tới, hoặc là nói đã dẫn đầu rời đi, đại ca, chúng ta muốn hay không trước đi qua? Bên trái trên lưng ngựa nam tử đánh giá đám người hỗn loạn, mở miệng cười nói, gấp cái gì, ngươi không cảm thấy ngăn ở nơi này là một kiện chơi rất vui sự tình sao? Cầm đầu nam tử tóc vàng đột nhiên cười nói, ngăn ở nơi này, bên người hai người đều là lộ ra kinh dị. Không thể. Trên lưng ngựa nam tử lạnh giọng đáp lại, nếu là có thiên long vực cao thủ ở đây, tất nhiên có thể ăn nhiều giật. Mình, nhận ra người này tới Người này tại Thiên Long vực bên trong cũng là tiếng tâm lừng lẫy, tên là. Sở đói, đã tội quá nhiều nhà thế lực, là một cái để cho người ta cực kỳ đau. Đầu tôn tại đáng sợ, bởi vì Võ đạo Thiên Phú dị thường khoa trương, tại 6 tuổi năm đó liền bị Thiên Linh Tháp thu nhập qua cửa tường, chỉ là người này tính cách. Cự đoán, dị thường bạo ngược, tiếp nhận không được ở Thiên Linh Tháp. Đủ loại quy củ, 31 tuổi năm đó, dẫn giữ phía dưới giết chết lão. Sương, cùng liên sát Thiên Linh Tháp ba vị thánh linh cấp cao thủ, võ công đại. Thành, trực tiếp trốn ly Thiên Linh tháp. Về sau tại Long vực bên trong, lại phạm phải đủ loại đại sự. Thành vô biên huyết án, bị thế lực khắp nơi châu cộng đồng truy nã. Mấy năm trôi qua, không gần như chỉ ở thiên long vực cấp được đại. Lượng tài phú, càng là thành lập nên không nhỏ thế lực. Lần này, người này lại xuất hiện ở đây. Đáng tiếc không thể gặp được Thánh Phạm Thiên, vàng không, có thể cùng hắn giao thủ một trận cũng là vô cùng tốt sự tình. Nam tử tóc vàng sói đói lối ra cười nói, hắn trong mắt chiến ý cương đồng, ánh mắt hướng về tứ phía bốn phương tám hướng liếc nhìn. Tựa hồ đối với tất cả mọi người đều có một loại mãnh liệt xâm nhập cảm giác. Đương nhiên, hắn trong mắt có chút co rụt lại, lập tức nhìn về phía nơi xa rơi vào vị kia Bạch Mi lão tăng nơi đó, truyền luân tự phổ nhân thần tăng. Cái gì? Bên người người ăn nhiều dần mình, cấp tốc nhìn sang. Siêu. Sói đói thân thể trong nháy mắt xông ra, trực tiếp từ lưng ngựa rời đi, như là thuần di, sát na biến mất nơi đây. Một bên khác, vừa mới hành động Bạch Mi lão tăng, sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu quan sát. Đất tuyết bên trong, Trước xe ngựa đi, một hồi sâu một hồi rát, ước chừng đi qua 20 phút khoảng chừng. Dương phóng đám người xe ngựa mới rốt cục đến nơi đây. Chỉ bất quá trong xe ngựa Liễu Tiên Quyền, Liễu Vân lại tất cả đều ăn nhiều dần mình, ngẩng đầu lên, Trướng về phía trước đen ngịt mây đen nhìn lại. Nồng đậm mây đen vô biên vô hạ, nằm ngang ở đỉnh đầu, giống như là thật dày chăn mền, khiến cho cả vùng đều tựa hồ biến thành màu đen kịt. Riêng là nhìn qua một chút, đều đủ để để người sinh ra tiến rung động. Cha, đó là cái gì? Vấp. Liêu Tiên quyền quát lớn một tiếng, ngưng tiếng nói, gề gớm gề gớm, rất có thể cùng kia khư thần cùng bên trong lao ra quan tài máu có quan hệ, đi mau, chúng ta mau chóng thông hành. Hắn hô đầu ra, quay đầu hướng về Dương Phóng bên kia chào hỏi. Mấy chiếc xe ngựa lúc này hành động, hướng về phía trước đám người đi qua con đường tiến đến. Dương Phong sắc mặt nghiêm trọng, cũng là cẩn thận nhìn về phía nằm ngang ở không trung mây đen. Một lát sau, sinh ra cảm ứng, lại hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ gặp cự ly bọn hắn không xa, giờ phút này chính phát sinh một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt, hai đạo bóng người nhanh chóng thiểm điện, đang không ngừng va chạm cùng giao thủ. Vô hình lĩnh vực chi lực cuốn giao cùng một chỗ, nhấc lên vô tận đông tuyết. Hai người thân thể tại lĩnh vực bên trong vừa đi vừa về biến ảo, nhanh như thiểm điện. Tất cả đều để cho người ta không cách nào bắt giữ. Đột công. Dương Phong lại. Giao thủ hai người, một cái là một vị Bạch Mi lão tăng, dung chính là cao thâm Phật môn công pháp, mang theo một cô ôn nhuận cùng tường hòa trị lực. Một người khác lại là cái đầu đầy mái tóc dài vàng óng trung niên nam tử. Hắn sát mặt lênh khốc, nhãn thần cũng dã, tiện tay quét ra tới công kích, tất cả đều mang theo nồng đậm kịch độc, thậm chí liền liền lĩnh vực bên trong đều ẩn chứa kịch độc trị lực. Không tệ. Mặc kệ là Bạch Mi lao tăng, vẫn là cái kia tóc vàng trung niên nam tử, thế mà đều nắm giữ đáng sợ lĩnh vực trị lực. Nho nhỏ một cái địa phương, thế mà có thể gặp được dạng này hai vị cao thủ. Đột nhiên, Dương phóng ánh mắt quét qua, lần nữa phát hiện mấy người quen tu tích. Tại kia Bạch Mi lão tăng một phương hướng khác, Thinh Linh đứng vững vàng mấy cái tiểu sa gi, ngoài ra còn có Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, từ khai đám người tung tích. Bọn hắn là cùng với Bạch Mi Lao tăng. Dương phóng kiểm phản ứng. Đêm đó tại tiểu trấn thời điểm, chính mình tiện tay cứu Nhậm Quân mấy người, sát thực cảm nhận được một cô âm linh tưởng hòa lực lượng tại hướng bọn hắn mà tới. Hiện tại xem ra, hẳn là cái này Bạch Mi Lao tăng. Chiến đến lúc này, đương nhiên, cái kia tóc vàng trung niên nam tử di hình hóa ảnh, như là thiểm điện, lập tức bắt lấy trong đám người mấy người bình thường, đem thân thể của bọn hắn xem như ám khí, cấp tốc vẫn hướng Lao Tang nơi đó. Lão tăng đột nhiên biến sắc, vội vàng vận dụng lĩnh vực chi lực cấp tốc hóa giải. Chỉ bất quá, tóc vàng trung niên nam tử xuất thủ cực nhanh, tiếp tục trộm tới người bình thường, liên tiếp hướng về Lao tăng ném đi. Phạm La bị hắn bắt chúng người bình thường, tất cả đều một mặt đen nhằn, làn da hư thối, chảy xuôi luồn huyết, cơ hội tại chỗ chết thảm. Hắn tu tập rõ ràng là một môn cực kỳ đáng sợ ở công. Hèn hại. Bạch Mi lão tăng gầm ghét. Hắn mặc dù không sợ độc, nhưng là đối phương liên tục vô chết người bình thường, lấy người bình thường làm vũ khí hành vi, để trong lòng của hắn thần sâu phát lạnh. Chỉ có thể chiến thắng đối thủ, lại có cái gì ti không hèn hạ. Phụ nhân thần tăng, ngươi quả nhiên vẫn là rất bảo thủ mục nát, ha ha ha. Tóc vàng trung niên nam tử tàn nhẫn người to, như cũng tại nhanh chóng bắt người ném ra. Bạch mi lão tăng gầm thét một tiếng, phóng người lên, trực tiếp hướng về tóc vàng trung niên nam tử cực tốc đánh tới, ngăn cản hắn tiếp tục bắt người. Chỉ bất quá tóc vàng trung niên nam tử tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên tránh ra, lại từ cái khác địa phương tiếp tục bắt người. Cả đám người hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người đang kinh hoàng chạy trốn. Nhưng đối mặt thần bí ma quỷ dị lĩnh vực chí lực, bọn hắn căn bản thoát không xong, vừa mới chạy ra, lại bị một cỗ lực lượng thần bí lần nữa tới. Cứ như vậy, Tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hoàng âm thanh không ngừng vang lên. Tóc vàng trung niên nam tử một bên di chuyển nhanh chóng, một bên không ngừng mà bắt người, vẫn người. Không biết rõ bao nhiêu người bị hắn ném ra, chết thảm bỏ mạng. Nghiếp xúc. Bạch Mi lão tăng nổi giận, khí tức kinh khủng. Nhưng ở thời gian ngắn bên trong nhưng căn bản không cách nào ngăn lại đối phương. Hai người đồng thời có được lĩnh vực, đối phương không muốn cùng hắn va chạm tình huống giới, hắn rất khó lưu lại đối phương. Ha ha ha ha. Ba. Tóc vàng trung niên nam tử ha ha của tiểu, thần sắc điên cuồng, như có tại một bên cuốn sông, một bên cấp tốc bắt người. Soạt. nhiên, bên một tiếng Trước mắt xe ngựa màu đen trực tiếp nổ tung, toàn ẩn mã phát ra hy giải thanh âm, từng khối mảnh gỗ vụn lùng tung bay múa, bị lĩnh vực của hắn sinh sinh trấn ngọ. Trong xe ngựa, một đạo người mặc cáo bào đen, vai cong rộng lớn bóng người phóng lên tận trời, ánh mắt băng lánh, nhanh chóng hướng về phía Sauphiu thối mà đi. Dương Phóng không nghĩ tới, chỉ là dọc đường một cái, thế mà cũng có thể nhận thai bay vạ gió. Đi đâu? Trở lại cho ta." Tóc vàng trung niên nam tử nhướng mày, phát ra quát lệnh, lĩnh vực chỉ lực sát na quét sạch mà đi, hướng về Dương Phóng bao phủ mà tới, năm ngón tay đột nhiên một chảo, liền muốn đem Dương Phóng vồ đến một cái. Nhưng Dương Phóng bên ngoài thân đồng dạng hiện ra hỗn loạn tương bừng lĩnh vực trị lực, đồng thời bên hung màu tím nhuễn kiếm ra khỏi vỏ, hàm ẩn thôn phệ cùng chấn động hai loại áo nghĩa, trực tiếp hướng về tóc vàng trung niên nam tử lĩnh vực cấp tốc kích xạ mà đi. Hưu hưu hưu hưu, nhuễn kiếm bung ra, tựa như thiểm điện. Hắc ám thần trùng thôn phệ chi lực, như là một cái quỷ dị vòng xoáy, tại đem hết toàn lực hóa giải đối phương trận vực chi lực. Theo tu vi ngày càng cao thâm, Dương Phóng đối thần trùng lợi mạnh, so còn phải lại mạnh nửa nhiều. Tuần hổ tăng thêm hắn tự thân lĩnh vực can thiệp cùng địa mâu chấn động, lại sinh sinh vặn vẹo rơi đối phương lĩnh vực chi lực, khiến cho đối phương lĩnh vực nhanh chóng tán loạn. Đồng thời, nhuễn kiếm như điện, tàn ảnh mông lung, cực tốc hướng về tóc vàng trung niên nam tử mặt kích xạ mà đi. Tóc vàng trung niên nam tử sắc mặt ngơ, còn có cao thủ. 3. Ba. Chương 335, Ngạ Lang. Tóc vàng trung niên nam tử lộ ra kinh ngạc, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, thủ nhu ngón chị bất quá tại hắn một chỉ bắn ra sát na, lại lần nữa lộ ra cái gì. Một cú cực kỳ quỷ dị chấn động chi lực từ nhuuyễn kiếm phía trên bỗng nhiên phát ra, dọc theo hằn ngón tay, cấp tốc hướng về thân thể của hắn dung manh lao tới. Dù là hắn tự thân lĩnh vực đối cố này chấn động chi lực đã tiến hành cắt giảm, nhưng vẫn là có một chút chấn động chi lực trực tiếp hắn tạng phủ mà đi. Phanh phanh phanh thanh, liên tục mấy đạo yếu ớt thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên. Ngạ Lang thân thể lắc lư, trong ánh mắt nhiên hiện hiện tinh quang, nói: "Tốt một chiêu ám phốc phốc. Lĩnh vực của hắn lần nữa quét tán, hướng về Dương Phong thân thể bao phủ tới, đồng thời độc công vật truyện, cấp tốc chụp vào Dương Phong. Trước mắt không gian bên trong cơ hồ tất cả đều là quỷ dị kịch độc, vô cùng bất nhập. Dương Phong nhướng mày, thân thể cấp tốc tản mát ra tương ứng độc phấn, khói độc đem những này kịch độc trung hòa, đồng thời Hắc Ám thần trùng phát động, vừa mới bị giam cầm nhuễn kiếm lần nữa cực tốc động đậy, lấp loé không yên, như là mông lung tàn ảnh, tiếp tục hướng về ngã lang mặt kích xạ mà đi. Vệ phần bao phủ tại Dương Phong thân thể trận vực chỉ lực, một bộ phận bị hắn lấy Hắc Ám thần trùng đến, đến cuối cùng, bảy một tiếng, Ngạ Lang một trường hung hăng đập vào trên nhuyễn kiếm, hai người thân thể đồng thời bị chấn động đến bay ngược mà ra, vững vàng rơi vào nơi xa. Cho đến lúc này, Bạch Mi lão tăng mới cấp tốc chạy đến, dâu bạc trắng bay múa, khí tức bánh liệt, tiếp tục hướng về Ngạ Lang phóng đi. "Hảo kiếm pháp, hảo công phu, ta nhớ kỹ ngươi." Ngạ Lang chăm chú nhìn Dương Phóng, lộ ra cùng giá thiếu dung, đột nhiên quay người liền đi, nhanh như thiểm điện, vèo một cái phóng tới nơi xa. Bạch Mi lão tăng thực lực kinh khủng, giương lại ứng phó lên lão tăng, hắn liền đã hao phí cực lớn tinh lực, lại thêm một cái công pháp quái dị Dương Phóng, hắn căn bản không có nắm chắc, cho nên lập tức đi xa. Không chút nào chờ lâu. Trước đó ở phía xa lược trận hai người, vừa nhìn thấy tự mình lao đại trở về, không nói hai lời, theo sát lấy hướng về nơi xa cấp tốc rời xa. Bạch Mi lão tăng đuổi một đoạn cự ly về sau, biết rõ khó mà đổi kịp, lại lo lắng tự thân tao nộ tính toán, sắc mặt khó coi, đành phải lần nữa dừng lại. Hắn lúc này cấp tốc trở về, hướng về trước đó khu vực tiến đến. Đại sư, sư tôn, Trình tiên giả, Nhậm quân, từ khai cùng một đám tiểu xa di cấp tốc đón. Bạch mi lão tăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về nhìn một phía, dò hỏi, vừa mới vị kia chủ đâu? Lên phía trước xe ngựa, đã rời đi. Một vị sa di chỉ hướng phía trước. Bạch Mi lão tăng mày nhận lại, nói: "Đắc tội ngạ làng, không phải tốt như vậy rời đi, đi thôi, chúng ta truy tiến lên, nói cho một cái đối phương, để đối phương nhiều hơn dự phòng." Hắn dẫn đầu một đám người, lúc này hướng về phía trước đuổi theo. Trong xe ngựa, dưỡng phóng một thân áo bào đen, lặng lặng ngồi ngay ngắn, nhìn về phía hai tay. Hồ khẩu khu vực truyền đến trận trận đau đón cảm giác, như là tao ngộ cường đại phong trấn. Trận vực chỉ lực quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây đáng sợ. Bất quá, hắn lần này vô dụng Thiết Giáp, vô dụng côn bằng tam biên, cũng vô dụng lưu âm, chỉ là dùng kiếm pháp cùng hắc ám điểm mấu hai đại thần loại, thế mà đã có thể chiến bình đối phương, đây chính là tiến bộ. So với lúc trước đối mặt Thánh Phạm Tiên lúc, mạnh không biết rõ bao nhiêu. Nếu là lại tăng thêm lôi âm phụ trợ, lại thêm chiến giáp cùng côn bằng tam biến, lúc có hy vọng lưu lại đối phương. A Di Đà Phật, thí chủ có biết vừa mới là ai. Đồng nhiên, bên hai chuyển đến giản mua Phật hiệu âm thanh. Dương phóng sắc mặt khẽ động, gièm xe về lên. Chỉ gặp trước đó Bạch Mi lão tăng hành tẩu như rõ, khí chất xuất thần, xuất hiện tại ngoài cửa sổ, tốc độ cùng xe ngựa bảo trì không khác nhau chút nào, cả hai tương đối, như là đứng im đồng dạng. Không biết, dám mời đại sư giải hoặc Dương Phong mở miệng. Người này tên thật đã không biết kêu cái gì, chỉ biết rõ có cái tên hiệu gọi là Ngạ Lang, năm nay 40 tuổi, tại Thiên Long vực từng phạm phải vô biên huyết án, 6 tuổi năm đó bái nhập Thiên Linh Các, 31 tuổi công thành giết sư, phía sau 9 năm bên trong tại Thiên Long vực nhiều lần phạm tội, giết chết không biết bao nhiêu cao thủ, phạm là bị hắn tiếp cận, cơ hội đều không ngoại lệ, tất cả đều chết thảm. Bạch Mi lão tăng nói. Nói như vậy, đó là cái tên điên. Dương Phong nhíu mày. So tên điên còn muốn đáng sợ ba phần. Bạch Mi lão tăng khuyến bảo, nói, càng chốt chính là, người này dị thường mang thủ, cực kỳ ưa thích đem người khác xem như con ngồi. Phàm là bị hắn nhắm người, đều sẽ bị hắn thời khắc dây dưa, dù là ăn cơm, đi ngủ, hắn cũng có thể đột nhiên xuất hiện, một khi xuất hiện mảy may sơ sẩy, đều sẽ tao ngộ hắn lôi đình một kích, thí chủ không thể không đề phòng. "Còn có dạng này người?" Dương phóng hỏi thăm. "Không thể, lão nạp cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến cảnh thiên vực." Bạch Mi lão tăng gật đầu, nói, "Thí chủ mặc dù vô tâm trêu chọc, thế nhưng là đối phương chưa chắc liền sẽ buông tha thí chủ, liền liền lão nạp đều sẽ trở thành hắn con mồi." "Đúng, lão nạp nơi này có một viên Bích Tuyết đan có hóa giải kịch độc, thanh trừ tụ huyết tác dụng, liền đưa cho thí chủ đi, Nga Lang luyện là độc phạt thần công, một chiêu một thức đều ẩn chứa kịch độc, thí chủ mặt ngoài cảm thấy hết thể như thường, rất có thể nội phụ sớm chúng kịch độc. Hắn tiện tay lấy ra một viên lập hoàn, đưa cho Dương phóng. "Đa tại đại sư, xin hỏi đại sư pháp hiệu." Dương phóng tiếp nhận lập hoàn. "Không cần khách khí, lão nạm chuyển luân tự phổ nhân." Bạch Mi lão tăng nói. Dương phóng lần nữa cảm ơn. Bạch mi lão tăng không nói thêm lời, tốc độ chậm dần, bắt đầu chờ đợi sau lưng đám người. Trong xe ngựa Dương Phong đuốt đuột trong tay viên đan dược, thể nội chân khí từng lần một vận chuyển, đã sớm đem tóc vàng trung niên nam tử kịch độc hóa giải đến sạch sẽ. Ngạ Lam Ba, lại gặp được dạng này một cái tên điên. Xe ngựa tại đất tuyết bên trong tiếp tục hành tẩu. Trên bầu trời mây đen đen ngịt một mảnh, mang đến từng đợt nặng dị thường khí tức, tựa như muốn ép rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người đang kinh hoàng buột độ, không dám lưu lại mấy bay. Nhưng ảnh này mây đen phạm vi quá lớn, phủ lên phương viên hơn Xe ngựa đi nửa giờ, Ý Nguyên không đi đến cuối cùng. Dương Phong nhận máu đào về sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn về phía mây đen, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ, vận dụng lên phong luật, hướng về mây đen bên trong lặng lẽ dò xét mà đi. Xa xa xa, Từng đọt yếu ớt tiếng gió từ mây đen nội bộ chậm rãi truyền đến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn hết thể như thường. Ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, nghe không được thanh âm khác. Nhưng theo thanh âm truyền rồi, đột nhiên, Dương Phóng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì hắn từ mây đen bên trong nghe được nhỏ xíu tiếng thở dài âm. Tiếp lấy lại giống là cái gì nói mơ, cực kỳ mơ hổ, từng lần một vang lên. Hắn toàn lực vận dụng thần trùng, cố gắng lắng nghe, lại qua chỉ chốc lát, rốt cục, bị hắn lắng nghe rõ ràng, thật sự có thanh âm mà lại đang không ngừng lặp lại. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên địa đại biến dạng. Đã từng chiến hữu, địch nhân, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại chính mình. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta tại làm gì ba? Liên tục ba đạo thanh âm đang không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng lị non. Ngay mặc dù mơ hồ, nhưng lại có thể miễn cưỡng phân biệt. Dưỡng phóng không khỏi trong lòng kinh hãi. Đây là ai? Là từ Khư Thần cung bên trong lao ra trước kia quan tài máu. Hắn tiếp tục lắng nghe, nhưng vẫn là cái này ba đạo thanh tại tới tới lui lui lặp lại, cũng không có cái mới tin tức truyền ra. Lời nói của đối phương giống như là máy lặp lại đồng dạng, thật giống như trạng thái bản thân xảy ra vấn đề. Dương phóng não hải cấp tốc suy tư, một cái tử phù hiện ra vô số ý nghĩ. Thật lâu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới ba? Hắn trong miệng nói nhỏ. Ba. Bóng đêm giáng lâm. Tuyết lớn đã dừng lại. Tổn hại Miếu Sơn thần bên trong, Dương phóng mấy người ở đây nghỉ ngơi. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có cái khác rang hồ nhân sĩ, top 5 top 3, tập hợp một chỗ, nương trước mắt đống lửa, tràn ngập một loại thế lương bầu không khí. Đêm tối nồng đậm, cực kỳ yên tĩnh. Dưỡng Phong xếp bằng ngồi dưới đất, không lúc đích, trong đầu tại tiếp tục suy tư tự thân lĩnh vực chi lực. Ba ngày đánh với Ngạ Lang một trận, khiến cho hắn đối với tự thân lĩnh vực nắm chắc càng thêm khắc sâu. Loang thoáng ở giữa, một đầu thuộc về chính hắn đường tự hồ đã ở trước mặt của hắn hiện hiện. Lĩnh vực, dính đến tinh thần, chất khí, võ kỹ, cùng thể nội khí cơ, Ngạ Lang chân khí, võ kỹ tất cả đều ẩn chứa cái độc, đây là hắn nói, mà ta nói đây. Dương Phóng suy tư. Võ kỹ của hắn quá nhiều quá tạp, thể nội còn có thần trùng. Hắn không muốn tùy tiện bỏ đi một chút trọng yếu đồ vật. Nếu có thể đem thần chủng dung nhập lĩnh vực, tất nhiên có thể đối cái khác lĩnh vực làm được tuyệt đối nguyên ép, có thể trong nháy mắt vô địch tại đệ nhị thiên thế. Dương phóng nhắm hai mắt, bắt đầu ở thể nội nếm thử, thần chủng vận chuyển, cùng tự thân lôi điện chân khí, cùng tự thân tinh thần, khí cơ bắt đầu phát sinh dung hợp. Oen, trong nháy mắt, bên người không gian truyền đến rất nhỏ rung động, như là phát sinh ngưng kết. Nguyên bản hắn chỉ có thể không chê quanh thân 7-8m không gian, nhưng giờ khắc này trực tiếp diễn sinh đến 10 mấy mét, mà lại tại chất khí, tinh thần, khí cơ hợp sát na, chung quanh 10 mấy mét giống như là bị trong nháy mắt giam cầm. Cùng lúc đó Tứ đại thần chủng lực lượng cũng dung nhập vào chu vi không gian, như đồng hóa vì bốn cái vô cùng to lớn mà quỷ dị vô hình vòng xoáy. Tựa hồ chỉ cần trong lòng của hắn khẽ động, hết thể vật hữu hình liền sẽ bị bốn cái vòng xoáy tại chỗ đập vỡ vụn. Trường khống. đây là một loại tuyệt đối trường không. Mà lại, giờ khác này, lĩnh vực của hắn cùng cũng những người khác hoàn toàn khác biệt, nhiều hơn bốn cái quỷ dị vòng xoáy. Ngay tại Dương Phóng tiến một bước thể vị thời điểm, đương nhiên, nương cố không gian lần nữa tán loạn, khó mà biệt bị. Suất, Dương Phong hai mắt mở ra, quang mang chớp động. lai like thật có thể đem thần chủng dung nhập lĩnh vực Nguyên Lai tưởng rằng tối thiểu mấy tháng mới có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần lâu như vậy. Tứ đại thần trùng hóa thành tứ đại vòng xoáy, nên đặt tên gì đây? Bốn vực luân hồi. Diễn phóng nỗi lòng mãnh liệt, tựa hồ thật tìm được một đầu thuộc về mình đường. Nếu như lĩnh vực này có thể tu luyện được, tuyệt đối có thể tại đệ nhị thiên thê vô địch. Riêng là ngẫm lại, hắn liền trong lòng kích động. Hắn kiềm chế nỗi lòng, lần nữa bắt đầu tĩnh tế thể vị. A, y. Đột nhiên, một trận kinh hoàng tê to từ Sơn thần bên trong truyền đến. Tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dương Phong càng là trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt như điện. "Người, có người ở bên ngoài." "Người nào?" Rất nhiều giang hồ khách nhao nhao hét lớn, lộ ra khẩn trương. Dương phóng ánh mắt dị thường sắc bén, xuyên thấu hắc ám, trực tiếp nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ngoài miếu khu vực, chẳng biết lúc nào sừng sững một tôn thân thể trang kiện, đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng nam tử, mặt mũi tràn đầy nồng đậm tiêu dung, dẫn theo một vị vừa mới chết thảm giang hồ khách, một đôi khắc sâu con ngươi tại nhiều hứng thú hướng về Dương Phong nhìn tới. "Siêu." Đột nhiên, hắn thân thể lượn lên, lần nữa biến mất. Trong tay thi thể lại hung hăng bay ra, như là thiên thạch trở về trong điện đập tới. "Wen, thi thể này vừa mới bay tới, trong nháy mắt bị dương phóng bên người lực vô hình ảnh hưởng, tại chỗ rơi xuống trên mặt đất, chỉ gặp thứ bảy khiếu đổ máu, làn da biến thành màu đen. Sớm đã thân chúng kịch độc." Dương Phóng sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, lại nhìn một chút nam tử tóc vàng rời đi phương hướng. "Ngạ Lang, đối phương lại thật theo tới rồi. Đây là đem mình làm con mồi, muốn một chút xíu trêu đồ sao? Cũng không sợ đùa chơi chết người." Dương Phóng trong lòng băng lãnh. Thời gian từng ngày đi qua. Sau đó Dương Phóng bọn hắn tiếp tục đi đường. Ngày hôm đó Ngạ Lang xuất hiện qua một lần về sau, phía sau trong vòng vài ngày, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện lần nữa, tựa hồ là vì cố ý quấy nhiễu Dương phóng. lại tựa hồ là vì cho Dương Phong chế tạo khủng hoảng. Mỗi lần ban đêm xuất hiện, đều sẽ trực tiếp bắt đi Dương phóng bên người một chút giang hồ khách, có khi sẽ còn lưu lại chữ viết. Lấy về phần ngắn ngủi mấy ngày, chu vi giang hồ khách trong lòng sợ hãi, cấp tốc chạy trốn, cũng không dám lại cùng Dương Phong bọn hắn tung hành. Liên liên Liêu Tiên Quyền, Liêu Vân đều ăn mình. Bất quá, Dương Phong đối với đây hết thảy, không có bất kỳ cảm giác gì. mỗi ngày giống như chu vị hết thảy, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Mấy ngày sau, giếng phóng mấy người rốt cục lần nữa đến Nam vực. Bất quá khi tiến vào Nam vực về sau lại phát hiện, toàn bộ Nam vực sớm đã giới nghiêm, 40 vạn đại viên quân bị điều động, đen ngịt một mảnh, phong tỏa tiến về Nam vực hết thảy cứ điểm. Trừ cái đó ra, cứ điểm chỗ đại trận sớm đã trước tiên mở ra. Người không có võ công, sẽ không gặp phải quá lớn kiểm tra, chẳng mấy chốc sẽ được thả đi. Nhưng là phàm là người mang vũ lực người, đều sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Nhất là siêu phẩm cửa thứ 2 trở lên cao thủ, tất cả đều muốn bị đại quân đưa đến cái khác địa phương, tiến hành tập trung điều tra. Một màn như thế, để cái khác muốn đi vào nam vực người, đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không khỏi lần nữa nghĩ đến trước đó hoàng đế biến đổi một màn. Lúc ấy hoàng đế chính là vì dạng này đối đại những cái kia thánh linh cấp cao thủ. Nhưng bây giờ liền siêu phẩm cửa thứ hai, thế mà cũng phải bị tập trung trông dữ rồi. Một thời gian, rất nhiều người đều ngừng chân không tiến, không dám tiếp tục đi qua. Bởi vì ai cũng không cách nào xác định, bọn này đại uyên quân sẽ còn làm ra chuyện gì tới. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu kháng nghị. Thế nhưng là đối mặt kháng nghị người, đại uyên quân rất nhanh chính là loạn tiễn bắn xuống, tử thương một mảng lớn về sau, không còn có người dám nói nhảm. Đang nghịt đám người cứ như vậy tất cả đều hỗn loạn nam vực bên ngoài. Tình huống không đúng. Dương phóng như mày. Hắn chuẩn bị đêm nay sẽ liên lạc lại một cái tàu vạn liệt, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng thuận tiện để đối phương nghĩ biện pháp thử một chút có thể hay không đem nhóm người mình đưa vào nam vực. Một phương hướng khác. Vắng vẻ trong trấn. 7, 8 vị đại hán tụ tập ở đây, vẻ mặt tươi cười. Lão đại, người đối lần này con ngồi, tựa hổ có chút lưu tình, nhiều ngày như vậy, thế mà còn không có tiêu diệt hắn. Trong đó một cái hán tử phát ra tiếng cười. Cái khác hán tử cũng nhao nhao nở nụ cười. Gấp cái gì? Ngạ Lang vẻ mặt tươi cười nói, cái này ra hỏa tâm trí nằm ngoài dự đoán của ta, ta truy tung đến bây giờ, hắn thế mà một chút cũng không có lộ ra sơ hở, so với ta trước đó đối thủ, tựa hồ cũng phải có ý tứ. Nhìn cách Tử lão cực kỳ chuẩn bị tiếp tục chơi nhiều mấy ngày, một tên hán tử khác cười nói, "Phổ nhân tặc đồ tới nơi nào?" Ngạ Lang hỏi thăm, "Còn tại trên đường, hướng phía đông đi." Một cái hán tử đáp lại, "Phía đông, tiếp cận Phổ nhân lão tặc đốc, chờ ta giải quyết cái này tiểu ra hỏa về sau, lại đi tìm Phổ nhân lão tặc đồ phiến phước." Ngạ Lang bưng lên bát rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một đôi mắt bên trong đều là cùng dã chỉ sắc lơ nhỏ tại Thiên Linh Tháp nhận đủ loại không phải người đánh ngộ, khiến cho nội tâm của hắn cực đoan và mèo, như là chân chính ác lang, can đảm cẩn trọng, làm cho người khó có thể ứng phó. Chương 336, liên thủ. Bóng đêm tĩnh mịch, mây đen trên nguyệt. Nguyên bản dừng lại đông tuyết một lần nữa phiêu linh mà xuống. Nam vực hùng quan biển cả quan bên ngoài, đám người đen nghịt một mảnh, không biết rõ bao nhiêu giang hồ khách, núp ở nơi này run lẩy bẩy. Có người thực sự tiếp nhận không được ở, đành phải lần nữa hướng về quan khẩu phóng đi, trong miệng hô to hô to, ý nỗ lực bất kỳ giá nào, cũng ý phối hợp bất cái gì điều tra, chỉ cầu có thể làm cho mình đi qua chỉ bất quá rất nhanh, đóng lại chính là loạn tiễn bắn xuống, dày đặc như mưa. Kiểm tra sự tình, chờ đến ngày mai lại nói, còn dám lớn tiếng ồn nào, lập tức bắn giết. Một vị đại nguyên quân phó tướng ở Miêu Quốc. Một đám giang hồ khách vội vàng ngậm miệng lại, cấp tốc rút lui, không còn dám nhiều lời bất kỳ lời nói nào. Tuyết lớn vô biên vô hạn, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều cho nhuộn thành màu trắng. Khắp nơi đóng lửa lần lượt sáng lên, khiến cho đêm tối tựa hồ cũng không có đen như vậy. U ám trong rừng, dưỡng phóng một bộ trường bào màu xanh, thân thể khôn ngo, tóc dài rối tung, sừng sững tại một cây thô to trên nhánh cây, tại lắng lặng chờ đợi. Bởi vì trước đó đã lấy tiêu phóng khuôn mặt gặp qua Tào Văn Liệt, cho nên lần này liền mặt nạ màu trắng cũng không có mang. Thời gian không lâu, bên hai bỗng nhiên chuyển đến nhỏ xíu gió gào thét âm, hô hô rung động. Một đạo bóng người từ đằng xa cực tốc lướt đến, như là thuân gì, mấy cái lấp lóe, rơi vào hắn đối diện một cây trúc cây bên trên. Nhiệm vụ hoàn thành đến không tệ, ngươi linh dược. Dương phóng thanh âm bình lĩnh, tiện tay ném đi vài quặng hắc ngọc linh dược đi qua. Tào Văn Liệt con mắt lóe lên, hiển hiện đồng đậm nóng bỏng, bàn tay lớn một cái, đem kia hai góc hắc ngọc bắt lấy, cẩn thận đánh giá, nói, hảo dược. Hắn đương nhiên ngẩng đầu, Nói, còn có chuyện khác sao? Ngươi có phải hay không muốn tiến vào Nam Vực? Hiển nhiên cũng đoán được một chút đồ vật. Đúng vậy, gần nhất Nam Vực là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên phong tỏa? Dương Phóng hỏi thăm. Trước đây không lâu Bắc Vực xuất hiện thú chiều về sau, Nam Vực bên này liền lập tức bố trí, từ khi đó đến bây giờ, đã chừng hơn nửa tháng, một mặt là vì phòng ngừa thú chiều, một phương diện khác cũng là vì ứng đối phủ thái tử cùng thương khung thần cung người, chuẩn bị đem bọn hắn cùng một đám loạn đáng tất cả đều vây chết tại Bắc Vực thú chiều bên trong. Tàu văn liệt mở miệng Dương Phong sắc mặt khẽ nhúc đích, nói: "Tiên Nam vực hiện tại là cái gì tình huống? Hoàng đế còn sống? Nghe nói bọn hắn cùng Tà Đạo tổ chức hợp tác, là thật là dạ. Hoàng đế xác thực còn sống, bất quá trạng thái có chút quỷ dị, dị vãng rất nhiều cái người quen thuộc hiện tại tất cả đều biến mất, mà lại, hoàng đế ban ngày không xuất hiện, hiện tại chỉ có ban đêm xuất hiện, thật là cổ quái, về phần Tà Đạo tổ chức, bọn hắn xác thực phái ra không ít cao thủ đang trợ giúp hoàng đế." Cào Văn liền nói, Dương Phóng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vậy nếu như ta muốn tiến vào Nam vực, ngươi có thể hay không đến giúp ta? Mà lại, nếu như ta muốn truyền đưa đến Tiên Long vực đâu?" Ngươi muốn tiến vào Tiên Long vực? Tao Văn Liệt biến sắc, trong lòng cấp tốc lăn lộn, nói: "Hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn." "Cụ thể nói một chút." Dương Phóng mở miệng. "Bây giờ muốn sử dụng Hoàng Thành truyền tống trận, nhất định phải trợ giúp Hoàng Thành chém giết một vị Thương Khung Thần cung cao thủ, hoặc là chém giết 5 vị phủ thái tử cao thủ, chỉ ít tại siêu phẩm cửa thứ 2 trở lên mới được, chỉ có dạng này mới có thể được cho phép sử dụng chuyển tống trận." Tao Văn Liệt mở miệng. "Dạng này à?" Dương Phong suy tư, nói: "Kia Kình Thiên vực còn có hay không cái khác địa phương cũng có thông hướng Tiên Long vực truyền tống trận?" "Không có." Chỉ có hai nơi, một chỗ bị phủ thái tử chấp trưởng, một chỗ bị hoàng cung chấp trưởng, bất quá phủ thái tử bên kia khẳng định bị yêu thú chiếm cứ, hiện tại chỉ còn lại Nam vực một chỗ. Tạo Văn Liệt nói, kia có tồn tại hay không lén qua khả năng, dị thương khó khăn. 5 cây hắc ngọc linh dược, người giúp ta giải quyết một cái. Dương Phóng nâng lên thủ trưởng, đây không phải thuốc sự tình ba, 10 cây, ta tận lực. Tạo Văn Liệt lập tức mở miệng, hô hấp dồn dập, sợ mình đáp ứng chậm. 10 cây hắc ngọc linh dược, tuyệt đối là cái giá trên trời. Dương Phong đánh giá Tạo Văn Liệt, giống như cười mà không phải cười. Nói, ta bộ đầu xem ra không ít giúp người lén qua qua đi, người bây giờ tựa hổ là chuyên môn tìm ta loại này người quen đến hối. Không dám không dám." Tào Văn Liệt chê cười nói, "Mặc kệ có hay không, tóm lại, có thể giúp ta tiên vào Thiên Long vực, dược tài không là vấn đề." Dương Phóng ngữ khí bình tĩnh. "Tốt." Tào Văn Liệt cắn răng gật đầu. Sau đó hắn không có chờ lâu, thân thể nhảy lên, hướng về nơi xa rời đi, liên hoàn lấp loé, cấp tốc biến mất ở chỗ này. Dương Phóng nhìn chằm chằm nhìn bối cảnh, liền muốn quay người đi. Nhưng đương nhiên, Dương Phong ánh mắt phất lạnh, đột nhiên quay đầu. "Muốn chết?" Thân thể của hắn cấp tốc vào tới. Nơi xa, trực tiếp truyền đến một đạo kinh hô thanh âm. "Số 13 cứu ta." Thanh âm lưu lo mà tới. "Tạo Văn Liệt thân thể tựa hồ bị cái gì đồ vật trực tiếp mang đi." 3. Ba, Nông đấm hát ám bên trong, gió lạnh gào thét, đông tuyết bay múa. Ngạ Lang toàn thân bao phủ tại màu đen áo khoác bên trong, thân pháp cực tốc, trên thân lĩnh vực mở ra, cả người như là hoàn mỹ dung nhập đêm tối, không, có chút nào khí tức tiết lộ. Hắn mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, chỉ dùng một chiêu liền bắt giữ nhất thiên thê Tạo Văn Liệt, đem nó đập trắng đi qua, hướng về nơi xa cực tốc lao đi. Hắn liên tục rất trễ theo dõi dương phóng. Y Lộ tìm kiếm Dương Phong sơ họ, vốn là nghĩ đối Liêu Tiên Quyền, Liêu Vân xuất thủ, chỉ là hai người cự ly Dương Phóng khá gần, để hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội. Nhưng nghĩ không ra tối nay truy tung Dương Phóng, lại có ngoại ý muốn thu hoạch. Siêu siêu siêu. Ngạ Lang tốc độ cực nhanh, vô thanh vô tức, để cho người ta bắt giữ không. Đến bất luận cái gì khí tức, thật giống như một vòng gió đêm thổi qua, không có chút nào tung tích mà theo. Bất quá, ngay tại bay lượn ở giữa, đột nhiên, Ngạ Lang con mắt lạnh lẽo, sinh ra cảm ứng, một cái nhìn về phía một phương hướng khác. Thánh Phật lại nơi gặp Thánh Phật Tiên trong mắt của hắn bên trong trong nháy mắt hiện hiện tinh quang, chỉ gặp cách đó không xa, đứng vững mấy chỗ lều vải. Dáng góc khổng lồ, mặc màu vàng kim trường bảo thánh phạm thiên tử trong đó một chỗ lều vải đi ra, ngay tại hướng về nơi xa bước đi. Ngạ Lang khệ miệng lộ ra sâm nhiên tiểu dung, thân thể vô thanh vô tức cấp tốc hướng về thánh phạm thiên thân thể tiếp cận mà đi, quỷ dị lĩnh vực thu liễm khí tức, chưa từng tiết lộ mày may. Toàn bộ người như là một mảnh bóng dâm hiện lên. Một cái đại thủ trực tiếp hướng về thánh phần gãy hung hăng tới, năm cái ngón tay sắc bén như dao. Thánh phạm thiên thân thể dừng lại, đồng nhiên sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh Một cái thủ trưởng trong chốc lát thẳng cắt qua đi, Thự thân lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, phanh phanh phanh phanh, từ phía bốn phương tám hướng tuyệt động bay múa, thanh âm vang minh từng mảnh từng mảnh gạch ngói đá vụn không ngừng bay tứ tung, từ phía bốn phương tám hướng lều vải cũng bắt đầu cấp tốc nội tung. Giờ phút này hoàn toàn nhìn không rõ ràng Thánh Phạm Thiên cùng Ngạ Lang mảy may thân ảnh. Hai người nhanh đến cực hạ, lĩnh vực va chạm lẫn nhau, như là ngắn ngủi ẩn mắt va chạm hơn cuối cùng quay người đi, hóa ám, về nơi đi. Thánh Phạm lương tốc theo đuổi? Trong chướng đông đám người một mảnh kinh hãi, tất cả đều đang nhanh chóng sông ra. 3. Nông đập núi rừng. Thánh Phạm Tiên sắc mặt tâm trầm, tốc độ nhanh chóng, một đường tại sau lưng điên cuồng đuổi theo, chỉ bất quá đối mặt ngạ lang xảo trá, hắn vẫn là rất nhanh đã mất đi ngạ lang tung tích. Cuối cùng Thánh Phạm Tiên không thể không lần nữa dừng lại, một trưởng vỗ tại một gốc trên cành cây, toàn bộ đại thụ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Vậy mà tiến vào kình thiên vực. Thánh Phạm Tiên ngữ khí băng hàn, trong của hắn không lòng, tại chu Vi tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếp tứ phương hướng sớm đã không may động. Tĩnh. Đúng lúc này Thánh Phạm Thiên lần nữa sinh ra cảm ứng, đột nhiên quay đầu. Ai? Hắn ngữ khí băng lánh. Một gốc thô to thân cây phía sau, chậm rãi chuyển ra một đạo cao lớn bóng người, thân thể thẳng tắp, một bộ áo bào xanh, đầu đầy ô màu đen nồng đẫm tóc dài, ánh mắt dị thường bình tĩnh. Thánh huynh cũng hẳn là truy tung ngạ lang mà đến a? Dương phóng bình tĩnh mở miệng. Mặt nạ trên mặt đã tự tiêu phóng, lần nữa đổi thành Dương đạo. Người là ai? Người đang theo dõi ta? Thánh Phạm Thiên sắc mặt trầm xuống. Nói không nổi cái gì theo dõi, chỉ là tại hạ vừa vặn trải qua mà thôi, ngươi có thể gọi là ta Dương đạo, thực không dám giỡn. Tại hạ cũng là truy tung Ngạ Lang mà đến, Thánh huynh phải chẳng có hứng thú liên thủ?" Dương Phóng mỉm cười. Thử. Thánh Phạm Thiên phát ra cười lạnh, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, và ngươi, ngươi có thể tìm tới Ngạ Lang? Ngạ Lang người này dị thường xảo trá, tinh thông liệm tức cùng kích động, cực kỳ khó chơi, một khi bị hắn chạy thoát, rất khó lần nữa tìm tới hắn, từng tại Thiên Long vực bị rất nhiều người truy sát, đều cuối cùng chạy thoát." "Không tệ, liền nhìn Thánh huynh có nguyện ý hay không rồi." Dương Phóng mỉm cười. "Ta văn liệt trên người có chính mình lưu lại ký hiệu, mặc Ngạ Lang mang theo hắn chạy đến đâu bên trong, chính mình cũng có thể đuổi kịp." về phần cùng Thánh Phạm Thiên liên thủ, đơn giản là muốn mượn lực mà thôi. Ngạ Lang thực lực cao thâm mặt chắc, hắn coi như có thể chiến thắng đối phương, cũng khẳng định phải trả ra đại giới. Hự. Thánh Phạm Thiên lần nữa hử lạnh. Đen như mực trong rừng. Ngạ Lang tốc độ nhanh chóng, một đường từ sông, khỏe miệng tràn ra đầy vết máu, tự thân khí tức ý nguyên thu liễm cực kỳ hoàn mỹ. Không hổ là Thánh Phạm Thiên, quả nhiên có chút quỷ muốn nói, đáng tiếc ta trước đó bị phổ nhân lão tặc ngốc cùng cái kia kiếm kiếm thương mấy cây kinh mạch, không phải tối nay tuyệt sẽ không chật vật như thế. Ngạ Lang trong lòng tự nói. Một bên cấp tốc vượt tới trước, một bên áp chế thương thế, Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía trong ngực tào văn liệt, khóe miệng lộ ra nồng đậm tiêu dung, nói, cái này ra hỏa thế mà còn là Triệu đỉnh ngân chương thần bộ, có chút ý tứ. Siêu, tốc độ của hắn tăng tốc, hướng về cứ điểm tiến đến. Một chỗ trong miếu hang, Ngạ Lang thân thể lóe lên, cấp tốc tiến vào miếu hoang đại đường. Lao đại, lão đại ngươi lại trở về. Đây là người nào? A, ngân chương thần bộ. Một đám người cấp tốc nên đón, lộ ra kỳ dị. Bọn hắn đại bộ phận đều là nửa bước thánh linh, chỉ có hai vị thánh Ngạ Lang tay quan ra, đem tào văn liệt thân thể ném vào góc, lộ ra tiêu dung nói, đừng để hắn chết, sau này nói không chừng chúng ta còn phải dựa vào vị này quan lao gia thưởng cơm đây. Ha ha ha. Bên người đại hán tất cả đều nợ nụ cười. Lão đại, cái kia gia hỏa còn không có giải quyết sao? Một vị đại hán hỏi thăm. Không có, tối nay ta cùng Thánh Phạm Thiên giao thủ, Thánh Phạm Thiên không hổ là thần huyết thể chất, giả, quả nhiên không yếu, cơ hồ cùng phổ nhân lão tắc nốc không phân trên dưới. Ngạ Lang mở miệng. Thì ra là thê. Đúng rồi, nam vực tình huống vừa vẫn có thể hỏi một chút vị này ngân chương bộ. Mấy cái hán tử cấp tốc mở miệng. Ngạ Lang bình tĩnh đầu. Ừm. Đương nhiên cửa miếu kia năm 7, thành âm minh minh. Ai? Cái nào ra hỏa dám ở chỗ này làm càn? Một đám hán tử cấp tốc xông ra, mở miệng quát chói thai. Cửa miếu bên ngoài, một người mặc kim bảo, cao hơn 2 mét khôi ngô bóng người, một mặt hờ hững, sừng sững tại bên ngoài cửa chính, đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng dối tung, ngựa khí băng lánh, nói: "Ngạ Lang, tùy tiện liền muốn từ bên cạnh ta rời đi, có phải hay không quá dễ dàng rồi?" Thánh Phàm Thiên. Ngạ Lang trong con người bắn ra hàn quang. Hắn tìm tới. "Tốt, ngươi quản tới." Ngạ Lang gạt ra nhẹ răng cười. "Siêu. Siêu." Trong sân hai đạo bóng người trong nháy mắt bổ nhào vào cùng một chỗ, nhanh đến tức hạ. Thánh Phạm Thiên, hắn chính là Thánh Phạm Thiên, thực lực thật đáng sợ. Hắn có thể cùng lao đại đánh đồng. Trong miếu đổ nát hắn tử tất cả đều ăn nhiều dần mình, tập hợp một trô vây xem. Cự ly bọn hắn cách đó không xa. Lờ mờ trong bóng tối, một đầu cao lớn mà quỷ dị bóng người, bạo cánh tay mà đứng, ánh mắt bình tĩnh, như là quỷ dị u linh, bên cạnh đối đám người, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể hay không phát hiện ra phóng. Xoát. Vô hình độc phấn khuyết tán mà ra, hướng về một đám hán tử trong lỗ mũi nhanh chóng đưa đi, dọc theo lỗ mũi tiến vào phổi rất nhanh vận chuyển quanh thân. Một đám hán tử rất nhanh cảm thấy được không đúng, nhao nhao biến sắc, nhưng sớm đã thì đã trễ. A! Tiếng kêu thảm thiết phát ra. Từng đạo bóng người cấp tốc bổ nhào. Ngạ Lang ánh mắt phát lạnh, một bên cấp tốc xuất thủ, một bên quay đầu nhìn lại, "Quân lên, người có giúp đỡ?" Hai người nhanh chóng va chạm đến cùng một chỗ, phát ra phanh phanh phanh ngột ngạt thanh âm. Dương phóng đầu tiên là kiểm tra một cái tạo văn liệt thân thể, xác định tạo văn liệt vô sự về sau, mới lần nữa nhìn về phía Ngạ Lang, không khỏi lộ ra từng tia từng tia mỉm cười. "Ngạ Lang, tối nay chỉ sợ muốn trở thành chết lang." vốn là nghĩ chính các loại lĩnh vực triệt để thành hình, sẽ giải quyết đối phương. Nhưng bây giờ ngược lại là bất đi phiền thoái rất lớn. Siêu, Dương phóng thân thể bỗng nhiên vào tới, chật lóe lên, nhanh đến cực hạ, tự thân công pháp trong nháy mắt vận chuyển, ngắn ngủi lĩnh vực trực tiếp bộc phát, vang một tiếng, cẩm cố lại không gian. Ngạ Lang biến sắc, vội vàng cập tốc bay đầu, đem hết toàn lực tiến hành né tránh cùng dãy rùa. Nhưng vẫn là chậm. Oanh, oanh. Hai đạo tiếng vang ra. Một đạo là Dương đấm vào Ngạ Lang ngực một đạo là Thánh Phạm Thiên đánh vào Ngạ Lang phía sau lưng thanh âm. Lực lượng kinh khủng tất cả đều hung hăng chui vào đến hắn thể nội, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tất cả đều như muốn nổ tung. Phộc phốc. Ngạ Lang trong nháy mắt trừng to mắt, miệng mũi chảy máu, khó có thể tin, ngón tay khó khăn chỉ hướng Dương Phóng. "Người ba, người ba." Hắn trong mắt vẫn vẹn tiếng máu, lộ ra kinh chấn. Loại này đánh vào trong cơ thể mình năng kình, có loại dị thường cảm giác quen thuộc. Là trước kia Nguyễn Kiếm kiếm khách, hắn cũng luyện được lĩnh vực, lại tiêu ở lĩnh vực của mình. Làm sao có thể? Ầm. Bỗng nhiên, Thánh Phạm Thiên tiếp tục xuất thủ, hướng về Ngạ Lang náo hải vực chỉ tập trung ở cùng một chỗ như là đáng sợ đạo cương đồng dạng. Cao thủ quyết đấu chính là như vậy, một khi lĩnh vực bị phá, bại vòng chỉ là trong ngáy mắt. Chương 337, phủ đầu bang đồng hương. Chương 339, phủ đầu bang đồng hương. Ngạ Lang đầu tiên là bị hai người công kích đánh vào thể nội, cùng phún máu loãng, tiếp lấy lại nhìn thấy Thánh Phạm Thiên hội tụ toàn lực một trường hướng về đầu của mình ta tới, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vàng liệu lĩnh tiến hành ngăn cản. Nhưng vẫn là vô dụng, phi một tiếng, bị một chiêu đánh bay ra ngoài, thân thể như là phá bao tải, hung ở nơi xa, một cánh tay đều bị trực tiếp đánh gãy. Hắn xoay người mà lên, không chút nghi ngờ lập tức lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng về nơi xa cực tốc của vút đi. Đi đâu? Thánh Phạm Tiên quát trói hai một tiếng, cấp tốc truy hướng Ngạ Lang. Dương phóng cũng là cấp tốc xông ra, ý đồ ngăn lại đối phương. Chỉ bất quá quỷ dị một màn xuất hiện. Ngạ Lang xoay người mà lên, tiến hành chạy trốn sát na, trên người hai tay, hai chân liền bắt đầu cấp tốc chớp ra, cả người như là máy móc, đầu tiên là hai tay rơi xuống, sau đó hai chân rơi xuống. Tại tứ chi rơi xuống sát na, hắn thân thể đột nhiên bị một mảnh huyết quang bao phủ, lập tức hóa thành màu máu thiểm điện, tốc độ lập tức điên cuồng phát ra. Soát mấy lần, cấp tốc biến mất ở phía xa Địa phủ. Thánh Phạm Thiên tròng mắt co rụt lại, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Địa phủ. Dương phóng hồ nghỉ cũng ngừng lại. Ngạ Lang cùng Địa phủ có quan hệ. Là Địa phủ khí tức, Ngạ Lang cái gì thời điểm gia nhập qua Địa phủ? Thánh Phạm Thiên nhãn thần ngưng trọng, chăm chú nhìn nơi xa quy về yên tĩnh hắc ám, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất, Ngạ Lang trên thân chóp ra khí quan. Khó trách Ngạ Lang có thể tiêu giao nhiều năm như vậy, không người đánh bại. Khó trách Ngạ Lang làm việc như thế cực đoan. Hắn thế mà sớm đã bí mật gia nhập Địa phủ. Địa phủ là Thiên Long vực bên trong một chỗ cực kỳ thế lực thần bí, làm việc phi để cho người ta khó mà bắt giữ, liền Liền Thương Không Thần Cung đối với địa phủ đều kiến thức được rồi. Đã từng Thương Không Thần Cung cao thủ cùng địa phủ thập đại Diêm quân tương ngộ, kém chút chết tại đối phương trong tay, mặc dù đến tiếp sau Thương Không Thần Cung đã từng tính toán qua địa phủ nhiều lần, nhưng cuối cùng đều cuối cùng đều là thất bại. Tổ chức này dị thường đáng sợ. Dương Phóng cũng như mày, lần nữa nghĩ đến số 1, cùng số 1 cản không giới chỉ. Đồng nhiên, Thánh Phạm Thiên ánh mắt băng lánh, lập tức quét về phía Dương Phong, âm thanh lùng nói, "Đây không phải ngươi Trên mặt của ngươi mang theo mặt nạ da người, ngươi đến cùng là ai?" Hắn ánh mắt đột ngạc cực kỳ sắp bén, đã sớm phát hiện không đúng. Dương phóng mỉm cười, nhìn về phía Thánh Phạm Tiên, nói: "Ta là ai đối ngươi mà nói lại có quan hệ thế nào? Ngươi ta cũng không phải thâm cũ lại hận gì lẫn nhân, ta cũng chưa từng hố qua ngươi, cho nên biết không biết rõ ta chân dùng, lại có cái gì có trọng yếu hay không?" Hắn xoay người lại, ống tay áo bừng bèn, hướng về Tào Văn Liệt thân thể đi đến. Ngạ Lang thi triển cái chủng loại kia bí pháp, quả thực cổ quái. Thế mà đem tự thân tứ chỉ chớp ra, nhờ vào đó trốn như điên. Hắn chẳng lẽ đằng sau còn có thể lần nữa ra? Bất quá Dù sao tiếp xuống Dương Phóng sắp chạy tới Tiên Long vực, coi như bị Ngạ Lang ghi hận cũng không có ý, chờ đối phương đi tìm đến rồi nói sau. Đến thời điểm nói không chừng mình đã là đệ tam thiên hệ. Hắn tiện tay cầm lên tảo văn liệt thân thể, sau đó trên mặt đất trên những thi thể này cấp tốc tìm tòi một vòng, tìm được không ít đồ vật, sau đó trực tiếp nhẹ bổng bệnh ly khai nơi đây. Thánh Phạm Thiên ánh mắt băng lãnh, thật chặt nhìn xem Dương Phóng. Không nói một lời. 20 phút sau, Dương Phóng thân pháp cực tốc, tại khắp nơi trên cực tốc ghé nhiên, hắn thân thể dừng lại, lần nữa dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía sau lưng hắn trên mặt lộ ra khẽ cười cho, nói: "Thánh huynh, làm gì đưa tiễn xa như vậy?" Đen như mực rừng rậm, một gốc tráng kiện đại thụ sau lưng. Thánh Phạm Tiên thân thể lần nữa chậm rãi đi ra, sắc mặt tâm trầm chăm chú tiếp cận Dương Phóng. "Thật là nhạy cảm cảnh giác. Chính mình lấy thi triển bí pháp, thu liêm khí tức cùng thanh âm, thế mà còn có thể bị đối phương phát hiện. Cuối cùng là người nào? Chỉ là một cái kình thiên bực lại sẽ xuất hiện bực này cao thủ. Ta ở trên thân thể ngươi luôn có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như là ta một vị cố nhân, nhóm chúng ta nhất định qua." Thánh Phạm Tiên ngữ khí lạnh lùng. "Có phải hay không cố nhân lại có quan hệ thế nào?" Tối thiểu đêm nay hai người chúng ta không cần động thủ, không phải sao? Chẳng lẽ Thánh huynh chỉ vì một cái mơ hồ ảo giác, liền muốn động thủ? Dương Phóng mỉm cười, "Hụ, giả thân giả quỷ." Thánh Phạm Tiên băng lãnh hừ nặng, nhưng lại chưa xuất thủ. Đối phương nội tình không biết, thực lực không ngừng, mạng muội xuất thủ, với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì tự chỉ sản xuất. Nói không chừng ngươi ta sau này còn sẽ có hợp tác một ngày, Thánh huynh nhiều hơn bảo trọng, liền không cần tiếp tục đưa nữa." Dương Phóng cười ha ha một tiếng, thân thể lần nữa hướng về nơi xa lướt tới, cấp tốc ly khai. Thánh Phạm Tiên không nói một lời, máy nhân lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. 3. Tĩnh mịch mờ tối trong rừng, bóng người lấp lẽ. mông lung mơ hồ. Dưỡng phóng thân thể lần nữa nhẹ bồng bệnh rơi xuống, trên mặt mặt nạ ra người đã thay đổi, thôi động chân khí hướng về Tào Văn Liệt thân thể rũ mạnh lao tới, qua đi tới một hồi lâu, đã hôn mê Tào Văn Liệt mới yếu đớt tỉnh lại, sắc mặt kinh hãi. Số 13. Hán Vội Vàng từ dưới đất xoay người mà lên, lộ ra cảnh giác, nói: "Ta giống như trước đó bị người đánh lén, vô cùng kinh khủng, để cho ta không có phản ứng chút nào trí lực, chỉ một kích liền tóm lấy cho yếu hại của ta." Ta bộ đầu phúc lớn mặt lớn, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ Tào bộ đầu sớm đã mất mạng. Dưỡng Phong ngứ khí bình tĩnh, nói: "Kế tiếp còn mời tạo bộ đầu cần phải coi chừng, còn có ta lén qua sự tình, hy vọng tạo bộ đầu mau chóng giải quyết." "Tốt, ta hiểu rồi." Tao Văn Liệt lúc này gật đầu, phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Trước đó cái chủng loại kia cảm giác thật là đáng sợ, để hắn cũng không kịp thấy rõ đối thủ là ai, liền bị một chiều chế trụ. Đối phương nếu là muốn giết chính mình, chính mình chẳng phải là trí tử đều không biết rõ thật muốn. "Ừm." Dưỡng Phong lên tiếng, thân thể lóe lên, lần nữa dung nhập hắc ám bên trong, biến mất không thấy ý nữa. Tao Văn Liệt lòng còn sợ hãi, cũng không còn chờ lâu. Vội vàng từ nơi này cấp tốc rời đi. Hôm sau thật sớm, mặt trời mới mọc dâng lên. Trên mặt đất thật dày tuyết động tất cả đều bị đông cứng cùng một chỗ, khiến cho nơi đây trở nên càng thêm giá lạnh. Một đám giang hồ khách tại Thương Hải trước cửa ai trọn vẹn đông lạnh một đêm, rất nhiều người liền xe ngựa, lều vải đều không có. Cho dù là người trong giang hồ, cũng có bị đóng thương không ít. Cũng may Dương Phóng, Liêu Tiên Quần còn có hai chiếc xe ngựa, bên trong đưa không ít công trình, một đêm đi qua cũng là tương đối tới nhuyễn. Chốt mở à, ta nguyện ý phối hợp điều tra, van cầu các ngươi. Đại nhân để nhóm chúng ta đi vào đi. Van cầu các ngươi, muốn ta làm gì đều có thể Con của ta sắp không chịu nổi, van cầu đại nhân." Rất nhiều người lần nữa tại quan hạ kinh hoàng kêu to. Đám người đen ngịt một mảnh, mỗi người đều có đến sắc mặt trắng bệnh. Rất nhanh đóng lại mệnh lệnh lần nữa chuyển đến. "Thất phẩm trở xuống giang hổ nhân sĩ có thể bị để vào thành đi, về phần thất phẩm trở lên thì tiếp tục chờ đợi. Mà siêu phẩm cửa thứ hai trở lên, yêu cầu ý nguyên cùng hôn qua đồng dạng. Muốn vào thành, nhất định phải bị tập trung chống giữ." Tin tức vừa ra, phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Thất phẩm trở xuống người tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt, động dị thường, không biết rõ bao nhiêu người tại phía dưới họ Bắt đầu xếp hàng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, chủ động tiếp nhận kiểm tra. Đáng chết, hoàng thất đến cùng đang rõ cho quỷ gì? Liêu Tiên quyển sắc mặt khó coi, từ đằng xa đi tới, hướng về Dương Phóng bên này bước đi, nói: "Tiêu huynh đệ, chúng ta muốn hay không trực tiếp tiếp nhận kiểm tra được rồi?" Hắn không nguyện ý tại băng tuyết ngập trời bên trong tiếp tục chờ chờ đợi, muốn nghe theo hoàng thất tán bại. "Vẫn là thôi đi, Liếu đan sư hẳn là chưa từng nghe qua đã từng bắt vực sự tỉnh. Dương Phóng lắc đầu. Lúc ấy Bàng Vạn đem bắc linh cấp cao thủ tất cả đều hội tụ tại trong phủ đệ, sau đó quyết đối thế lực khắp nơi tiến hành quét sạch. Rất nhiều người đều chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem. Loại này sinh tử bị người trưởng không cảm giác, Dương Phóng cũng không nên lại trải qua một lần. Hiện tại Hoàng Tất cùng Tà Đạo Tổ chức hợp tác, khẳng định không thiếu cao thủ, coi như hắn là đệ nhị thiên tài, một khi bị vây ở cũng chưa chắc liền có thể phá vây. Vậy phải làm thế nào? Cứ như vậy tiếp tục chờ. Liêu Tiên Quyền hơi biến sắc mặt. Chờ? Dương Phóng đáp lại. Tao Văn Liệt bên kia tin tức hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến, không đáng hiện tại liền tiến hành mạo hiểm. Sư tôn, bên này có chút ăn thịt, vừa mới đã chín, ngài đến nếm thử. Liêu Vân một mặt cười lấy lòng cẩn một chỗ vừa mới nương xong thịt, hướng về Dương Phóng đi tới. Dương Phóng mặt mỉm cười, tiện tay tiếp nhận thịt xiên, bắt đầu nhâm nhị thưởng thức. Ai? Liêu Tiên quyền lần nữa thở dài, hung hăng dậm chân, lần nữa trở về xe ngựa. Đám đông bên trong, một chỗ không đang chú ý trong xe ngựa, đàn hương lở lở, phủ lên thảm. Đại Uyên thái tử mặc một bộ màu đỏ sấm biết bảo, trong tay lượn quanh lấy một một ly rượu, mà không biểu lộ, nhẹ dọng thở dài, xem ra phụ hoàng là thật muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Điện hạ không cần như thế, vậy hạ chỉ là nhất thời không hiểu rõ điện hạ chí hướng, chờ đến lúc đó ngày một lúc lâu, nhất định sẽ minh bạch. Bên người Lao Thái giám nói, "Đại nguyên thái tử một mảnh trầm mặc, một lát sau mở miệng nói ra, kinh thiên vực là không thể ngậy người, chuyển tống sự tình có tin tức sao?" "Hồi điện hạ, đã phái người ra ngoài tìm hiểu, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức." Lao Thái giám đáp lại. "Ừm, hy vọng không muốn gặp được phiên phức." Đại nguyên thái tử lẳng lặng gật đầu. Đô nhiên, bên ngoài chuyển đến động tính. một vị thánh linh cấp cao thủ từ đằng xa cấp tốc chạy đến, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tránh vào đến lập tức trong xe, ngưng âm thanh nói ra, "Thái tử, có tin tức, đêm mai liền có thể truyền tống." Thái tử sắc mặt khẽ nhúc nhích, động tác trong tay dừng lại, nói: "Tốt, an bài một cái những người khác." "Vâng, Thái tử." Vị Tiên Thánh linh cấp cao thủ gật đầu nói. Một cả ngày thời gian lần nữa vượt qua. Hàn Phong như đau, o o rung động. Lại có mảng lớn nạn dân từ Bắc vực chạy chỗ tới, đen ngịt một mảnh, cùng trước đó đám người, tất cả đều bị ngăn ở quan hạ. Toàn bộ quan hạ đen ngịt một mảnh, không biết rõ bao nhiêu bóng người. Vô số tiếng ồn ào âm tại mảnh này khu vực vang lên. Đã mắt lần nữa đến lúc đêm kia. Trong rừng, Tao Văn Liệt từ đằng xa cấp tốc chạy đến, mơ mơ hồ hồ, mấy cái lập loé xuất hiện ở một mảnh trên đất trống, nhẹ nhàng nổ ngụm khí tức, nhìn về phía phía trước bóng người. Có tin tức, có thể truyền tống, bất quá muốn chờ, phải chờ tới đêm mai mới được. Thật sao? Xem ra tạo bộ đầu hiệu suất vẫn là rất cao. Trước mắt cao lớn bóng người, lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Lần này truyền tống nhân vật có rất nhiều, vai trò không phải đơn giản, bất quá hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, tất cả mọi người là vì ly khai kình thiên bực, không có ai sẽ tại cái này thời điểm gây phiền thoái. lần này truyền tống địa điểm sẽ tại Tiên Long Ngực Nam Minh Thành. Tạo văn liệt giới thiệu. Nam Minh Thành. Dương Phong lặp lại một câu, nói Có tin tức cụ thể sao? Có. Tao Văn Liệt tiện tay ném đi, ném đi một cái quyển trục đi qua. Bên trong là kỹ càng giới thiệu nam minh thành các loại tình huống. Dương Phóng trực tiếp chộp vào trong tay. Đúng rồi, Hắc Ngọc Linh dược sự tình, có thể hay không trước ra một nửa? Tao Văn Liệt có chút trở mong, nhìn chăm chú lên Dương Phóng. Một nửa nhiều lắm, chỉ có thể trước giao hai thành. Dương Phóng lắc đầu. Tốt, hai thành cũng được. Tao Văn Liệt cắn răng mở miệng. Dương Phong trực tiếp ném đi hai góc Hắc Ngọc Linh rượt đi qua. Ngươi nhớ kỹ, đêm mai giờ hợi bên phải bên cạnh rừng cây chờ ta, ta đến lúc đó tới tìm ngươi. Tao Văn Liệt nói. Có thể. dương phóng gật đầu. Sau đó Tạo Văn Liệt không còn chờ lâu, lập tức ly khai nơi đây, biến mất trong nháy mắt không thấy. Dương phóng mỉm cười, cũng theo sát lấy biến mất nơi đây. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mặc kệ cái gì thời điểm đều là đồng dạng. Xem ra muốn lên qua, tuyệt không chỉ một mình hắn. Một lát sau, Dương phóng xuất hiện lần nữa tại quan hạ khu vực. Chỉ gặp toàn bộ quan hạ khu vực, loạn thành một bầy, đám người ầm ấm trách trách, cực kỳ hỗn loạn, có người thậm chí trực tiếp ở chỗ này đánh nhau, dao kiếm va ba chạm, phát ra ken ken ken chói âm. Không ít người đều bị tại chỗ giết chết. Toàn bộ khu vực muốn bao nhiêu loạn có bao nhiêu loạn khắp nơi đều là thanh âm. Dương Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Các người lấy nhiều khi ít, thật sự cho rằng nhóm chúng ta là bổn nạn, nói cho các người biết, nhóm chúng ta cũng có giúp đỡ, chỉ là lười nhắc kêu đi ra mà thôi, không nên ép nhóm chúng ta." Một người nam tử tiếng gào từ trong đám người chuyển đến. Nhưng căn bản vô dụng, giao thủ âm thanh ý nguyên tiếp tục vang lên. "Thảo mẹ ngươi, một chi xuyên vấn tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, phủ đầu bang đồng hương, còn không mau mau ra, nhóm chúng ta bị người chặn." Trước đó cái kia đạo tiếng gào vang lên lần nữa. Dương Phong bước chân dừng lại, lộ ra sắc mặt khất thượng. "Ngươi xuyên Việt, biết rõ câu này lợi kịch." khẳng định là người suy Việt, hơn nữa còn dính đến phủ đầu bang. Dị giới nhưng không có người sẽ biết rõ cái này lạnh. Hắn ánh mắt liếc nhìn, hướng về nơi xa đám người nhìn lại. Chỉ gặp hỗn loạn kịch đấu bên trong, hai cái cực kỳ quen thuộc bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt, bị hơn 10 vị giang hồ cao thủ trùng điệp vây quanh. Hắc Ngọc, Tôn Tiễn. Chính mình từng tại thất Sát Bang làm khách khanh trưởng lão lúc, gặp phải hai vị thanh vân người suy Việt. Lại là bọn hắn? Dương phóng sò lên cằm, lộ ra nhiều hứng thú chỉ sắc. Muốn hay không lại phát triển hai cái thành viên vào ngoài? Một lát sau, vẫn lạ lần nữa bắt đầu. Được rồi, vẫn là không muốn phức tạp quay đầu để Tào Văn Liệt giúp mình đánh nghiệm trợ chính là. Nhìn phía xa Lâm vào trùng vây bên trong Tôn Kiến, Hách Ngọc hai người, Dương phóng tiện tay vung lên, vô hình độc phấn cùng khói độc trong nháy mắt lan tràn mà ra, hướng về nơi xa vây cuốn bọn hắn đám người quét sạch mà đi. Soạt. Cơ hồ vừa đối mặt, từ phía bốn phương tám hướng đám người như là hạ sủi cào, bắt đầu cấp tốc bổ nhào. Tình cảnh như vậy đơn giản quỷ dị. Trong nháy mắt, hơn 10 người toàn bộ ngã xuống đất run Tôn Kiến, Hách Ngọc hai người giật nảy mình, vội vàng cấp tốc lui, lông tơ đứng vững. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ngoa Tào, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn dùng mình, hét lên kinh ngạc. Trước một khắc còn ham sâu chúng đây, hiểm tượng hoàn sinh, sau một khắc chu vi địch nhân toàn bộ bổ nhào. Đây quả thực quỷ dị. Các ngươi, tỉ hiện hạ. Một vị cựu phẩm đỉnh phong cao thủ sắc mặt nhăn nhó, làn da đen nhánh, đột nhiên cuồn phún máu loãng, ngã xuống đất ngã vào. Tôn Tiến, hắc ngọc chấn động trong lòng, rốt cục kịp phản ứng. Có người tại giúp nhóm chúng ta. Phủ đầu bang đồng hương tới rồi sao? Hai người trong lòng mừng rỡ, vội vàng hướng Chu Vi gọi. Nhưng cũng tiếp trung bên không có chút nào đáp lại. Chỉ có một đám người xem náo nhiệt, một mặt hoảng sợ, cấp tốc rút lui, sợ sẽ bị lan đến gần. Hai người hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng tiến tới, thấp giọng bàn bạc. Không bình thường, những này dã lang bang cao thủ tựa như là trong nháy mắt độc. Người xuyên Việt bên trong nhưng không có mấy người hiểu được hạ động chứ phi ba. Thiên thần tổ chức. Hai người con mắt lóe lên, tựa hồ đồng thời nghĩ tới chỗ này. 3- ba. Trước 338, chuyển thống tiên long vực. Mặt trời mới mọc dâng lên. Lại là ban ngày đến. Đen nhánh hùng quan bên ngoài, lần nữa chết mất không ít người. Huyết tinh khí tức tràn ập, một mảnh thảm liệt. Dưỡng Phong tại xe ngựa bên trong, rốt cục đem trên thân cuối cùng mấy khóa hoàn cực đan toàn bộ luyện hóa xong xuôi, điểm kinh nghiệm lần nữa tăng 300 điểm. Tu vi, Thánh linh, 17380 30000. Triều loại tốc độ này, nhiều nhất 52 khóa đang được, ta hẳn là liền có thể triệt để đạt tới đệ nhị thiên thê đỉnh phong. Đạt tới đệ nhị thiên thê đỉnh phong dễ dàng, khó khăn là cảm nộ lĩnh vực. Chỉ cần lĩnh vực triệt để thành hình, tiến vào cửa thứ 3 chính là nước chạy thành sông sự tình. Dưỡng Phóng ngồi trong xe ngựa, hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, tiếp tục tu luyện. Sau đó lại là một cả ngày đi qua. Càng ngày càng nhiều đám người hướng về mảnh này hùng quan tụ đến, lít nha lít nhít, tiếng người huyên náo, ầm ĩ khắp chốn. Cùng tối hôm qua đồng dạng, nhân số càng nhiều, đủ loại mâu thuẫn rất mau ra hiện, lại là chiến đấu kịch liệt bùng phát. Các loại thi thể bay tứ tung, tiên huyết phiêu tán rơi dụng, vô cùng thế thảm. Bất quá Hắc Ngọc, Tôn Kiên bên kia ngược lại là không có người nào có can đảm tiếp tục trêu chọc, hai người tối hôm qua đã lập xuống vi danh, trừ vi giang hồ khách cơ hồ tất cả đều ý thức được hai người cổ quái. Một đêm đi qua, hai người thanh hách, trực tiếp đạt được không ít đại bang phải mời. Mặt trời lần nữa xuống núi, Liêu Tiên Quyền, Liêu Văn tất cả đều nhận được Dương Phóng tin tức từ trong xe ngựa tụ đến. "Thiêu huynh đệ, ngươi thật sự có biện pháp tiến quan." Liêu Tiên Quyền ngạc nhiên nói. "Không tệ, các ngươi chỉ cần đi theo ta đi là được." Dương Phóng mỉm cười. Trước mắt Liêu Tiên Quyền với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cho nên cho dù là tiến về Thiên Long vực cũng muốn mang theo trên người. Liêu Tiên Quyền trong lòng âm thầm hồng ý. Tại thương hải quan bị trùng điệp phong tỏa tình huống dưới, thật không biết Dương Phóng dùng chính là phương pháp gì liên hệ đến người quen. Cái này trong vòng vài ngày, hắn cũng đã liên lạc qua bằng hữu, muốn cho bằng hữu nghĩ biện pháp. Nhưng cũng tiếc, hắn không ít bằng hưu tại đêm đó Lục Phiến môn tổng bộ liên chết. Cái khác bằng hữu thì vốn là tại Nam vực, căn bản ra không được. "Tốt a." Liêu Tiên quyển gật đầu. Ba đạo bóng người từ nơi này rời đi, hướng về nơi xa rừng rậm tiền đến. Mười mấy phút sau, ba người tại một mảnh đen như mực trong rừng đợi. Lại qua một hồi. Đồng nhiên, nơi xa chuyển đến yếu ốt kình phong tiếng rít, một đạo bóng người phi hốt khó lường, hình dung kỳ mỹ, từ đằng xa cấp tốc chạy đến, mỗi một bước đi, đều trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mây chủ mắt, xuất hiện tại phụ cận. "Ta bộ đầu." Liêu Tiên quyến lộ ra ngạc nhiên, nhìn hướng người tới. Tao Văn Liệt thân thể cao lớn, gương mặt phương chính, mặc một bộ màu đỏ sống chế thức trường bảo, mày nhăn lại, nói: "Tại sao lại nhiều hai người?" "Đây là Liêu đại sư, ngươi hẳn là nhận biết." Dương Phóng cười nói: "Lần này có hơi phiền thoái, lúc đầu ta coi là chỉ có một mình ngươi, nhưng bây giờ ba." Tao Văn Liệt lộ ra vẻ làm khó, cắn răng nói: "Đến thêm tiền." Hán vội vàng giải thích: "Ngươi yên tâm, cái này thêm tiền không phải cho ta, mà là cho phía trên, dù sao truyền thống trận bây giờ bị hai vị hoàng thất hộ pháp nhìn xem, muốn để bọn hắn hạ giá, không có lợi ích là không thể nào." Sáu cây hắc ngọc linh dược có thể giải quyết sao?" Dương Phóng nhíu mày. "Có thế. Tào Văn Liệt gật đầu. Dương Phóng lần nữa lấy 6 cây giao cho đối phương. "Đúng rồi, còn có ta linh dược, này lại nên cho ta đi, lập tức chuyển tống liền muốn bắt đầu, này lại không cho ta, một hồi lên chuyển tống trận liền đến đã không kịp." Tào Văn Liệt nói. "Gấp cái gì?" "Một hồi đến quan nội cho người thêm chính là." Dương Phóng cười nói. "Tôi ta. Tào Văn Liệt lần nữa bất đắc dĩ gật đầu, dẫn Dương Phóng bọn người hướng về nơi xa đi đến. Liêu Tiên trực tiếp lộ ra vẻ ngở nói: "Tiêu đệ, cái gì truyền tống?" ngươi chuẩn bị mang nhóm chúng ta cưới truyền tổng trận. Hướng cái nào truyền tống? Thiên Long vực." Dương Phóng đáp lại. Liêu Tiên quyền đột nhiên biến sắc, vội vàng nắm lấy nhi tử, cấp tốc rút lui, nói: "Không được, ta không đi Thiên Long vực, đánh chết ta cũng không đi." Dương Phóng nhướng mày, nói: "Chỉ là tiến về Thiên Long vực mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy?" "Không, Thiên Linh Tháp sẽ tìm ta, bọn hắn sẽ tìm được ta, ngươi không biết rõ Thiên Linh Tháp đáng sợ, ta không đi, ta chết đều không đi." Liêu Tiên vội vàng mở miệng, sắc mặt bệnh. Từ năm đó cùng thê tử cùng nhau thoát đi về sau, hắn đến nay đều có thể mơ tới tại Thiên Linh Tháp đủ loại tang nộ. Có thể nghĩ đến thiên linh tháp cho hắn bóng ma tâm lý. "Cha, sợ cái gì?" Liêu Vân mở miệng. "Ngươi tử?" Liêu tiên quyền gầm thét, một bàn tay phiên tại Liêu Vân gương mặt, phát ra ba một tiếng giòn vang, nói: "Đi tiên long vực, ngươi sẽ không toàn mạng, ngươi biết rõ năm đó cha ngươi gặp được cái gì sao?" Liêu Vân tựa hồ bị cha hắn một bàn tay đánh phủ, bụng mặt gò má, túi đầu xuống, đỏ lẫn nói: "Vâng, ta không đi." Liêu tiên quyền sắc mặt biến đổi, tựa hồ cảm thấy không an toàn. Liêu Vân nghịch tử này thường xuyên sẽ trộm chạy đi, có một số việc càng cản, càng, càng sẽ hoàn toàn lỡ lại. Hắn nói không đi, cuối cùng khẳng định sẽ vụng trộm chạy tới. "Sau đó, Dương Phóng là sẽ không bỏ qua cha con bọn họ, dù sao đầu tư nhiều như vậy, Dương Phóng há có thể để bọn hắn bên ngoài tiêu giao. Nghĩ tới đây, Liêu Tiên Quyền lập tức nhìn thoáng qua Dương Phóng, chỉ gặp Dương Phóng lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, hướng hắn yên lặng nhìn tới. Liêu Tiên Quyền trong lòng chầm xuống, âm thầm cắn răng. "Mẹ nó, Dương Phóng khẳng định sẽ ngoặt chạy con của mình đến uy hiếp chính mình. Cuối cùng chính mình còn phải đi, trừ phi hắn không quan tâm con trai mình sinh tử. Tốt, tốt, cha ngươi đi, trả thù ngươi." chỉ tiếp rèn không thành thép, cắn răng cười nói, hận không thể bóp chết mình tử. Liêu Đan sư, không muốn chậm trễ thời gian, qua canh giờ chính là muốn đi cũng đi không được." Tào Văn Liệt trầm thâm nói, "Đi thôi, đừng để tạo bộ đầu khó làm." Dương phóng Ngữ khí bình tĩnh, tay áo dài bổng bệnh, hướng về phía trước hành động. Liêu tiên quyền ai thanh thở dài, tâm sự nặng nề, đành phải đi thẳng về phía trước. Hiện tại chỉ cầu Thiên Linh Tháp đừng như vậy mau tìm tới. Tại Tào Bộ Đầu quan hệ dưới, bọn hắn rất dễ dàng liền từ một bên cửa hồng tiến vào Thương Hải quân nội, sau đó thân pháp thi triển, hướng về nơi trà đến. Mấy canh giờ sau, mới lần nữa dùng lại, xuất hiện ở một chỗ không đáng chú ý thị trấn trước. Ngô Đông Trấn Tuột về Đại Uyên Vương triều trọng trấn một trong. Thông hướng Tiên Long được hai nơi truyền tổng trận một trong, chính là ở vào trấn này. Ta bộ đầu diện mục Vinh nghiêm, bước đi bước chân, mang theo Dương phóng mấy người, một đường hướng về cuối phía trước một chỗ kiến trúc hùng vĩ vật đi đến. Dương phóng lộ ra sắc mặt khát thường, sớm đã vận dụng lên phong luật vào bên trong lắng nghe. Xa sa sa ba, từng đợt yếu ớt thanh âm không ngừng từ công trình kiến trúc bên trong chuyển ra, vô cùng tinh chuẩn tràn vào đến hai lỗ tai của hắn bên trong. Có người, mà lại không ít, hẳn là đều là truyền tố người. Dương phòng suy tư, đi theo Tàu văn liệt một đường hướng về phía trước. Không bao lâu Mấy người đã chính thức tiến vào đại điện. Chỉ gặp bên trong đại điện, tối thiểu hơn 10 đả bóng người, tại một bên lặng lặng chờ đợi, tu vi có yếu có mạnh, yếu đã là siêu phẩm cửa thứ hai, mạnh thì là thánh linh. Bọn hắn không nói một lời, tất cả đều túi đầu nhìn dưới mặt đất, có đã loạn phát che khuất dung nhan, có thì mang theo mặt nạ ra người. Tao bộ đầu, không phải nói chỉ có một người sao? Làm sao vừa đưa ra ba người? Trong đó một vị trông coi truyền thống trận lao giả, sắc mặt biến hóa, cấp tốc đón, mở miệng hỏi thăm. Chuyện đột nhiên xảy ra, các ngươi yên tâm, còn lại hai người cũng là tuyệt đối thân gia trong sạch. Ta văn liệt cấp tốc đi ra, trong miệng nói nhỏ Sau đó lật bàn tay một cái, vài quận hắc ngọc linh dược đã đưa vào đến vị tiên lão giả trong tay áo. Vị tiên lão giả con mắt lóe lên, trong nháy mắt hiểu được, ánh mắt lần nữa hướng về Dương Phóng, Liêu Tiên quyển mấy người nhìn lại, trên mặt hơi trầm, mỉm cười nói, thì ra là thế, đã đều là thân gia người trong sạch, như vậy liền có thể cưới, bất quá, mấy vị nhớ kỹ, đằng sau đến Thiên Long vực về sau, nhưng tuyệt đối đừng nói từ nhóm chúng ta nơi này đi qua, bây giờ hoàng đế đối với truyền tống trận bên này dị thường coi trọng, đêm nay anh ta hai cũng là bước lên cực lớn phong hiểm mới dám để. Các vị truyền tống, trong mỗi ngày truyền tống trận chỗ, đều sẽ có cao thủ trông coi. Bất quá mặc kệ đến cỡ nào nghiêm mật chung coi, là người đều sẽ ham lợi ích, bọn hắn cách mỗi hai ngày đều sẽ lặng lẽ truyền tổng một nhóm người ra ngoài, thu hoạch kết sủ tù lao, có thể nói thần không biết quỷ chưa phát giác. Yên tâm, bọn hắn quả quyết sẽ không nói. Tào Văn Liệt mở miệng. Vậy là được, vậy liền để bọn hắn tất cả đều đạp vào truyền tống trận đi. Vị tiêu lão giả cười nói, các loại ngô lão, trước hết để cho ta bồi bọn hắn lại nói mấy câu. Tào Văn Liệt cười nói. Hắn lúc này quay người cấp tốc đi vào dương phòng bên này, nói nhỏ, số 13, truyền tống trận đã đến, còn lại linh dược nên cho ta Dương phòng mỉm cười đem còn lại 8 cây hắc ngọc linh dược toàn bộ cho Tào Văn Liệt. Tào Văn Liệt lập tức tối tở phao, như tiềm điện thu nhập tay áo, sợ bị người nhìn thấy, mỉm cười nói, "Tốt, số 13, người đến Tiên Long bực về sau, nhiều hơn bảo trọng, ta trước hết cáo tử. Hắn không còn chờ lâu, thân thể lóe lên, cấp tốc ly khai nơi đây. "Các vị, không nói nhiều nói, nhanh lên trèo lên trận, bị người phát hiện sẽ không tốt." Một vị khác lao giả mở miệng nói ra. Trong điện tất cả mọi người nhanh chóng hành động, hướng về cuối phía trước một chỗ to lớn bình đài đi đến. Liên Dương phóng ba người cũng là nhanh chóng đi tới. Bất quá đúng lúc này, Đột nhiên, một trận bén nhọn hét lớn thanh âm từ bên ngoài vang lên. Chờ chút, trong điện đám người tất cả đều không khỏi sắc mặt biến hóa. Hai vị trông coi truyền thống trận lão giả cũng là trong lòng lộp bộ một cái, cấp tốc cất bước đi ra. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, một vị người mặc màu đỏ làm thái giám phục sức lão giả, một mặt tấm lánh, xuất hiện ở đây, thanh âm bén nhọn mà nói, nô hộ pháp, Liêu hộ pháp, nhà ta làm sao nghe nói các ngươi nơi này đang giúp người lên qua? Cái này thế nhưng là mất đầu đại tội, hẳn là các ngươi làm muốn tạo phản." Hai vị lão giả sắc mặt biến hóa. Cái này lão thái giám thật là lớn ngũ. Đột nhiên Trong đó một vị lão giả cười nhẹ nói, "Tào tổng quản thật sự là nói đùa, nào có cái gì trộm không lén qua, những người này đều là phù hợp yêu cầu, chém giết qua Thương Khung Thần Cung cùng, cùng phụ thái tử cao thủ người, cho nên theo lý thuyết là có thể sử dụng chuyển thống trận." "Thật sao? Bọn hắn giết qua Thương Khung Thần Cung cùng, cùng phụ thái tử cao thủ, nhà ta làm sao không biết rõ? Theo ta thấy, vẫn là để bọn hắn theo nhà ta đi một chuyến đi, miễn cho đã bỏ sót cái gì kẻ xấu, nếu là bọn hắn trong sạch, tự nhiên tốt nhất." Kia lão thái trên mặt cười lạnh, con ngươi như là câu tử động dạng hướng về trong điện hung hăng nhìn lại. Đám người tất cả đều nhịn không được trong lòng trầm xuống. Hiện ra to lớn không ổn. Tao tổng quản nói gì vậy, còn xin bên này một lần." Vị Liêu Hộ Pháp cười nhẹ, lôi kéo Lão Thái Giám đi đến một bên, từ trong tay áo lấy ra hai gốc hắc ngọc linh dược, nhét vào lao Thái Giám trong tay. Lao Thái Giám trong mắt hơi híp, tái nhật lông mày run lên, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thiếu dung, nói: "Liêu Hộ Pháp đây là ý gì? Hẳn là ba là đang hám hại nhà ta." Liêu Hộ Pháp sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Hẳn là cái này lao Thái Giám là ngạo ít. Hắn đành phải cắn một cái, lại từ trong tay áo lấy ra cái khắc chân quý chi vật, đưa vào Lão Thái trong tay áo, tròn vẹn lấp bảy tám kiện. Lão Thái giám chăm chú năm lấy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, đậm, thanh âm bén nhọn mà nói, có ý tứ, xem ra thật sự là nhà ta suy nghĩ nhiều, có Liêu hộ pháp, nô hộ pháp tại cái này nhìn xem, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, ha ha ha. Hai vị lao giả cũng lập tức lộ ra khẽ cười cho. Đã dạng này, kiêu nhà ta liền không nhiều chờ đợi. Lao Thái giám cười nói, tao tổng quản đi thông thả. Hai vị lao giả mỉm cười. Rất nhanh, hai người lần nữa trở lại, sắc mặt tâm trầm nằm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Đáng chết đồ vật. Giám tử bọn hắn trong tay giành ăn. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Truyền tống lập tức bắt đầu. Tiên Lôi Hộ Pháp, ngữ khí Hộ lánh. đám người tối thở phào, tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. Đồng nhiên, các loại hai vị tiền bối, trên truyền tống trận tinh thạch có phải hay không nên hay, phía trên tựa hồ đã xuất hiện vết rạn. Một thanh âm trực tiếp vang lên, chính là Dương Phóng. "Ừm. Liêu Hộ Pháp, nô Hộ Pháp hai người nhíu mày, lập tức nhìn về phía trận đài trên màu trắng tinh thạch. Chỉ gặp phía trên quả thật như Dương Phong nói, xuất hiện không ít nhỏ bẻ khe hở. Nô Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, nói: "Gấp cái gì? Coi như xuất hiện vết rạn, loại này truyền tống trận cũng đủ để bảo đảm các ngươi an toàn đến địa phương." sẽ không ra bất cứ chuyện gì, ngươi yên tâm 120% là được. Thế nhưng là theo ta được biết, truyền tống trận tinh thạch vạn nhất xuất hiện năng lượng không đủ tình huống, là rất dễ dàng xuất hiện biến của a. Dương Phóng thanh âm cẩn thận, mở miệng nói ra: "Ta nói sẽ không xảy ra chuyện liền sẽ không xảy ra chuyện, ngươi làm sao lời nói nhiều như vậy? Ngươi nếu là cảm thấy không an toàn, liền lập tức xuống tới, không a bước ngươi cưới. Nô hộ pháp sầm mặt lại, mở miệng quát: "Tinh thạch giá trị đã đỏ, rất khó xin, tất cả đều phong tỏa tại hoàng cung bảo khố bên trong, bọn hắn sao lại vì điểm ấy vết rạn liền một lần nữa thay đổi tinh thạch?" Loại này lén qua sự tình hắn có thể khiến người khác biết rõ. Dương phóng mày nhăn lại, không nói một lời. Những này tỉnh thạch phía trên vết rạn, rất là rõ ràng, hắn rất là lo lắng thật sẽ xảy ra chuyện. Bất quá nêu để hắn trực tiếp xuống, lại không biết phía sau nên đợi bao lâu. Vạn nhất nhóm người này thành công chuyến tổng, như vậy chờ lần sau, tỉnh thạch trên vết rạn sẽ chỉ càng nhiều. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến thế giới hiện thực một chuyện cười, ngại cầu dây thường bao lâu thay đổi một lần, đắc, đoạn mất liền đọi. Cái này hắn a không phải rõ ràng nói nhảm. Được rồi, đã đều chuẩn bị xong, truyền tống lập tức bắt đầu. Liêu hộ pháp lạnh giọng nói, Hắn thủ trưởng trực tiếp khắc ở trận đài trên một cái lò bên trên, chân khí thôi động, lóe một tiếng, lập tức từng đợt sáng chói hào quang bắn ra, tung hành xoắn lẫn, đem Dương Phóng bọn người tất cả đều bao trùm ở bên trong. Soạt. Người trước mắt cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai vị hộ pháp lập tức giải thở phảo. Rốt cục truyền tống ra ngoài, nếu là lại bị người phát hiện, coi như phiền toái. Ngay tại hai người nhìn nhau mỉm cười thời điểm, bỗng nhiên, trận đài trên phát ra răng rắc răng rắc thanh âm, mười mấy quả màu trắng tinh thạch tất cả đều trở nên sáng tối chập chờn ba. Hai người sắc mặt khẽ mình, cùng nhau quay đầu. Thật làm cho kia miệng quạ đen nói chúng Chương 339, Tiên Long Lực. Nông đầm núi rừng, vô biên vô hạ Khắp nơi đều là xanh um tươi tốt chi sắc. Nơi đây khí hậu cùng tình tiên vực hoàn toàn khác biệt, giống như là chia cắt lưỡng cực. Tình tiên vực giờ phút này chính vào giữa mùa, tuyết lớn phát phối, hàn phong lạnh thấu xương, cực hạn nhiệt độ thấp có thể chết có người, nhưng mảnh này địa phương lại như cùng chỗ tại mùa hạ, khắp nơi xanh um tươi tốt. Trong rừng còn có chim tức côn trùng kêu vang, cực kỳ ồn ào. Chu vi một mảnh sinh cơ bừng, bừng chi sắc. 3. Tương đối khoáng đạt núi rừng bên trong. lại, ngẩng đầu lên, hướng về không trung nhìn lại lại nhìn một chút chu vi xanh um tươi tốt cánh rừng, trong lòng không còn gì để nói, quả nhiên vẫn là xẻ ra chuyện, liền biết do những cái kia tỉnh thạch năng lượng bất ổn, lại thật để hắn gặp, tại truyền tống sau khi bắt đầu, hắn cùng Liêu Tiên Quyền, Liêu Vân một đám người bị một cố quang mang mãnh liệt bao phủ, vốn đang hết thể như thường, rất mau tiến vào đến không gian đường hầm, nhưng ở tiến vào đường hầm không lâu, toàn bộ đường hầm liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ, hư không bắt đầu loãng, tiếp lấy liền trực tiếp phát sinh loạn lưu. Hắn Liêu Linh vận dụng tất cả thủ đoạn, mới hóa giải loại kia loạn lưu, cả người bị một cỗ lực lượng của chúng, trực tiếp bị ném ra ngoài. Bất quá Hắn mặc dù an ổn rơi xuống, nhưng là bên người Liễu Tiên Quyền, Liễu Vân lại tất cả đều biến mất, bị không gian loạn lưu không biết rõ cuốn tới cái gì địa phương đi. Dương phóng đã tại chỗ này trong rừng đi lại hơn nửa ngày, vẫn không có đi ra cái rừng. Trong lòng của hắn không chỉ một lần thầm mắng, kia hai cái đáng chết vương bắt đản, lần này đơn giản thua thiệt ra máu. Lúc đầu mang theo Liễu Tiên Quyền, nếu như hết thể thuận lợi, trong hai tháng hắn nhất định có thể thuận lợi đạt tới đệ nhị tiên thê đỉnh phong, thậm chí tiến vào đệ tam tiên thê. Nhưng bây giờ Liễu Tiên Quyền biến mất, hắn tiến độ tất nhiên sẽ thật to giảm bớt, trừ phi có thể tìm tới mới hoàng cực nơi phát ra. Tỉnh táo Tỉnh táo, hiện tại vẫn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng, đến nay không biết rõ mảnh này khu vực đến cùng có phải hay không tại dã ngoại, nếu như là tại dã ngoại liền phi thoái. Dương Phóng trong miệng tự nói, cưỡng ép bình tĩnh trở lại, ánh mắt hướng về mặt trời vị trí nhìn lại. Một lát sau, thân thể của hắn lần nữa vội sông mà ra. Ở vào một mảnh xa lạ trong rừng, phương hướng cảm giác sẽ cực kỳ hối loạn, cho dù là thánh linh cấp cao thủ cũng sẽ tùy tiện là đường. Cho nên cái này nửa ngày đến, hắn tất cả đều tại hướng về phía mặt trời phương hướng xông ra. Bất quá, Dương Phong lại chợt lo lắng một sự kiện. Mặt trời là tại thời khắc di động. Buổi sáng thời điểm, mặt trời tại phía đông, giữa trưa lúc mặt trời tại phía nam, buổi chiều lúc mặt trời tại phía tây. Kể từ đó, phương hướng của hắn cảm giác rất nhanh lần nữa trở nên hối loạn. Cuối cùng hắn nghĩ tới một cái phương pháp mới, nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào một cây đại thụ trên cánh cây, ánh mắt hướng về những này lá cây nhìn lại, làm phân biệt ra được một bên nào lá cây tương đối rậm rạp lúc, thân thể của hắn lập tức hướng về rậm rạp một bên phương hướng bắt đầu phóng đi. Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng, đã mắt 2 ngày đi qua. Tại Dương Phong cực tốc đi đường bên trong, ngày thứ 3 ba buổi sáng, rốt cục bị hắn từ một chỗ trong rừng bật ra. Khi thấy rõ phía trước một đầu rộng rãi kéo dài con đường về sau, hắn lập tức thở dài một hơi. Đây là con đạo, xem ra không phải tại dã ngoại, chỉ cần dọc theo quan đạo đi, hẳn là có thể mau chóng đến phụ cận thành trì. Dương phóng nói nhỏ. Hắn đột nhiên thi triển lên phong luật, hướng về tư phía bốn phương tám hướng lắng nghe mà đi. Một lát sau, con mắt lóe lên. Có tiếng người nói chuyện. Siêu. Thân thể của hắn lần nữa cấp tốc hành động. Ba. Mà nó, thời tiết này quá nóng bức. Trên đường lớn, có một chỉ thương đội tại tới trước, nhân số đông đảo, chừng hơn 10 người khoảng chừng, ngoại trừ thương đội bản thân thành viên ngoại, còn có tùy hành tiêu sư Đại khái hai 3 mươi người còn trừng. Giờ phút này, một vị tiêu sư ăn mặc nam tử cưới tại trên lưng ngựa, một bên uống vào trong tay đã thấy đáy túi nước, một bên nhịn không được phàn nàn. Túi nước bên trong giọt cuối cùng nước cũng bị hắn đổ vào trong miệng, nhưng ý nguyên không hiểu lắm mức. Nam tử nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tổng tiêu đầu một chút, nói: "Tổng tiêu đầu, nếu không ngươi cùng tiền lao ra nói một cái, tìm địa phương để các huynh đệ nghỉ ngơi một cái đi, dạng này đi xuống, coi như người có thể chịu được, ngựa cũng chịu không nổi." Sau lưng không xa, một vị đầu đội mũ rộng vành, mặc trường sam màu đen trung niên nam tử, trên trán đồng dạng ẩn ẩn gặp mồ hôi, nghe vậy về sau Có chút trầm âm, sau đó hướng về Chu Vi núi rừng nhìn lại, nói: "Tốt, ta thử một chút đi." Hắn khu động tọa kỳ, trực tiếp hướng về sau lưng một cỗ màu đỏ xe ngựa chạy tới. Tiền lao ra, thời tiết quá nóng, muốn hay không để các huynh đệ tại phía trước nghỉ ngơi một cái?" Tổng Tiêu đầu dư ân nói. Trong xe ngựa nhô ra một cái sắc mặt mệt ra, súc lấy dâu ngắn, mang theo tiền vàng ngũ trung niên nam tử, sau khi nghe lộ ra lo lắng, nói: "Núi sâu rừng giả, tại phụ cận an toàn sao?" Tiền lao ra cứ việc yên tâm, có nhóm chúng ta tổng tiêu đầu tại, chính là không an toàn cũng khẳng định an toàn, nghỉ ngơi một cái cũng tốt khôi phục thể lực bằng không nếu là thật tao ngộ giặc cướp, nhóm chúng ta chỉ sợ đều không có lực khí ngăn cản. Chưa đợi dư tổng tiêu đầu nói chuyện, một bên nam tử liền nhịn không được lớn tiếng kêu la. Dư tổng tiêu đầu lập tức trừng mắt liếc nam tử. Nam tử kia co rụt lại đầu, cũng không dám lại tiếp tục nhiều lời. Cái này ba tốt a, vậy liền ở phía trước nghỉ ngơi một cái." Tiền Lao ra nói. "Giá? Giá?" Đương nhiên, phía trước truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa âm, một thanh niên tiêu sư phi mã mà đến, mở miệng quát, "Tổng tiêu đầu, phía trước xuất hiện một cái quán trà, muốn hay không nghỉ ngơi một cái?" Truyền lệnh xuống, tại quán trà nghỉ ngơi. Bất quá cần phải coi chừng, lưu lại người chiếu khán ngựa. Dư tổng tiêu đầu quát, một đám người lập tức ra tốc đi đường. Quán trà bên trong, một đám tiêu sư, thương đội thành viên rốt cục đến đến quán trà phụ cận. Trên người bọn họ mồ hôi nóng lâm ly, cấp tốc xuống ngựa, giải yên, sau đó phân ra một bộ phận người, lấy ra tốt nhất của khô bắt đầu nuôi ngựa. Tiểu nhị, dâng trà, mang thức ăn lên, mau mau đem các ngươi cái này ăn, tống toàn bộ đi lên. Một người tiêu sư dẫn đầu xông vào tiền đến, nhịn không được lon tiếng nào. Quán trà bên trong, bóng người không ít. Xóm đã có hơn 10 người ngồi ở chỗ này, tốc năm tốc ba hiện nhiên đều là nghỉ chân giang hồ hán tử, giờ phút này trong miệng đàm luận trời nam biện bắc sự tình, dẫn phát một trận hoàn thanh thiếu ngữ. Bất quá nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những lại giang hồ hán tử đang đàm luận thời điểm, luôn luôn đem ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về kia quần tiêu sư nơi đó nhìn lại, trong mắt ẩn ẩn hiện hiện vẻ tham lam. Thiên long vực ba nơi này thế mà thật là Thiên long vực. Xóa sình bên trong, dương phóng sớm đã xuất hiện, một thân tay áo lớn đại bảo, lặng lặng ngồi ngay ngắn, một bên thượng tức trà, một bên lắng nghe những hán tử này nghị luận. Căn cứ bọn hắn trong miệng nói chuyện phiếm tin tức biết được, Nơi đây ở vào Thiên Long vực Nguyên Tinh Sơn mạch phụ cận, thuộc về Thiên Long vực lấy đông khu vực. Cái này cùng hắn mục đích Nam Minh thành tựa hồ trên lệch rất xa. Bất quá cũng có chỗ tốt. Đó chính là đến một cái địa phương mới, không có người sẽ lại biết hắn, cũng không có bất luận cái gì kiểu ra hoặc phiền phức sẽ tìm đến hắn. Hắn hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới. Lấy hắn hiện tại đệ nhị thiên thê tu vi, hẳn là sẽ sống được so kỳ thiên vực càng thêm tươi nhuận. Duy nhất không tốt chính là, hoàng cực đan nơi phát ra lại lại mất. Dương phóng lần nữa uống một bát nước trà, đương nhiên, trong lòng hơi động, chú ý tới đám kia tiêu sư lại chú ý tới quán trà bên trong trước đó đám kia giang hồ khách, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn này tiêu sư có phiền toái. Trước đó từ hắn vừa tiến đến liền phát hiện những này tiêu sư không thích hợp. Mặt ngoài mỗi người đều tại chuyện phiếm lấy trời nam biển bắc sự tỉnh, nhưng trên thực tế mỗi người trên thân đều ẩn ẩn lượn lờ sát khí, đao kiếm bên trong ẩn chứa nồng đậm huyết tính, liền ánh mắt chỗ sâu đều hiện lên ra từng tia từng tia hung lệ. Hiển nhiên đây không phải một đám bình thường giang hồ khách. Phó cận thành không biết rõ ở vào cái gì địa phương, Dương Phong trong lòng suy tư. Tiền lão gia coi chừng, tình huống không đúng. Tại vị kia tổng tiêu đầu vừa mới tiến đến, nhiên biến sắc, lập tức bảo vệ tiền lão ra, trong nháy mắt rút ra trường đao, trong miệng quát chói thai, "Đệ phòng. Từng Từ phía bốn phương tám hướng tiêu sư tất cả đều trong lòng giận mình, không nói hai lời, nhao nhao lấy ra binh khí. Cửa hàng trà bên trong hơn 10 vị giang hồ khách, lập tức nhíu mày, nhìn nhau, sau đó trực tiếp lộ ra tiểu dung, nhao nhao từ trên ghế ngồi đứng dậy. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh quyền văn Đao Dư Ân, quả nhiên nhãn lực độc đáo, dễ dàng như vậy liền nhận ra nhóm chúng ta. Câm đầu một vị giang hồ khách không được ha ha cười nói, "Các ngươi là ai?" Đã biết rõ tại hạ, hôm nay có thể bán cho tại hạ một bộ mặt, để nhóm chúng ta đi qua. Dư Ân Ngữ khí trầm ngưng, mắt thấy vị kia Giang Hồ khách, mở miệng quát, "Đánh rắm." Vị kia Giang Hồ khách đột nhiên quát chói tai, chấn nóc nhà đều tại gì rào rung động, quát, "Nhận biết ngươi tính cái hàng. Và ngươi cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi, hôm nay các ngươi ngoan ngoãn lưu lại tiền tài, ta Nguyên Tinh Thập Tam ưng tuyệt đối sẽ không động các ngươi một cọng lông, nhưng nếu không biết điều, hôm nay không ai có thể còn sống rời đi." Nguyên Tinh Thập Tam ưng. Bọn hắn là Nguyên Tỉnh Thập Tam ưng. Là bọn hắn? Một đám tiêu sư nhao nhao kinh hãi. Dư tổng tiêu đầu cũng là trong mắt đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi. Nguyên Tỉnh Thập Tam Ưng, Nguyên Tỉnh Sơn mạnh phụ cận một vùng cực kỳ nổi danh sơn phách, cực kỳ đáng sợ, thực lực cao thâm, tuyệt đối là một loại kinh khủng dị thường lực lượng. Mau lưu lại. Dư Tổng Tiêu đầu giống to. Soạt. 13 vị giang hồ khách nghe răng cười một tiếng, trong tay cầm đao kiếm, trực tiếp nhanh chóng hướng về Dư Tổng Tiêu đầu bọn người nhỏ tới. Càng là có thân người thân thể nhảy lên, chấn vỡ bàn tủ, đi đầu ven sát quán trà trưởng quý cùng tiểu nhị. Cái này cũng chứa tính, đang nhanh chóng giết chết trưởng quý cùng tiểu nhị về sau, hắn thân thể lóe lên, khí lưu mãnh liệt. Phát ra rầm rầm thanh âm, trực tiếp một móng vuốt hướng về Dương Phong cái hốt hung hăng bắt tới, trên mặt mang theo đáng sợ nhẹ nhàng cười. Đã sớm nhìn người khó chịu. Mẹ nó, vừa tiến đến an vị tại nơi hẻo lánh, lộ ra cái cao lớn bối cảnh. Giả trang cái gì xiên, cho lão tử chết. Phốc phốc. Ầm. Thanh âm đột ngạc, vị kia thập tam ưng một trong thành viên còn không có kịp phản ứng, tại chỗ bay ngược mà ra, hung hăng đệm ở bên ngoài, toàn thân hóa thành bùn nhão, chết không thể chết lại. Còn lại thập tam ưng thành viên tất cả đều biến sắc, trong nháy mắt thu tay lại, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lão thất Bọn hắn kinh quát một tiếng, cấp tốc nhào về phía lao thất thi thể nơi đó, thấy rõ thương thế về sau, lập tức vừa kinh vừa sợ, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Dương phóng thân thể. Chỉ gặp Dương Phong không hề động một chút nào, như cũ tại lắng lặng đưa lưng về phía bọn hắn. Cao thủ, tuyệt đối kinh khủng đại cao thủ. Lại một kích miếu sát bọn hắn thành viên. Cháy mau. Vị kia lao đại kinh thanh giống to, vội vàng liều lĩnh hướng về nơi xa rút lui. Những người còn lại tất cả đều lộ ra vẻ sợ, nắm lên lao thất thân thể bắt đầu nhao nhao thoát đi. Chỉ bất quá mấy người mới vừa vận bắn lên, liền bắt đầu nhao nhao sủi lo, một cái ngã nhào xuống đất. Dư Tổng Tiêu đầu bọn người tất cả đều trừng to mắt, lộ ra kinh hãi. Đơn giản không thể tin được. Đây là ba yêu thuật gì? Phụ cận thành trì đi như thế nào? Bỗng nhiên, một đạo mang theo từ tính thanh âm vang lên. Chỉ gặp Dương Phong thân thể chẳng biết lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở Dư Tổng Tiêu đầu phụ cận, như là tu vi vượt qua tưởng tượng. Trước một khắc, hắn rõ ràng còn ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía đám người, nhưng sau một khắc, lại sát na xuất hiện tại phụ cận. Dư Tổng Tiêu đầu bọn người tất cả đều trong lòng hoảng hốt. Kia ba nơi đó, Dư Tổng Tiêu đầu cơ hồ theo bản năng tay ra chỉ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng mở miệng Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, nơi đó là Thiên Linh Thành chỗ. Chương 340, Thiên Linh Thành. Thiên Linh Thành. Dương Phong lập lại một câu, nói, "Nhưng có địa đồ." "Có, có địa đồ." Dư tổng tiêu đầu vội vàng cấp tốc từ bên người lấy ra một trường cực kỳ kỹ càng gia thú bản đồ cổ, cấp tốc giao cho Dương Phóng. Dương Phóng tiếp nhận địa đồ, trực tiếp quan sát. Dựa theo hắn suy nghĩ, truyền tống thời điểm, không gian năng lượng không đủ, người ở bên trong coi như bị quăng ra cũng chắc chắn sẽ không cách biệt quá xa. Tựa như hai nạn máy bay, coi như đem người toát ra tới, có thể toát ra quá xa sao? Cho nên, nếu không có ngoại lệ, Liêu Tiên Quyền, Liêu Vân Phụ tử hơn phân nửa ngay tại chu vi cái nào đó thành trì. Đáng tiếc chu vi sơn mạch liên miên, trên thân hai người khí tức đều bị núi rừng ngăn cách, hắn cũng không cách nào tiến hành truy tung. Ừm. Đương nhiên, Dương Phóng lông mày nhíu lại, nói, "Trương này địa đồ vì sao cổ quái như vậy? Trên bản đồ nội dung cực kỳ lộn xộn, thật giống như các loại thượng vàng hạ cám hình tượng cưỡng ép ghép lại với nhau, rõ ràng được sương thành trì, nhưng là tại thành trì nội bộ lại có sơn mạch, có hồ nước, có sương ngủ, có công trình kiến trúc, thậm chí còn vẽ lên rất nhiều yếu tố ba. Toàn bộ địa đồ giống như chịu tựa phái hồi họa." đem các loại vật vẹo đường cong, khoa trương sự vật tất cả đều trồng chất tại cùng một chỗ. Nhìn một cái, lại có loại xem không hiểu cảm giác. Tiền bối ngươi hẳn không phải là Thiên Long bực người a? Dư tổng tiêu đầu ngăn chặn trong lòng Cẩn Trương, cẩn thận hỏi: "Vì sao như thế phán đoán?" Dương phóng ngự khí bình tĩnh. Thiên Long bực người hắn là đều biết rõ Thiên Linh Thành cổ quái, Thiên Linh Thành là một chỗ không gian rối loạn chỉ địa, hình thành niên đại không biết rõ bao lâu xa, thật giống như bên trong là từ khác biệt không gian cưỡng ép chắp vá, mặc dù đằng sau dần dần phát triển thành thành trì, nhưng bên trong y nguyên còn có rất nhiều địa phương không có bị người thăm dò rõ ràng. Dư tổng tiêu đầu nói: Còn có dạng này khu vực." Dương Phóng như mày. "Đúng vậy, cho nên tại trên bản đồ mới nhìn cổ quái như vậy, nghe nói nơi đây hình thành cùng cổ đại thần linh đều có phần không ra quan hệ." Dư Tổng Tiêu đầu mở miệng, "Chính là bởi vì loại này đặc biệt cảnh quan, khiến cho thiên linh thành tại toàn bộ Đông Bộ khu vực đều tiếng tăm lừng lẫy, trở thành Đông Bộ đại thành đệ nhất, rất nhiều thương hội cũng sẽ ở bên trong thu mua đồ vật, trở ra buôn bán, người bên trong còn chúng nhiều, cực kỳ phồn hoa, tràn ngập các loại bảo vật. Hiển nhiên bọn hắn hộ tống chi này tiền ra thương đội chính là ở bên trong làm ăn. Kia phụ cận còn có hay không những thành trì khác?" Dương Phong hỏi thăm. "Có." Còn có hai cái, cự ly nơi đây cực kỳ xa xôi, đại khái mấy ngàn dặm đường, phân biệt gọi là Vân Linh Thành, Bàn Thạch Thành, chu vi thì là một chút cỡ nhỏ khu quần cư. Dư Tổng Tiêu Đầu tiếp tục giải thích. Dương phóng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hướng bọn hắn muốn cái khác hai cái thành trì địa đồ, sau đó lại hỏi thăm về sự tình khác. Qua đi tới hồi lâu, mới lần nữa khởi hành, biến mất nơi đây. Hắn chuẩn bị đi trước Thiên Linh Thành nhìn xem, nếu là tìm không thấy Liêu Tiên Quyền, lại đi Vân Linh Thành cùng Bàn Thành, nếu là thực sự vô dụng, vậy cũng đành phải từ bỏ. Dư Tổng Tiêu Đầu bọn người trong lòng hoảng hốt, lần nữa nhìn về phía trên đất mấy cỗ thi thể. Lưng lấy nổi danh nguyên tỉnh thập tam ứng cứ như vậy chết ba tổng tiêu đầu, vị tiền bối này sẽ không ba sẽ không đạt đến siêu phẩm cửa thứ ba a." Một vị thanh niên tiêu sư bỗng nhiên thì thào nói. "Siêu phẩm cửa thứ ba. Dư tổng tiêu đầu sắc mặt phức tạp, thở dài nói, "Nhưng ta cảm thấy hắn còn có thể cao hơn." "Cao hơn?" Một đám người chấn động trong lòng, đơn giản không thể tưởng tượng. Ba. Thiên Linh Thành." Nơi nào đó cổ lão phế tích chỗ, xương trắng tràn ngập. "Hô." Liêu Tiên quyền dùng sức huy động tay áo, quét sạch lấy chu vi xương trắng, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Vương Bắt đạn tiêu phóng!" Ta không hợp ý nhau, hắn nhất định để ta tới, lần này tốt, truyền tống đến một nửa liền rất xuống, nếu là gặp được thiên linh tháp người, liền phiền thoái. Cha, đừng lại mắng, nơi này không phải rất tốt. Bên người Liễu Vân mở miệng nói. Truyền tống đến một nửa thời điểm, bọn hắn bị quăng ra, mặc dù cha hắn đem hết toàn lực bảo vệ hắn, thế nhưng là y nguyên khiến cho hắn nhận lấy không ít thương. Người biết cái gì? Liễu Tiên quyển giận dữ, nói, thiên linh tháp thế lực cường đại, gần như có thể bị một tay che trời, một khi bị bọn hắn phát hiện, cha ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ giết. Thiên linh hành, thiên linh tháp, hẳn là giữa hai bên còn có chút liên quan. Liêu Vân hỏi thăm: "Ngươi thật đúng là nói đúng, năm đó phát hiện sớm nhất tiên linh thành thế lực chính là Thiên Linh Hắc, cho nên mới lấy bọn hắn môn phái đến mệnh danh, nơi đây chính là Thiên Linh Tháp phân đà chỗ." Liêu Tiên Quyền cắn trọng nói: "Thật." Liêu Vân ngạc nhiên: "Ngươi tử, ngươi cho rằng đây là việc hay sao?" Liêu Tiên Quyền quát lớn: "Ba." Nào đó đầu trên đường dài, khắp nơi phế khư lâm lập, tương độ, tràn ngập cổ đại phong cách. Tại những này phế tích cửa ra vào thì là bảy cái này đến cái khắc quầy hàng, đều không ngoại lệ, quầy hàng chủ nhân tất cả đều là võ sư, có là nhân tộc, có là dị tộc. Đủ loại nhân loại tràn ngập tại đây, đủ loại, so cùng tiên vực còn muốn phức tạp. Có trên đầu trường giác, trên mặt dài vậy, trên người có bốn cái cánh tay, toàn thân bao trùm chiến giác các loại, để cho người ta hoa mắt. Sư tôn, cái này đến Thiên Long được rồi. Trình Thiên Giả sớm đã hoàn thành quy y, trên đầu chùy lủi, giật mình mở miệng. A Di Đà Phật, nơi đây là Thiên Long được Thiên linh thành, lão nạp trước đó mang các ngươi cưới truyền thống trận vừa vặn đến nơi đây. Bạch Mi lão tăng một bên hành cầu, vừa mở miệng. Bên người Trình Thiên Giả, Nhậm Quân, từ khai bọn người âm thầm nặng niên. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là đầu trọc, người mặc tăng bào Cẩm trong tay Phật Châu đều đã gia nhập Phật môn. Bất quá, trong mọi người chỉ có Trình Thiên Giá một người có Phật tâm, bị Bạch Mi lão tăng xưng là tuệ tâm Phật thể, mấy người khác thì tất cả đều cùng Phật vô duyên, là Trình Thiên Giá nhiều lần cầu mãi, lão tăng mới đáp ứng nhận lấy mấy người, coi như tùy hành tiểu sa di. Nơi đây cấu tạo đặc thủ, là từ nhiều chỗ không gian dung hợp mà thành, từ bị phát hiện đến bây giờ, đã có mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm bên trong Ý Nguyên có rất nhiều địa phương không có bị tham dò rõ ràng, tràn ngập vô tận cơ duyên cùng nguy cơ. Bạch Mi lão tăng giải thích nói, không biết ở chỗ này có thể hay không gặp được cái khác người xuyên vi hẻ hẻ. Trình Thiên Giã toát ra một cái ý nghĩ, cùng Nhậm Quân từ khai bọn người đối mặt. Thế giới hiện thực bọn hắn tham dự giao lưu hội thời điểm, liền từng hiểu qua một chút tin tức. Đồng Quốc Vũ trụ đoàn, nước Mỹ lôi đỉnh gia tộc, tựa hồ cũng tại Thiên Long vực không xa. Ngoài ra, Thiên Long vực bên trong còn có hơn 800 vị thượng hải người xuyên việt. Bất quá những cái kia thượng hải người xuyên việt bên trong có rất nhiều người đều tâm cơ thâm trầm, không muốn nói ra lời nói thật, mỗi lần hỏi đến bọn hắn tại dị giới thân phận lúc, bọn hắn luôn luôn mập suy đoán, lấy cự ly quá xa làm lý do, không muốn kỹ càng kể ra. Lần này bọn hắn đích tới, cũng nên xem thật kỹ một chút. Có lẽ Thiên linh thành bên trong liền có thượng hải người xuyên Việt. 3. Rộng rãi khu mộ quảng bên trong, các loại khoáng thạch trùng chất, quảng mộ đông đảo. Diệp Huyền thân thể cao gầy, mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc đen đầy đầu dối tung, tại một đám hộ vệ bao vây dưới, hành tàu tại mảnh này khu vực. Quân đội 3 vì có thể cùng bọn hắn đạt thành cái này một hạng hợp tác, Diệp gia thật sự là nỗ lực nhiều lắm, hy vọng đằng sau hết thể thuận lợi, nếu là có thể thuận lợi hoàn thành, Diệp gia nói không chừng có thể nên đón lần nữa cất nói: Công tử trời sinh phú quý, lấy đức phục người, liền liền quân đội lưu tướng quân cũng bị công tử thuyết phục, sự tình phía sau tất nhiên có thể nước chảy thành sông, không cần phải lo lắng. Bên người lao giả mở miệng cười nói: "Hắn thân thể cao gầy, mặc áo bào đen, làn da hiện ra màu vàng sậm chạch, như là một cây cao cao gầy cây gậy trúc." Nói là nói như vậy, thế nhưng là khó tránh khỏi vẫn là có chỗ lo lắng. Diệp Huyền mở miệng nói ra: "Dù sao Huyền Nguyên mỗ can hệ trọng đại, nếu là gây nên thế lực khác chú ý, chỉ sợ cho dù là quân đội cũng không thể không được bộ." Hắn dừng lại bước chân, nhìn về phía trước mắt một loại tối màu bạc quan vật. Huyền Nguyên mỗ bạc Tại thiên Long vực là gen đúc binh khí vô cùng tốt vật liệu, bất luận cái gì binh khí gia nhập 1 2 huyền nguyên mỏ số dưới, đều sẽ tăng lên rất nhiều phẩm chất. Nếu là lấy thuần nát huyền nguyên khoáng thạch gen đúc binh khí, liền liền siêu phẩm đều chém công đức. Thiên Long vực bên trong cũng là có quân đội. Chỉ bất quá Thiên Long vực quân đội, cũng không thể giống Kình Thiên vực như thế một nhà độc đại, có thể cùng bọn hắn chống lại còn có thương không tận cùng, ta đạo tổ trước, thần tích phượng, các loại ra, dù rất có thế lực, nhưng cùng phía trên những này so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Coi như chiếm cứ chỗ này khu cũng là tặng cho quân đội rất nhiều lợi ích, lúc này mới đạt thành nghiệm nghị. Bằng không bằng vào bọn hắn một nhà, căn bản ăn khung vô. 3. Ba, một chỗ khác khu vực, phế tích san sát, bóng người đông đảo. Đủ loại đám người chen chúc chung một chỗ. Dương phóng mày lên lại, từ đằng xa đi tới. Thiên Linh Thành, quả nhiên có chút cổ quái. Một đường đi tới không muốn vào nhập nơi nào đó thành trì, giống như là tiến vào nơi nào đó đại vực, các loại không đồng dạng không gian trồng chất cùng một chỗ, phong cảnh độc đáo. Mà lại nơi đây khu vực dị thường rộng lớn. Mỗi đi một đoạn cự ly đều có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không biết nơi đây phải chăng có h thị Nếu là có thể tại hắc thị lấy tới Hoàng Cử Đan, liền không cần phải đi tìm Liễu Tiên Quyền." Dương Phong tự nói, dù sao hắn cự ly đệ Tam thiên Thê cũng đã rất nhanh. Một khi tiến vào đệ Tam Tiên Thê liền không cần lại tiếp tục nuốt Hoàng Cử Đan, bởi vì đệ Tam Tiên Thê thụ hắc ám âm mai ảnh hưởng cực lớn, lúc nào cũng có thể hội thần trí thất thường. Nếu là một không xem chừng từ đệ Tam Tiên Thê đi tới một bước cuối cùng, kia càng thêm là thai họa ngập đầu. Cho nên, cũng không phải là tu vi càng mạnh càng tốt. Đạt tới đệ Nhị Tiên Thê đỉnh phong hoặc là đệ Tam sơ kỳ liền có thể hơi chậm một chút. Trong lúc hành động, nhiên, Dương Phong mắt sáng lên, phát hiện một người quen truyền luân tự phổ nhân. Hắn thế mà cũng ở nơi đây, hẳn là hắn biết rõ cái khác truyền thống trận. Dương Phóng lộ ra cổ quái, rất nhanh lại cảm thấy được phổ nhân thần tăng bên người đã quy ý trình tiên nhã, nhập quân, từ khai bọn người, trong lòng càng thêm quái dị. Mấy vị này đội trưởng có thể tại dị giới sinh tồn cũng là triệt để liều mạng, xuất liên tục người sử dụng tăng sự tình cũng có thể làm được. Phổ nhân thần tăng đông nhiên sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. A Di Phật, duyên đến duyên tụ, nghĩ không ra lão nạp lại cùng thí chủ duyên. Phụ nhân thần tăng dựng thẳng lên thủ trưởng, đi về phía trước. Bên người Trình Thiên Dã, Nhậm Quân, từ khai mấy người cũng tất cả đều là hiếu kỳ nhìn về phía Dương Phóng. Lại là người này. Đại sư khách khí. Dương Phóng đáp lễ, nói, tại hạ cũng chỉ là vừa đến không lâu. Hết thảy đều là Phật pháp chú định, đúng, lần trước sói đói không có tiếp tục truy tung thí chủ a. Phổ nhân thần tăng mỉm cười nói, "Truy lùng, chỉ bất quá bị ta gây thương tích, để hắn chạy thoát rồi, mà lại, sói đói người này lại xuất từ địa phủ, đại sư nhưng từng hiểu rõ." Dương Phóng mở miệng. "Địa phủ?" Phổ nhân thần tăng sắc mặt động dung, nói, "Đúng là cái thế lực này, đáng tiếc" Lão nạp đối với địa phủ cũng là kiến thức nửa đời, chỉ biết do đối phương dị thường thần bí, cùng Hắc Cám âm mai có quan hệ, đã từng lao nạp cùng trong địa phủ Bạch Vô Thường tao ngộ, kém chút bị hắn giết chết, thật vất vả mới đào thoát ra, nghĩ không ra sói đói vậy mà cũng đã bí mật gia nhập địa phủ, bất quá thị chủ có thể thương tổn được sói đói, đủ thấy thị chủ thực lực chi sâu. Dương Phong mày nhăn lại, cái này địa phủ đơn giản quá mức thần bí, xem ra thế lực khắp nơi đối với bọn họ giải đều là gần như linh. Thưa đại sư có biết nơi đây Hắc Thị tại cái gì địa phương? Ta chuẩn bị mua sắm chút đồ vật." Dương Phong hỏi thăm. Biết rõ Bất quá đồng dạng hắc thị chỉ sợ không thỏa mãn được thí chủ nhu cầu, Thiên linh thành bên trong có chuyên môn thánh linh tiểu hội, ngay tại gần nhất liền sẽ tổ chức, lao nạp vừa vận muốn lưu lại mấy ngày, thí chủ nếu là cảm thấy hứng thú, lao nạp có thể thay dần tiến. Phổ nhân thần tăng nói, "Tốt, làm phiền đại sư." Dương phóng mở miệng. "Tiếp ngày mai buổi chiều, thí chủ nhưng tại Nam thành rừng chúc chờ ta." Phổ nhân thần tăng mỉm cười. "Đa tạ đại sư." Dương phóng cảm ơn. Phổ nhân thần tăng chắp tay trước ngực, lần nữa làm cái phật lễ về sau, ly khai nơi đây. Trình tiên giả, Nhậm Vân, từ khai bọn người đến lúc đó yên lặng theo sau lưng. Vụ Trộm nhìn nhiều mấy lần Dương Phóng. Thừa dịp còn có thời gian trước tìm chỗ ở đi, Dương Phóng tự nói. Về phần Liêu Tiên Quyền, hắn đến nay còn không có phát hiện cha con bọn họ khí tức, có lẽ cách xa nhau quá xa, lại có lẽ căn bản không ở chỗ này điệu. 3. Một ngày trôi qua, Dương Phóng rất nhanh định ra chủ sở. Đây là một chỗ lâm hồ to lớn chẳng viện, phong cảnh tươi đẹp, lương tựa sông núi, hai bên đủ loại lục thực, cảnh sát nghi nhân. Mỗi tháng tiền thuê là 12 lượng bạc, có thể xưng sang hoa. Bất quá tổng thể mà nói, Dương Phong vẫn là cực kỳ hài lòng. Ngày kế tiếp buổi chiều, Dương Phong lần nữa nhìn thấy phổ nhân tăng. Tại phụ nhân thần tăng dẫn đầu dưới, hai người hướng về nơi xa đi đến, cuối cùng tiến vào một chỗ không đáng chú ý bên đường thành ốc, toàn bộ nhà đá nội bộ có khác động thiên, cực kỳ rộng rãi. Tại Dương phóng hai người sau khi đi vào, phát hiện thạch ốc bên trong, sớm đã ngồi xuống bảy tám đạo bóng người, đều không ngoại lệ, đều là thánh linh. Cảm thấy được phổ nhân thần tăng đến về sau, đám người nhao nhao đem từng đạo ánh mắt hướng về hai người xem ra, lộ ra có chút vẻ ngạc nhiên. Phổ nhân đại sư tới. Đại sư, gặp qua đại sư. Không ít người nhao nhao chắp tay trước ngực. Các vị khách khí. Phụ nhân thần tăng mỉm cười, đáp lễ ra hiệu. Đại sư Ngươi thế nhưng là một đoạn thời gian không có tới. Một vị áo bào đen bóng người phát ra thanh âm khàn khàn. Đúng vậy a, gần nhất lão nạp bị Phạm Trần Việc vật quân thân, cho nên không kịp vết tới. Phổ nhân thần tăng than nhỏ. Hắc hắc, năm đó tổ kiến tiểu hội thời điểm liền từng nói qua, mọi người là vì cộng đồng đối kháng hắc ám âm mai, trưng cầu tiến thêm một bước, nhưng đại sư có vẻ như không chút nào để ý à, hẳn là đã tìm tới an toàn tiến vào một bước cuối cùng phương pháp. Kia áo bào đen bóng người cười quái dị nói. Phổ nhân thần tăng cười khổ nói, chủ thật sự là nói đùa, lão nạp nếu là tìm tới, sao lại không thông tri các vị? Đám người lần nữa trầm mặc. Đại sư bên người người là? Áo bào đen bóng người tiếp tục hỏi thăm. Vị này là Tiêu Phong thí chủ, là lao nạp trong lúc vô tình kết bạn một vị cường giả, trước đây không lâu, sói đói từng bị hắn gây thương tích. Phổ nhân thần tăng nói. Đám người nhao nhao động dung. Sói đói bị hắn gây thương tích. Người này thực lực càng như thế cao thâm. Thật trẻ tuổi khuôn mặt. Đại sư không phải là khoa chương a? Trên đời cho dù lại có kỳ tài, khi tiến vào thánh linh cảnh về sau, mai nước công phu cũng là không thiếu được, sói đói tung hoành nhiều năm, đã sớm luyện được hoàn chỉnh lĩnh vực, muốn làm bị thương sói đói, lão phu không tin. Một vị nam tử mặc áo bào xanh, thanh âm phát trầm, nhìn chăm chú lên Dương Phóng, nói: "Tiểu huynh đệ, không ngại lao phu thử một lần đi." Xuất. Một cỗ vô hình lĩnh vực chỉ lực trong nháy mắt hướng về Dương Phóng thân thể bao trùm mà đến, không có chút nào âm thanh, nhanh đến tức hạ, như là quỷ dị đại thủ, liền muốn đem Dương Phóng một phát bắt được. Dương Phóng nhướng mày, tiện tay chảo một cái, nơi lòng bàn tay quỷ dị vòng xoáy hiện hiện, đối phương tuấn đi qua lĩnh vực chi lực tất cả đều tự động không có vào vòng xoáy, đang nhanh chóng biến mất. Hắc 3. Ba. 341, lôi kéo. thần chủ lực lượng tại Dương Phóng lòng bàn tay hiện hiện, u sâm quỷ dị. Như là vòng xoáy, đang toàn lực dẫn dắt đối phương trận vực chi lực. Lục Bảo lao giả sắc mặt biến hóa, lập tức cảm thấy không đúng, vừa mới bay ra ngoài lĩnh vực đang nhanh chóng vặn vẹo cùng biến mất, như là bị cái gì quỷ dị chi vật thất vệ. Đây là thủ đoạn gì? Hán vội vàng thôi động càng nhiều trận vực, vô hình vô sắc, cấp tốc hướng về Dương Phóng thân thể mãnh liệt mà đi, nhưng Dương Phóng thủ trưởng xoay tròn, càng thêm nồng đấm hắc ám vòng xoáy xuất hiện, suy suy rung động, tiến hành tố vệ. Toàn bộ người như là hoàn toàn bị dị hắc ám vòng xoáy bao trùm. Một cú khó tạ kinh khủng khí tức trực tiếp tản ra, tựa như muốn thôn vệ hết vậy. Bên trong căn phòng những người khác cũng nhao nhao biến sắc không thể tưởng tượng nổi. Lục bào lao giả đột nhiên đứng lên, liền muốn toàn lực động thủ, nhưng vào lúc này, oen, một trận vật quang sáng lên, tràn ngập ấm linh tưởng hòa khí tức, như là có vô hình vách tưởng hướng về chu vi quét tán, khiến cho không gian xuất hiện trận trận gợn sóng, sau đó toàn bộ không gian bắt đầu cấp tốc nứt kết. Bình một tiếng, Lục bào lao giả lĩnh vực chỉ lực nhanh chóng bị ngăn cản xuống dưới. A Di Đà Phật, lần này tiểu hội chỉ là vì giao lưu, nô chủ cần gì phải chấp nhất? Phổ nhân thần tăng chắp tay trước ngực. Lục Bảo lão giả lập cấp tốc thu hồi tự thân lĩnh vực, không còn tiếp tục thăm dò, ánh mắt ngạc nhiên, trên người dương phóng không ngừng dò xét nói, tốt, Lao phu tin tưởng ngươi có thể thắng qua sói đói, riêng là chiêu này liền quỷ dị khó lường, nếu là lại phối hợp tự thân lĩnh vực, sát thực sẽ có kỳ hiệu." Những người khác cũng đều là lộ ra ngưng trọng. Hào thủ đoạn." "Quả nhiên là hào thủ đoạn." "Vô dụng lĩnh vực, chỉ là dùng một môn cổ quái kỳ học, thế mà giống như này tùy tiện liền hóa giải Ngô Thiên gió một bộ phận lĩnh vực. Mặc dù Ngô Thiên gió không dùng toàn lực, nhưng là Dương Phóng rõ ràng cũng không vận dụng toàn lực. Hai người nếu là toàn lực xuất thủ, coi là thật thắng bại không biết." "Khách khí." Dương Phong đáp lại, "Các vị, theo vị này Tiêu Phong thí chủ nói, sói đói đã gia nhập địa phủ." Phụ nhân thần tăng tiếp tục mở miệng. "Địa phủ." Sói đói thế mà bí mật gia nhập địa phủ. "Mọi người đều là ánh mắt giận mình." Mở miệng nói ra. "Còn xin vị này Tiêu huynh đệ tiến một bước kể ra một cái." Đông nhiên, trước đó áo bào đen bóng người nhìn về phía Dương phóng, mở miệng nói ra. "Có thể." Dương phóng sắc mặt bất động, lúc này đem hôm đó tình huống xóa cắt giảm giảm nói một lần. Đáng người lập tức chau mày, lâm vào suy tư. Sói đói nhận lấy như vậy trọng thương thế mà còn có thể chạy thoát, cái này địa phủ tuyển học thực sự quá quỷ dị." Một vị trung niên mỹ phụ nói. "Bị cái này ra hỏa chạy thoát." Ngày sau khẳng định tránh không được phiền thức, Tiêu huynh đệ sau này tốt nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt, sói đói người này cực kỳ bị điên, hiện tại lại có địa phủ chỗ dựa, sẽ chỉ càng thêm khó chơi. Áo bào đen bóng người mở miệng nói ra. "Không tệ, địa phủ làm việc, phiêu hốt khó lường, mà lại cực kỳ mang thủ, đã từng ta liền tao nộ qua địa phủ." Hắc Vô Thường, bị thứ nhất đường truy sát mây vặn dặm, hiểm tử hoàn sinh, thật vất vả mới chạy trốn ra ngoài. Hắc Hà Một đạo tự diệ tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Đám người nhao nhao nhịn không được quay đầu nhìn lại, trong lòng hơi kinh. Chỉ gặp phát ra tự diệ, rõ ràng là một vị thai to mặt lớn, đầu trồi lùi. Không có lông tóc nam tử, ước chừng 4-50 tuổi trở lên dưới, hai cái thái đóa trên đánh kim vàng hai. Tông môn chủ, người đã từng tao nộ qua địa phụ cao thủ? Trước đó Lục Bảo lao giả lối ra hỏi hắn. Đúng vậy, ngay tại nửa năm trước đó, chỉ bất qua việc này một mực bị ta đặt ở trong lòng, chưa hề nói qua. Vị kia tông môn chủ tự giễu cười nói. Trong lòng mọi người chầm ngừng, lần nữa hiện lên một cố vô hình áp lực. Vốn cho rằng địa phụ cách bọn hắn xa xôi, hiện tại xem ra, tựa hồ gần ngay trước mắt. Sau đó, cửa phòng lần lượt mở ra, lại có mấy đạo bóng người đi đến. Khi nhìn đến Dương phóng về sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh phụ nhân Thần Tăng giới thiệu liền vang lên lần nữa, đám người nhao nhao động dung. "Các vị, người đến không sai biệt lắm, mọi người vẫn là như trước đó, giao dịch trước một chút đồ vật đi, từ ta bắt đầu, mọi người thay phiên đến, như thế nào?" Trước đó áo bào đen bóng người mở miệng nói ra. "Có thể." Lệ ra nên như vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Kia áo bào đen bóng người lật bàn tay một cái, lúc này lấy ra một cái màu trắng bình xứ, mịm cười nói. "Đây là Niết Bàn Đan, là tại hạ thật vất vả mới đến, tin tưởng các vị đều từng nghe qua tên của nó, có Niết Bàn trọng sinh ký hiệu, nếu là cái nào một ngày bị người trọng thương, Chỉ cần ăn vào đàn này, liền có thể lâm vào niết bàn, gân cốt tái tạo, tại thời gian ngắn bên trong có thể cấp tốc khôi phục lại, lại càng hơn trước đó một bậc. Đám người không chút do dự, lập tức bắt đầu tiến hành ra giá, giá. Trên cơ bản đều là các loại tiên tài địa bảo. 78 phút sau, đan này mới rốt cục bị một vị lão giả đoạt được. Tiếng áo bào đen bóng người nhưng lại chưa lập tức kết thúc, lại liên tiếp lấy ra hai loại đồ vật, một cái là một bản bí tịch, một cái là một khối thân thạch, nói rõ chính mình muốn đổi cái y đồ vật về sau, lần nữa từ đám người tăng giá. Cứ như vậy, thời gian vượt qua, toàn bộ đại điện một mảnh náo nhiệt. Mọi người thay phiên lấy ra vật phẩm lấy ra trao đổi. Đủ loại bảo vật không ngừng bị người lấy ra. Trong lúc đó Dương phóng một mực tại yên lặng quan sát. Hắn lần này tới chỉ là vì đổi lấy Hoàng Tử Đan, vật phẩm khác đối với hắn mà nói, ngược lại là không có quá lớn hấp dẫn. A Di Đà Phật, lao nạp không có vật khác, chỉ có một quyển Phật môn cổ kinh xuất ra trao đổi, kinh này có thành thời ngưng thần kỳ hiệu, nguyện ý đổi lấy một gốc kim linh thảo. Phụ nhân thần tăng lấy ra một quyển đằng chép qua kinh thư, mở miệng nói ra: "Phật môn cổ kinh, thành thời ngưng thần." Đám người nhao nhao trong lòng động, nhưng rất nhanh có người nhẹ nhàng lắc đầu. Thánh thời ngưng thần sách, bọn hắn cũng không biết. Loại này thư tịch thường thường hiệu quả cũng không quá rõ ràng, kém xa định tâm đan hoặc một chút dị bảo hiệu quả cương đại. Mà lại, đối mặt hắc cám âm mai ảnh hưởng, chỉ sợ phần lớn người đều không tí vết nhập kinh. Đại sư, bản kinh thư này ta ngược lại thật ra nguyện ý trao đổi." Giương Phóng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kim linh thảo trên người hắn vừa vặn liền có, đã từng lục soát nguyên linh giáo bảo khố lúc mà được. "Thiện hai, thiện hai, làm phiền thí chủ." Phổ nhân thần tăng chắp tay trước ngực. Kim linh thảo cũng không phải gì đó cao đẳng chi vật, chỉ là một loại kim loại hình linh dược, tương đối hiếm thấy một chút mà thôi. Giương Phóng đổi lấy kinh thư không phải là vì khác chỉ là vì hiểu rõ một cái Phật kinh, biết rõ trong đó một chút chuyên nghiệp Phật ngữ. Hắn mặc dù trước đó tu tập qua Kim Cương Hàng Ma Khu, nhưng y nguyên có rất nhiều đồ vật không hiểu rõ lắm, cần tham chiếu Phật kinh. Đại sư trên thân nhưng có cái khác kinh thư, chỉ cần phổ thông là được, tại hạ muốn nhiều đổi mấy quyển." Dương phóng mở miệng. Tiêu thí chủ như đối kinh thư cảm thấy hứng thú, lão nạp nguyện ý nhiều đưa một chút kinh thư cho Tiêu thí chủ. Phổ nhân thần tăng lật bàn tay một cái, lại xuất hiện một chút kinh điển Phật kinh. Lăng Nghiêm kinh, Kim cương kinh, Pháp Hoa kinh vân vân. Đã tại đại sư, Dương phóng lấy ra Kim Linh Hảo, mở miệng nói ra Phụ nhân thần tăng cũng lần nữa hòa lễ. Sau đó, đến phiên Dương Phóng trao đổi, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra 12 gốc hắc ngọc linh dược, mở miệng, nói ra: "Các vị, tại hạ chỉ đổi Hoàng cực đan, 12 gốc hắc ngọc linh dược đổi lấy 20 quả Hoàng cực đan, không tính đất đỏ a." Ừm hai. Đám người nhao nhao con mắt lóe lên. 12 gốc hắc ngọc linh dược có thể luyện chế 24 quả Hoàng cực đan, hắn chỉ đổi 20 quả, xác thực không quý. "Tốt, ta nguyện ý cùng Tiêu huynh đệ tướng nhiên, trước đó vị kia đầu sáng lên trọng, thịt mỡ hai to trắng hắn lật bàn tay một cái, lấy ra hai bình đan dược ra, giao cho Dương Phong. Hắn ở ngoài mặt thân phận, cực kỳ phi phàm, trong môn phái có chuyên môn đan dược, khiến khuyết từ trước đến nay là Hắc Ngọc Linh Dược, Dưỡng Phóng bên này xuất hiện 4 khỏa trên lịch giá, đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yêu. Dương Phóng con mắt lóe lên, lúc này tiếp nhận đan dược, cẩn thận xem xét, bảo đảm không có vấn đề gì về sau, mới trực tiếp thu nhập chiết nhẫn. Tiêu huynh đệ ngày sau nếu là còn có Hắc Ngọc Linh Lực, cứ tới tìm Thiên Vũ các tìm ta, ta Thiên Vũ các có thể toàn bộ ăn. Đầu chọc tráng hắn mở miệng cười nói. Dễ nói, bất quá tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Dương Phóng mỉm cười. Các vị Ta bên này có một viên đệ tam thiên thể yêu thú tinh hạch, dị thường hiếm thấy, tạm thời không biết rốt nên đổi lấy cái gì đồ vật, các vị nhìn xem xử lý, nhìn xem nguyện ý ra cái gì ra cả. Đương nhiên, một vị toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong bóng người mở miệng mỉm cười, lật bàn tay một cái, xuất hiện một viên màu lửa đỏ tinh hạch. Trừng trừng nóng lớn như vậy, tinh hồn một mảnh, tựa hồ còn có ánh lửa lửa lở. Trang ngập một cỗ vô hình năng lượng khí tức, đệ tam thiên thể yêu thú tinh hạch. Đám người con mắt dần mình, đồng loạt nhìn sang. Ta nguyện ý ra một viên Tâm Thạch và ba cây Long Vân thảo. Ta nguyện ý ra ba quả, hai khối Nguyên thiết. Ta nguyện ý ra." Đám người lúc này nhau nhau mở miệng. "Đệ Tam Thiên thê yêu thú tình hạnh, chân quý dị thường, có thể đưa đến rất nhiều tác dụng, vô luận là cấu trúc trận đại, vẫn là luyện chế binh khí, đều có thể dùng đến. Tuyệt đối là thuộc về khó được chân quý đồ vật." Dương phóng cũng là trong lòng ứng tụ. "Nếu là lợi dụng vật này luyện chế khôi lỗi lời nói, tất nhiên có thể luyện chế ra một bộ đệ Tam Thiên Thế cao thủ khôi lỗi. Bất quá, coi như vật này đem tới tay, thế nhưng là tương ứng đệ Tam cao thủ thi thể cũng rất khó lấy tới. Không có đệ Tam Thiên thi thể, khẳng định khó mà luyện được đệ Tam Thiên Thế khôi lỗi." Trong lòng hắn thầm nhỏ vẫn là không có xuất thủ. Viên tinh hạch này cuối cùng bị một vị gầy gò lao giả vừa mua đi. Giao lưu hội tiếp tục tiến hành, Dương Phong Yên tĩnh đứng ngoài quan sát, không nói một lời, hết thảy đều tựa hồ cùng hắn không có quan hệ. Lại qua hơn nửa canh giờ, mọi người mới bắt đầu nhau nhau cáo tử. Ngay tại Dương Phong cùng Phổ Nhân Thần Tăng đứng dậy rời đi thời điểm, đột nhiên, sau lưng một đạo nữ tử tiếng cười vang lên, nói: "Tiêu huynh đệ chậm đã, có thể hay không lưu lại đơn độc một lần?" Ừm. Dương Phong nhíu nhìn thoáng qua sau lưng nữ tử, lại nhìn một chút bên cạnh thân Phổ Nhân Thần Tăng. "A Di Đà Phật, lão nạm xin cáo từ trước." Phụ nhân thần tăng dựng thẳng lên thủ trường, mở miệng nói ra. "Chuyện gì?" Dưỡng phóng ngữ khí bình thản, xoay người lại. Gia miệng nữ tử chính là trước đó vị kia trung niên mỹ phụ, nhìn không ra cụ thể đến kỷ, mặc vừa vặn, vẻ mặt tươi cười, khỏe mắt không thấy nếp nhăn, so với tuổi trẻ nữ tử nhiều hơn một loại vũ mị cùng thành thủ cảm giác. Mặc dù dung mạo trên nói không nổi quá tuyệt hảo, nhưng khỏe mắt phong tình nồng đậm, luôn làm người mơ màng nhau nhau. Tiếp thân thầm lang tâm, gặp qua Tiêu đệ. Trung niên mỹ phụ mỉm cười, hạ thấp người thất lễ, cười nói: "Tiêu huynh hẳn là vừa tới Thiên Long vực không lâu đi, Long vực đệ nhị cứng, giả." Thiếp thân trong lòng đều nắm chắc, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Tiêu huynh đệ dạng này tồn tại. Là lại như thế nào?" Dương Phóng đáp lại. Nhìn Tiêu huynh đệ dáng vẻ, tựa hồ đặc biệt cần hoàn cực đan, thiếp thân ngược lại là có thể mỗi tháng cung cấp không ít, thậm chí còn có thể cung cấp đệ Tam Thiên Thế Định Tâm đan cho Tiêu huynh đệ." Trung niên mỹ phụ tiếp tục cười nói. "Vô sự mà ân cần, phu nhân muốn làm gì?" Dương Phong nhíu mày. Tiêu huynh đệ làm gì tức giận, thiếp thân chỉ muốn đưa một chút chỗ tốt cho Tiêu huynh mà thôi. Thiên long vực rộng lớn như vậy, thế lực đông đảo, Tiêu huynh đệ thực lực tuy mạnh, nhưng đơn độc một người chỉ sợ rất khó đặt chân, mà lại theo tu vi dần dần sâu. Hạ cảm âm mai ảnh hưởng cũng càng thêm nghiêm trọng, cùng hắn một thân một mình tìm tòi tiến lên, không bằng cùng những người khác thông hành, tỉ như gia nhập một chút thế lực. Trung niên mỹ phụ mỉm cười, "Ừm." Dương Phóng trong nháy mắt hiểu được, đây là nghĩ lôi kéo chính mình. Phu nhân đối với tại Hạ Nội tình đều không rõ ràng, cứ như vậy trực tiếp lôi kéo tại hạ, có phải hay không quá mức lô mãng? Huấn hổ, hổ, ta đối với. Phu nhân cũng đồng dạng không yên lòng, Dương Phong ngữ khí thanh đạm. Tiêu huynh đệ không yên lòng tự nhiên là đương nhiên, bất quá có thể. Chậm rãi cân nhắc, trung niên mỹ phụ mỉm cười nói, "Thứ không gian dầu dễn, thân." Xuất tử tứ phương các, Tiêu huynh đệ hai ngày này không ngạ ỉm. Ngươi tìm hiểu một cái, cũng khá giải thích thân cũng không áy ý, nếu là Tiêu huynh đệ cân nhắc rõ ràng, có thể cầm này lệnh bài đến đây Bắc Các, tìm ta. Nàng tiện tay đưa ra một mặt màu đen lệnh bài, phía trên viết một chữ to: Bắc. Dương Phóng mày nhăn lại, một thanh nắm chặt. Thứ phương các mặc dù không so được thương khung thần cùng, tà đạo. Tổ chức những này đại thế lực, bất quá tại Thiên Long Ngực lấy đông, cũng coi là có chút hơi tên. Trung niên mỹ phụ tiếp tục nói: "Tốt, ta sẽ cân nhắc." Dương Phóng bình tĩnh đáp lại, quay người rời đi. Trung niên mỹ phụ khẽ nhã một hơi hơi thở, một đôi ánh mắt lập tức hướng về bên ngoài lặng lặng nhìn lại ba. Ba. Trở lại trụ sở sau, Dưỡng Phóng không còn chậm trễ, lập tức lấy ra Hoàng Cực Đan, bắt đầu bế quan. Mới đến tay 20 quả Hoàng Cực Đan, vừa vặn có thể lần nữa đem tu vi tăng lên một thành. Mà lại có Phật kinh về sau, hắn đối với kim cương Hàng mà khu thăng lộ, nói không chừng cũng sẽ nâng cao một bước. Thời gian vượt qua, nhoáng một cái chính là hơn 10 ngày đi qua. Dưỡng Phóng xếp bằng ở gian phòng bên trong, hai lốt hai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Cùng trước đó, một khi lâm vào tu luyện, không còn có đi ra ngoài nổi bước. 20 quả hoàng cực đan tại ngắn ngủi mấy ngày liền bị hắn luyện hóa xong xuôi. Sau đó thời gian bên trong, hắn đều tại tham nộ Phật kinh, cùng tiện thể tiếp tục nghiên cứu tự thân lĩnh vực, mỗi ngày thời gian trôi qua đều cực kỳ dồi dào. Bất quá, tại luyện hóa xong 20 quả hoàng cực đan về sau, loại kia quỷ dị hắc ám âm mại rất nhanh lại lần nữa xuất hiện. Liên tục mấy ngày dương phóng đều hãm sâu các loại hảo giác bên trong, khó mà tự kem chế. Cũng may hắn định lực dai, tại liên tục ngừng qua nhiều ngày về sau, rốt cục lần nữa khôi phục bình thường. Mà tại liên tục hơn 10 ngày tham tưởng cùng cảm ngộ bên trong, Hắn Kim Cương Hàng Ma khu cùng tự thân lĩnh vực rốt cục đạt được to lớn tiến triển, nhất là cái sau. Hiện tại hắn lĩnh vực một khi triển khai, có thể định trụ không gian dài đến 7-8 giây, có thể đem phương viên hơn 30 mét gian phòng toàn bộ bao quát. Tại cùng người khác quyết đấu quá trình bên trong, tuyệt đối có thể tạo được ngoài dữ liệu hiệu quả. Phải biết những người khác lĩnh vực cũng không có không gian tác dụng. Đây là tứ đại thần chủng dung hợp sau đặc biệt biểu hiện. 3. Chương 342, thực lực tăng lên. Ngút trời kỳ tư Ngày qua ngày, thời gian trôi qua, đạo mắt đã là hơn nửa tháng đi qua. Hơn nửa tháng đến ngoại trừ tại gian phòng bế quan tu luyện bên ngoài, Dương phóng cái khác thời gian thì đều là tại Thiên Linh Thành bên trong đi dạo vừa qua, một phương diện vì hiểu rõ một cái thành này hoàn cảnh, trên phương diện khác cũng là vì xác định Liêu Tiên quyền phụ tử có tồn tại hay không thành này. Không thể không nói, thành này sự mênh mông viễn siêu tưởng tượng, tăng thêm nhiều tầng không gian dung hợp nguyên nhân, muốn thời gian ngắn bên trong biết rõ thành này, không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn. Mà tại nửa tháng này bên trong, Dương phóng nghị sâu tính kỹ về sau, vẫn là đáp ứng tứ phương các bên kia điều kiện. Tứ phương các nguyện ý mỗi tháng cung cấp 10 khỏa hoàng cực đan cho mình, chỉ cần treo chính mình danh hiệu sung làm một cái đối phương khách khanh trưởng lao là đủ. Cùng lúc trước thất sát bang mở ra điều kiện cơ hồ không hay. Ngày bình thường không can thiệp tự thân bất luận cái gì tự do, chỉ có gặp được khó mà giải quyết nguy cơ thời điểm, mới cần để cho chính mình ra mặt. Kể từ đó, Dương Phóng tự nhiên hào không ý kiến. Sau cơn mưa trời lại sáng, gió nhẹ hơi lấy, rộng lớn trên mặt nước, tạo nên tầng tầng nhỏ bé gợn sóng. Một chiếc ô đồng thuyền lắng lặng đỗ giữa hồ. Dương Phóng đầu đội mũ rộng vành, cầm trong tay cần câu, xếp bằng ở đầu thuyền khu vực, nhàn đến thả câu, tu tâm dưỡng tính, toàn bộ tâm tính tĩnh mịch thường. Cách đó không xa, Một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ lái tới, đô không xa. Người mặc trường bảo màu trắng, thắt mái tóc đen dài dịu hiền, một mặt mỉm cười, lộ ra lấy lòng ý vị, mang theo một cái tinh mỹ hộp con, tại cách đó không xa lắng lặng chờ đợi. Làm thượng hải người xuyên việt bên trong cực kỳ cao một trong mấy người, Diệp Viễn trong lòng không thể bảo là không phiền muộn, bất quá dù là có lớn hơn nửa phiền muộn, nhưng thấy được phía trước ngồi xếp bằng không nhúc nhích dương phóng về sau, cơn này phiền muộn đều rất nhanh tiêu tán, biến thành trận trận nóng bỏng chi sắc. Cường giả, tuyệt đối siêu cấp giả. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương phóng. Trước đây không lâu, Gia tộc một vị nguyên lao đến đây thị sát, may mắn thấy được lúc ấy ngay tại đi dạo Dương Phóng, sau đó lại phải biết đối phương ngấn sân nhỏ chính là tự mình một chỗ nhàn vứt bỏ chuyện viện, lúc ấy chính là rất là động dung, lập tức lặng lẽ nói cho Diệp Huyền, đối phương là một vị thực lực cực mạnh tồn tại. Cho nên, từ đó về sau, Diệp Huyền chính là trong mỗi ngày đều rút ra thời gian, mặt dạn mày dày, đến đây đối Dương Phóng hỏi han ân cần, đưa ra đủ loại đồ vật. Hắn thực sự không nghĩ tới, loại này tại trong tiểu thuyết cực kỳ ngạnh, lại bị chính mình gặp được. Cái này thuê lại nhà bọn hắn sân nhỏ người, lại là một vị khó mà tưởng tượng tồn tại. Theo vị kia nguyên lão chừng, đối phương rất có thể là trong truyền thuyết thánh linh. Kể từ đó, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không từ bỏ. Phải biết bọn hắn toàn bộ Diệp ra hiện tại cũng mới một vị thánh linh, mà lại tuổi tác đã lớn, ngay lập tức đem muốn xuống mổ, nếu là hắn có thể lây lòng trước mắt vị này tiền bối, để vị này tiền bối thu hắn làm đồ, như vậy không chỉ có hắn tại Diệp ra địa vị càng ổn, coi như tại cái khác người xuyên việt bên trong cũng nhất định có thể lần nữa hất ra một nhóm người lớn. Dù sao ra mặt của hắn cực dày. Dù là vị này tiền bối thần sắc lãnh đạm, chưa hề nhìn tới hắn, nhưng hắn cũng may may không có cảm thấy cái gì. Dựa theo kiếp trước các loại trong tiểu thuyết miêu tả, Loại này cường giả tự nhiên sẽ có nhất định tính tình. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình mỗi ngày kiên trì, sớm tối có một ngày sẽ cảm động đối phương, liền xem như Thạch Nhân cũng có thể bị hắn cảm động hóa. Bất quá, Diệp huyền vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn trong mắt cái này vị thần bí cường giả kỳ thật cũng là một vị người xuyên việt. ô đồng thuyền bên trong, Dương phóng không lúc đích, sớm đã cảm ứng được Diệp Viễn đến, trên mặt không khỏi lộ ra từng tia từng tia vẻ cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, thế mà tại Thiên Linh Thành gặp Diệp huyền. Trước đây không lâu tại thế giới hiện thực giao lưu hội thời điểm, hắn mới vừa gặp qua đối phương. Ngay lúc đó đối phương Thế nhưng là một bộ kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ, nhưng bây giờ đến Thiên Linh Hành, đối phương lại đối với mình như thế kính cẩn. Cái này khiến Dương Phóng không khỏi có một chút cảm khái, nhưng không thể không nói, Diệp hiện tại dị giới có thể hỗn khởi đến, tự nhiên cũng là có đạo lý riêng, riêng là loại này đối với kỳ ngộ nắm chắc, cái khác nam tinh người lại có ai có thể làm được. Đương nhiên, trên mặt hồ chuyển đến ồn ào thanh âm, mấy chiếc hoa thuyền từ nơi không xa lái tới. Một đám công tử ca bị mắt, cười ha ha, tại hướng về bong tàu trên một chút tuổi trẻ nữ tử nhanh chóng đánh tới, những cô gái kia tất cả đều quần áo bại lộ cực kỳ mở ra, đang phát ra trận trận cười the thé thanh âm, đang nhanh chóng trốn tránh. Hoa thuyền càng ngày càng gần, tạo nên rất hồng thủy sóng, khiến cho Dương Phóng bên này thả câu cũng bắt đầu lớn thủ ảnh hưởng, không khỏi chân mày hơi nhíu lại. Diệp Viên rất nhanh cũng ý thức được điểm này, lúc này phân phó đứng dậy bên cạnh lão giả. Vị kia lão giả nhẹ nhàng gật đầu, thân thể cấp tốc lướt tới. Cơ hồ sau một khắc, trên mặt thuyền hoa mấy vị công tử ca cùng một đám tuổi trẻ thiếu nữ tất cả đều bị đột nhiên xuất hiện lão giả giật lại mình. Tiếp lấy lão giả ánh mắt phát lạnh, tay áo hất lên, tại chỗ liền đánh mất đi qua mấy người. Những người khác vô cùng hoảng sợ. Đội vàng bắt đầu chèo truyền rời đi. Dương Phóng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Trải qua này náo trò, hắn câu cá tâm tình càng triệt để không có. Thu hồi cần câu, Dương Phóng buông người đứng dậy, ống tay áo phiêu động, đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc dài tại sau thắt lưng rối tung, cả người rộng rãi lại cường tráng. Dưới chân ô đồng thuyền, không gió mà bay, hướng về trụ sở bước đi. Tiền bối, Diệp Huyên lộ ra thiếu dung, vội vàng lên tiến lên. Ta cần yên lặng một chút. Dương Phóng bình đáp lại. Vâng, tiền bối, nơi này có tinh mỹ đồ ăn, là từ Vân Hương lâu lấy được, nhiệt độ vừa vặn, còn xin tiền bối nhận lấy. lúc này lấy ra cơm. Cung Tính nói, Dương Phong đứng dậy, tay áo quét qua. Tối màu đen trạch đàn mổ hộp cơm lúc này trống rỗng bay tới, rơi vào Dương phóng trong tay. Diệp Huyền trong lòng mừng thầm. Vị tiền bối này nhận chính mình hộp cơm, đây chính là thật to tiến bộ. Sau này một tới hai đi, nói không chừng quan hệ có thể tiến thêm một bước. Vậy Vãn bối sẽ không bá gì tiền bối. Diệp Tiễn hai tay ôm lấy, cùng Tính nói, "Ừm." Dương phóng lên tiếng, chân đạp ô đồng tiền, hướng về nơi xa rời đi. Diệp lộ ra rỡ, lúc này để bên người, người cấp tốc thuyền lí khai. Một bên khác, rất nhanh lại là một chiếc tàu nhanh chạy đến. Phía trên một cái người hầu cung kính nói ra, "Công tử, ngài bằng hữu người qua đường, giáp, lộ nhân ất, người qua đường mình, đường nhân cầu đến." "Tốt, mang ta tới." Diệp Huyền mở miệng. Người qua đường giáp đất bình đinh chính là bọn hắn ẩn tàng giả liên minh tại dị giới danh hiệu. Thang thêm hắn ở bên trong hết thảy 5 người. Trước mặt bốn người, xuyên qua thời gian đều so đám người sớm được nhiều, liền liền hắn, cũng so không lên bốn người kia. 3. Một chỗ u tính gian phòng bên trong, Diệp Huyền từ bên ngoài đi tới, rốt cuộc gặp được trước mắt bốn người. "Các người đã tới." "Diệp Huyền, ngươi đến, có việc thương lượng?" Cầm đầu người qua đường giáp mặc một bộ màu lam trường quái, làn da rất trắng, tóc hiện lên một loại màu vàng nhạt, lập tức mở miệng nói ra, "Gần nhất nhóm chúng ta cần một nhóm minh khí, nghe nói các ngươi diệp ra tại Thiên Linh Thành phát hiện Huyền Nguyên Mộc Bạc, không biết rõ hiện tại ngươi có thể động dụng bao nhiêu Huyền Nguyên màu Bạc, nhóm chúng ta chuẩn bị làm chút Huyền Nguyên Mộc Bạc đưa cho nhóm chúng ta sự tồn, dạng này địa vị của chúng ta liền có thể càng vững chắc, ngươi yên tâm. Chờ nhóm chúng ta tại thần tích phường địa vị ổn định về sau, nhóm chúng ta sẽ dùng cái khác đồ vật đền bù ngươi." Viên nhướng Nguyên Bạc, Thực không dám giỡn, ta hiện tại cũng không vận dụng được bao nhiêu." Hiện tại Huyền Nguyên Mộ Bạch là nhóm chúng ta diệp ra cùng quân đội tại cộng đồng khai thác, quân đội bên kia chiếm cứ 7 thành nhiều, nhóm chúng ta diệp ra chỉ chiếm theo không đến 3 thành, ta tận lực cho các ngươi làm một chút đi. Tốt, chuyện sự tình này trọng yếu vô cùng, còn xin ngươi cần phải để ở trong lòng." Người qua đường đáp nói, "Đúng rồi, đoạn này thời gian ngươi tại Diệp ra địa vị thế nào? Không có gặp được cái khác phiền phức a." "Yên tâm, ta bây giờ tại Diệp ra trôi qua vô cùng tốt, việc này còn phải nhờ có các ngươi, nếu không phải các ngươi mượn tích phường tên tuổi ta, ta, cũng không cách nào nhanh như vậy liền đạt được coi trọng, hiện tại Diệp Gia người đều biết rõ ta tại thần tích phường có bằng hữu." Đây cũng là sẽ ra hộ làm áo khoác." Diệp Hiên mỉm cười, nói, "Còn có một chuyện, ta gần nhất phát hiện một vị thực lực cao thâm tiền bối, hẳn là không được bao lâu liền có thể thu ta làm đồ đệ." "Ồ, thực lực cao thâm? Không phải là thánh linh?" Trước mắt mấy người con mắt lóe lên. "Không tệ, nhưng không biết rõ là ngày thứ mấy bậc thang." Diệp Hiên mở miệng, bất quá mặc kệ là ngày thứ mấy bậc thang, chỉ cần có thể thu ta làm đồ đệ, nhóm chúng ta liền giống như là lại cường đại một phần, nếu có được đến vị tiền bối này tương trợ, sau này chúng ta các loại hành động sẽ càng thêm nhanh gọn. "Tốt, thật sự là quá tốt." Trước mắt bốn người tất cả đều cười nói. Đúng rồi, liên quan tới Thiên Thần Tổ chức, hiện tại thần tích phường bên trong đã có người đang chăm chú, nhóm chúng ta hai ngày này chính chuẩn bị thu thập một chút tin tức, đây cũng là một cái lập công cơ hội." Lộ Nhân đất cười nói. Diệp Huyền khẽ như mày, nói, "Thế nhưng là vẫn cảm thấy, các người đừng đi tùy tiện đụng vào Thiên Thần Tổ chức sự tình." Ngay lúc đó, cảnh sát hình sự quốc tế cùng nước Mỹ kỵ sĩ tổ chức sự tình, hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Lờ mờ gian phòng, ánh đến tiêu đốt. Liêu tiên quyển mặt mũi tràn đầy chật vật, bờ môi run rẩy, áo phát ra, ngồi liệt tại trên một cái ghế. Nhìn về phía trước mắt một đạo khôi ngô bóng người cùng một cái yếu điệu nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy kinh hái cùng vẻ tuyệt vọng. Kia khôi ngô bóng người, gần 1m9 khoảng trường. Bên ngoài phủ lấy một kiện trường bào màu đen, tóc dài đầy đầu biến thành từng cây bím tóc hình khúc, trên mặt mang theo màu xanh hình xăm, nhìn cực kỳ cổ quái. Mà kia yếu điệu nữ tử thì là quần áo bại lộ, mang theo nồng đậm tiêu dung, trên thân nhiều chỗ khu vực đều lộ ở bên ngoài, liền liền bộ vị mấu chốt đều như ẩn như hiện. Thiên linh pháp. Hồ bí. Diệu vận. Liêu Tiên quyển không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy vẫn là rơi vào thiên linh pháp trong tay. Hai người này thực lực cao thâm, tại Thiên Linh trong tháp địa vị, tất cả đều dị thường bất phàm. Nhất là Diệu vận, tinh thông một loại quỷ dị khống chế tinh thần pháp môn. Vừa mới sát na, Liếu Tiên quyền lâm vào ngây ngô, bị đối phương khống chế lại tinh thần, đã sớm đem trong đầu mọi chuyện tất cả đều thổ lộ ra. "Nguyên Lai món kia đồ vật bị ngươi giao cho con của ngươi, Liếu Tiên quyền, ngươi thật đúng là đủ sẽ dấu." Thân thể cao gầy, thiếu dung ngọt ngào nữ tử Diệu vận, nhẹ nhàng cười nói, tưởng đời này cũng sẽ không đến vực, không ra kết quả là vẫn là đến đây, hơn nữa còn xuất hiện tại Thiên Linh thành, ngươi nói, cái này chẳng phải là từ nơi sâu xa có tiên định?" Trước đây các ngươi vợ chồng hai người trốn liền trốn, thế nhưng là ngươi thê tử không nên đem tổ chức vật thí nghiệm cũng chống đi, đã nhiều năm như vậy, thật đúng là hại nhóm chúng ta dễ tìm. Ta đã phái người đuổi theo con của ngươi, lập tức liền có thể lấy được tới, món kia vật thí nghiệm, ngươi muốn giúp nhóm chúng ta triệt để hoàn thiện. Làm tốt, ta chưa chắc không thể lấy buông tha ngươi." Khôn Ngô đại hán hổ bí lạnh lùng mạ miệng. Liêu Tiên Quyền trong lòng chấn động, lần nữa nhìn về phía hai người trước mắt, không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi không chuẩn bị đem ta giao về trong tháp. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng hai người này sẽ đem hắn lập tức đưa về Thiên Linh Hắc tiếp nhận trừng phạt. Nhưng bây giờ Đem ngươi giao ra, nhóm chúng ta lại có thể được cái gì?" Nữ tử rượu vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi ở đại hán hổ bí trong lực, cười nói, "Món kia vật thí nghiệm, nhóm chúng ta cũng cảm thấy rất hứng thú, cùng hắn giao về trong tháp, còn không bằng chính chúng ta hưởng dụng, ngươi nói đúng không? Nếu là có thể thuận lợi dung hợp, nhóm chúng ta khẳng định cũng có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra truyền tống bên trong lĩnh vực." Liêu Tiên quyển trong lòng giận mình, lần nữa nhìn về phía hai người. "Đương nhiên, hắn dùng mình một cái. Hai người này muốn đem món kia đồ vật nuốt riêng, nếu như mình thật trợ giúp bọn hắn, như vậy cuối cùng kết quả của mình khẳng định vẫn là sẽ bị diệt khẩu." Nhưng nếu không giúp hai người, chính mình đồng dạng không thể tránh khỏi cái chết. Một thời gian, Liếu Tiên quyển trong lòng vừa đi vừa về bên nào, lâm vào đãng trác. Trong sân, Dưỡng Phong thân pháp cực tốc, màu tím nguyên kiếm như là tia điện, ở trước mắt cấp tốc biến ảo, phiêu hốt khó lường, khó mà nắm lấy, mỗi một kiếm lóe ra đều nhanh đến tức hạn. Một giây 20 bốn kiếm. hô ho, ho ho ho. Kiếm như quăng ảnh, phong hàn đáng sợ, giống như là quấy không gian. Mỗi một kiếm đều lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm ra. Thật lâu, Dưỡng mới lần nữa dừng lại, trong miệng khẽ nhả một hơi hơi thở. Nguyên kiếm tinh thông đệ nhị trọng. 1200, 7000. Tư chất, ngút trời kỳ tư, 5800. Đoạn này thời gian đến, ta không ngừng luyện tập võ kỹ, tư chất là càng ngày càng mạnh. Dương Phóng nói nhỏ, từ trước đó 500 năm vừa gặp một trực tiếp tiến vào hiện tại ngút trời kỳ tư. Tại tư chất cải biến về sau, hắn đối với các phương diện lĩnh ngộ đều rõ chảng cao thâm hơn. Học đồng dạng đồ vật, người khác có thể muốn 3, năm, 5, năm, thậm chí 10 năm, hắn vẹn vẹn mấy ngày liền có thể làm được. Có thể siêu người tiên. Thật không biết kế tiếp tư chất lại là cái gì. Dương Phong cảm khái. Đồng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, hít hà cái mũi, nhãn thần tụ. Ha, Tủy Hồn Hương, siêu, dưỡng phóng thu nhất kiếm, thân thể loại lên, sát na biến mất trong sân. 3. Ba, ban đêm tiên linh thành, dị thường phồn hoa. Bó đúc chiếu rọi, như là ban ngày. Các loại quầy hàng, khách sạn, đám người ồn náo, thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Một chỗ vắng vẻ trong náo nhỏ. Liêu Vân sắc mặt trắng bệnh, khí tức hối loạn, tại một đường hướng về nơi xa chạy trốn, cảm thấy được sau lưng không có bất luận kẻ nào đuổi theo về sau, hắn thân thể lóe lên, trực tiếp trốn vào một chỗ phế tích bên trong, trốn ở một chỗ hầm hạ. Tại hắn trong tay, thì nắm thật chặt một cái kim loại viên cầu ước trường trứng gà lớn nhỏ, phía trên tre kín kỳ dị hoa văn, thần bí khó lường, giống như là cái gì cổ lao tác phẩm nghệ thuật. Nơi xa, tiếng người ồn ào, đủ loại tiếng giao hàng âm không ngừng vang lên, cũng có rất nhiều giang hồ khách tiếng nghị luận, cùng Liễu Vân bên này tuyệt đối yên tĩnh hình thành tươi sáng so sánh. Đương nhiên, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến, Liễu Vân sắc mặt một giật mình, vội vàng ngừng thở. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hướng về hắn bên này nhanh tiếp cận mà đến, giống như là giẫm tại Liễu Vân trên trái tim, mỗi một bước rơi xuống đều để hắn kinh tâm động phách. một cái đại thủ nhô trực tiếp bắt lấy hầm trên tấm ván gỗ, nhẹ nhàng vén lên, tấm ván gỗ dịch chuyển khỏi, phía ngoài không khí cấp tốc dốc vào tới đất hầm bên trong. Ra. Bình tĩnh thanh âm đạm mạc từ phía trên chuyển đến, tiến vào Liêu Vân Náo Hải. Liêu Vân Náo Hải một ông, đơn giản không thể tin được, vội vàng cấp tốc lần đầu. Sư ba sư tôn. Môi hắn run dậy. 3. Ba. Chương 343, miêu sát, thí nghiệm, tàn phá trong sân. Liêu Vân đã tử trong hầm ngầm leo ra, đem trong tay kim loại đen cầu giao cho Dương Phong trong tay, cũng đem gần nhất gặp phải tình huống cấp tốc cùng Dương Phong nói một lần. Kể từ ngày đó rơi xuống về sau, Bọn hắn trực tiếp xa vào đến thành này, một chỗ không gian kỳ dị bên trong, phí hết cái giá rất lớn mới từ bên trong đi ra. Mà đang đi ra không bao lâu, tại bọn hắn muốn triệt để lì khai thành này thời điểm, vẫn là bị Thiên Linh Tháp cao nhân phát hiện. Vội vàng phía dưới, hắn phụ thân đem viên này đồ vật giao cho mình, để cho mình chạy trốn. Về phần hắn phụ thân, hơn phân nửa đã rơi vào đến Thiên Linh Tháp trong tay. Đây là cái gì đồ vật? Dương phóng nắm kim loại đen cầu, cẩn thận quan sát, nghi hoặc hỏi thăm. Không biết rõ, Thiên Linh Tháp người tựa hồ chính là vì cái này đồ vật tới, cha ta nói, chỉ cần cái này đồ vật không bại lộ, Thiên linh pháp người chắc chắn sẽ không giễu hắn, Sư tôn, ngài có thể hay không mau cứu cha ta? Liêu Vân kinh họng nói. Dương Phong nhìn chăm chú lên kim loại đen cầu, không nói một lời, như cũ tại tiếp tục quan sát. Toàn bộ quả cầu kim loại trên che kín kỳ dị hoa văn, còn có một số quỷ dị phù văn, giống như là tồn tại cái ủy cỡ nhỏ trận pháp đồng dạng. Có loại hắc hoa khí cảm giác, Liêu Tiên quyển thế mà còn che giấu loại bí mật này. Đương nhiên, Dương phóng nhướng mày, nói, bằng hữu, tới thì tới, vì sao không hiện thân thấy một lần? Liêu Vân biến sắc, vội vàng hướng nhìn một phía. Ha tiểu huynh thật là nhạy cảm nhìn rõ. Lão phu tự hỏi đã đem khí tức áp chế cực thấp, thế mà còn là bị ngươi phát hiện, tiểu huynh đệ có thể cáo chi lão phu, ngươi làm như thế nào phát hiện lão phu? Một giọng giàn mua đột nhiên từ trong sân vang lên. Phiêu hốt khó lường, lúc đông lúc tây, để cho người ta khó mà bắt được ngọn nguồn từ nơi nào chuyển tới. Mỗi người đều có bí mật, mà muội nghe ngóng người khác bí mật cũng không phải cái gì thói quen tốt. Dương Phóng đáp lại: "Tốt, nói hay lắm a." Tiếng giàn mua tiếng cười tiếp tục vang lên, tựa hồ tràn ngập khái, nói: "Bất quá, tiểu biết không biết rõ ngươi đã đại nạn lâm đầu." Dương Phong mày, ánh mắt hướng về trước mắt một chỗ hắc chi địa nhìn lại. Ngươi tùy tiện tiếp xúc ta Thiên Linh Tháp đạo phạm, hắc hắc, đây chính là tội chết, tại cái này Thiên Linh Thành bên trong, còn không có gì thế lực dám cùng Thiên Linh Tháp đối nghịch, nếu là không muốn tự tìm phiền thoái, liền đem trong tay đổ vật giao cho lão phu, lão phu nói không chừng sẽ tha cho người một mạng. Cái tên đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên xâm nhiên mở miệng. Thiên Linh Tháp, Dương Phong tự nói, nói, nếu là ta không muốn chứ? Không mật ý. Đó chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Siêu. Đột nhiên hơn 10 cây cương châm đột nhiên bay ra, nhanh đến cực hạ, trong nháy mắt đâm rách không khí lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ trực tiếp hướng về dương phóng quanh thân đại huyễn nhanh chóng rơi đi. Phốc phốc phốc phốc, hơn 10 cây cương châm đều không ngoại lệ, hết thể biến mất không thấy gì nữa, như là dương phóng bên ngoài thân tồn tại quỷ dị vòng xoáy, đem hết thảy công kích đều nuốt chứng lấy ở bên trong. Âm thẩm lão giả biến sắc, đơn giản không dám tin. Người, trong lòng hắn giận mình, quay người liền đi, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy. Chỉ bất tại hắn vừa mới trở lại, một cái rộng lớn thủ trưởng cũng đã mang theo quỷ dị lực lượng cường đại trực tiếp hướng về có sau hốt của hắn phụ tới, như là vô hình bóng ma đem hắn thân thể bá phủ. Tựa hồ mặc kệ chạy trốn tới phương hướng nào, đều không cách nào chạy ra bóng ma bao trùm. Che khuất bầu trời, tạo thành tâm linh sợ hãi cảm giác, không ở chỗ này mà, không tại bị ngạn, không ở chính giữa lưu, không thể trốn đi đâu được, chính cũng không thể tránh. Hắn vong hồn đại mạo, hoảng sợ dị thường, vội vàng cấp tốc trở lại, Liều lĩnh cổ động toàn thân công lực đo lấy. Đây là tồn tại gì? 3. Ba, cánh tay đứt gãy, chán vỡ vụn. Tựa hồ hết thể ngăn cản đều là phí công. Thi thể không đầu tại chỗ bay tứ tung, chết không thể chết lại. Dương phóng thu hồi thủ trưởng, giống như là đập con muỗi, trong lòng bàn tay liền một giọt tiên huyết đều không nhìn thấy bình tĩnh mở miệng, tìm kiếm thi thể, sau đó lại đi tìm cha ngươi. Liêu Tiên Quân là bị hắn mang tới, hiện tại xảy ra chuyện, hắn không thể không quản. Trừ phi phía sau hắn rốt cuộc không cần đến đối phương. Bằng không mà nói, nếu nhất định muốn đem đối phương vứt ra. Lấy hiện tại tình huống đến xem, sau này đang được loại hình đồ vật, là át không thể thiếu. Liêu Vân vội vàng cấp tốc đi ra, tại cỗ thi thể kia trên nhanh chóng tìm đòi. Một lát sau, Dương phóng con ngón đúng ra, viêm bạo trưởng lực lượng mãnh liệt mà ra, lập tức đem trên mặt đất thi thể cấp tốc đốt cháy. Hắn đầu tiên là mang theo Liễu Vân trở về chủ sở, đem Liễu Vân lưu tại chủ sở. Sau đó liền dựa theo liếu vân ký ức, hướng về Liêu Tiên quyền xảy ra chuyện địa điểm tiến đến. Bóng đêm bắt đầu tối, phía ngoài chợ đêm dần dần tản đi, một chút đèn đuốc lần lượt dập tắt. Giờ cờ khu vực, một mảnh liên miên công trình kiến trúc bao vây cùng một chỗ, chỉ có mái hiên khu vực treo từng chức từng chức không tính sáng tỏ đè lồng. Dương Phong chợt loé lên, xuất hiện tại một chỗ công trình kiến trúc phía trên, chân mày hơi nhíu lại, hướng về trước mắt nhìn lại. Túy hồn hương khí tức ở chỗ này, thân thể của hắn bỗng nhiên phát sinh quỷ dị cải biến, như là cấp tốc trùng chất, hóa thành một cái trang giấy người, tiếp lấy cái này trang giấy người lại cấp tốc cảm động, triệt để dung nhập hắn. Cái này thời điểm, đừng nói là cự ly xa quan sát, chính là khoảng cách gần quan sát, cũng hoàn toàn nhìn không ra dương phong bất kỳ khác thường gì. Liễm Tức Hoành, cả người cùng hắc ám cơ hồ hoàn mỹ dung hợp. Xuất. Bóng đen lượn lên, trong nháy mắt biến mất, hướng về chỗ sâu một căn phòng cấp tốc lao đi. Gian phòng bên trong, Khôi ngô đại hán hổ bí, ngồi trên ghế không lúc lích, áo bào đen bao phủ, hô hấp đều đều, hai tay vây quanh ở trước ngực, không lúc lích, tựa hồ ngay tại nhắm mắt dương thần. Tại hắn đối diện, thì là mặt mũi tràn đầy đắng chát Liêu Tiên Quyền, lật qua lật lại, khó mà ngủ. Hắn hiện tại thời khắc đang lo lắng tự mình nhị tự an ủi. Một khi nhị tử bị tìm tới, hai người bọn hắn phụ tử sinh tử coi như tất cả đều rơi vào người khác trong tay. Nhỏ tới như thế, liều Tiên Quyền lần nữa lộ ra từng tia từng tia tuyệt vọng. Sớm biết như thế, nên cận kề cái chết cũng không tiến vào tiên long vực. Ngươi đang động gậy cái gì đây? Liền không thể nghĩ ngơi thật tốt. Hồ Bí ngữ khí băng lánh, ánh mắt vẫn không có mở ra, lạnh giọng nói, lại cử động gậy một cái, ta liền đánh gãy ngươi một cái chân, ngươi tin hay không? Ngươi? Liều Tiên Quyền thần sắc biến ảo, đành phải xuống đi, không còn dám lật qua lật lại. Thời gian vượt qua, bên ngoài càng thêm đen như mực. Chỉ có bên trong căn phòng một sợi ánh đến tại lẳng lặng, lặng tiêu đốt. Đột nhiên, Hồ Bí hai mắt một cái mở ra, như ánh sáng như điện, dị thường sắp bén, đột nhiên hướng về góc phòng nhìn lại, chỉ gặp nơi hẻo lánh khu vực một đạo quỷ dị cái bóng, tựa như chất lỏng, thuật khe hở đi vào phòng, trực tiếp từ dưới đất chậm rãi đứng lên, ở trước mặt của hắn hóa thành một đạo khôi ngô cao lớn bóng người, cùng hắn, đồng dạng bọc lấy áo bào đen. Chỉ bất quá thân thể lại so với mình còn cao hơn, còn muốn phô nô, rắn chắc hữu lực, như giống như thết tháp, mà lại hoàn toàn thấy không rõ gương mặt, bị mũ trùm bao trùm. Người là ai? Hồ Bí lối ra quát chói tai, lập tức đứng dậy. Người tới lại không lên tiếng phát, ánh mắt thâm thúy, tựa như không đáy vòng xoáy, nô ra một cái rộng lớn nặng nghề thủ trưởng, trực tiếp hướng về Hồ Bí trán cấp tốc phủ tới. Hồ Bí thần sắc biến đổi, toàn thân trên giới chân khí trong nháy mắt bộc phát, khí tức mãnh liệt, công lực vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp một trường hướng về Dương Phong thân thể hùng hăng nghênh đón. Đồng thời miệng hắn mở ra, muốn bạo hống, dùng cái này hấp dẫn đi ra bên ngoài đồng bạn chú ý. Chỉ bất quá tại hắn vừa định giống to, chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Chu vi không gian tựa như nhận vô hình bí lực ảnh hưởng, trong lúc đó phát sinh ngưng kết, không chỉ có không gian ngưng kết, thân thể của hắn cũng giống như đột nhiên đứng im muốn hét ra thanh âm, vô luận như thế nào đều khó mà hô lên, như có một cái quỷ dị đại thủ lập tức bóp lấy hắn cái cổ cùng linh hồn, để sắc mặt hắn biến đổi, không thể tin. Lĩnh vực, làm sao có thể? Bất quá sống chết trước mắt, hổ Bí phản ứng nhưng cũng dị thường thần tốc, không hổ là đệ nhị thiên thê cao thủ, cứ việc thân thể không thể động, thanh âm không tiêu được, nhưng là toàn thân chân khí lại tại điên cuồng vận chuyển, vô tận chân khí như đồng hóa là cương châm tử long của hắn lỗ bên trong trong nháy mắt xung ra, lít lít nhít, hướng về Phóng thủ trưởng phóng đi. Ông một tiếng, tựa như một mảnh tử cương châm tạo thành chân khí hải dương vọt ra đồng dạng. Trong lòng của hắn dữ tợn miếng răng miếng lợi, muốn giết ta, nhất định phải trả giá đắt. Tại chính mình không muốn mạng cấm thuật phía dưới, không tin không ảnh hưởng được đối phương. Nhưng mà Dương phóng thủ trưởng chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, trong lòng bàn tay không gian sổ đổ, trong nháy mắt hóa thành một cái quỷ dị vòng xoáy, như là trở thành vũ trụ ở giữa quỷ dị kỳ điểm, đang điên cuồng thôn phệ hết thảy. Hổ Bí toàn thân trên dưới dũng mãnh tiến ra quỷ dị chân khí tất cả đều bị cái này vòng xoáy màu thôn phệ một đám, không có ảnh hưởng đến Dương Phong mày may. Đây hết thảy nói đến trầm trạm, kỳ thực chỉ là trong mắt. Dương Phong động tác không có một tơ một hào dừng lại. Hổ Bí trong nháy mắt trừng to mắt, càng thêm sợ. Đây không có khả năng. Chính mình toàn lực thi triển bí thuật, kinh mạch nịch chuyển, mà ngay cả một tia gọn sóng đều không có tạo thành.